Thanh thiên bên ngoài khu vực, đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải cùng chấp pháp đường chủ bao thiên chính mười dư cái bá thánh cường giả nhìn hoa cả mắt. bọn hắn tại trận này tranh đoạt đế khí đại chiến bên trong không có tư cách đúng tay, bất quá, vẹn vẹn ở một bên quan sát một phen, cũng là qua đủ mắt nghiện. Ai, kia Hồng Vũ trung quy kém một bậc, tại cùng đại trưởng lão so đấu xa suốt tại tuyệt đối hạ phòng, tiếp xuống cho dù lại có đế khí xuất hiện, hắn cũng rất khó thu hoạch dù là một sợi. Chính là như thế, chiếu như vậy xuống dưới, đại trưởng lão một phương ưu thế càng ngày càng rõ ràng, Hồng Vũ như cũng khó thoát bị chấn áp hoặc là bị đánh giết vận rồi đáng tiếc một cái siêu cấp thiên tài. Thẩm Đại Hải cùng Bao Tiên Chính những này tâm hướng hồng vũ người không khỏi than thở. Sẽ chờ ở đây trong không khí, mười mấy hơi thở thời gian vội vàng mà qua, to lớn đế thai phía trên lại là ẩn ẩn hiện ra một vòng tử sắc lưu quang. Thứ ba sợi đế khí xuất hiện. Hầu như không cần nhìn, đây nhất định lại là đại trưởng lão vật trong bàn tay. Mắt thấy đế khí sắp hiện thế, ở vào thanh thiên khu vực bên ngoài đám người không khỏi nhao nhao lên tiếng. Bản Nguyên Hư giới bên trong, muốn nói giờ phút này là hưng phấn nhất cùng cần trường, chỉ sợ cũng phải kể tới bá đỉnh tông chủ, lúc trước đại trưởng lão nói minh bạch cái này thứ ba sợi đế khí nếu là thu mày đến chính là hắn tô hạo nhiên khát vọng nhiều như vậy năm hôm nay rốt cục muốn được lấy toàn nguyện hắn sao có thể không hứng phấn sao có thể không khẩn trương đâu nhất định không có vấn đề đại trưởng lão nhất định có thể đem cái này sợi đế khí hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho trong tay của ta hồng vũ tiểu tử kia cho dù có chút thủ đoạn cũng nhất định ra không là cái gì nhiễu loạn hai lần trước không đều là như thế a kia mắt con căn bản không có may may cơ hội ha ha rốt cục muốn có được đế khí thực lực cuối cùng có thể trở tăng tô hạo nhiên bàn tay nắm chặt móng tay đều thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay chương 407 thu hoạch đế khí bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên ở vào cực độ phấn khởi bên trong bởi vì lúc này sắp sắp xuất thế thứ 3 sợi đế khí chính là đại trưởng lão đáp ứng vì hắn thu hoạch chi vật có đế khí thực lực của hắn liền sẽ có được bạo tăng hắn tự nhiên hưng phấn vô cùng đã bao nhiêu năm bản tông khắc vọng đã bao nhiêu năm rốt cục muốn lấy được một sợi đế khí ha ha ha có nó ta liền có thể thêm gần một bước thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh cái gì hống vũ cái gì la phủ đổ đều cũng phải đứng dịch sang bên Ta cái này tông chủ rốt cục muốn danh phù kỳ thực. Hồng Vũ tiểu bối, ngươi cho bản tông trả lấy. Ta Tô Hạo Nhiên nữ nhi há lại tốt như vậy lựa gạt. Ngươi mang cho bản tông lục nhã quay đầu muốn gấp trăm lần nghìn lần thường trả lại. Tô Hạo Nhiên trong lòng hò hét, giờ này khắc này, hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập lên, mắt thấy đế thai bên trong một màn kia diễm lệ tự sắc dâng lên mà ra, hắn càng là vội vàng la lên lên tiếng, đế khí ra đến, đến rồi. Đại trưởng lão nhanh đi cấp đoạn. Không chỉ có là bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên, bản nguyên hư giới bên trong cái khác thần kinh người cũng lập tức căng cứng tất cả mọi người vô cùng chú ý cái này một sợi đế khí thu về đương nhiên cho dù tất cả mọi người cho rằng cái này sợi đế khí như cũng trừ đại trưởng lão ra không còn có thể là ai khác nhưng mọi người vẫn còn có chút chờ mong chờ mong quan sát một phen hồng vũ kinh ngạc chẳng diện lần này đế khí xuất hiện vị trí cách hồng vũ bên kia có chút gần thật hư giới tại đế khí phun trào một sát na chính là nhanh chóng xung kích tới yêu ma đường chủ lạnh hư một tiếng thao túng bản nguyên hư giới chính là mạnh mẽ đâm tới tới đồng thời từ bản nguyên hư giới bên trong bắn ra hai đạo sen lẫn đại lượng đế khí thiên địa huy quang hướng về thật hư giới càn quét mà đi. Trải qua trước hai lần trước, Hồng Vũ đã có kinh nghiệm phong phú, hắn trước tiên điều khiển Thật Hư Giới đem hai đạo công phạt tránh đi. Xuy, xuy. Đạm đài Dương gặp một kích không trúng, lại là kích phát ra hai đạo thiên địa huyền quang oanh kích tới. Bởi vì hai cái quái vật khổng lồ càng ngày càng gần, cho nên lúc này lại muốn tránh tránh công phạt đã có chút không kịp, bất quá, tại một đạo thiên địa huyền quang khó khăn lắm đánh trúng thời điểm, Thật Hư Giới bỗng nhiên rút nhỏ một mảng lớn, xinh xinh tránh khỏi một kích này công phạt. Hồng Vũ ngay từ đầu khoảng cách đế khí lẫn gần, bây giờ tránh thoát khỏi hai lần thiên địa huyền quang công kích đã khoảng cách đế khí chỉ có vài chục mét xa, khoảng cách này đối với nhanh chóng lao vào vụ thật hư giới tới nói căn bản không gọi khoảng cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên địa huyền quang lại là bỗng nhiên kích xạ ra trọn vẹn lục đạo nhiều, đem thật hư giới hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngay, liền kém một chút, cái này đáng chết đạm đại hương. Đối mặt bao trùm tới mảng lớn công kích, hưng vũ cũng chỉ có thở dài phần. Mặc dù thật hư giới còn có thể tiến một bước thu nhỏ tránh né, chỉ bất quá tại thanh thiên khu vực bên trong, nếu là thật sự hư giới thể tích quá mức bỏ túi, liền phải bị cái kia quỷ dị áp lực áp chế. Kể từ đó. Tình huống càng hỏng bét, thế là đối mặt kia phạm vi lớn công kích, Hồng Vũ chỉ có thể nhận mệnh. Lần này thiên thời địa lợi đội kịp cũng không tệ, liền kém một chút mà, thật sự là đáng tiếc. Hồng Vũ không khỏi thở dài, một màn kế tiếp hắn không cần nhìn cũng dự gặp được, đó chính là, hắn thật hư giới lần nữa bị đối phương công phạt đánh lui. Cái này thứ ba sợi đế khí nói không chừng lại sẽ rơi xuống đạm đài ương trong tay. Ngay tại Hồng Vũ vô hạn tiết hận thời điểm, hắn đung nhiên cảm giác được thiên yêu không gian bên trong bộc phát ra một cô mánh liệt ba động, ba động mạnh là lúc trước chưa bao giờ có. Cái này, cái này đế yêu tinh chẳng lẽ là bị kích phát ta? Hồng Vũ kinh ngạc phía dưới phát hiện, từ đế yêu tinh bên trong đúng là kích xạ ra một cỗ thần bí ba động, mục tiêu trực chỉ cách đó không xa kia một sợi tử sắc đế khí. "Ven, ven, ven." Mà lúc này, kia giống như thiên la địa võng bao phủ mà đến mấy đạo thiên địa huyền quang nhao nhau rơi xuống thật hư giới phía trên, đem nó hung hăng kích bay ra. Giờ khắc này, thanh thiên bên ngoài thẩm đại hải cùng bao thiên chính bọn người không khỏi lắc đầu thở dài, quả không ngoài sở liệu, cái này thứ ba sợi đế khí như cũ thuộc về Đạm Đại Ương. Bản nguyên hư giới bên trong, đám người càng là hưng phấn hô hoán. Bá đỉnh tông chủ kích động đến thân thể đều run nhẹ nhẹ, Hồng Vũ tên vắt con này còn mưu toàn tranh đoạt, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái này sợi đế khí chung quy là ta tô Hạo Nhiên, đế khí tới tay, ta tô Hạo Nhiên liền có thể thẳng tắp cái eo làm tông chủ. Lúc trước sở thụ quất đủ đều có thể đều đòi lại. Tô Hạo Nhiên kích động, hưng phấn, một đôi mắt sáng đến đáng sợ. Kia là đối đế khí khát vọng, kia là đối thực lực sau khi tăng lên chờ mong chi quang. Đống nhiên, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tô Hạo Nhiên kia bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não cũng ở chung quanh từng đạo tiếng kinh hô âm bên trong cấp tốc tỉnh táo lại, đưa một màn trước mắt bị ánh mắt bắt giữ, cũng truyền lại đến đại não thời điểm, Tô Hạo Nhiên cái kia vừa mới tỉnh táo náo hải lại là lâm vào một mảnh hỗn độn. Cái này, đây không phải là thật, không phải thật sự, nhất định là ta quá quá kích động mà xuất hiện ảo giác. Tô Hạo Nhiên sau đó hung hăng lau một cái con mắt, lần nữa nhìn sang, nhưng mà, nhìn thấy tình huống lại là cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Hắn liền như là một cái bỗng nhiên thua sạch toàn bộ thẻ đánh bạc dân cờ bạc, vẫn không tin mình thấy hết vậy đỏ cả đôi mắt lên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhưng mà nơi đó tình huống lại là không có chút nào biến hóa, từ đầu đến cuối như một. Làm sao có thể? Đế khí rõ ràng ở nơi đó, làm sao lại đột nhiên biến mất? Tại sao có thể như vậy? Không sai, chính là biến mất. Bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên thấy rõ ràng, thiên địa huyền quang đem đối phương bản nguyên hư giới đánh lui về sau, liền đi thu lấy kia một sợi đế khí, nhưng mà thiên địa huyền quang cùng đế khí còn có một khoảng cách lớn, kia đế khí chính là không cánh mà bay, thưa không tiêu thất lái đi. Giờ khắc này, cho dù lý trí nói cho hắn biết. Kia một sợi đế khí chỉ sợ là bị Hồng Vũ kia danh con cho lột đi, nhưng hắn còn vẫn không cam lòng nhìn về phía đại trưởng lão Đạm đại Ưng, hy vọng có thể tại trong tay đối phương nhìn thấy kia một sợi đột nhiên biến mất đế khí, hy vọng kia là Đạm đại Ưng cố ý gây nên. Nhưng mà, hắn lại là thất vọng. Đạm đại Ưng hai tay chống chân, sắc mặt của đối phương cũng âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước, hiện nhiên, hắn Tô Hạo Nhiên vừa mới tất cả những gì chứng kiến là thật sự rõ ràng phát sinh, cái này thứ ba sợi vốn hẳn nên thuộc về hắn đế khí, bị Hồng Vũ. Tiệt hổ. Hỗn đản. Đáng chết. Hồng Vũ tiểu nhi Bản tông muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh a a a. Chờ đợi bao nhiêu năm, ngấp nghé bao nhiêu năm, lập tức liền muốn đạt thành mong muốn, nhưng mà, ngay tại vừa mới một sát na, Hồng Vũ lại là đem hắn chờ mong phá diệt lái đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa tiệt hồ kia một sợi đế khí, để hắn không vui một trận. Giờ này khắc này, Tô Hạo Nhiên cả người cơ hồ ở vào bạo tẩu biên giới, cảm giác mất mát to lớn cũng không có gì sánh kịp phẫn nộ chi hỏa, chính đang nhanh chóng tiêu đốt lấy cái kia vị số không nhiều lý trí. Bản nguyên hư giới bên trong, bởi vì Tô Hạo Nhiên nổi giận, bay đến quanh mình bầu không khí đều gần như ngưng trệ, mọi người thấy vị này đáng thương tông chủ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chương 408, Tô Hạo Nhiên hối hận, hướng con rể túi đầu, canh thứ hai. Cuối tuần sớm hơn. Tông chủ chớ nổi giận hơn, bất quá một sợi đế khí mà thôi, để tiểu nhi kia trộm đi cũng không có gì, tiếp xuống hẳn là còn sẽ có một chút đế khí xuất thế, la phu vì ngươi tranh thủ một sợi là được. Đại trưởng lão đạm Đài ương một câu để ở vào bạo tẩu biên giới bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên lại tiếp tục hồi phục thanh minh, hắn vội vàng mở miệng cảm tạ, bất quá tại cảm thấy lại là đem hồng vũ hận đến thực chất bên trong, tiểu bối, giảm cướp đi ta chi đế khí, bạn tông quay đầu định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đông, đông, đông. Đạo thứ 3 đế khí về sau, đế thai tạm thời tiến vào bình ổn kỳ, bất quá, một lần lại một lần hữu lực nhảy lên như cũng làm cho toàn bộ đạo nguyên địa cung thần hồn nát thần tính thảo một giai binh. Đế khí bực này chân quý tài nguyên chỉ có tại đế thai nơi này mới có thể thu được lấy, bình thường dùng một điểm ít một chút, mà đế thai bạo động chu kỳ lại là thật dài, thế là, mua đến lúc này Tất cả ngấp nghé người đều là đối khát vọng tới cực điểm, cho dù là đế khí lũng đoạn người đại trưởng lão cũng không ngoại lệ, nhất là bây giờ lại thêm một cái kẻ quay rối Hồng Vũ tình huống dưới, cục diện liền càng căng thẳng hơn. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Hồng Vũ tại trước mặt đại trưởng lão chẳng qua là cái không quan trọng vai phụ, đế khí thuộc về căn bản rơi không đến đối phương trên đầu, nhưng mà, liền là vừa vặn như vậy một chút, làm cho tất cả mọi người ý thức được, Hồng Vũ lại không phải bọn hắn những này chỉ có thể phất cờ hò reo hạng người có thể so, tiểu tử kia lại là thật có biện pháp thu lấy đế khí. Đại trưởng lão nói cực phải vừa mới kia sợi đế khí khoảng cách hồng vũ tương đối gần, hắn lúc này mới may mắn chiếm được một lần tiên cơ, loại chuyện tốt này có một lần thế là tốt rồi, tiếp xuống xuất thế đế khí, khẳng định đều là đại trưởng lão vật trong bàn tay. La phủ đổ một câu để bản nguyên hư giới bên trong mọi người nhất thời lại linh hoạt, thành như yêu ma đường chủ nói, hồng vũ mặc dù thủ đoạn quỷ dị, lấy đi một sợi đế khí, nhưng đối phương là đã chiếm địa lợi tiện nghi, nếu không thật cùng đại trưởng lão tranh đoạt lên, hồng vũ tiểu tử kia ở đâu là đối thủ? Bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên nghe nói đám người lý do thoái thác, cảm thấy cũng là hơi rộng, hắn cũng rất là tán đồng tuyệt pháp này. Vừa mới lần kia chẳng qua là cái ngoài ý muốn mà thôi, tiếp xuống đế khí khẳng định đều là đại trưởng lão, cái kia một sợi cũng là không phải ít Bất quá, theo thời gian trôi qua, bá đỉnh tông chủ cái kia vừa mới bình phục một chút tâm tư trở nên bắt đầu nôn nóng, bởi vì, trước mấy lần trước hầu như đều là mười mấy hơi thở khoảng cách liền sẽ xuất hiện một đạo đế khí, mà lần này, đã có gần 20 hơi thở, đế thai nơi đó như cũ không có động tĩnh. Chẳng lẽ không ra đế khí rồi? Đến đây chấm dứt hay sao? Tuyệt đối đừng, chí ít tái xuất một đạo đế khí a. Đem ta kia một sợi ra a a a. Bá đỉnh tông chủ giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng sao động trong lòng điên cuồng á quát lên. Kỳ thật, lấy hắn đường đường một tông chi chủ tu vi cùng khí độ, đoạn sẽ không như vậy lo được lo mất, không có lòng dạ. Nhưng mà, hắn lúc trước trong một đoạn thời gian thực sự bị đè nén cực kỳ, đối đế khí khát vọng lúc này mới mạnh như thế liệt, càng là khát vọng đồ vật, được mất chi tâm liền càng mãnh liệt, thậm chí, dần già liền sẽ lâm vào ma trướng bên trong. Bây giờ hắn chính là cái này. Các loại tình huống, ra đến rồi, đế khí ra đến rồi. Đúng lúc này, đông nhiên có người kích động hô quát lên. Bá đỉnh tông chủ ngay cả vội vàng ngưng thần đi xem, lập tức ngạc nhiên nhìn thấy, tại kia đế thai phía trên quả nhiên lại xuất hiện một mảnh diễm lệ tử sắc. Kia tử sắc sao sẽ như vậy nhiều? Bá đỉnh tông chủ sau đó chính là kinh ngạc nhìn thấy, lần này xuất hiện tử mang phạm vi so lúc trước phải lớn ra không ít, không biết là duyên cớ nào. Hắn vừa vừa nghĩ đến đây, đế thai phun trào liền bắt đầu. Xuy xuy xuy. Kia tròn vo đế thai bên trên bỗng nhiên hở ra một toàn núi nhỏ, lập tức từ sơn khẩu chỗ dâng lên mà ra đại lượng nguyên xương độc khí cùng đạo đạo thải hạ, tại những vật này ở giữa chính là sen lẫn một đạo. Không là hai đạo tử sắc lưu quang, hai sợi đế khí, lại một chút ra hai sợi đế khí, quá tốt rồi, lần này tất nhiên có bản tông một sợi. Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên ánh mắt sáng rõ, cảm thấy cuồng hỉ, một lần ra hai sợi đế khí, hắn làm sao cũng sẽ không không thu hoạch được một hạt nào. Bản nguyên hư giới bên trong những người khác cũng đều từng cái hương phấn lên. Đại trưởng lão Đạm Đại ương càng không chậm trễ, cái kia đã sớm vận sức chờ phát động thiên địa huyền quang lúc này bắn ra, đầu tiên là một hơi trọn vẹn kích xạ ra tám đạo, đem Hồng Vũ tiến lên thông đạo tất cả đều phong kín sau đó điều khiển thiên địa huyền quang chính là đối hai sợi đế khí thu lấy, bệnh, bệnh, hai đạo thiên địa huyền quang thẳng tắp mà ra, mò về đế khí, sau đó bọn chúng giống như là hai chiếc đuôi, hướng về hai sợi quấn quít lấy nhau đế khí kẹp tới, thiên địa huyền quang tốc độ nhanh chóng tự nhiên không phải đế khí có thể so, sau một khắc, bọn chúng liền bị bao phủ tại trong đó, kia hai chiếc đuôi sau đó kẹp lấy nhấc lên, liền hoàn thành thu lấy động tác, nguyên bản động tác này sau khi hoàn thành, bản nguyên hư giới bên trong là phủ đồ bọn người hẳn là reo hò lớn tiếng khen hay, nhưng lúc này lại là lặng ngắt như tờ, lại. Sắc mặt của mọi người đều khó nhìn tới cực điểm, bởi vì, bọn hắn mắt chỗ cùng, chỉ gặp kia vốn nên nên kẹp lấy hai đạo đế khí thiên điệu huyền khí bên trên đúng là rống tuyết, ngay cả lông đều không có một sợi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Hồng Vũ vị trí, chỉ thấy đối phương bản nguyên hư giới chính là bởi vì tám đạo thiên điệu huyền quang kích xạ mà lan lộn rung động. Hắn cách như vậy xa, chẳng lẽ cũng có thể đem đế khí thần không biết quỹ không hay thu lấy a? Không đúng. Nếu là như vậy, kia luồng thứ nhất cùng thứ hai sợi đế khí cách thêm gần. Hắn vì sao không có xuất thủ? Nếu như không phải hắn xuất thủ, kia mẹ nó chẳng lẽ có quỷ? Kia hai sợi đế khí đều chạy đi nơi nào? Từng cái nghi vấn từ trong lòng mọi người nổi lên, mọi người thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Hồng Vũ, đại gia ngươi, Bá đỉnh tông chủ cuồng mắng lên tiếng, người khác có lẽ không có phát hiện cái gì, bất quá có được bá thánh đỉnh phong thực lực hắn, vừa mới tại hết sức chăm chú phía dưới làm sao lại không có phát hiện mánh quẻ. Ánh mắt của hắn bắt được hai sợi đế khí một tia quỹ tích vận hành, hắn thấy rõ ràng, kia kia quỹ tích liền trực chỉ Hồng Vũ chỗ bản nguyên hư giới. Tô Hạo Nhiên tâm cảnh triệt để sụp, mặc hắn tu vi cái thế, mặc hắn tâm tính ổn trọng, mặc hắn dương khí công phu tốt, nhưng mà, mặt đối với mình khát vọng như vậy lâu độ vật lập đi lặp lại nhiều lần thất thủ, hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, lúc này cuồng ngang lên. Nhưng ngay lúc này, liên tiếp tiếng kinh hô âm đống nhiên vang lên, đem Tô Hạo Nhiên điên cuồng tăng kéo trở về một chút, lập tức hắn chính là kinh hãi nhìn thấy, kia đế thai bên trong đúng là đống nhiên hiện ra một đại đoàn tử sắc, quy mô của nó so với lúc trước lớn mấy lần không chỉ. Trời ạ, cái này cần có bao nhiêu đế khí? Phá đạt. Nếu có thể thu hoạch liền phát đạt ta a a. Giờ này khắc này, trong tràng bên ngoài sân, có một người tính một người, tất cả đều bị trước mắt kia một đại đoàn chói mắt tử sắc phản chiếu điên cuồng. Một sợi đế khí liền muốn tranh đến đầu rơi máu chảy, hiện nay lập tức xuất hiện như thế một đại đoàn tử sắc, đơn giản không dám nghĩ trong đó ẩn chứa thiên đại cơ duyên đến cùng có bao nhiêu. Chương 409, độ hoàn thành 100%. Một sợi, hai sợi, ba sợi, bảy sợi, Chọn vẹn bảy sợi đế khí từ đế thai bên trong cùng một chỗ phun ra ngoài, xinh đẹp hào quang đem giữa sân tất cả mọi người con ngươi đều nhuộm thành tử sắc. Tham Lam, hưng phấn, ngất ngây. Khao Khát chở rất nhiều cảm xúc từ đám người kia con mắt màu tím bên trong ném bắn ra, chân thực phản ánh đám người giờ này khắc này tâm tư. Điên rồi, đều điên rồi. Đối mặt cái này đủ để cho Đông Đảo Bá Thánh điên cuồng bảo vật, tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng. Thậm chí, liền ngay cả Thanh Thiên bên ngoài Thẩm Đại Hải, Bao Thiên chính mấy người cũng đều dục dịch ngóc đầu dậy, lập tức dâng trào ra nhiều như vậy sợi đế khí, Hồng Vũ cùng đại trưởng lão hai phe này không chừng liền muốn lọt mất một hai sợi, bọn hắn ở ngoại vì những người này chẳng phải có cơ hội a. Trong lúc nhất thời, Đông Đảo Bá Thánh cường giả nhao nhao nghe tin lập tức hành động bay chống đỡ thanh thiên biên giới chỗ, chờ đợi lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Bản Nguyên Hư giới bên trong, nếu không phải đại trưởng lão, la phù đồ, cùng bá đỉnh tông chủ chấn nhiếp quá lớn, nơi này chúng nhiều cường giả chỉ sợ đều muốn tùy ý mà ra, cướp đoạt đế khí. Bởi vì cái này một nhóm đế khí khoảng cách đại trưởng lão bọn hắn một phương này khá gần, thế là đạm đại ương căn bản không có đi để ý tới Hồng Vũ bên kia, mà là một hơi kích xạ ra mười mấy đạo thiên địa huyền ánh sáng, nho nhau, nhau hướng phía kia bảy sợi đế khí mà đi, muốn nhất cử đưa chúng nó toàn đều chiếm được trong tay. Lúc này. Vị này không biết sống sót bao nhiêu năm tháng, đại trưởng lao trong lòng cũng kịch chấn không thôi. Hán kinh lịch không biết bao nhiêu lần đế thai bạo động, nhưng mà lại không có một lần có thể phun ra nhiều như vậy đế tức giận. Thu hoạch nhất định phải đưa chúng nó đều lấy được lấy ra. Một chút có nhiều như vậy đế khí, toàn diện áp chế kia hồng vũ tiểu nhi cũng không phải việc khó. Thanh thiên phía dưới, thiên địa huyền quang xen lẫn muôn mảnh, đem bảy sợi đế khí tất cả đều bao phủ ở giữa, thiên la địa vong bày ra, trong đó con ngùi mọc cánh khó thoát. Bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên trong lòng một lần nữa giếy lên hy vọng, nhiều như vậy đế khí lần này dù sao cũng nên có ta một sợi đi. Hồng vũ tiểu nhi, ngươi có bản lĩnh cũng đem những này đế khí đều làm đi. Bản tông còn cũng không tin. ta phốc. mẹ nó hồng vũ. sự thật chứng minh, hôm nay chú định là vị này bá đỉnh tông chủ này đen đuổi, chọn vẹn bảy sợi đế khí, lại khoảng cách đại trưởng lão bọn người một phương rất gần. tô hạo nhiên coi là nhắm mắt lại đều có thể tay cầm đem nắm, nhưng mà tại cái tiêu đạo đạo thiên địa huyền quang phong tỏa phía dưới, bảy sợi đế khí không có chút nào khách khí tất cả đều bỏ trốn mất dạng lái đi. sau đó hắn chớ mắt nhìn xem. Từng đạo đế khí quý tích chui vào Hồng Vũ bản nguyên hư giới bên trong. La phủ độ bọn người ngây người, Đạm đại ương ngây người, Thanh Thiên khu vực bên ngoài thẩm đại hải mấy người cũng ngây người, tê dại chứng. Còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, còn muốn thu hoạch đế khí, còn muốn người người có phần. có cầu đàn a. Mẹ nó toàn bị người ta bao tròn tụa. Hồng Vũ, ngươi mẹ nó cũng quá độc a. Ngay cả khẩu thang cũng không cho chúng ta lưu. Đạo nguyên trong cung điện dưới lòng đất, bảy đạo đế khí giết hết, lác mắt người tử sắc biến mất, đám người lý trí rốt cục đều trở về ra. Tỉnh táo lại, mọi người không khỏi tại đấm ngực rầm chân đồng thời, đều là đối Hồng Vũ thủ đoạn hoảng sợ không thôi, đối phương đến cùng thi triển biện pháp gì? Vậy mà có thể làm được nhạn quai nổ lông, không chút nào lưu. Đây quả thực nghịch thiên được chứ? Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập oán khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng đạo nguyên địa cung, "Hồng Vũ, nữ nhi của ta bạch bạch cùng ngươi cái này mấy năm thời gian rồi, ngươi đối nhạc phụ liền như vậy không hề nể mặt mũi a? Cho ta một sợi đệ khí, ta liền nhận hạ ngươi cái này con rể như thế nào?" Hoa. Đạo thanh âm này một khi vang lên, toàn bộ địa cung đều sôi trào lên. Ai có thể nghĩ tới, đường đường một tông chi chủ, xem Hồng Vũ vì sinh tử đại thủ, muốn đem đối phương giết chi cho thống khoái Tô Hạo Nhiên, vậy mà nhận sợ. Tại đế khí trước mặt nhận sợ. Bất quá, kinh ngạc qua đi, mọi người ngấm lại cũng đều thoải mái. Cho dù ai ở vào bá đỉnh tông chủ vị trí bên trên, hiện tại sợ rằng cũng phải nhận sợ, vì đạt được đế khí bực này cho bảo, ra mặt tính cái cầu. Nhận con rể tính cái cầu. Nữ Nhi cùng người bỏ trốn biệt khuất nuốt xuống lại tính cái cầu. Tô Hạo Nhiên hiện tại hối hận phát điên, sớm biết hiện tại, hắn lúc trước làm gì che giấu lương tâm làm xuống quyết định kia, lúc đầu. Ba cửa ải tỉ thí về sau, Hồng Vũ lấy được thành tích các phương diện đều xa xa dẫn trước, là Tô Hi Nhi vị hôn phu không có hai nhân tuyển, nhưng mà, chính là hắn lúc ấy thấy lợi tối mắt, cùng đại trưởng lão Tư đã quyết định giao dịch, dùng một sợi đế khí đổi lấy nữ nhi của mình trở về, lúc này mới che giấu lương tâm tiến bố, để Tô Hi Nhi gả cho La Liệt. Hắn chỗ nào nghĩ đến, lúc trước cái kia bị hắn bỏ đi như rãy rách sắp là con rể Hồng Vũ, đúng là tại đế thai bạo động lúc cho thấy thủ đoạn mỹ tiên, tuần tự thu hoạch gần 10 sợi đế khí. Thủ đoạn chi cao đơn giản miểu sát hắn cho ỷ lại đại trưởng lão sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế. Lúc trước ta nếu là đem Hi Nhi gả cho Hồng Vũ tiểu tử này, chẳng những quang minh chính đại, lương tâm không cần thụ khiển trách, mà lại, bây giờ không phải là ngồi đợi thu lấy. Đừng nói một sợi đế khí, xem ra chính là muốn cái ba năm sợi đều không đáng kể. Mà bây giờ đâu? Đi theo đại trưởng lão những người này bận tiêu tít, còn muốn cùng Tam tôn tử đồng dạng lấy lòng người khác, cho tới bây giờ cũng không thể thu hoạch dù là một sợi. Ngập trời hối hận để Tô Hạo Nhiên tạm thời buông xuống tự tôn cùng tức hận, tại chỗ nhận sợ ra, khẩn cầu đối phương có thể đưa cho mình một sợi đế khí. Nhưng mà Hắn trên miệng như vậy nhận sợ, sâu trong đáy lòng lại là ở vào cuồng loạn bên trong, hôm nay bản tông nhận bao lớn khó đủ, ngày sau liền để tiểu tử ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Tô Hạo Nhiên, lúc trước ngươi thi triển công kích linh hồn, đối với chúng ta hạ thủ thời điểm, sợ sợ nơi đó tình cảm liền bị ngươi chém sạch sẽ. Lúc trước ngươi vì một sợi đế khí, ra bán mình nữ nhi, bây giờ, vì đế khí, ngươi lại nghĩ dựng vào nữ nhi đầu này tình cảm tuyến. Tô Hạo Nhiên, mặt của ngươi thật là lớn. Còn bá đỉnh tông chủ, ta nhổ vào. Hùng Vũ thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào bản nguyên hư giới chuyền vào tô hạo nhiên trong hai để hắn nghe chi giống như ngũ lôi oanh đỉnh tại trải qua ban sơ ngạc nhiên về sau vị này bá đỉnh tông chủ coi như ra mặt dù dày cũng không chịu nổi lúc này ngao một tiếng tê liền phóng ra ngoài muốn tìm hồng vũ liều mạng nhưng mà lại bịch một tiếng hung hăng đâm vào giới bích phía trên đem bản nguyên hư giới xô ra cái hình người hố to làm cho vừa mới kịp phản ứng yêu ma đường chủ khoe miệng quất thẳng tới trong lòng của hắn giận mắng tô hạo nhiên ngươi cái tinh trùng lên não ngươi bị hồng vũ đuổi lao tử bản nguyên hư giới chiêu ngươi rồi tô hạo nhiên ở chỗ này muốn chết muốn sống một bên khác thân ở thật hư giới bên trong hồng vũ có chút tối thoải mái đồng thời tâm hắn hạ cũng có chút một bước, đừng nói hắn căn bản không muốn đem đế khí đưa cho tô hạo nhiên, liền xem như có lòng này cũng không cách nào lấy ra, không gì khác. lúc trước những cái kia bị thu lấy đế khí căn bản không có trên tay hắn, mà là tất cả đều chui vào thiên yêu không gian bên trong, viên kia tản ra mênh mông tử quang đế yêu tinh bên trong. hắn giờ phút này chính là kinh ngạc nhìn xem viên kia quỷ dị đế yêu tinh, các loại suy nghĩ toàn bộ nổi lên, cái này yêu tiêu thân đến cùng tình huống như thế nào? nó hấp thu đế khí cái gọi là cái nào? Có thể hay không vân cho ta mấy sợi? Chương 410: Đế thai phá. Cảnh thứ hai. Đế yêu tinh từ khi thu nạp một sợi đế khí về sau, liền biến đến vô cùng sinh động, cho nên, sau đó Hồng Vũ đều không cần chủ động tới gần, nó liền có thể đem từng sợi đế khí cách không cấp lấy ra. Mà lại, theo Hồng Vũ quan sát, kia đế, đế thai sở dĩ như vậy hào phóng phun ra nhiều như vậy đế khí, cũng cùng đế yêu tinh có quan hệ lớn lao. Tại hắn cảm ứng bên trong, đế yêu tinh đang không ngừng hấp thu đế khí quá trình bên trong, đang hướng về hòa hợp sung mãn phương hướng không ngừng giạo bước tiến lên. Mặc dù nó độ hoàn thành vẫn như cũ là 99%, nhưng Hồng Vũ biết, chỉ sợ đối phương lại hấp thu một chút đế khí liền có thể đột phá điểm giới hạn kia. Cũng không biết đế yêu tinh độ hoàn thành đạt tới 100% sẽ xuất hiện tình huống gì, là tốt là xấu. Có thể hay không để cho ta cũng dính một chút đế khí ánh sáng. Đối mặt kia thần bí quỷ dị đế yêu tinh, Hồng Vũ trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ đến, mà liền tại cái này ngay miệng, vị kia tại Thanh Thiên vị trí trung tâm đế thai lần nữa bạo động, lần này căn bản không có cái gì thêm nhiệt, liền trực tiếp phun trào, tại nồng đậm nguyên xương độc khí cùng bản nguyên đạo thải hà bên trong. Từng đạo làm cho người thèm nhỏ dãi tử sắc đế khí nhao nhao hiện ra tới. Nếu như nói, lần trước phun trào mọi người còn giữ một chút lý trí, như vậy lần này đế thai phun trào, không ai còn có thể bảo trì dù là một kia lý trí, bởi vì, nhiều lắm. Đế khí số lượng thực sự nhiều lắm. Vừa lên đến thô sơ giản lược đoán chừng liền là có mười mấy sợi dâng lên mà ra, tiếp xuống, kia đế thai đúng là ngay cả tộc phun trào, lại là có đại lượng đế khí liên tục không ngừng từ đó tuôn ra hiện ra. Mất lý trí đáng người, giống như từng đầu nhìn thấy máu tanh cám ập, hai mắt huyết hồng, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét bản nguyên hư giãy bên trong. Bèn, bèn, bèn. Từng đạo điên cuồng thân ảnh nhao nhao chạy ra mà ra, sau đó hung hăng đụng vào giới bích phía trên, cứ việc bản nguyên hư giãy giới, giới bích rất là kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy liều mạng xung kích, thời gian qua một lát, trên đó chính là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, làm cho yêu ma đường chủ cái chủ nhân này thấy tâm thương yêu không dứt, liên tục giận mắng những cái kia mất lý trí tên điên. Thanh thiên khu vực bên ngoài, cho dù tâm tính cùng ý chí lực đều tốt thầm đại hải cùng bao thiên chính giờ phút này đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Mọi người từ kia lít nha lít nhít đế khí ở trong cảm ứng được có thể để bọn hắn thoát thai hoán cốt lực lượng cường đại, đó là một loại phát ra từ linh hồn triệu hoán, căn bản là không có cách thức chế, cũng không thể ức chế. Nhất thời, lần lượt từng thân ảnh che già măng mọc hướng về thanh thiên khu vực xung kích tới. Một bên khác, bản nguyên hư rồi rốt cục không chịu nổi đông đảo điên cuồng người xung kích, phá vỡ một cái không nhỏ cửa hàng. Nhất thời, những cái kia hai mắt huyết hồng bị tham lam chỗ điều khiển thân thể đều nhanh chóng từ trong động liền xông ra ngoài, nhưng mà. Những này mất lý trí cường giả mới vừa xuất hiện tại bản nguyên hư giới bên ngoài, liền bị thanh thiên sinh ra cường đại áp lực đè nát lái đi, trong chớp mắt hóa thành cho bụi tiêu tán giữa thiên địa. Nơi này chính là thanh thiên khu vực trung tâm, áp lực chi lớn vượt quá tưởng tượng, có bản nguyên hư giới bảo vệ còn tốt, một khi thoát ly, liền sẽ phải gánh chịu vô song áp lực công phạt, vài phút thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, cho dù có lần lượt từng thân ảnh bị đè nát, nhưng tử vong uy hiếp đều không thể đuổi đi đông đạo đế khí mang tới hấp dẫn, như cũng có không ít mất lý trí cường giả nhao nhao từ lỗ rách bên trong bay ra. Sau đó che giả măng mọc bị đẻ nát tại thanh thiên phía dưới. Thanh thiên biên giới chỗ thẩm đại hải bọn người nhận áp lực mặc dù nhỏ một chút nhưng vẫn cũng chịu nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời có không ít người đều bị cường đại thanh thiên cự ép đè xuống đất điên cuồng ma sát. Tại đông đảo phân loạn bên trong vị tiêu đại trưởng lão lại là lâm vào an tĩnh quỷ dị, mắt thấy bạo động đến không tưởng nổi đế thay hắn một đôi tròng mắt bên trong kỳ mang lưu chuyển. Tại vô tận tuế nguyện bên trong hắn được chứng kiến vô số kể đế thay bạo động, nhưng mà lần này kịch liệt trình độ là dĩ vãng bất cứ lúc nào đều chưa từng có được qua. Theo kia điên cuồng dâng lên mà ra đế khí. Đại trưởng lao thân thể dần dần khẽ run. Một ngày này rốt cục tiến đến rồi sao? Chờ chờ quá lâu, lưu đổ quá lâu, vì chính là một ngày này đến, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, đừng để ta thất vọng à? Trong lòng suy tư những này trôn giấu quá lâu suy nghĩ, Đại trưởng lao đạm đài ương trong mắt quang hoa lưu chuyển. Sau đó kia sen lẫn đế khí thiên địa huyền quang phảng phất không cần tiền điên cuồng bắn ra, bọn chúng trên không trung bệnh thành một cái lưới lớn, hướng về lít nha lít nhít đế khí bao phủ quá thứ. Theo đông đảo đế khí dâng lên mà ra, thiên yêu không gian bên trong đế yêu tinh cuồng tiệm ra, tùy ý hấp thu từng sợi đế khí tiệc. Hòa hợp phong phú phản hồi từ đế yêu tinh bên trong không ngừng truyền ra ngoài, để Hồng Vũ không chút nghi ngờ, đối phương độ hoàn thành sợ rằng sẽ tùy thời đột phá bình cạnh. Đế yêu tinh hấp thu tốc độ theo thời gian trôi qua càng phát ra kinh khủng. Về sau, cơ hội trong nháy mắt liền đem giữa sân chỗ tồn lưu đế khí tất cả đều quét sạch, cho nên cứ việc đại trưởng lão đạm đài hương bày ra thiên la địa vong tiến hành thu lấy, cũng chỉ bất quá thu hơi có chút dẫn đầu mà thôi. Tuyệt đại đa số đế khí đều đã rơi vào đế yêu tinh nơi này, nương theo lấy đế yêu tinh phát uy, giữa sân kia để cho người ta điên cuồng tự sát hảo quang cấp tốc biến mất để những cái kia mất lý trí điên của người không khỏi đều khôi phục thanh minh. Bản nguyên hư giới bên trong, ở vào lô rách biên giới chỗ mấy đạo nhân ảnh đống nhiên kêu thảm liên tục, tỉnh táo lại bọn hắn phát hiện, mình lại đi đang tìm chết trên đường, khoảng cách quỷ môn quan là như vậy chi gần, doa đến bọn hắn liên tục hướng về sau né tránh, nhưng mà, ngoại giới cuồng bạo khí lưu lại là không cho bọn hắn bình an rút về cơ hội, lúc này có hơn phân nửa kêu thảm rơi xuống ra ngoài, sau đó bị thanh thiên hứng cự ép biến thành một bài thịt nát những cái kia thân ở bảng nguyên hư giới nội bộ bá đỉnh tông thành viên không khỏi từng cái trong lòng còn có sống sót sau thai nạn cảm giác ai ra lúc trước đi đứng của bọn họ lại nhanh như vậy một chút hiện tại cũng thay đổi thành thịt nát bên trong một bãi thanh thiên biên giới khu vực đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải chấp pháp đường chủ bao thiên chính bọn người cơ hồ từng cái mang thương bất quá bởi vì vị trí chi địa thanh thiên áp lực không phải đặc biệt kinh khủng những người này còn bảo vệ một cái mạng từ quỷ môn quan đi một lượt tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía kia khiêu động đế thai thời điểm đều tràn đầy thần sắc kinh khủng lúc trước mọi người thấy kia đế thai Trong lòng phản hồi chính là kỳ ngộ, bảo vật, tấn thăng quá ý, mà bây giờ, bọn hắn lại hướng nơi đó quan sát thời điểm, thấy chỉ có sợ hãi tử vong. Lúc này mọi người rốt cục đều tỉnh táo lại, chỗ kia tại Thanh Thiên nơi trọng yếu đế thai chính là bá đỉnh tông ngàn vạn năm đến cũng vì đó quỷ bái đế cấp chi vật, kia là xa xa siêu việt bá thánh tồn tại, tại trước mặt nó, toàn bộ sinh linh đều là sâu kiến. Kia làm cho người thèm nhỏ dãi đế khí dễ bản không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Thiên yêu không gian bên trong, theo đế khí không ngừng hấp thụ, viên địa đế yêu tinh sáng đến cực hạn, ta nhất thời khác Hệ thống thông báo thanh âm vang vọng Hồng Vũ bên hai, "Ding! Chúc mừng chủ nhân, đế yêu tinh độ hoàn thành đạt tới 100." Ầm ầm. Mà ngay một khắc này, Đạo Nguyên Địa Cung thậm chí cả tòa vạn thế núi đều kịch chấn, thân ở trong đó người hoảng sợ phát hiện, kia cho tới nay đều thành thành thật thật ở tại Thanh Thiên khu vực Hạch Tâm Đế Thai, lại đột nhiên quỷ dị bành trướng, một cố mênh mông đến khiến cho mọi người cũng cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến khí tức từ kia đế thai bên trong bộc phát ra. Chương 411: Long khí chí cao sứ mệnh. Đế thai tăng vọt, gió nổi mây phun, Đạo Nguyên Địa Cung thậm chí cả tòa vạn thế núi đều kịch chấn. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, giống như tận thế giáng lâm. Này trong lúc nhất thời, vô số người vì đó kinh hãi, nhất là vạn thế trên núi những cái kia còn không biết mùi vị bá đỉnh tông thành viên, bọn hắn kinh hãi càng là đạt đến khó mà kèm theo trình độ. Đây rốt cuộc là thế nào? Tông môn sừng sững đại lục ngàn vạn năm, chính là hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất tông, nhưng hôm nay bên trong làm sao đột nhiên bị này lại biến? Đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Người nào có thể có như thế thiên uy để bá đỉnh tông, để vạn thế núi gặp nạn như vậy? Tại mọi người kinh hãi kinh ngạc ở giữa, đạo nguyên địa cung cũng nhịn không được nữa kịch liệt dung chuyển lúc này xuất hiện từng đạo dữ tận khe hở địa cung phía trên khắp nơi san sát nối tiếp nhau kiến trúc cũng không chịu nổi nhau nhau bị xé nứt ra rất đến đến cuối cùng liền ngay cả vững như thành đồng vạn thế núi cũng không thể thừa nhận bực này kinh khủng chi uy từng đạo khe hở thình lình ở trên núi sinh sôi mà ra kết kết đạo nguyên địa cung băng liệt mây cao nữa là cung băng liệt tông chủ phủ đường chủ phủ trưởng lão phủ đệ đổ sụp vạn thế núi ngọn núi dạn nước ầm ầm rốt cục kia sừng sững ngàn vạn năm lâu bá đỉnh tông kia Súc lập càng thêm lâu đời tuế Nguyệt Vạn Thế núi, lại cũng chịu không được bực này tàn phá, ầm vang sụp đổ. Từ xa nhìn lại, kia minh nga cao lớn, khí tượng to lớn vạn thế núi cơ hồ tận gốc đoạn tuyệt, ầm vang mà ngã, bá đỉnh tông hàng ngàn hàng vạn đám đệ tử người nhao nhao hoảng sợ còn như chim muông tứ tán phi độn lái đi, như thế tận thế chẳng cảnh để cho người ta nhìn chi không khỏi hãi hùng kết vía. Giờ này khắc này, Mênh Ngông bá đỉnh đại lục ở bên trên, những cái kia ở Đông Tây Nam Bắc bốn vực, như cũ bình yên sống qua người nơi nào sẽ nghĩ đến, vị kia tại đại lục vị trí hạch tâm vạn thế núi đổ, kia nghe tiếng xa gần đại lục thứ nhất tông môn độ từ đó cái kia uy danh hiển hách vô số thay mặt danh tự trở thành lịch sử trở thành trôn vùi tại trong dòng sông lịch sử một cái dấu hiệu chữ viết tâm địa trấn chố đạo nguyên địa cung lúc này đã trở thành một cái lộ thiên hố to ấm áp ánh nắng cùng nhu hòa gió nhẹ lần thứ nhất vào xem cái này thần bí chỗ trong cung điện dưới lòng đất thân ở thật hư giới bên trong hồng vũ kinh hãi nhìn trước mắt một màn này miệng của hắn đều có chút không khép lại được cùng cái khác không rõ ràng cho lắm người so sánh hắn tựa hồ thấy rõ đế thai đột nhiên bành trướng bạo động nguyên do đó chính là đế yêu tinh hắn rõ ràng nhớ kỹ Tại đế yêu tinh hấp thu đầy đủ đế khí, độ hoàn thành đạt tới trăm phần trăm thời điểm, phía trên của nó quét sạch ra một cỗ to lớn thần bí ba động, trong chốc lát bao trùm đế thai vị trí. Lập tức, kia đế thai liền bành trướng bạo động. Nói cách khác, đạo nguyên địa cung thậm chí toàn bộ bá đỉnh tông, vạn thế núi hủy diệt đều là đế yêu tinh gây nên. Mặc kệ là thẳng nhận hay là gián tiếp, đây đều là hắn Hồng Vũ nổi. Nhưng mà Hồng Vũ lúc này lại là không kịp suy nghĩ gì đạo nguyên địa cung phá diện, bá đỉnh tông sụp đổ, vạn thế núi lật út những chuyện này, bởi vì hắn mắt chỗ cung chỉ gặp kia bành trướng tới cực điểm đế thai, đúng là kia gắn đầy lít nha lít nhít mạch máu ra giống như một cái từ nội bộ bạo tạc khí cầu ầm vang vỡ vụn lái đi sau đó một đạo mông lung thân ảnh từ đó sôi nổi mà ra bang bạc hung hồn to lớn uy nghiêm khí tức từ đạo thân ảnh kia bên trên bộ phát ra cùng một thời gian thanh thiên sinh ra quỷ dị áp lực đột nhiên tăng mấy lần dù là thân ở thật hư giới cùng bản nguyên hư giới bên trong người tại thời khắc này đều cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bách giới bích bị nghiền ép kéo kẹt kéo kẹt thanh âm để đắng người nghe được kinh hồn tăng đạm sợ sâu một khắc mình vị trí chỗ tránh nạn liền ầm vang sụp đổ ép đem tất cả mọi người ép thành tử nát. Hung Vũ cùng La Phù đồ vội Vàng Thao Túng Thật hư giới cùng bạn Nguyên Hư giới hướng lui về phía sau lại lái đi, này mới khiến tình trạng đạt được chút làm dịu. Tại kia thanh thiên bên ngoài đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải, cùng chấp pháp đường chủ Bao Thiên chính mấy người cũng chật vật không thôi, bọn hắn mặc dù thân ở xa xôi khu vực, nhưng ở đế thai phá vỡ, trong đó dần hiện ra đạo thân ảnh kia thời khắc, đống nhiên gia tăng thanh thiên áp lực vẫn là đem không ít người đều đè sắp lái đi, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù như thế hỗn loạn, nhưng giữa sân lại là quỷ dị không có người kinh hô hoặc là kêu to. Cho dù là những cái kia bị cự ép làm cho đầu rơi máu chảy người cũng chăm chú ngập miệng lại, không gì khác. Từ đế thai bên trong xuất hiện cái kia đạo mông lung thân ảnh, mang cho mọi người áp bách thực sự quá lớn. Kia cô còn như thực chất nguyên mông khí tức, để mọi người hô hấp đều dừng lại. Đợi kịch trận kết thúc, đợi đá vụn đuổi mù diệt hết, cái kia đạo từ đế thai bên trong xuất hiện thân ảnh rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ gặp nơi đó rõ ràng nổi lơ lửng một cái băng cơ ngọc cốt, không nhiễm trần thế, tư dung tuyệt thế nữ nhân, đối phương nhìn qua lại không giống thế gian này người. Bạch, ta nhất thời khác, nữ nhân kia con ngươi bỗng nhiên đóng mở. Trong đó thần quang trong rẹo, dị sắc lưu chuyển, nhìn qua cử thế vô song hai con trong đôi mắt đẹp trối cho thấy sắc thái lại là đạm mạc, không có chút nào tình cảm. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, môi son khẽ mở, tiếng trời sau đó vang vọng đám người bên hai, ta Vân Cơ chờ đợi ngàn vạn năm mà ra, không thầm nghĩ là như thế một cái làm cho người thất vọng cục diện. Vẹn vẹn bốn cái bá thánh đỉnh phong, thật là khiến người ta thất vọng, xem ra vị diện này lịch luyện xem như buồn phí. Thôi được, đến đều tới, vậy thì liền tùy tiện chơi luật đi. Nói đến chỗ này nàng tố thủ nhẹ nhàng vung lên, kia bao phủ lên đỉnh đầu một mảnh thanh thiên liền biến mất không còn tâm tích lái đi, đã ngây chờ không chịu nổi đế trời bị áp, vậy liền đem nó triệt hồi. thanh thiên tiêu tán, áp lực cực lớn biến mất, cái này không khỏi để thật hư giới cùng bản nguyên hư giới bên trong người đều là thở phào một hơi đến, một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên mà sinh. nhưng ngay lúc này chỉ gặp cái kia quỷ dị nữ nhân tố thủ khép vồ, lập tức vô luận là ở vào thật hư giới bên trong Hồng vũ, tohi nhi, sở văn anh, kia âm, hùng bà dung, sau trang, hùng huyền, viên thành đạo, viên hi lam, yêu trời bọn người còn là ở vào bản nguyên hư giới bên trong yêu ma đường chủ đại trưởng lão bá đỉnh tông chủ nhị trưởng lão bọn người tất cả đều không có chút nào chống cự bị bắt ra cứ việc thanh thiên đã đi nguyên xương độc khí theo đạo nguyên địa cung sụp đổ mà đại lượng tiêu tán lúc này đã cực kỳ mỏng manh bất quá giữa sân như là thiên âm ma tam bảo đảm chu hiển long hồng nguyên duyệt hồng nguyên giao trở những này thực lực không cao người vẫn còn có chút không chịu nổi nho nhau, nhau tao nộ khác biệt trình độ tổ thương mà một chút thực lực thấp hơn cung nữ thái giám những này càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình lại đi Hồng Vũ thấy rõ ràng, liên vội vàng tiến lên chuẩn bị cứu đỡ, nhưng mà, đột nhiên, một cỗ đại lực đánh tới, để thân thể của hắn không tự chủ được bay tới đằng trước. Lúc này ở giữa không chỉ có là Hồng Vũ, đại trưởng lão Đạm Đại Ưng, yêu ma đường chủ La Phù Đồ, bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên ba người này tất cả đều như thế. Bốn người các ngươi bá thánh đỉnh phong người phân biệt ra tay với ta đi, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, nếu để cho bản cung hài lòng, có lẽ thả các ngươi một con đường sống. Chương 412, vị diện chi tử, canh thứ hai. Đế thai phá từ trong đi ra một cái có được tuyệt thế chi tư nữ nhân tới, cái này tự xưng vân cơ quỷ dị nữ nhân sau đó nói ra một phen cổ quái chi ngôn, nói cái gì ngủ say ngàn vạn năm, sau khi ra ngoài là bực này làm nàng thất vọng tràn diện vân vân, sau đó nàng thi triển vô thượng pháp lực, đem bản nguyên hư giới cùng thật hư giới bên trong tất cả mọi người nhếp lấy ra, điểm danh để Hồng Vũ chờ tứ đại bá thánh đỉnh phong người cùng nàng đối chiến. Lúc này ở giữa, Tô Hy Nhi, Sở Văn Anh, Tiêu Âm, Hồng Bả Dung, Sau Trang Hồng Huyền, Viên Thành Đạo, Viên Hi Lam, Ưu Trời, Nghị trưởng lão, Thẩm Đại Hải, Bao Thiên Trình Cùng hàng ngàn hàng vạn bá đỉnh tông thành viên bọn người đều ở phía dưới các nơi phân tán mà đứng, giữa không trung, Hồng Vũ, Tô Hạo Nhiên, Đạm Ngải Ưng, La Phủ đầu cái này tứ đại bá thánh cường giả tối đỉnh thì bị đơn độc kéo ra ngoài, mà bọn hắn đối diện chính là kia từ đế thai bên trong đi ra vân cơ nàng này. Đối mặt cái này nhìn nữ ma đầu nhân vật, mặc kệ là phía dưới hàng ngàn hàng vạn người, vẫn là giữa không trung Hồng Vũ chờ bốn lớn cường giả đỉnh cao, không ai có thể chân chính bình tĩnh xuống tới. Đã các ngươi đều không có can đảm chủ động xuất thủ, vậy ta liền điểm danh. Chờ đợi thật lâu. Vân Cơ gặp bốn người đều không có có động tác gì, nàng đôi mắt bên trong thần sắc thất vọng càng rõ ràng, đồng thời cũng sinh ra một vòng không kiên nhẫn. Tiếp xuống, nàng tiêm tiêm tố thủ nâng lên, chậm rãi chỉ hướng một người. Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên đúng không? Liên ngươi, ngươi cái thứ nhất đến đối chiến bạn cùng đi. Khai chiến trước đó, ta nói một câu, các ngươi như không hảo hảo đánh với ta, không những mình muốn thân tử đạo tiêu, lại thân nhân của các ngươi bằng hữu đồng dạng khó thoát một kiếp, ta sợ dĩ đem bọn hắn đều na ra, vì chính là độc xúc các ngươi đem hết toàn lực. Vân Cơ thanh âm duyệt nhi chi cực, phảng phất tiếng trời. Nhưng mà nghe được trong thai mọi người lại là không nhịn được run rẩy, đối mặt vị này nữ ma đầu, giữa sân tất cả mọi người bị bức hiếp, lúc này ở giữa tất cả mọi người mạng sống như treo trên sợi tóc, không biết tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào. Hạo Nhiên, ngươi tùy ý phát huy chính là, không muốn nhớ nhung mẹ con chúng ta. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến một đạo thanh âm ôn huyền, thanh âm không lớn, nhưng Bá Đỉnh tông chủ lại là sắc mặt bất biến, lập tức đột nhiên nhìn xuống, dưới, chỉ gặp nơi đó có hai thân ảnh, một cái là Tô Hi Nhi, một cái khác chính là dịu dàng phụ nhân xinh đẹp. Nhìn thấy phụ nhân kia, Bá Đỉnh tông chủ như bị sét đánh hắn có chút không dám tin nói, văn anh, là ngươi, ngươi lại còn còn sống, còn sống a? tô hạo nhiên đường đường một tông chi chủ, giờ phút này đúng là thất thố ra, như không phải là bởi vì vân cơ nguyên nhân, hắn chỉ sợ sớm đã bay đến phía dưới đi cùng phụ nhân kia gặp nhau, hắn chi như vậy, liền là bởi vì phụ nhân kia chính là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất thế tử, đối phương năm đó rõ ràng thần tử đạo tiêu, nhưng bây giờ lại là hảo hảo đứng tại trước mắt của hắn, không đúng, kia chỉ sợ là, là hồng vũ tiểu tử kia thủ đoạn. Cho dù tô hạo nhiên trong lúc nhất thời nhìn không ra đối phương nơi nào có giả, nhưng bao nhiêu năm vợ chồng vẫn là để hắn từ trên người đối phương nhìn ra một số khác biệt đến, lại thêm hồng vũ lúc trước giả mạo là phủ đồ sự tình, cái này không khỏi để bá đỉnh tông chủ trước tiên đem sự tình đoán cái bảy tám phần. Bất quá dù là như thế, hắn đối mặt kia phụ nhân xinh đẹp như cũ có một vòng vùng đi không được giằng buộc. Đồng thời hắn đang nhìn hướng tô hi nhi thời điểm, trong lòng nơi nào đó mềm mại cũng bị chạm đến. Dù hắn đối tô hi nhi cùng hồng vũ bỏ trốn sự tình nổi trận lôi đình, bất quá đối phương dù sao cũng là cốt nhục của mình. Trọn vẹn 8 năm lâu chưa từng gặp nhau, giờ khắc này ở bực này trường hợp hạ nhìn thấy, trong lòng của hắn cũng sinh ra rất nhiều không hiểu tư vị. Tốt "Tô Hạo Nhiên, nếu không nghĩ thân nhân của ngươi tìm cái chết vô nghĩa, ngươi liền xuất ra chút bản lĩnh thật sự tới." Vân Cơ thanh âm giống như một đạo sẹn qua bầu trời đêm tiềm điện, cắt đứt Tô Hạo Nhiên cùng thê nữ ngắn ngủi ấm áp. Sau một khắc, bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên ánh mắt sắc bén, hắn phi thân mà lên, thẳng đến Vân Cơ, bóng lưng nhìn qua thẳng tắp như núi, kiên định chi cực. Sau một lát. "Oeng." Tô Hạo Nhiên thân hình hung hăng đệm rơi xuống đất, hắn miệng phun máu tươi trên thân máu chảy ồ ạt, khí tức suy sụp tới cực điểm, mới thủ đoạn hắn ra hết, linh hồn đạo công kích các loại chiêu số tất cả đều thi triển đi ra, nhưng đối đầu với kia Văn Cơ lại là phản phất bùn trôi vào biển, đối phương vây tay một cái liền đem hắn đã bị đánh trọng thương. Hạo Nhiên Sở Văn Anh mang theo tiếng khóc nước nở chạy vội tới, đỡ lên ngã xuống đất bá đỉnh tông chủ, nước mắt rơi như mưa. Nàng mặc dù là cái ngưng tụ ra người, nhưng ở cái này thời gian 8 năm bên trong, nàng nghe Nữ Nhi, con rể cùng trừ kia Hồng Huyền Đáng người kể rõ, quan sát từng cái hình ảnh đoạn ngắn trong trí nhớ của nàng đã sương có thuộc về tô hạo nhiên một chỗ cắm ruồi có thể nói cho dù vị kia chân chính sở văn anh trúng sinh cũng cùng lúc này vị này không kém được phần lớn một bên khác tô hi nhi một mặt thần sắc phức tạp nhưng nàng sau đó vẫn là chậm rãi đi tới tô hạo nhiên phụ cận sau đó ngồi xuồng người xuống yên lặng giúp đối phương trị liệu trên đường chân trời vân cơ thất vọng lắc đầu yếu thật sự là quá yếu thật khiến cho người ta thất vọng sau một khắc nàng đưa mắt nhìn sang tiếp theo người mở miệng nói yêu ma đường chủ la phù đổ tới phiền người ở trên người của ngươi Ta cảm nhận được chút thú vị đồ vật, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt điểm. La Phù Đồ cũng không nói lời nào, cách mọi người đi ra, trong mắt của hắn có sợ hãi thần sắc đồng thời, một vòng mơ hồ lửa nóng chi ý cũng là khó mà che giấu. Đế cấp yêu ma, ta La Phù Đồ rốt cuộc gặp phải đế cấp yêu ma xuất thế cái ngày này. Đây là bá đỉnh tông nhiều ít tiền bối đều hy vọng mà không thể sự tình. Bay ở trước mắt chính là một cái gần như không thể vượt qua khiêu chiến, nhưng cùng lúc cũng là một cái ngàn năm một thở đại cơ duyên. Trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, La Phù Đồ đi tới khoảng cách vân cơ chố không xa, đứng lơ lửng trên không. Hắn không, có thi triển thánh vực, không, có thi triển rất nhiều bản nguyên đạo thần thông, mà là suy nghĩ khẽ động dưới, đem đầu kia to lớn kim long long khí triệu hoán đi ra. Chỉ gặp hắn ngón tay gảy liên tục, từng đạo sáng mang bắn vào kim long thể nội, làm cho đối phương khí tức quỷ dị biến hóa, đến cuối cùng, hắn đem thể nội duy nhất một sợi đế khí cũng hào không tiếc rẻ rót vào kim long trong thân thể. Giống, kim long gào thét, đất rung núi chuyển, khí tức to lớn, long vọt cửu tiêu. Chưa bao giờ cái nào một khắc, kim long long khí có thể có như vậy uy thế, trong lúc nhất thời thấy giữa sân tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hãi, đồng thời Mọi người cũng là kinh ngạc liên tục, không nghĩ tới vị này yêu ma đường chủ tại đối mặt nữ ma đầu thời điểm, đúng là biểu hiện được như vậy kinh diễm. Nhưng mà, không có ai biết, la phủ đổ phần này kinh diễm đã lắng động ngàn vạn năm tuyến nguyệt. Năm đó từ đời đầu yêu ma đường chủ bắt đầu, bắt đầu từ đại lục các nơi giành dụm long khí, sau đó dung hợp duy nhất, nhiều như vậy năm trôi qua, trải qua không tích lũy mấy đời, mới có bây giờ kim long long khí như vậy quy mô, phí hết lớn như thế khí lực, trải qua ngàn vạn năm lâu, nếu như kêu kim long long khí chỉ là như nhìn bề ngoài chút bản linh ấy quá cũng xem thường lịch đại yêu ma đường người nỗ lực tâm huyết kim long long khí cũng không phải là sẽ chỉ phát ra long ngâm điểm ấy tiểu thủ đoạn bình hoa nó từ hình thành bắt đầu liền là có một cái chí cao sứ mệnh đó chính là thu phục đạo nguyên địa cung bên trong đầu kia thoát thai mà ra đế cấp yêu ma chương bốn trăm vũ xuất chiến kim long gào thét đất rung núi chuyển khí tức to lớn long vọt tiêu cái kia đạo trở nên không hề tầm thường uy manh kim long long khí treo cao ở chân trời long uy gột rửa ra để phương viên trong vạn giảm sinh linh tất cả đều trong lòng hoảng sợ một chút đẳng cấp thấp thú loại càng là nằm giảm trên mặt đất run lẩy bẩy Nhưng mà, trong quá trình này, lại là không có mấy người phát hiện, từ kia kim long long khí thân bên trên tán phát ra đại lượng mắt thường mấy không thể gặp màu vàng kim nhạt tơ mỏng, bọn chúng vảng phất trải rộng không gian nuôi bặm, tại vô ảnh trong lúc vô hình đem toàn bộ không gian đều tràn ngập lại đi, vân cơ trung quanh tự nhiên cũng bị màu vàng kim nhạt tơ vàng chỗ tràn ngập. Xuy xuy xuy, những cái kia tơ mỏng cùng thân thể của đối phương tiếp xúc, chính là phát ra mông lung kim quang, lập tức chăm chú bám vào tại trên người đối phương. Càng ngày càng nhiều kim sắc tơ mỏng hiện hiện, vân cơ bên ngoài cơ thể trong lúc nhất thời tán phát ra trận trận màu vàng kim nhạt vầng sáng tận đến giờ phút này, giữa sân người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, La Phủ Đồ đã đối nữ ma đầu kia triển khai công phạt. dây lát công phu, vô số lít nha lít nhít kim sắt tơ mỏng một mực bám vào tại vân cơ trên thân, đồng thời những này kim sắt tơ mỏng ở giữa lẫn nhau dây dừa tụ hợp, lẫn nhau tương liên, ngẫu nhiên tạo thành một trương tơ vàng lưới, đem đối phương thật chặt chói buộc ở trong đó. mọi người lúc này không có có tâm tư đi chú ý kia bởi vì bị tơ vàng lưới chăm chú chói buộc mà hiển lộ mỹ lệ dáng người, đám người chỉ là nghĩ, La Phủ Đồ lần này cử động có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Có thể hay không nhất cử đem đối phương xử lý. Hiện nhiên, đối tại bầu trời bên trên cái mới nhìn qua kia không có tình cảm chút nào nữ ma đầu, vô luận là Bá đỉnh tông một phương, vẫn là Hồng Vũ một phương, đều muốn trừ chi cho tầng khoái, không phải, mọi người ai cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Tơ vàng lưới hiển nhiên đối kia Vân Cơ có không nhỏ tác dụng khắc chế, cho nên thân thể của đối phương tại đạo đạo tơ vàng trói buộc hạ trở nên có chút lơ lửng không cố định. Thu phục đế cấp yêu ma, nhất định phải thu phục nàng. Kể từ đó, Ta La phủ đồ liền thành tiên cổ đệ nhất nhân. Tấn cấp bá đế chi cảnh cũng không đáng kể. La phủ đồ trong lòng hò hét, cuồn cuộn nguyên lực cổ động ra, toàn lực chống đỡ lấy kim long long khí hành động. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng thân là yêu ma đường chủ La phủ đồ lại là biết được, sớm tại ngàn vạn năm trước, yêu ma đường đời đầu đường chủ chính là nhìn trộm đến đế thai bí mật, biết được tiên là một đầu đế cấp yêu ma, thế là hắn liền bắt đầu nhưu đồ, nghĩ đến làm sao có thể đem nó thu phục. Long khí kế hoạch chính là sau đó theo thời thế mà sinh. Đế cấp yêu ma há là bình thường phương pháp có thể đối phó. Vào một thời đại nào đó nhân vật kiệt xuất như muốn thu phục, đơn giản như người si nói mộng, thế là Vị kia đời đầu đường chủ liền sáng lập yêu ma đường, lịch đại đường chủ đều kiệt lực siêu tập đại lục chi long khí, sau đó tích xúc, trải qua ngàn vạn năm lâu, truyền đến la phủ đồ nơi này mới có như vậy quy mô. Bây giờ đế cấp yêu ma vân cơ rốt cục xuất thế, như đầu ngàn vạn năm lâu kế hoạch rốt cục có thể biến thành hành động, la phủ đồ có thể nào không kích động tư phấn, Có thể nào không liều mạng hành động? Long khí truyền đến hắn thế hệ này, đế cấp yêu ma ra, đây cũng là hắn trời đại kỳ ngộ chỗ, chỉ cần đem thu phục, hắn liền có thể thành triệu ngàn vạn năm đến đệ nhất nhân. La phủ đồ, ngươi loại thủ đoạn này cũng tạm được tối thiểu so kia cái gì bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên còn mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn là kém xa. Vân Cơ một câu không mang theo mảy may tình cảm đánh giá chi ngôn, để ở vào kích động trong hưng phấn la phù đột nhiên cứng lại, sau đó hắn nhìn về phía đối phương kia đẹp đến mức tận cùng nhưng cũng băng đến cực hạn con ngươi lúc, không khỏi giật nảy mình lạnh run, mà vào thời khắc này. Kịch. Kịch. Liên tiếp để cho người ta kinh hồn táng đạm thanh âm vang vọng tại chỗ, đám người kinh hãi nhìn thấy, kia nhìn như không gì phá đối, trong chú chói buộc chặt vân cơ tơ vàng lưới đúng là từng chút căng đứt ra trong nháy mắt liền thành một trương lưới rách, sau một khắc, vân cơ cánh tay ngọc vung khẽ, tố thủ cử trọng nhược khinh lật một cái, một bên khác yêu ma đường chủ la phù đồ liền đều thẳng bị chấn áp lái đi. tại mọi người cảm ứng bên trong, đối phương khí tức từ phổ chiếu đại địa nắng gắt một chút suy sụp đến khó khăn lắm dập tắt đom đóm, khí thế như cầu vòng yêu ma đường chủ vậy mà bị bại triệt để như vậy, thê thảm như thế, nữ ma đầu này thực sự quá mức bị thiên. lúc trước mọi người gặp la phù đồ thi triển ra siêu cường thủ đoạn, cảm thấy còn sinh ra không nhỏ chờ mong, nhưng mà chờ đến nữ ma đầu kia vừa ra tay, tựa như một bầu nước lạnh đem mọi người chờ mong chi hỏa tất cả đều rội tắt lái đi. La phủ đồ kia nhìn như bá tuyệt thiên hạ thủ đoạn tại đối phương nơi đó vậy mà không chịu nổi một kích. giờ phút này khí tức kia bể bại la phủ đồ càng là tựa như điên dại. vì cái gì? vì cái gì mưu đồ ngàn vạn năm lâu như vậy tùy tiện liền bị đánh bại. lịch đại yêu ma đường chủ tâm huyết tính là gì? ta la phủ đồ dốc hết tâm huyết đây tính toán là cái gì? đại đế cấp yêu ma như thế không có thể dung chuyển, chúng ta tân tân khổ khổ ngàn vạn năm lại tính là cái gì? đợi đầu đường chủ đại nhân, ngươi lưu đồ trung quy vô pháp thành sự, không cách nào thành sự a. Tại Vân Cơ ngang nhiên xuất thủ dưới, giữa sân người đều bị chấn kinh đến tột đỉnh trình độ, nhưng mà có một người lại là ngoại lệ, đó chính là đại trưởng lão Đạm Đại Ưng, hắn nhìn xem Lạc Bạ Yêu Ma đường chủ, nhìn xem cái kia bay ngược ra ngoài kim long long khí, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng kỳ dị. Vị diện chi tử, Hồng Vũ, tới phiên ngươi. Vân Cơ lời nói để giữa sân người cũng vì đó chấn động, đặc biệt là đối kia vị diện chi tử xưng hô, đám người ẩn ẩn đều nghĩ tới điều gì. Mà lúc này đây, mọi người chỉ nghe Vân Cơ tiếp tục nói, ngươi thu hoạch được vô địch thiên yêu hệ thống trong thời gian thật ngắn quật khởi. Thành tựu bá thánh đỉnh phong tu vi, sau đó để cho ta từ đế thai bên trong đi ra, nói đến cũng coi như biết tròn bên méo, chắc hẳn tại các vị mặt người trong mắt, ngươi là kia không gì làm không được, không, có gì sánh kịp lịch thiên người, nhưng mà, nhưng mà, trong mắt của ta, ngươi tại mấy cái vị diện chi tử bên trong, lại là kém nhất một cái. Nhiều như vậy năm trôi qua, ngươi gần như chỉ ở hư giới trên đường có chút thành tích, nhưng tụ ra thật hư giới, về mặt thực lực, ngươi vị diện này chi tử thế mà bị Đạm Đài ương áp chế, thật sự là mất mặt. Lừa nói ngươi, tới đi, phóng ngựa tới, toàn lực ra tay với ta để ta nhìn ngươi cân lượng nhớ kỹ nếu là biểu hiện của ngươi trên lệnh tới trình độ nhất định người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi tất cả đều nguyên nhân quan trọng ngươi mà chết thảm vân cơ đối đại hồng vũ thái độ cùng mấy cái khác bá thánh đỉnh phong trên lệnh rất lớn một mặt ghét bỏ cùng xem thường hiện nhiên là bởi vì thất vọng quá lớn bố trí theo lời của nàng lêm thai nói giữa sân tất cả mọi người không khỏi đều lộ ra giật mình thân sắc mặc dù mọi người còn không biết vị diện chi tử cụ thể tin tức bất quá nghĩ đến chính là kia thiên tuyệt người chắc không được hồng vũ tại không đủ thời gian hai năm bên trong liền lấy được cả thế gian đều chú ý thành tích Sinh sinh từ danh tiếng không đáng một xu người đi đến bá thánh đỉnh phong vị trí, đây là ước vạn người chờ đợi mà không thể đến nghịch thiên thành tích. Nguyên lai hắn là thiên tuyển người. Cái này khó trách. Trước kia mọi người còn bị Hồng Vũ nghịch thiên tăng lên mà thật sâu đả kích, cho là mình nhiều như vậy năng cố gắng đều tu đến chó trên người, mà bây giờ, biết được Hồng Vũ chính là vị diện chí tử, cùng có cái gì vô địch thiên yêu hệ thống, không khỏi đều giật mình, thầm nghĩ, nguyên lai tiểu tử này là vận may vào đầu, lúc này mới như thế, nếu là chúng ta cũng như thế may mắn, nói không chừng so với hắn lẫn vào còn tốt. Chương 414 Đại trưởng lão hiển uy, hiệu lệnh vào Long, canh thứ hai. Nghe tới Vân Cơ nói ra Vô địch Thiên yêu hệ thống thời điểm, Hồng Vũ như bị xét đánh, hắn không nghĩ tới, chính mình cái này bí mật lớn nhất lại bị đối phương biết được, thực sự nghe rợn cả người. Cái này Vân Cơ đến cùng là người phương nào? Nàng vì sao biết được hệ thống sự tình? Còn có, nghe nàng lời nói, tựa hồ giống ta như vậy vị diện chi tử còn có mấy cái, bọn hắn đều ở đâu? Những cái kia vị diện lại ở nơi nào? Đầu này mạnh nhất siêu cấp Thiên yêu thật là có chút mơ hồ. Hồng Vũ trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, vừa mới bắt đầu Hắn đối hiểu rõ chẳng qua là tại nghỉ cổ lên nói tới mạnh nhất siêu cấp thiên yêu phía trên, mà theo thời gian trôi qua, hắn tiến một bước biết được đối phương đúng là kia thần bí cường đại đế thai, mà bây giờ theo đối phương thoát thai mà ra, chỗ cho thấy cường đại cùng thần bí để hồng vũ trong lúc nhất thời đều có chút hoa mắt thần mê, càng là hiểu rõ đối phương, liền càng cảm giác đối phương thâm bất khả chắc. Những ý niệm này chỉ ở hồng vũ trong đầu chợt lóe lên, tại đối phương sáng rực ánh mắt nhìn gần dưới, hắn hư không dập chân hướng đối phương bước đi, trong quá trình này trên tay đã nhiều một thanh tử kim trọng kiếm. Hồng vũ mỗi bước một bước trong tay trọng kiếm bên trên khí thế liền cường thịnh một đoạn, mười mấy bước về sau, tử kim trọng kiếm bên trên tích lũy khí thế đã dung chuyển trời đất, làm cho giữa sân vô số người vì đó tim đập nhanh. cái này cái này, không nghĩ tới, hồng vũ tám năm không có xuất thủ, thực lực của hắn lại trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy. lúc này, liền xem như một đám cường đại ba thánh, đều bị kia trọng kiếm bên trên tán phát khí tức chấn nhiếp, lộ ra vẻ kinh ngạc. coi như vừa rồi đem hồng vũ phê bình thậm tệ vân cơ, khi nhìn đến lần này thanh thế thời điểm, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia dị sắc. trên mặt đất, tô hi nhi, tia âm. Hồng Bà Dung, Sau Trang, Hồng Huyền, Trừ Kiệt, Viên Thành Đạo, Viên Hi Lam bọn người không khỏi đều vì Hồng Vũ lau một vệt mồ hôi, kia vân cơ mạnh rõ như ban ngày, dù là giờ phút này Hồng Vũ thể hiện ra phi phàm thực lực, bất quá, đối đầu nữ ma đầu kia, mọi người trong lòng cũng là không chắc, không thấy được kia La phủ độ a. Lúc trước không phải cũng là thể hiện ra kinh thiên khí thế, kết quả như thế nào? Hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ầm ầm. Từ kim trọng kiếm bên trên khí thế dồn dụm đến đỉnh điểm, giờ khắc này, Hồng Vũ xuất thủ, hắn huy kiếm hướng phía dưới chém tới, trong chốc lát, một đạo thông thiên kiếm mang nổi lên, mục tiêu trực chỉ đối diện Vân Cơ. Kiếm mang hạo đẳng, thẳng thông thiên địa, uy thế vô song, hạ lạc một sát na, liền để cho càn khôn chập chờn, tinh hà đảo ngược. Trong lúc nhất thời tâm thần của mọi người tựa hồ cũng bị cái kia đạo vô song kiếm mang thôn vệ. Vân Cơ như cũ thần sắc lạnh nhạt, không có một tia gần sóng, đẹp đến mức tận cùng trong con ngươi không có chút nào tình cảm ba động, thẳng đến. Nàng kia ánh mắt liếc tới tâm tích kiếm mang phía trên một tầng màu vàng nhạt hình quang lục, một mực không hề bận tâm Vân Cơ, cái này mới có một tia tâm tình chập chờn. ầm ầm. Thông Thiên Kiếm mang mang theo vô song chi uy nghiền ép mà xuống, nhất cử liền chạm tại vân cơ trên thân. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này đình chỉ, tại Cự Đại Kiếm mang thấp thoáng dưới, vân cơ kia thon dài nhỏ yếu thân ảnh bị vùi lấp trong đó, nhìn qua căn bản kém xa. Tích đáp, tại ừ ừ tiếng vang bên trong, một đạo vốn hẳn nên rất là thanh âm rất nhỏ, lại lại như cùng một căn cương trâm, xuyên phá tiếng vang bao phủ, thẳng tới đám người bên hai. Kia là tích thủy thanh âm, là từ Cự Đại Kiếm mang bên trên trở xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. Đại trưởng lão đạo đại ương chờ một đám ba thánh cường giả thấy rõ ràng kia là một giọt dòng máu màu vàng nóng, bên trên tán phát lấy không có gì sánh kịp khí tức, nó chính là từ Vân Cơ thân chảy xuôi mà ra. Hồng Vũ vậy mà đả thương Vân Cơ. Đại trưởng lão bọn người cảm thấy hiển nhiên, nữ ma đầu kia thực lực mạnh có thể xưng nghi thiên, nhưng Hồng Vũ một kiếm đâm ra, đúng là thương tới đối phương, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Đợi cự đại kiếm mang tiêu tán, ù ù thanh âm tịch diệt, giữa sân lại tiếp tục khôi phục thanh minh, trên đường chân trời đứng vững cầm trong tay tử kim trọng kiếm Hồng Vũ, cùng đối diện nhìn qua cùng lúc trước cơ hồ không khác nhau chút nào Vân Cơ, chỉ bất quá, nàng lúc trước nhìn về phía Hồng Vũ lúc trong mắt vẻ khinh thường lặng yên thiếu đi mấy phần nghĩ không ra ngươi ngoại trừ tại hư giới trên đường có chút lồi ra biểu hiện bên ngoài còn lĩnh ngộ huyền hoàng đạo để bản cung đều tại nó công phạt hạ thụ điểm bị thương ngoài ra thật là làm cho ta hơi kinh ngạc bản cung hiện tại thu hồi lúc trước ngươi vị diện này chi tử cũng không phải là kém nhất một cái kia coi như có chút chỗ thích hợp hồng vũ tâm bên trong chấn kinh đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đối phương ngay từ đầu liền nói ra hắn lớn nhất bí ẩn vô địch thiên yêu hệ thống hiện tại lại đem một cái khác cẩn tảng cực sâu bí mật huyền hoàng đạo nói ra thật là khiến hắn nghe chi có cố dùng mình cảm giác Lúc trước, Huyền Hoàng Đạo chỗ cho thấy tác dụng lớn nhất chính là tại khôi phục phía trên, cho dù là thân trung chắc chắn chết nhân quả công phạt, chỉ cần có một hơi tại, liền có thể thông qua Huyền Hoàng Đạo khôi phục. Nhưng mà, Huyền Hoàng Đạo tại phương diện công kích cường hãn còn muốn càng sâu. Đừng quên, Huyền Hoàng Đạo đầu nguồn chính là nguyên xương độc khí, nó có thể sinh ra cường đại phân giải công phạt, liền xem như yêu ma đường chủ những này cường đại bá thánh cũng không dám ở trong đó đợi thời gian quá lâu. Kể từ đó, lấy nó hình thành bản nguyên đạo chỗ cho thấy công kích liền có thể tưởng tượng được. Hân Vũ tại cái này thời gian tám năm bên trong chuyên trú vào Huyền Hoàng Đạo tu luyện. Tại đạo này bên trên tạo nghệ chi sâu so lúc trước không biết mạnh hơn to được bao nhiêu. Hắn vừa mới chém ra kia bổ sung huyền hoàng chi khí một kiếm, chính là hắn những năm gần đây cảm ngộ sát chiêu mạnh nhất. Lúc này mới một kiếm ra, thương tổn tới vân cơ. Nhưng mà Hồng Vũ cũng không có bởi vì điểm này mà đắc trí, ngược lại sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Mình mạnh nhất một kiếm chỉ bất quá làm cho đối phương thụ chút bị thương ngoài da, chảy chút máu mà thôi. Giữa hai bên trên lệnh chi lớn, thực sự khó mà tính toán. Bại cục đã định, điểm này Hồng Vũ không có gì đáng nói, chỉ bất quá phía sau hắn còn có phụ hoàng mẫu hậu. Cùng Tô Hi Nhi kia âm thanh tuyển những người thân đồng bạn, an nguy của bọn hắn nên như thế nào chỗ chi. Vân Cơ hành động không lại bởi vì Hồng Vũ suy nghĩ mà có chỗ đình trệ, nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh tay ngọc, tiêm tiêm làm tay nhẹ vẫy, sau một khắc, từng đạo tiếng thú gào âm liền đột ngột vang lên. Đón lấy, đông đảo khí tức yêu ma cường đại xuất hiện ở đây bên trong, số lượng nhiều đủ có mấy trăm. Trong bọn họ có hổ đột, có chú tước, có quy thú, có kiếm ma, có thao thiết, có phệ hồn kiến, có cựu đầu sa hoàng, có độc rất thú, có họa kỳ lân, thậm chí còn có Khương Ngọc Loan cùng thành tuyển hai mẹ con này. Hồng Vũ hoảng hốt, kia như cánh tay chỉ điểm Thiên yêu không gian đúng là đột nhiên mất linh lái đi. Thân ở yêu tinh bên trong từng đầu Thiên yêu vậy mà đều không bị khống chế ra trong sân bây giờ, thậm chí cuối cùng liền ngay cả nhỏ chim cánh cụt nhỉ cỗ lệ cũng lắc lắc ung dung bay ra. Ai nha, chủ nhân, ta cảm giác hoàn toàn không chế không nổi mình, không biết xương á làm liền lên ra. Chủ nhân tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để cho ta trở về a. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ thật đáng sợ. ô ô, Ta muốn trở về. Nhỏ chim cánh cụt nhỉ cỗ lệ tiếng hô hoán âm tại Hồng Vũ vang lên bên hai để hắn không tự giác nuốt ngụm nước bọt chương 415, ước vạn sinh linh làm dẫn huyết chân thành vô địch thiên yêu hệ thống mất linh ở vào yêu tinh bên trong mấy trăm đầu thiên yêu toàn bộ đều bay ra mặc kệ là hỗn độn chú tước thao thiết trở siêu cấp thiên yêu vẫn là khương ngọc loan cùng thành tuyển bực này phổ thông thiên yêu một cái không rơi thậm chí đến cuối cùng liền liên hệ thống khí linh con kia nhỏ chim cánh cụt nhỉ cố lệ cũng đung đưa chạy ra ngoài hồng vũ hoàng hốt cho tới nay chuyên môn mình thiên yêu hệ thống hôm nay lại là hoàn toàn không nhận trường khống cái này khiến một trái tim chìm đến đáy cốc Vân cơ đến cùng ra sao tồn tại? Làm sao như vậy biến thái? Ngay cả ta chi hệ thống cũng có thể điều khiển. Hồng vũ giờ phút này đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, hắn chỉ là sững sờ nhìn xem từng đầu mình biết rõ thiên yêu đồng bạn xoay quanh trên không trung, suy nghĩ xuất thần. Thu lấy thiên yêu thật không ít, ngoại trừ bản cung bên ngoài, không sai biệt lắm đem vị diện này thiên yêu đều một mẹ hốt gọn. Vân cơ ánh mắt tại từng đầu thiên yêu bên trong lưu chuyển, những năm gần đây, chắc hẳn ngươi bởi vì những ngày này yêu đến không ít chỗ tốt, hôm nay ta liền để ngươi trên người chúng nếm chút khổ sở, để ngươi biết. Thiên yêu cũng không phải là ngươi phụ thuộc phẩm, cũng không phải là nô buộc của ngươi. Hô hô hô, Vân Cơ duỗi ra như trắng đóa hành dễ ngón tay, hướng phía chúng Thiên yêu một điểm, lập tức mấy trăm đầu Thiên yêu liền đằng không mà lên, đem Hồng Vũ bao bọc vây quanh. Sau một khắc, mỗi một đầu trên thân đều bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế cường đại, đem ở vào ở trung tâm Hồng Vũ một mực khóa chặt. Đơn độc lôi ra một đầu Thiên yêu đến đều vô cùng cường đại, hùng chi là chọn vẹn mấy trăm đầu nhiều, nó trên người chúng tán phát khí thế cường đại chồng cộng lại đồng thời tác dụng tại hồng vũ trên thân, trong chốc lát liền để thân thể của đối phương bị đè ép kéo kẹt rung động, phản phất xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Chủ nhân hắn đối với chúng ta rất tốt, tướng công căn bản không có cầm thiên yêu làm nô buộc, mà là bằng hữu. Ta con rể người tốt một cái, tiên tử tỉ tỉ, hồng vũ tiểu tử này vẫn được. Nhỏ chim cánh cụt nhỉ cố lệ, thanh tuyển, khương ngọc loan, thao thiết những này có thể mở miệng đều vì hồng vũ nói chuyện. Xà mị nữ những cái kia mặc dù không thể miệng nói tiếng người, cũng lo lắng đến không được, muốn vì hồng vũ giải vây, nhưng mà. Diệp Vân cơ lại là không tiếp tục để ý bên này, mà là đem đạm mạc con ngươi nhìn về phía cái cuối cùng bá thánh cường giả tối đỉnh. Có thể đem vị diện chi tử ép một đầu người, chắc hẳn có chút bản lĩnh thật sự. Đạm đại đương, ra tay đi, để bản cung nhìn xem người có lượng. Vân Cơ dây thắt lưng bồng bền, ngạo nghệ đứng lơ lửng trên không, cho dù không bạo phát cái gì khí thế, nhưng nàng chính là thiên địa duy nhất, toàn bộ sinh linh chúa tể. Đại trưởng lão Đạm đại ương hư không giậm chân, chậm rãi tiến lên, hắn cái kia không biết kinh lịch nhiều ít tang thương tuế nguyệt trong con ngươi có khó nói lên lời ngưng trọng cùng một vòng màu nhật huyết. Cho tới nay Hắn đều là bá đỉnh đại lục đệ nhất nhân, vô luận ai làm tông chủ, đường chủ, hắn đều là siêu nhiên tồn tại. Dù cho mấy năm trước Hồng Vũ cái này vị diện chi tử hoành không xuất thế, hắn như cũ có thể vững vàng ép đối phương một đầu. Mà theo Đế thai vỡ vụt, vân, Cơ đi ra, tình thế phong vân đổi biến, đối phương kia chỉ điểm Giang Sơn ở giữa nghiền ép hết thể thực lực cùng ý thế, để hắn đại lục này đệ nhất nhân không thể không khuất tại hạ. Nhưng lúc này đạm đài ương trực nhưng lại có một vòng thường quyên ngưng trọng bên ngoài, toàn thân hắn huyết dịch đều như tinh hỏa liêu nguyên bắt đầu cháy rực rực. Như đầu ngàn vạn năm, chờ đợi ngàn vạn năm. Hôm nay rốt cục có thể đối mặt chờ đợi đã lâu kẻ địch đó, thật làm cho hắn hưng phấn cùng rung động. Đã các hạ nói như thế, vậy Lão Phu liền không khách khí. Bị đè nén ngàn vạn năm lâu thanh âm từ đạm đại dương trong cổ họng phát ra, để cho người ta nghe chi có loại quái dị tuyệt luân cảm giác. Dù là vân cơ cái này nữ ma đầu cũng không khỏi hơi vi túc nhọc trắng non lông mày. Ngao giống. Từ đại trưởng lão thể nội bỗng nhiên vang lên một đạo đủ để mặc kim liệt thạch tiếng long âm. Sau một khắc, đầu kia lúc trước bị đánh bay kim long linh khí đúng là ngựa không mà đến, khí thế trên người so với lúc trước lại tăng vọt vô số lần. Nhưng mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu tiếp xuống để giữa sân tất cả mọi người vì đó kinh hãi là từng đạo tiếng long ngâm liên tiếp vang lên Hồng vũ trên người hùng hạ long khí không bị khống chế phóng lên tận trời nhị trưởng lão công giả du thể nội long khí phóng lên tận trời đại nguyên đường chủ thẩm đại hải trên người long khí phóng lên tận trời giữa sân phàm là có được người mang long khí tại thời khắc này toàn diện đã mất đi đối long khí khống chế bọn chúng tất cả đều bay ra không chỉ có như thế này trong lúc nhất thời đông tây nam bắc bốn vực toàn bộ bá đỉnh đại lục phía trên những cái kia đại đế nhân hoàng Phàm là mang theo người mang long khí, chớ không kinh hãi phát hiện, mình long khí không bị khống chế độn không mà đi. Giờ khắc này, vạn long huyền không, thanh thế kinh thiên. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, hô hấp đều có chút trì trệ. La phù đổ chơn váng. Không có khả năng. Ta yêu ma đường trải qua ngàn vạn năm rèn luyện kim long long khí chỉ nghe từ bản đường đường chủ hiệu lệnh, ngoại nhân căn bản là không có cách điều khiển. Đại trưởng lão làm sao có thể điều khiển như cánh tay? Hẳn là, hắn cũng là ta yêu ma đường nào đó thay mặt đường chủ. Không, không. Dù là như thế, cũng không có khả năng đem kia kim long long khí toàn bộ nội tình đều kích phát ra đến. Trừ phi, trừ phi hắn là đời đầu đường chủ, kia có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi. Giờ khắc này, La Phủ đột như bị sét đánh, hắn kinh ngạc nhìn đạm đại hương bóng lưng, lẩm bẩm nói, hắn, hắn thật chẳng lẽ chính là ta yêu ma đường đời đầu đường chủ hay sao? Cho tới nay, không ai có thể nói rõ đại trưởng lão đạm đại hương nội tình, thậm chí ngay cả hết ngồi đáy giếng đều làm không được. Mấy vạn năm trước, thần lan lục chỉ chỗ thời đại có hắn, mười vạn năm trước trong điện tịch có hắn. 20 vạn năm trước, 50 vạn năm trước, thậm chí trăm vạn năm trước trong lịch sử cũng có Đạm Đài Ương cái tên này. Trước kia, mọi người mặc dù trong lòng có nghi, nhưng tử lẽ thường đại chi, đều lấy trùng tên trùng họ để giải thích hiện tượng này, dù sao, cho dù đạt đến bá thánh đỉnh phong, cũng không có khả năng sống sót mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn năm. Nhưng mà, giờ này khắc này, theo Đạm Đài Ương một tiếng hiệu lệnh, đem trong thiên hạ tất cả long khí tất cả đều không chế ở vô tay, yêu ma đường chủ La Phù Đồ trong lòng chưa phát giác sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, kia trong tông trong điện tịch chô ghi lại Đạm Đài Ương đều là một người đó chính là trước mắt vị này đại trưởng lão không phải căn bản là không có cách giải thích yêu ma đường trải qua ngàn vạn năm rành rụm long khí bị đối phương như cánh tay chỉ điểm cái này quỷ dị sự thật nhưng một người sống suốt ngàn vạn năm khả năng này a kỳ thật không chỉ có là yêu ma đường chủ la phù đồ lúc này ở giữa bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên hồng vũ thậm chí nhị trưởng lão công giả du đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải chấp pháp đường chủ bao thiên chính hồng huyền trừ kiệt tô hy nhi thẩm không phải công gia ban các loại phải là biết chút ít nội tình người Chẳng lẽ đối đại trưởng lão cử động kinh hại không thôi? Tập thế gian ngàn vạn long khí, mang theo đại lục sở hữu khí vận, chấn áp. Đám người sợ hãi thời khắc, đại trưởng lão Đạm đài Ưng thanh âm cuồn cuộn mà ra, vang vọng chân trời, sau một khắc vạn long tề động, một cỗ vượt qua lúc trước tất cả dung chuyển mênh mông ba động đống nhiên dáng lồng. Chương 416, lưỡng cường quyết đấu, Hồng Vũ hèn mọn phát dục, canh thứ hai. Đạm Đại Ưng xuất thủ, vạn long tề động, Mên mông Chi Uy thậm chí siêu việt Vân Cơ xuất thủ động tĩnh, trong lúc nhất thời nhìn đến vô số người nghẹn họng nhìn chân trời. Không có ai biết Vị này đại trưởng lão có được một đầu đặc thù bản nguyên đạo, long khí đạo. Nó có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả long khí. Nguyên nhân chính là như thế, cái này mới xuất hiện bây giờ bực này hạo đạm thanh thế. Như là La Phủ đố lúc trước phỏng đoán như vậy, đại trưởng lão liền là năm đó đời đầu yêu ma đường chủ. Lúc trước hắn chính là phát hiện long khí rất nhiều diệu dụng, lúc này mới mưu đồ lấy long khí thu phục đế cấp yêu ma kế hoạch. Ngàn vạn năm đến, yêu ma đường lịch đại đường chủ liền trở thành vì đó chăn nuôi long khí, dành dụm long khí khổ lực. Vì để cho lịch đại đường chủ có thể cam tâm tình nguyện làm lao động. Đại trưởng lão cố ý để lộ ra Long khí có thể thu phục đế cấp yêu ma tin tức, kể từ đó, chư vị đường chủ tựa như La Phù Đồ, đều chờ mong bằng vào trong tay mình Long khí chân áp thu phục đế cấp yêu ma, tại bực này ngấp nghé phía dưới, nhiều đời truyền thừa, danh dự Long khí chi khủng bố, có thể tưởng tượng. Đương nhiên, trong quá trình này tự nhiên cũng có không nghe lời, thậm chí kẻ quái dối, tỉ như năm đó vị kia thần lan lục chỉ, hắn liền xúc động đại trưởng lão sợi tơ hình này, cho nên mới chết tại Đạm đài Bí cảnh bên trong. Về phần Đạm Đại vì sao có thể trải qua ngàn vạn năm mà bất tử, nguyên nhân thì tại một cái khác đầu bản nguyên trên đường. Hồng Huyền có thể lấy bá tông thực lực chọn vẹn sống qua 8.000 tuổi, vì sao? Toàn bởi vì hắn có đầu sinh mệnh đạo nguyên nhân. Vị này đại trưởng lão cũng giống như thế, mà lại hắn tại sinh mệnh trên đường tạo nghệ hoàn toàn không phải Hồng Huyền có thể so. Hắn sớm đã đột phá rất nhiều gông cùm xiên xích, lĩnh ngộ vô số cường đại huyền ảo, chính là bởi vì như thế, này mới khiến hắn trở thành từ trước tới nay sống suốt thời gian lâu nhất lao bất tử. Căn cứ vào những này nguyên do, vị này đại trưởng lão mới có thể ép Hồng Vũ cái này vị diện chi tử một đầu. Giờ phút này, đại đại ương thi triển Long khí đạo thần thông đem toàn bộ đại lục long khí tất cả đều hiệu lệnh, hiện ra vạn long lơ lửng chi thế, đừng quên, long khí cũng không phải là đơn giản sự vận, nó chính là liên quan đến một nước nhất tộc, một thành một chô chi khí vận trọng yếu kỳ vận. Nhớ ngày đó, hung hạ long khí bị vô thiên thượng nhân phá hủy một chút, hạ quốc một ít phương tiện là phát sinh rất nhiều thiên tai nhân họa, từ một điểm này bên trên liền có thể gặp long khí liên quan đến to lớn. Một sợi long khí còn có như thế chi uy, huống chi lúc này vạn đạo long khí. Đây chính là đã bao hàm bá đỉnh đại lục ngàn vạn năm đến, các quốc gia các nơi long khí tồn cộng. Những ngày long khí vừa ra lập tức đem toàn bộ bá đỉnh đại lục từ xưa đến nay chi khí vận tất cả đều điều động tới. Vạn Long cùng giống, kim mang hiện hiện, bọn chúng xuyên qua vô tận hư không, tất cả đều hội tụ ở trong chiến trường đến, trong chốc lát, tại Vân Cơ đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh kim sắc đám mây. "Trời ạ, kia không phải chúng ta Đông vực đệ nhất phong, từ Hà núi a? Đó là chúng ta Bắc vực Ngô Đồng lĩnh. Vậy, vậy là Tây vực hàng vạn con kiến sa mạc. Nó chạy thế nào đến bầu trời?" Trong lúc nhất thời, phía dưới vô số người nhìn lên trên bầu trời kia phiến kim sắc đám mây đều lên tiếng kinh hô bởi vì vì mọi người đều từ đó thấy được mình quen thuộc địa vực, mặc dù bọn chúng đều rút nhỏ vô số lần, nhưng hiện ra tại trong mắt mọi người phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Lúc này ở giữa, liền ngay cả Hồng Vũ cũng là kinh ngạc thấy được Nam Vực kia thuộc về Hồng Hạ Vương triều bản đồ khu vực, bá đỉnh đại lục ảnh thu nhỏ, mọi người rất nhanh liền kịp phản ứng, trên bầu trời kia phiến kim sắc đám mây đúng là toàn bộ bá đỉnh đại lục ảnh thu nhỏ, trong đó đã bao hàm đại lục tất cả khu vực, bá đỉnh đại lục mênh mông vô cùng, chưa có người giấu chân có thể trải rộng toàn bộ đại lục, ngoại trừ bản nguyên hư giới cùng thật hư giới vực này có thể cấp tốc truyền tống hắc. Cho dù là để bá thánh cường giả phi hành, muốn đi dạo hết cả tòa đại lục, cũng không phải hai ba ngày có thể hoàn thành sự tình. Mà bây giờ, như thế một mảnh rộng lớn đại lục, liền tất cả đều bị đại trưởng lão điều động, để mà chấn áp vân cơ. Lúc này, nữ ma đầu cũng vô pháp lại bảo trì lúc trước như vậy bình tĩnh. Nàng kia xong đẹp đến mức tận cùng trong con ngươi lộ ra khó mà ước chế kinh ngạc thần sắc. Thật không nghĩ tới, vốn cho rằng thất bại vị diện lịch luyện, đúng là xuất hiện bực này kinh hỉ. Không tệ, thực là không tồi đâu. Đại đài hương khoe môi về lên, cười lạnh thành tiếng, đừng có gấp, đằng sau còn có vui mừng lớn hơn. Một lời ra đạm đài hương sắc mặt đống nhiên trở nên chiều hồng. Sau một khắc, một đồng hiện ra điểm điểm lục mang đỏ thám huyết dịch từ thể nội bay ra. Hắn không chút do dự đem cái này đồng tinh huyết đánh vào đại lục ảnh thu nhỏ bên trong. Tinh huyết xuyên vào, kim sắc đại lục ảnh thu nhỏ lập tức bị nhiễm lên một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Lập tức, từ bên trên truyền lại ra từng đạo không có gì sánh kịp quỷ dị ba động. Tiến tới, những này ba động đem đầy trời long khí nhuộn thành đỏ thám chi sắc, từng đầu huyết long xuất hiện tại chỗ. Mỗi đầu huyết long bên trên quỷ dị hiện ra lít nha lít nhít huyết tuyến, mỗi đầu tơ máu đều nối liền một cái sinh linh, nhỏ đến một con kiến lớn đến một đầu như ngọn núi nhỏ yêu thú, vô luận là thực vật, yêu thú, còn là nhân loại, chỉ cần là sinh linh, tất cả đều bị từng đầu tơ máu lôi kéo. Sau một khắc, những sinh linh này chính là kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình sinh cơ năng lượng đúng là mảy may không bị không chế rời khỏi thân thể. Những này sinh cơ năng lượng dọc theo tơ máu cốt cốt mà lên, hội tụ đến từng đầu huyết long thể nội, những này huyết long lại đem quần quần sinh cơ cùng năng lượng quấn chú tiến đại lục hành thu nhỏ bên trong. Rộng lớn ba đỉnh đại lục ở bên trên sinh linh sao mà nhiều. Nó trên người chúng sinh cơ năng lượng chồng chất lên nhau sao mà bàng bạc. Trong mấy mắt Đại lục ảnh thu nhỏ bên trên khí tức liền dung chuyển trời đất. Ầm ầm. Vên mông vô biên uy áp tự đại lục ảnh thu nhỏ bên trên quần quật mà ra, hung hăng áp bách ở phía dưới vân cơ trên thân, để đối phương kia nhìn nhỏ bé chi cực thân ảnh trong chốc lát còn như trong gió ánh đến, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt dáng vẻ. Giờ khắc này, vân cơ thật động dung. Cái này từ đế thai bên trong đi ra, phong khinh vân đạm ở giữa liền nghiền ép các lộ hào cường nữ ma đầu, sắc mặt vô cùng khó nhìn lên, đạm ngài ương, tâm của ngươi nhưng thật là độc vậy mà lấy đại lục cức vạn sinh linh lầm lẫn, cấu trúc huyết tế đại trận vì có thể thu phục ngươi, bản tọa mưu đầu ngàn vạn năm, bọn hắn có thể làm vật hy sinh phát huy được tác dụng, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đại lục sinh linh không dứt, ta chi huyết tế đại trận bất diệt. Vân cơ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ha ha, ha ha ha ha ha. giờ khắc này, đại trưởng lão đạm đài tướng sắc mặt từng hồng, giống như điên cuồng cười ha ha, trong đó đắc trí vừa lòng, không chút kiên kỵ tiết ra. thu phục đế cấp yêu ma, lớn mạnh đã thân, ít ngày nữa liền có thể đặt chân vô tận tuế nguyệt đều không ai đạt tới bá đế chi cảnh, siêu thoát thế gian, thành tựu bất hủ chi vị. Chuyện thế này vẹn vẹn ngấm lại liền khiến người kích động khó tả. Giờ phút này, đạm đài tương thỏa thuê mãn nguyện, đối kỳ mưu vẽ ngàn vạn năm lâu cử động lại càng hài lòng đến cực điểm. Vân Cơ yêu nghiệt còn không mau mau nhận bản tọa làm chủ, thỉnh tội túi đầu, chờ đến khi nào? Tại đại trưởng lão đạm đài hương hạo đặng thanh âm bên trong đại lục ảnh thu nhỏ huy áp hiền hách khí thế ngập trời, phía dưới Vân Cơ nhìn qua thân ảnh chập chờn, dường như không kiên trì được bao lâu bộ dáng. Chương 417 trọng đại đột phá, bá đỉnh đại lục ước vạn sinh linh đều bị huyết tế đại trận lôi kéo, trên người sinh cơ năng lượng liên tục không ngừng bị tơ máu điều mà ra. Những cái kia nhỏ yếu sinh linh khổ cực vô cùng, cơ hồ trong chớp mắt liền bị hút khô sinh cơ, quải điệu lái đi. Theo thời gian trôi qua, đại lục các ngõ ngách sinh linh bắt đầu từng cái, từng đầu, từng bầy chết đi, trong lúc nhất thời, nguyên bản sinh cơ giạt rào bá đỉnh đại lục đúng là hóa thành nhân gian luyện ngục. Ở vào đại lục ảnh thu nhỏ phía dưới đám người lúc này, đồng dạng thừa nhận bị hấp thu sinh cơ năng lượng vận mệnh, Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên, Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ, Nghị trưởng lão Công Gia Du, Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải, Chấp Pháp Đường chủ Bao Thiên Trình, Tô Hy Nhi, Sở Vân Anh, Hoàng Huyền, Trừ Kiệt, Công Gia Bang, Thẩm không phải Viên Thành Đạo, Viên Hy Lam, Yêu Trời, Hồng Bà Dung, Sau Trang, Kia Âm, Ma Tam bảo đảm bọn người. Khương Ngọc Loan, Thanh Tuyển chờ Đông Đạo Thiên Yêu, Bá Đỉnh Tông Đông Đạo thành viên, cùng bị Phong Cấm Hồng Vũ. Mọi người đều bị đỉnh đầu cây kia tơ máu hấp thu sinh cơ năng lượng, một chút tu vi khá thấp người bởi vì sinh cơ sói mòn quá nhiều, đã chóng đầu mắt xải. Đại trưởng lão Đạm Đại ương giống như điên cuồng, mắt thấy mình lưu đầu ngàn vạn năm hành động hoàn mỹ áp dụng, hắn cuồng tiếu không thôi, liên tục tăng giá cả, muốn đem đối diện đế cấp yêu ma nhanh chóng cầm xuống. Đỏ thắm đại lục ảnh thu nhỏ phía dưới, Vân Cơ thân ảnh chập chờn bất định, dường như tùy thời đều có có thể lơ nghiêng, nhưng mà, từ đầu tới đuôi, cái này nữ ma đầu trong mắt đều không có lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng, bởi vì, đối mặt như vậy chấn áp công phạt, nàng có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Không nói thủ đoạn khác, tùy ý đem đế trời triệu hoán đi ra, liền có thể nhất cử nghiền ép đối phương. Nhưng mà, Vân Cơ lại là không có làm như vậy, nàng kia hoàn mỹ vô khuyết trong con ngươi có một vòng vẻ trăn trở, một thanh âm ở trong lòng vang lên, đây chính là cái kia lão bất tử sáng tạo thế giới, nếu để cho nơi này ức vạn sinh linh giết hết, chung quy không tốt đến nghĩ biện pháp mới được. Ai, thực lực của ta tuy mạnh, dù sao không phải vị diện này người, không cách nào làm được không thương tổn cùng sinh linh mà diện sát đối phương một bước này. Nếu là lúc này mặt có người có thể đột phá ba đế liền tốt, vài phút có thể giải quyết vấn đề này, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Mấy cái khác ba thánh đỉnh phong người, còn so ra kém đạm đài hương đâu, bọn hắn làm sao có thể đột phá ba đế? Nhất là cái kia đáng chết vị diện chi tử, chỉ có một cái vô địch thiên yêu hệ thống, còn bị đạm đài hương đè ép một đầu, đơn giản tủi mục đến nhè. Vân Cơ trong lòng lo lắng. Tự nhiên mà vậy dần lây sang Hồng Vũ vị diện này chi tử, ánh mắt của nàng không tự chủ liếc nhìn đối phương, lại là nhìn thấy tên kia đúng là tại phong cấm bên trong ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh khí, nhìn qua một bộ tu luyện dáng vẻ, Rớt xuống trong nước mới nhớ tới học bơi lội, ngươi không cảm thấy quá muộn à? Vân Cơ có chút im lặng, đạm đài ương lộ ra răng nang, đại lục ức vạn sinh linh sắp bị diện tới nơi, cái này chút thời gian bên trong Hồng Vũ đi tu luyện, muốn đột phá, đây không phải là món ăn cũng đã lạnh. Vân Cơ thở dài, không còn đi xem cái kia nàng nghĩ bóp chết vị diện chi tử, thầm nghĩ, chưa nghĩ một chút biện pháp ứng đối. Cuối cùng nếu quả như thật không được, vậy chỉ có thể xuất thủ trực tiếp diện sát đối phương, chỉ bất quá, đến lúc đó vị diện này còn có thể lưu lại mấy cái người sống, liền muốn xem vật khí. Đại lục ảnh thu nhỏ phía dưới đám người từng cái tâm thần chập chờn, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, mình vậy mà thành đại trưởng lão đối địch tế phẩm, theo sinh cơ năng lượng bị không ngừng bóc ra đi, tất cả mọi người có khác biệt trình độ tổn thương, tuy nói giữa sân có không ít thực lực cường hãn hạng người, nhưng này cũng không chịu nổi một mức ta. Sớm tối có bị hút khô thời điểm. Mắt thấy giữa sân tình hình, cho dù đại trưởng lão có thể thắng lợi, chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy cái người sống. chỗ sâu trong phong ấn Hồng Vũ đồng dạng cùng những người khác cũng bị huyết tế đại trận hấp thu sinh cơ năng lượng, bất quá có được huyền hoàng đạo cùng sinh mệnh đạo hắn lại là so người khác tốt hơn nhiều, thậm chí có thể nói, đến cuối cùng, nếu như chỉ có thể sống một người, nhất định là hắn. chỉ bất quá, Hồng Vũ muốn không phải cái này. bản thân hắn mặc dù có thể bảo toàn một hai, nhưng người nhà bằng hữu đâu? vẹn vẹn như thế một hồi, hắn liền nhìn thấy Tia Âm, tô Hi Nhi, mẫu hậu mấy cái tu vi không là rất cao, đã bị huyết tế bể bại không chịu nổi, nếu là một lúc sau. Chỉ sợ không ai có thể may mắn thoát khỏi số tới, mà hắn hiện tại lại bị giam cầm ở nơi này, căn bản là không có cách tiến lên thi cứu, Hồng Vũ vội vàng có thể nghĩ. Hắn không cách nào có thể nghĩ, chỉ có tìm kiếm đột phá đầu này đạo có thể đi. Thế là, tiếp xuống Hồng Vũ mặc kệ 3720, chính là tại phong cấm không gian bên trong ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú tu luyện, lần này tu luyện cùng dĩ vãng khác biệt, sau lưng của nó thế nhưng là liên quan đến lấy thân nhân bằng hưu tính mệnh. Nếu là hắn về mặt tu luyện không có thu hoạch, chậm trễ thời gian càng dài, thân nhân bằng hữu nhóm liền càng là nguy hiểm. Tăng lên Nhất định phải có lớn tăng lên mới được. Hồng Vũ ép buộc mình chấn định lại, sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn tu luyện tự nhiên là Huyền Hoàng Đạo, lúc trước trải qua 8 năm tích lũy, đầu này bản nguyên đạo đã vượt rất xa đan Điền Bích Phạm Chủ. Tại cái kia không gian đặc thù dọc theo cực khoảng cách xa, thậm chí hắn ẩn ẩn đều cảm giác được. Tại Huyền Hoàng Đạo phía trước có một mảnh kỳ diệu khu vực, nơi đó có một ít kinh thiên động địa chi vật đang đợi hắn. Lúc trước Hồng Vũ liền một mực đắm chìm trong Huyền Hoàng Đạo tu luyện phía trên, nếu không phải đế thai bạo động bấy giờ, hắn còn đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lúc này ở giữa hắn lần nữa trở về tu luyện, rất nhanh liền lại tiếp tục đắm chìm trong đó. tại tiếng buồn bã khắp nơi chiến đất, quần ma loạn vũ trên chiến trường, hồng vũ tiến vào trạng thái tu luyện cử chỉ cổ quái không thể nghi ngờ đưa tới không ít người chú ý. mọi người không khỏi khoẹt miệng quất thẳng tới, thầm nghĩ, ngươi thật là một cái nhân tài, đều lựa tiêu nông, ngươi lại còn chìm đến quyết tâm tu luyện, tiểu như châu bò. đương nhiên, mọi người đang thắng phục hồng vũ là cái kỳ hoa đồng thời, cũng không khỏi không cảm khái đối phương tuy nói là vị diện chi tử, có cực lớn vận khí mang theo, nhưng mà nếu là đối phương không có phần này tâm tính. Tại trong khoảng thời gian ngắn cũng quyết định không thể đạt cho tới bây giờ thành kiểu Hồng Vũ cử động tự nhiên cũng rơi xuống Đại trưởng lão trong mắt, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Lúc này toàn lực điều khiển Đại lục ảnh thu nhỏ ra vai, nghĩ phải nhanh một chút đem vần cơ đầu này để cấp yêu ma lấy xuống. Tại chọt lãng ngập trời trên chiến trường, Hồng Vũ cố này thanh lưu chảy nhỏ giọt chảy xuôi. đám chìm trong tu luyện hắn quên đi nữ ma đầu, quên đi Đại trưởng lão, quên đi chiến trường, trong lòng có chỉ là đầu kia tại trong không gian thần bí kéo dài bản nguyên đạo. Tại gần như điên cuồng tu luyện bên trong, thời gian dần trôi qua. Hồng Vũ chỉ cảm thấy phía trước kia phiến kỳ diệu khu vực càng phát ra tới gần, nơi đó kinh thiên động địa chi vật cũng cơ hồ đi tới trước mắt. Mau mau, lại nhanh chút. Rất muốn sau một khắc liền nhìn thấy nó. Đến từ linh hồn hấp dẫn, để Hồng Vũ đối phía trước kỳ diệu khu vực càng phát ra hiếu kỳ cùng khao khát, hắn thi triển tất cả vốn liếng toàn lực tu luyện, để Huyền Hoàng Đạo có thể mau mau đến kia hồn khiên mộng nhiều chi địa. Chương 418: Vị diện dưới cây, nội đạo thành đế. Cảnh thứ hai. Cuối tuần sớm hơn. Ta nhất thời khắc, đang chìm trong tu luyện Hồng Vũ dống nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc đã tới Huyền Hoàng Đạo rốt cục đến kia phiến kỳ diệu khu vực. Lúc này ở giữa Hồng Vũ phảng phất vô cùng mỏi mệt ở giữa đột nhiên ngâm trong suối nước nóng, cảm giác toàn thân thông thấu sảng khoái, loại kia cảm giác tuyệt vời khó nói lên lời. Thậm chí so với hắn cùng Hồng Nhan làm ra siêu hữu nghị sự tình còn muốn tới mỹ diệu hài lòng. Quá tốt rồi, rốt cục có thể tiến vào kia phiến thần bí không gian tìm hiểu ngọn ngành. Tại Huyền Hoàng Đạo chạm đến kỳ diệu khu vực một khắc này, Hồng Vũ chính là ngạc nhiên phát hiện trước kia kia phiến đan điền bích bên ngoài hắn không thể đặt chân thần bí không gian, đối với hắn vương gia hạn chế. Mấy năm thời gian bên trong, Hồng Vũ mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đi thần bí không gian dò xét nhìn một phen, hiện tại rốt cục toàn nguyện, hắn không có chút nào trì hoãn, đứng, dậy, một bước phóng ra, chính là dọc theo huyền hoàng đạo tiến vào kia phiến thần bí không gian, nữ ma đầu giam cầm không có cách nào ngăn cản cử động của hắn. Một bên khác, Vân Cơ đang đứng ở buồn dầu bên trong, muốn bảo toàn lao bất tử sáng tạo vị diện ức vạn sinh linh, lại chặn đánh giết đạm đại ương, hai cái này tựa hồ là một đối không thể điều hòa mâu thuẫn, trong lúc nhất thời không cách nào lấy hay bỏ, đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, Hoàn Mỹ không một tí vết con ngươi nhìn về phía nàng lúc trước chỗ phong ấn chi địa. Chỉ gặp kia mấy trăm đầu tiên yêu có tại, nhưng mà, trong đó bị phong ấn Hồng Vũ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lái đi. Đôi mắt đẹp trước một hồi, chợt, trong đó lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn, vậy mà tiến vào chỗ kia chỗ, thật đúng là có chút năng lực. Hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước đi, không phải, ta liền muốn động thủ. Trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, vân cơ liền khôi phục như thường, trong lòng nghĩ như vậy. Đại trưởng lão Đạm Đại Ưng tự nhiên cũng phát hiện Hồng Vũ nơi đó dị trạng. Lông mày của hắn lúc này nhíu lại, loại này không cách nào nắm chắc toàn cục cảm giác để hắn rất là khó chịu. Tiếp xuống, đạm đài hương càng là gia tăng đối vân ngưỡng cơ áp chế. Nghĩ đến sớm đem đối phương giải quyết hết, lại đi xem một chút hồng vũ bên kia gây cái gì yêu tiêu thân. Giữa sân không ít người đồng dạng nhìn thấy hồng vũ quỷ dị biến mất một màn, trong lòng mọi người không không kinh hãi. Tại vân cơ cùng đạm đài hương cái này hai đại cường giả dưới mí mắt, hồng vũ vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay lặng yên rời đi, thực sự lợi hại. Tiến tới, tất cả mọi người hâm mộ. Nghĩ đến nếu là mình cũng có hồng vũ bản sự tốt biết bao nhiêu, như thế liền có thể chạy thoát thoát khỏi miệng cổng. Hồng Vũ đi vào thần bí không gian một sát na liền bị trước mắt một màn làm chấn kinh. Hắn chỉ gặp, chỗ này không gian bên trong lại là có lít nha lít nhít bản nguyên đạo thải hà cùng nguyên xương độc khí, nồng độ chi cao gần như thực chất. So đạo nguyên địa cung bên trong cao hơn rất rất nhiều. Đồng thời, hắn tại một phương hướng nào đó còn phát hiện một chỗ tọa độ không gian, nơi đó tựa hồ vừa quan bế không lâu dáng vẻ, Hồng Vũ cơ hồ một chút liền đoán được, chỗ kia tọa độ không gian chỉ sợ sẽ là lúc trước thông hướng đế thai vị trí. Không khó suy đoán, đế thai hấp thu nơi này đông đảo bản nguyên dùng cho thay nén, đế thai phá Vân cơ đi ra, không cần nơi này cung cấp năng lượng, lúc này mới đem chỗ này tọa độ không gian quan bế. Hồng Vũ lúc trước nhìn thấy đế thai nhảy lên, bơm ra bản nguyên đạo thải hà cùng nguyên xương độc khí, còn tưởng rằng là đế đẻ con thành những này, bây giờ nghĩ đến, đối phương chẳng qua là cái chạm trùng chuyển mà thôi, chân chính sản xuất những này. La mảnh này thần bí không gian, nghĩ thông suốt cửa này tiết, Hồng Vũ không khỏi đối chỗ này thần bí không gian càng phát ra hiếu kỳ cùng mong đợi. Hắn dọc theo huyền hoàng đạo cất bước tiến lên, hướng về đại đạo nơi cuối cùng kỳ diệu khu vực mà đi, trên đường đi đều là tỏa ra ánh sáng lung linh để Hồng Vũ đều có chút không kịp nhìn. Ta nhất thời khác, hắn đung nhiên cứng lại, bởi vì mấy cố khí tức quen thuộc tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn, ánh mắt lúc này nhìn sang mắt chỗ cùng Hồng Vũ nhìn thấy, cách đó không xa có một đầu hiện ra trong suốt gợn sóng bản nguyên đạo, hắn đối kia trong suốt gợn sóng rất quen thuộc, đó chính là công kích linh hồn ba động. Bá đỉnh tông chủ tô Hạo Nhiên, đầu kia là linh hồn của hắn đạo. Thật không nghĩ tới, linh hồn của hắn đạo cũng tu luyện ra đan điển bích. Một cái khác đầu là hư giới đạo yêu ma đường chủ là phù đổ. Lao ra hỏa này tại hư giới trên đường nội tình thật đúng là thâm hậu. Tuy nói Hồng Vũ ngưng tụ ra thật hư giới so là phù đồ bản nguyên hư giới cao một cái cấp độ, nhưng đó là Hồng Vũ sớm cảm ngộ ra hư giới chi chủng nguyên nhân. Nếu quả thật bản về tại hư giới trên đường nội tình, hắn tự nhiên vẫn là so ra kém tu luyện không biết bao lâu tuế nguyệt là phù đồ. Những cái kia là đại trưởng lão đạm đài ương bản nguyên đạo, T. chắc không được lao ra hỏa này khó như vậy đối phó. Lúc này Hồng Vũ tầm mắt bên trong có ba đầu gấp dựa chung một chỗ bản nguyên đại đạo, một đầu là có được đại lượng kim sắc long ảnh một đầu là gắn đầy điểm sáng màu xanh lục, một đầu cuối cùng thì là từ cuộn cuộn hắc mang tạo thành Long khí đạo, sinh mệnh đạo, thiên địa huyền quang đạo, lấy Hồng Vũ đối ba đầu bản nguyên trên đường chi vật quen thuộc, trước tiên chính là nhận ra được. Hắn không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà đem ba đầu bản nguyên đạo đều tu luyện ra đan điền bích phạm vi, thật đúng là cường hãn. Chết không được hắn có thể điều khiển trong thiên hạ tất cả long khí, chết không được hắn có thể sống sót như thế lâu đời tuệ nguyện. Nguyên lai lão gia hỏa này đúng là còn có được dạng này hai đầu đặc thù bản nguyên đạo. Giờ khắc này, Hồng Vũ tùy tiện đẩy ngược một chút liền đem phát sinh ở đạm đài hương trên thân đủ loại không thể tưởng tượng nổi địa phương đều nghĩ thông rồi lái đi cái này không khỏi để hắn đối đạm đài hương cường đại lại lại có nhận thức mới mặc dù mấy người bản nguyên đạo đều tu luyện ra đan điên bích không quá lớn ngắn lại là khác biệt theo hồng vũ hướng về phía trước mà đi ngắn nhất linh hồn đạo đầu tiên là đến cuối cùng tiếp xuống chính là la phủ đồ hư giới nói bất quá để hồng vũ có chút kinh ngạc chính là hắn phát hiện kia thuộc về la phủ đồ hư giới đạo cuối cùng vậy mà cắt ra được gay chi địa nhìn thấy mà giật mình mắt thấy không cách nào tiếp tục dáng vẻ hồng vũ làm không rõ ràng Không biết đối phương hư giới đạo đây là thế nào, nhưng mà, hắn lại không biết, đây chính là hắn kết tác. Lúc trước hắn vừa mới ngưng tụ ra thật hư giới thời điểm, nhất cử đã thương nặng bản nguyên hư giới, làm cho đang đứng ở tu luyện quan khẩu La phủ độ bị phản phệ, khiến hư giới đạo tu luyện đoạn mất tiền đồ, cũng không còn có thể tiến thêm. Tiếp xuống, Hồng Vũ lại hướng phía trước tiến lên, liền chỉ có đại trưởng lão Đạm Đài ương ba đầu bản nguyên nói, để hắn kinh ngạc chính là, cái này ba đầu bản nguyên đạo kỳ dài vô cùng, đi một hồi lâu đều không nhìn thấy cuối cùng. Lão gia hỏa này thật sự là lợi hại càng đem này ba đầu bản nguyên đạo tu luyện tới trình độ này, hồng vũ vừa đi vừa là cảm thán. rốt cục lành nghề ra cực xa về sau, hắn thấy được thiên địa huyền quang đạo cuối cùng. tiếp xuống lại đi một hồi lâu, lúc này mới tuần tự phát hiện sinh mệnh đạo cùng long khí đạo cuối cùng. cái này hai đầu bản nguyên đạo chỉ sợ khoảng cách kia phiến kỳ diệu khu vực cũng là không xa lắm. hồng vũ không khỏi sợ hai thán phục đối phương sinh mệnh đạo cùng long khí đạo kéo dài trưởng vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ tiếp tục tu luyện xuống dưới, không dùng đến quá lâu thời gian liền có thể đến chỗ kia chỗ. kỳ thật hắn không biết là. Đạm Đài Dương tại bản nguyên trên đường tu luyện chính là ngàn vạn năm tích lũy kết quả, tiếp xuống một khoảng cách nhìn như không dài, nhưng muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, cho dù tại thuận lợi tình huống dưới, muốn đến chỗ kia kỳ diệu khu vực, cũng tối thiểu lấy trăm vạn năm cất bước. Hồng Vũ mặc dù không biết đối phương tu luyện kinh khủng ngàn vạn năm, nhưng cũng biết đối phương tu luyện tuế nguyệt khẳng định so với mình dài rất nhiều, tiến tới liền nổi lên nghi ngờ, bàn về tư trước, mình chưa hẳn vượt qua đại trưởng lão, nhưng ở bản nguyên đạo tu luyện phía trên, hắn Hồng Vũ tựa hồ quá cũng vượt mức bình thường chút, vẻn vẹn mấy năm ở giữa liền đã tới kia phiến kỳ diệu khu vực. Dù cho mình là cái gì vị diện chi tử cũng không trở thành như thế đi. Chương 419, thiên địa dị tượng ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Không thể phủ nhận, Hung Vũ bởi vì vô địch thiên yêu hệ thống đến lợi không nhỏ, nhưng từ khi bản nguyên đạo tu luyện ra đan điền bích Big vi, hệ thống liền không có tham dự chuyện tu luyện, đều là hắn tại không biết ngày đêm tu luyện, tại loại này không có chút nào ngoại viện tình huống dưới, hắn tu luyện cảm giác cực kỳ dễ dàng, mới dùng mấy năm thời gian liền để bản nguyên đạo kéo dài đến kia phiến kỳ diệu chi địa, so đại trưởng lão chờ những này cự đầu muốn đi xa được nhiều, cái này để Hung Vũ sinh ra nghi hoặc. Hắn tự nhận tu luyện tiên tư không có đạt tới như vậy mức độ người tiên, nhưng vì sao tiến độ tu luyện sẽ như thế nhanh? Chỉ sợ chỉ có thể là Huyền Hoàng đạo bản thân vấn đề. Hồng Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết ở trên đây. Tiếp xuống bước chân hắn không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bước đi. Không có đại trưởng lão đám người bản nguyên đạo ở bên, Huyền Hoàng đạo nhìn có chút cô độc, nhưng con đường tu luyện chính là như thế, phàm là nghị muốn đạt tới cực cao chỗ, tiếp nhận cô đơn tịch mịch tu luyện là ắt không thể thiếu giai đoạn. Lúc này, Hồng Vũ tâm bên trong tràn đầy khao khát, bởi vì phía trước đang có lấy một cỗ mãnh liệt linh hồn triệu hoán để hắn hận không thể một bước liền đạt tới chỗ kia chỗ. đây cũng là kia kỳ diệu chi địa a. hồng vũ dọc theo huyền hoàng đạo nhanh chóng hướng về phía trước. sau một thời gian ngắn đã tới một nơi thả mắt nhìn đi kia là một mảnh phương viên vài dặm mở miệng chi quang giống như cự bắt móc ngược ở nơi đó tại kia mở miệng chi quang khu vực trung tâm có một gốc tản ra ánh ánh bảo quang đại thụ đứng sừng sừng lấy từ kia cảnh cây dày đặt trên cây chính không giờ khắc nào không tại tản ra bản nguyên đạo thải hà cùng nguyên xương độc khí. nguyên lai bọn chúng sinh ra căn nguyên ở chỗ này. Hồng Vũ nhìn trước mắt mỹ lệ kỳ cảnh, không khỏi thì thào lên tiếng. Từ nơi sâu xa, Hồng Vũ biết được, cái này quả có thể sinh ra vạn cái bản nguyên đạo bảo thụ, chính là bá đỉnh vị diện hạch tâm chỗ, xương là vị diện cây. Vị diện cây tản mát ra, mở miệng chi quang, tại vài dặm phạm vi hình thành một đạo vô hình cách trở, cũng chính là cái kia cự bát. Lúc này, huyền hoàng đạo chính là đến cự bát biên giới chỗ, nhưng muốn tiến thêm một bước lại là không thể. Hồng Vũ đối trong đó vị diện cây có một cố khát vọng mãnh liệt, bởi vì kia đến từ linh hồn triệu hoán liền bắt nguồn từ nó, nhất định phải đột phá tầng này cát trở đi đến vị diện cây nơi đó mới được. cảm thấy nghĩ như vậy, hồng vũ liền hành động. đặt tới hắn cảnh giới cỡ này, sau đó phải như thế nào làm? từ nơi sâu xa đều có chỉ dẫn, thế là hắn liền dựa theo phần này chỉ dẫn, quen chân ngồi xuống, bắt đầu ngộ đạo quá trình. lúc trước mấy năm thời gian bên trong, hồng vũ tại huyền hoàng trên đường tu luyện cơ hồ đạt đến cực hạn, lúc này còn kém cái này khẽ run dậy, kém điểm ấy chính là đối đại đạo trình thể cảm ngộ cùng thăng hoa. quá trình này liền gọi ngộ đạo thành công, thì hồng vũ liền có thể đột phá cuối cùng một kia gông cùm xiềng xích, thành tựu vô thượng đại đạo. Nếu là không thành, đừng nhìn chỉ có cái này khẽ run rẩy, kia cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể san bằng. Trong khối u minh, hồng lông vũ hiện chỗ hư không dần hiện ra một điểm màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, đó lấy, Tuế nguyệt liền quỷ dị trôi qua, trong quá trình này, điểm này ánh sáng nhạt vô thanh vô tức dựng dục. Một ngày nào đó, điểm ấy màu vàng nhạt ánh sáng nhạt tích xúc đầy đủ năng lượng, rốt cục trưởng thành ra, tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, không ngừng có từng cái màu sắc khác nhau, tính trạng khác biệt điểm sáng tụ đến, bám vào trên đó. Không biết qua bao lâu tuyết nguyệt Nó trưởng thành rốt cục có thể nhìn ra chút bộ dáng, đó chính là một gốc rất là nhỏ yếu cây nhỏ. Ở sau đó vô tận thuy nguyệt bên trong, càng ngày càng nhiều điểm sáng hội tụ trên đó, không hề đứt đoạn lớn mạnh, chậm rãi, cây nhỏ càng ngày càng cao, cuối cùng trở thành một gốc đại thụ che trời. Lại là một cái đặc thù thời gian. Từ cây to này bên trên tung bay ra một sợi nhạt xương mù màu vàng, nó nhìn qua cùng bàn sơ kia một điểm ánh sáng nhạt có cực lớn tương tự, đó lấy, nhạt xương mù màu vàng càng ngày càng nhiều. Sau đó là từng đạo thải hạ, càng ngày càng nhiều thải hạ. Loại kia tình hình nhìn qua tựa như là Cái này quả đại thụ che trời đã thành thục, bắt đầu gieo rất hạt giống, tìm kiếm kéo dài cùng lớn mạnh. Nhựa xương mù màu vàng cùng đông đảo thải hà hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, trải qua vô tận không gian cùng cách chờ lúc, không ngừng bị yếu hóa pha loãng phân giải, thẳng đến cuối cùng hình thành một loại gọi bá khí đồ vật. Bá khí tương đương chi ổn định, mặc kệ kinh lịch như thế nào khó khăn chất trở, nó cũng sẽ không tiếp tục phân giải. Đương nhiên, trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tỉ như một chút thải hà hoặc là nhựa xương mù màu vàng phát sinh dị biến. Bọn chúng cũng không có bị hoàn toàn phân giải thành bá khí loại này ổn định chi vật, mà là lẫn nhau dây dưa, hình thành mà khác một chút tương đối ổn định vật. Tên của bọn nó gọi bản nguyên vật chất, tỉ như nguyên nước, nguyên lửa nguyên mầm các loại những thứ này. Bởi vì phát sinh loại này dị biến sát suất quá nhỏ, cho nên bản nguyên vật chất số lượng thưa thớt đến trình độ đáng thương. Bá khí mới là thế giới này chủ lưu, rộng rãi nhất tồn tại. Theo thời gian trôi qua, trên thế giới này xuất hiện càng ngày càng nhiều bá khí. Một chút sinh linh hấp thu bá khí, thân thể của bọn hắn kinh mạch các loại phát sinh thay biến, càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập hàng ngũ đó, đang hướng phía mạnh lên phương hướng phát triển. trong quá trình này, nhân loại cùng yêu thú biến hóa càng đột xuất. yêu thú tiên tiên cường đại, hấp thu bá khí về sau, liền có thể không ngừng tiến hóa đột phá. mà nhân loại tiên tiên nhỏ yếu, nhưng trí tuệ của bọn hắn không gì sánh kịp. trải qua nhiều đời nghiên cứu thôi diễn, che giấu mang mọc, thời gian dần trôi qua đã sáng tạo ra thành thục bá khí phương pháp tu luyện, để bọn hắn tốc độ tiến hóa cũng biến thành càng phát ra nhanh. mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, tại tiến hóa tới trình độ nhất định lúc, đều biểu hiện ra phản phát quy chân trạng thái đến. Bá khí chính là đông đạo bản nguyên chi vật pha loạn phân giải mà đến, những cái kia tu luyện tới trình độ nhất định sinh linh, đem bá khí lại tiếp tục ngưng tụ thành bản nguyên chi vật, cảnh giới này chính là kia hoàng cấp. Vô luận là nhân loại bá hoàng, vẫn là yêu thú yêu hoàng, bọn hắn đi đến một bước này, đều là từ đối bá khí tu luyện chuyển thành đối bản nguyên chi vật tu luyện ra, bản nguyên đạo chính là bọn hắn đối với cái này xưng hô. Theo những sinh linh này tu vi càng ngày càng mạnh, bản nguyên đạo tu luyện cũng là càng phát ra phản phác quy chân. Nó càng là kéo dài liền càng hướng về vị diện cây tới gần nhất là những cái kia đem bản nguyên đạo tu luyện đến đan điền Bích bên ngoài kỳ tài ngũ trời, bọn hắn ngay tại sải bước hướng về vị diện cây chỗ tiến lên. Chỉ bất quá, hướng về vị diện cây quá trình tu luyện, thực sự vô cùng gian nan, ước vạn năm đến, vô số sinh linh che giả mang mọc, tại tính mạng của bọn hắn đi đến một khắc cuối cùng lúc, đều không thể đạt tới kia tu luyện chi nguyên vị diện dưới cây, nhưng mà, hôm nay bên trong vị diện cây rốt cục nên đón một cái hoàn toàn phản pháp quy chân người, hắn kinh lịch ngàn khó vạn hiểm rốt cục đã tới tu luyện khởi nguyên chi địa. Đồng thời, người này tu luyện chính là một đầu đặc thủ nhất bản nguyên đạo, huyền hoàng đạo đầu này bản nguyên đạo châu đối ứng chính là những cái kia tràn ngập tại mảnh này thần bí không gian nhà xương mù màu vàng. bọn chúng hình thái sở dĩ cùng những cái kia bản nguyên đạo thải hà hoàn toàn khác biệt, liền là bởi vì nó là thiên địa sinh ra đến nay đầu thứ nhất bản nguyên đạo là vị diện cây hình thành nền tảng. cái khác vạn cái bản nguyên đạo đều là sau đó bám vào đi lên. từ một điểm này tới nói, huyền hoàng đạo có thể sương vạn nguyên chi mẫu, chính là bởi vì huyền hoàng đạo như thế đặc thù, cho nên đầu này bản nguyên đạo tu luyện cũng là đặc thù nhất. huyền hoàng đạo chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ, nhưng dễ nhất tu luyện một đầu bản nguyên đạo. Vô tận vị diện, vô tận thời gian bên trong, Hồng Vũ là cái thứ nhất lĩnh ngộ Huyền Hoàng Đạo. Bởi vậy liền có thể thấy nó lĩnh ngộ chi gian nan. Nhưng mà nó lại là dễ dàng nhất tu luyện một đầu bản nguyên đạo. Cho nên Hồng Vũ lúc này mới chỉ dùng mấy năm thời gian liền đem đầu này bản nguyên đạo tu luyện tới cực hạn, đạt đến vị diện dưới cây trình độ. Suy suy suy, ta nhất thời khác, ngăn cản tại Hồng Vũ trước người mở miệng cách trở bên trên mở một cánh cửa, kia một mực không cách nào hướng về phía trước Huyền Hoàng Đạo lập tức liền không kịp chờ đợi hướng vào phía trong diên đưa tới. Cùng lúc đó Hồng Vũ con ngươi bỗng nhiên mở ra trong đó thần quang trong trẻo, tựa như sáng chói sao trời. hắn đứng dậy, cất bước mà đi, dọc theo huyền hoàng đạo hướng vị diện cây bước đi. bá đỉnh đại lục lịch sử, từ giờ khắc này vì đó cải biến. chương 420 đại đạo phản hồi, lão giả thần bí hiển thân, canh thứ hai. cuối tuần sớm hơn. hồng vũ nhanh chân tiến lên, mỗi đi một bước, hắn khí tức trên thân liền gấp trăm lần nghìn lần tăng trưởng. nếu để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi đến trực tiếp quất tới trình độ. hào nói không qua trường, mỗi một lần khí thế tăng lên, cơ hội đều tương đương với điệp ra một cái bá thánh tồn tại. cùng lúc đó. Hồng Vũ Đan Điền cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệ đất, khuyết trương, phát triển, mạnh lên là nơi này trọng chính. Dương Hồng Vũ đến đến vị diện dưới cây, xuê bàn tay ra đụng chạm lấy kia tuyên cổ tồn tại thần vật thời điểm, thiên băng địa liệt thanh âm vang vọng cả cái vị diện. Giờ khắc này, tại Hồng Vũ trên đỉnh đầu, một mảnh chạm bầu trời màu lam lặng yên nổi lên. Đế trời, ba đế cường giả tiêu chuẩn thấp nhất chi vật. Năm đó chính là kia phiến thanh thiên cản trở vô số người đối đế thai nhìn trộm bước chân, chính là kia phiến thanh thiên không biết nghiền ép chết bao nhiêu ngày tung ánh tài chính là kia phiến thanh thiên để cho người ta nghe đến đà biến sắc hài cốt rù rù. Mà bây giờ, tại Hồng Vũ trên đỉnh đầu, cũng ngưng tụ ra dạng này một mảnh thanh thiên. Giờ khắc này, tồn tại vô tận tuế nguyệt bá đỉnh vị diện, rốt cục ra đời một vị thuộc về bản vị diện bá đế cường giả. Ngoại giới, cả tòa đại lục bị một tầng huyết sắc bao phủ, nhìn qua còn như nhân gian địa ngục. Ước vạn sinh linh sinh cơ năng lượng bị từng đầu tơ máu không ngừng hấp thu, bọn chúng hội tụ tại vạn cái máu trên thân rồng, những này huyết long lại đem bảng bảng sinh cơ năng lượng tập trung tại đại lục hành thu nhỏ bên trong. Từ đại lục hư ảnh bên trên tán phát ra quần cuộn dọa người bị áp, tất cả đều tác dụng ở phía dưới vân cơ trên thân, để thân thể phiêu diêu không thôi. Nhìn qua tựa hồ tùy thời chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Nhưng mà điều khiển đây hết thể đại trưởng lão đạm đài, ương lúc này lại vội vã không nhịn nổi, bởi vì vốn cho là vài phút liền có thể giải quyết chiến đấu, đúng là kéo quá lâu thời gian như cũ không có giải quyết. Đáng chết! Nữ nhân kia cho dù có vô thượng nguyên lực, cũng sớm hẳn là bị huyết tế đại trận hao mòn hết mới đúng, làm sao trải qua như vậy lâu tiêu hao, còn vẫn có thể chống đỡ? Tin tức không ngang nhau đáng sợ chính là ở đây. Đại trưởng lão đạm đài ương cái này hết ngồi đáy giếng còn cho là mình có thể duỗi ra thật dài đầu lưỡi đủ đến trên bầu trời hồng nhạn, thật tình không biết hắn cùng kia hồng nhạn khoảng cách là đời này đều không thể sánh bằng. Vân Cơ nhìn qua bị chấn áp, kỳ thực nàng căn bản không có mảy may sự tình, chỉ bất quá trở ngại vị diện này ước vạn sinh linh nguyên nhân nàng không có trước tiên xuất thủ đối phó đạm đài ương mà thôi, lúc này mới cho đối phương tạo thành mình đắc thủ, chấn áp cường địch tạo giác. Lúc này Vân Cơ kia xinh đẹp không gì sánh được gương mặt bên trên có một vòng vung đi không được lo lắng, theo thời gian trôi qua có càng ngày càng nhiều sinh linh chết tại huyết tế bên dưới lại trợn nhưng mà nàng lại đối với cái này không có biện pháp nào làm không phải bá đỉnh vị diện siêu cấp cường giả nàng xuất thủ đánh giết đạm đại ương không có vấn đề chút nào nhưng tùy theo mà đến chính là ước vạn sinh linh diệt tuyệt đây là nàng không muốn nhìn thấy nhưng mà nếu không đánh giết đạm đại ương ước vạn sinh linh cũng sẽ bởi vì không ngừng bị hấp thu sinh cơ năng lượng mà dần dần chết đi đến cuối cùng chỉ sợ vẫn như cũng là ước vạn sinh linh diệt tuyệt cục diện nàng sở dĩ còn một mực chờ đợi bên trong một cái cực trọng yếu nguyên do là được hoàng vũ tại vân cơ xem ra đã đối phương đi đến chỗ kia thần bí không gian, liền có đột phá bá đế khả năng, như là như thế này, giải quyết trước mắt khó giải quyết vấn đề không đáng kể, nhưng thời gian qua lâu như thế, hồng vũ bên kia còn không có động tĩnh, cái này khiến nàng vội vàng không được. đứa trẻ chết dầm này đến cùng được hay không? Có thể hay không đột phá sau cùng cách trở, đạt tới bá đế chi cảnh. Nếu là dùng đến thời gian quá lâu, cho dù đột phá cũng không có ý nghĩa, còn không bằng ta tự mình động thủ đâu, thật là khiến người ta tâm phiền. Vân Cơ tú quyền hơi nắm, trong lòng khó chịu nghĩ đến, nếu không phải nàng nhận kia lão bất tử tình không muốn mắt nhìn đối phương sáng tạo vị diện sinh linh hủy hết, lấy tính tình của nàng chỉ sợ sớm đã xuất thủ diện sát đạm đại ương. Đại lục ảnh thu nhỏ phía dưới, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên, yêu ma đường chủ la phù đồ, đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải, chấp pháp đường chủ bao thiên chính, nhị trưởng lão công giã du những này cự đầu, bọn hắn trong ngày thường luôn xuất phát thủy, phàm là ý chí chỗ đến, liền không có không làm được sự tình, nhưng mà bọn hắn vào hôm nay lại tất cả đều luân ham lái đi, tại đạm đài hương cùng vân cơ lưỡng cường tranh đoạt chiến bên trong, cái này mấy đại cự đầu triệt để biến thành không quan. trọng gì vai phụ, tô hi ni. Hồng Huyền, Trừ Kiệt, Thanh Tuyền, Viên Thành Đạo, Viên Hy Lam, Hồng Bá Dung, Sao Trang, Tiêu Ốm đám người bị huyết tế đại trận làm cho đầu gốc tròn váng, khổ không thể tả. Nhưng mà nhất là bọn hắn khiên chàng vài đố là, mọi người chủ tâm cốt Hồng Vũ không biết đi nơi nào, cũng không biết mọi người còn có thể hay không gặp một lần cuối. Mà cái khác Bá Đỉnh Tông Đông đảo thành viên thì lòng như cho nguội, đối mặt không ngừng tới gần chết đi, bọn hắn trốn không thoát, trốn không thoát, không phòng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh của mình một chút xíu trôi qua. Sẽ chờ ở đây giữa thiên địa một mảnh em vũ đầy tử khí thời khắc đột nhiên vang lên trận trận ù ù thanh âm, đem vô số người kia hơi choáng cánh cửa lòng chấn nhiếp tỉnh táo lại. lập tức đám người liền kinh hãi nhìn thấy, kia bị huyết sát chi sắt tràn ngập giữa thiên địa, đúng là xuất hiện một đầu thẳng tắp đại đạo. nó tựa hồ từ mọi người dưới chân sinh ra, thẳng tới chân trời, nhìn qua tráng lệ phi thường. nhìn thật kỹ, đầu này trên đại đạo có nhã xương mù màu vàng lưu truyền. tuyệt đại đa số người cũng không biết đó là cái gì, nhưng mà bá đỉnh tông một chút thượng tầng nhân vật lại là một chút liền nhận ra được. nguyên xương độc khí, không sai, đó chính là đã từng ở vào đạo nguyên địa cung bên trong làm cho người nghe đến đã biến sắc nguyên xương độc khí. Theo đế thai bạo động, vân cơ đi ra, đừng nói là đạo nguyên địa cung chính là bá đỉnh tông thậm chí cả tòa vạn thế núi đều sụp đổ lại đi, nguyên xương độc khí càng là sớm sẽ theo thời gian trôi qua mà tan đi trong trời đất. Nhưng mọi người làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên xương độc khí lại đột nhiên xuất hiện tại đầu này thông thiên trên đại đạo. Lúc này cũng có một chút tâm tư linh hoạt người muốn leo lên đầu này đại đạo, thoát ly huyết tế đại trận tử vong ba phủ, nhưng mà, bọn hắn sau đó thử một phen, liền hẻo bại phát hiện, đầu kia thẳng tắc thông thiên đại đạo, tựa như là không trùng lâu cát, nhìn qua vô cùng chân thật nhưng lại phiêu miểu chi cực, căn bản không phải bọn hắn có thể mơ ước. Tại vô số người vì đó sợ hãi, thán phục, hãi nhiên tiết hận thời điểm. Đầu đại đạo kia bỗng nhiên tán phát ra trận trận mờ mịt chi quang, trận một đạo vô lượng hoàng âm hưởng triệt đám người bên hai. Huyền hoàng Đạo Thành, Thiên Địa Trung trúc. Giờ khắc này, Phạm là Bá đỉnh đại lục ở bên trên sinh linh, tất cả đều thật sự rõ ràng nghe được cái này hoàng âm. Trong lúc nhất thời ước vạn sinh linh phải sợ hãi. Huyền hoàng Đạo, vậy, vậy là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói có dạng này bản nguyên đạo? Ta cũng chưa nghe nói qua, nhưng mắt nhìn hạ bực này tình hình. Tựa hội chúng ta đại lục có cái kiểu như châu bò nhân vật tại đầu này, bản nguyên trên đường lấy được khó lường thành tựu. Mấy năm trước cũng có một đạo thiên địa hoàng âm vang lên, một lần kia ta nhớ được là hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hóa hư làm thật, đại đạo vô cương, không biết cái này hai lần ở giữa có quan hệ gì. Con quản cái dám quan hệ. Chỉ cần có thể để cho chúng ta sinh cơ năng lượng không còn dẫn ra ngoài, để cho ta làm cái gì đều có thể. Đại lục các nơi những cái kia không rõ chân tướng người tự nhiên nghe không được cái gì, nhưng mà, tại vạn thế núi phế tích bên trên đám người lại là từng cái chấn kinh, bởi vì Lúc trước bọn hắn từ nữ ma đầu trong miệng nghe qua Huyền Hoàng Đạo cái chức vị này mà có được dạng này một đầu bản nguyên đạo giả, tựa hồ chính là vị kiêu biến mất thật lâu Hồng Vũ. Chương 421, Lão giả tặng cho Huyền Hoàng Đạo. Đây không phải là Hồng Vũ tu luyện bản nguyên đạo a? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện vô lượng hoàng âm? Hẳn là tiểu tử này tại Huyền Hoàng trên đường có đột phá tinh người. Cái gì đột phá có thể có như vậy động tinh lớn? Đơn giản không thể tưởng tượng. Ngươi quên, mấy năm trước Hồng Vũ tại hư giới trên đường có đột phá thời điểm, không phải liền là xuất hiện qua một lần thiên địa hoàng âm a? Ta tự nhiên nhớ kỹ, chỉ bất quá, lần kia động tĩnh so với hiện tại đến, chẳng qua là trò trẻ con a. Đừng quên, hiện tại thế nhưng là có đạm đài ương vết máu đại trận cùng vân cơ nữ ma đầu kia ở, mà đầu kia thông thiên đại đạo lại là không nhìn bọn hắn, cái này ít nhất nói rõ, hồng vũ lấy được thành cứu, chỉ sợ sẽ không so hai vị này thấp. Không thể so với vân cơ cùng đạm đài ương thấp, cái này cái này. Hồng vũ liền xem như vị diện chi tử, tấn thăng cũng có chút quá nhanh a. Nói nhảm, ngươi cho rằng vị diện chi tử là sở sở đầu liền tùy tiện cho a, người ta muốn không có kia tuyệt căn làm sao có thể tại ước vạn sinh linh bên trong được tuyển chọn? là tướng công, hắn, hắn đột phá, ta liền biết, có hắn tại, ta nhất định không có việc gì. giữa không trung, thanh tuyền nhìn qua thông thiên đại đạo, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kích động, thậm chí liền thân bên trên kia bởi vì huyết tế mà sinh ra mọi mệt cảm giác suy yếu đều quên mất không còn chút nào. thanh tuyền cách đó không xa, khương ngọc loan khẽ mắt đôi lông mày cũng đầy là ý mừng, ta con rể này chính là mạnh, lao nương không phải lo rồi. là vũ nhi, vũ nhi hắn đột phá, người kiên trì một chút nữa. Vũ mà lập tức tới ngay cứu chúng ta. Hạ Hoàng Hồng Bá dung kích động phi thường, liên tục cho mê man sau trang động viên. Một bên khác một nhà ba người chỗ, Tô Hạo Nhiên sắc mặt phức tạp, Sở Văn Anh tuổi già an lòng, Tô hy nhi đôi mắt đẹp bên trong tức thì bị tiểu tinh tinh lấp đầy. Ngẫu thân, thấy không, đây chính là ta Lang Quân. Nữ Nhi đã sớm nói, hắn không phải là trận đại chiến này nhân vật dâu dịa, hắn nhất định là chính giữa sân khấu người kia. Hắn chưa hề không có để Nữ Nhi thất vọng qua, chưa từng có. Yêu Ma Đường Chủ La Phu Đồ, Nhị trưởng lão Công Gia Du, Chấp Pháp Đường Chủ Bao Thiên Chính, Hồng Huyền, Trử Kiệt, Kì Âm. Mã Tam Bảo Đảm, Công Gia Ban, Thẩm Không Phải, Viên Thành Đạo, Viên Hi Lam, yêu trời các loại những người này đều có các kinh hỉ, đều có các chấn động cùng kinh hãi. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là đầu kia đột nhiên xuất hiện Thông Thiên Đại Đạo, đúng là còn bổ sung chứng mẫu. Lúc đầu bị huyết tế đại trận hấp thu đến thân khốn thể mệt, thậm chí lung lay sắp đổ các sinh linh, sau đó phát hiện theo Thông Thiên Đại Đạo xuất hiện, trong cơ thể của bọn họ sức khôi phục đúng là đống nhiên một tăng. Lúc này mọi người chỉ cảm thấy mừng rỡ, sợ thụ ảnh hưởng trái chiều giảm bớt không ít. Cứu mạng con đường, thật sự là cứu mạng con đường a tất vạn sinh linh, tu vi cao có thấp có, sinh mệnh lực cũng có mạnh có yếu, một chút vốn đã thoi thoắt, mắt thấy chịu không được, tại thông thiên đại đạo sinh ra chính hướng hiệu quả phụ trợ dưới, chính là tới đỉnh, sinh mệnh trí ít lại kéo dài một đoạn. những người này kích động đến rơi nước mắt, một chàng tiếng nói cảm tạ chi ngôn, nói tóm lại, mọi người đối đột nhiên xuất hiện đầu này thông thiên đại đạo phản ứng cực kỳ mãnh liệt, bất quá, muốn nói giữa sân có thể xác thực nói ra đầu này đại đạo xuất hiện hằng nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có nữ ma đầu vân cơ một người. lúc này, nàng xinh đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt bên trên, thần sắc lo lắng diệt hết thay vào đó là một vòng như gió xuân cởi nhạt để cho người ta nhìn chi chưa phát giác trước mắt sáng gió tiểu tử này coi như có ích cuối cùng đột phá thành bà đế cứ như vậy bản cung liền không cần xoắn xuyệt lúc này mặt có hồng vũ cái này bà đế tại đạm đại đương rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì tới nhưng mà vị này vân cơ lại là quên lúc trước nàng nhìn hồng vũ khoanh chân lúc tu luyện nhưng là cười nhạo đối phương rất xuống trong sông mới nghĩ đến đi học bơi lội tóm lại nàng bây giờ đối hồng vũ cái này vị diện chi tử đã không có lúc trước xem thường thay vào đó thì là thật là thơm đuổi chân Một bên khác, đại trưởng lão Đạm Đại Ương mặc dù không biết Thông Thiên Đại Đạo cụ thể đại biểu cái gì, nhưng từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, bất kể như thế nào, cùng hắn không hợp nhau Hồng Vũ lớn mạnh, tóm lại không là một chuyện tốt, nếu là hắn trong lúc nhất thời bắt không được Vân Cơ, Hồng Vũ quay đầu giết ra đến, hắn chỉ sợ muốn hai mặt tụ địch. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trong mắt tàn khốc lóe lên, không tiếc tiêu hao đại lượng nguyên khí phun ra một ngụm tinh huyết, làm cho đại lục ảnh thu nhỏ công phạt chi thế càng thêm lăng lệ. Vị diện dưới cây, Hồng Vũ chạm đến lấy phát ra hoành ngoánh bảo quang thân cây, chỉ cảm thấy một cô đến từ linh hồn cảm giác thỏa mãn cảm giác tự nhiên sinh ra để hắn không chịu được cầm ý thách giải đồng thời Hồng Vũ cũng là cảm ứng được đến từ vị diện cây thân thiết cùng khẳng định vô tận tuế nguyện bên trong nó không giờ khắc nào không tại phóng thích ra bản nguyên đạo năng lượng cung cấp lấy cả cái vị diện sinh linh để bọn hắn trưởng thành mạnh lên hôm nay nó rốt cuộc nên đón cái thứ nhất phản hồi người thật tình không biết Hồng Vũ lại tới đây thực lực của hắn tiến nhanh mà vị diện cây sao lại không phải đâu theo Hồng Vũ đến tại bản nguyên đại đạo tuần hoàn phía trên tương đương với hoàn thành một cái lớn chư thiên Bản nguyên đạo khởi nguyên là vị diện cây, điểm cuối cùng vẫn như cũ là vị diện cây. Hôm nay bên trong bởi vì Hồng Vũ hoàn thành cái này đại chu thiên tuần hoàn, thoái vị mặt cây cũng đã nhận được cực lớn tăng thêm, mà lại, ngày sau theo Hồng Vũ tu luyện tiến tiến, vị diện cây như cũ có thể không ngừng đạt được phản hồi chỗ tốt, nó có thể nào không đối Hồng Vũ thân thiết đâu. Vừa mới bắt đầu, Hồng Vũ đối vị diện cây còn có chút lạ lẫm, bất quá, theo bàn tay của hắn tiếp xúc đối phương thời gian gia tăng, hắn cảm giác mình cùng đối phương càng phát ra khí hợp, thậm chí, hắn tại đối phương thể nội có thể cảm nhận được một khối sáng lên khu vực, hắn rõ ràng Đó chính là mình Huyền Hoàng Đạo chỗ đối ứng khu vực. Tại Hồng Vũ cảm ứng bên trong, điểm ấy khu vực chỉ bất quá chiếm cứ vị diện cây một phần vạn mà thôi hắn muốn trưởng khống vị diện này, tối thiểu muốn đem trăm đầu bản nguyên đạo tu luyện đến dưới cây mới được. Trăm đầu bản nguyên đạo nghe rất là kinh khủng, Hồng Vũ tu luyện đến nay, tổng cộng trưởng khống bản nguyên đạo bất quá 13 đầu mà thôi, khi nào có thể đem trăm đầu bản nguyên đạo tu luyện đến viên mãn trình độ. Nhưng mà, hắn lại là rõ ràng cảm ứng được, bởi vì hắn tu luyện Huyền Hoàng Đạo cực là thủ, chính là vạn nguyên chi mẫu, cho nên, mình đem đầu này bản nguyên đạo tu luyện đến viên mãn lại tu luyện cái khác bản nguyên đạo lúc liền sẽ dễ dàng rất nhiều. đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Theo Hồng Vũ đột phá đến ba đế liền có được vô tận sinh mệnh, về sau có nhiều thời gian đi tu luyện, muốn trưởng khống vị diện này cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn trở về, giải quyết hết uy hiếp vị diện này hai tên gian hỏa. lấy ta ba đế chi thực lực diệt đi đạm đài hương không đáng để lo, còn có vân cơ kia thời mãn kinh lão yêu bà, chành chứ cùng nhị ngũ bát vạn, quay đầu cũng muốn giáo huấn một phen mới là thời mãn kinh lão yêu bà chuẩn xác người trẻ tuổi dùng từ chuẩn xác a. Đối ta tinh tỉnh. Ha ha ha. Nhưng mà, ngay tại Hồng Vũ chuẩn bị trở về chiến trường thời điểm, một đạo cười to đột nhiên vang lên, để hắn giật nảy mình dùng mình một cái, phải biết, hắn chính là trí cường bà đế, Hồng Vũ thật nghị không ra, trên thế giới này còn có người nào có thể tại hắn trong bất chi bất giác lấn người đi lên. Chương 422: Sinh mệnh đạo thành, thiên địa trung trục. Cảnh thứ hai. Cuối tuần sớm hơn. Người trẻ tuổi, chớ khẩn trương nha, thả lòng một ít có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhỏ gầy lao giả gặp Hồng Vũ thân thể căng cứng như lâm đại địch nhìn chằm chằm hắn không khỏi cười ha ha ngươi suy nghĩ một chút tiểu gia hỏa nếu là lao đầu tử muốn gây bất lợi cho ngươi lấy thủ đoạn của ta âm thầm cho ngươi lập tức ngươi có thể né tránh cứ việc hồng vũ biết đối phương nói không giả bất quá đối mặt dạng này một cái đột nhiên xuất hiện ở đây người cho dù ai cũng không thể không tim không phổi ứng đối hắn bình phục một hạ cảm xúc tận lực dùng hòa hoan giọng nói không biết lao tiên sinh là vị nào vì sao tới đây cùng vãn bối trò chuyện với nhau ha ha hiện tại biết vẻ nho nhã rồi mới vừa nói thời mãn kinh lão yêu bà thời điểm kia cố sức được đâu xem ra cũng là nhã nhận bại hoại a ha ha ha. Bất quá ta thích. Nhỏ gầy lao giả vui mừng vô cùng, điều khản một câu, tiếp tục nói, nói thật ra, lao đầu tử mặc dù bởi vì ngươi tiểu gia hỏa này đạt tới đế cảnh mới đi đến nơi này, bất quá, tiểu tử ngươi muốn không phải nói câu kia treo chọc cơ nhi, ta nhưng lười được đi ra. Cơ, cơ nhi, cái này cũng được. Hồng vũ tự nhiên biết đối phương là nói với cơ, chỉ bất quá dùng cơ nhi cái chức vị này, làm sao nghe thế nào cảm giác là lạ. Lao giả gặp hồng vũ biểu lộ, lập tức càng cảm thấy gặp chi âm. Lúc này hèn mọn cười một tiếng, nhỏ hồng có phải hay không nghĩ đến gà mà rồi hắc hắc lão phu không nhìn lầm quả nhiên có tiền đồ dây hiệu a không giống vị diện khác một chút gô u cục nốc đầu ngốc não trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a nói thật nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng hồng vũ cơ hội đều muốn vun ra không nghĩ tới lao đầu tử này vẫn là cái đầu bị tới thật làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ta là nghĩ đến gà mà không giả nhưng mẹ nó ngươi đừng cho người loạn lên ngoại hiệu được không Nhỏ hồng tiểu hồng phúc. trải qua cái này ra mà không đứng đắn một phen liếc mắt đại khái Hồng Vũ cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy thần kinh căng thẳng, lúc này mở miệng nói: Lão Thiên Sinh, ngươi thật là hài hước. Khủ, cái kia, ngài nếu là không có chuyện, tiểu tử trước xin lỗi không tiếp được, ta thân nhân Bằng hữu đều ở vào sinh tử kiếp bên trong, tiểu tử muốn đi cứu một phen. Phu mẫu, lão bà, Bằng hữu các loại, đều tại tiếp nhận huyết tế nội khổ, Hồng Vũ cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lão giả gỡ một thanh dâu dê, Phong Kinh Vân đạp nói: Loay hoay cái gì, không phải liền là cái nhỏ phá trận mà? Phất phất tay sự tình, mặc dù có người dập, để hắn lại sống tới chính là. Hồng Vũ khẽ miệng giật một cái, có người dập cứu sớm tới. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù ta hiện tại tấn thăng làm bà đế, cũng không có năng lực này tốt ta. Trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng tự nhiên không thể nói như vậy. Đã đối phương có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bên cạnh mình, thực lực tự nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp, thử ôm một cái đuổi mới là thông thường thao tác. Thế là nhân tiện nói, Lão tiên Sinh, như thế nói đến, ngài có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh rồi. Vạn bối có cái yêu cầu quá đáng, ta một chút bạn thân tại một số năm trước bị đông cứng đánh chết, còn xin tiền bối xuất thủ, đem bọn hắn sống lại. Van Bối vô cùng cảm kích. Hồng Vũ nói tự nhiên là ki miến Lão sư chờ Nam Cương Học Viện những người kia nhiều như vậy năm qua, cho dù theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, mọi người trên người sinh cơ càng ngày càng là nồng đậm. Bất quá nhưng đều là không thể sống lại, cho dù hắn hiện khi tu luyện tới Bá Đế Chi Cảnh cũng không có trăm phần trăm nắm chắc phục sinh mọi người. Hoặc, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ tận dụng mọi thứ, vừa gặp mặt liền muốn sai xử Lão Đầu Tử rồi. Cũng được, ai bảo ngươi tiểu tử đối ta tính tình đâu, Lão Đầu Tử liền cho ngươi điểm đồ chơi nhỏ đi. Đang khi nói chuyện, Lão giả vung tay lên lúc này có ba đạo lưu quang bay ra, hưng vũ cẩn thận điều khiển thiên địa chi lực đón lấy lưu quang, chỉ gặp kia là ba khối bóng ánh sáng long lanh tảng đá, nhìn qua rất là bất phàm, chỉ bất quá hắn không biết những đá này là làm cái gì, thế là liền nhìn về phía đối phương, cái này ba cái đồ chơi nhỏ có thể trong nháy mắt để ngươi đem ba đầu bản nguyên đạo tu luyện đến vị diện dưới cây, ngươi không phải có đầu sinh mệnh đạo à, đưa nó tu luyện tới viên mãn, ngươi những cái kia đông chết bằng hữu còn không phải có thể vài phút cứu sống tới, mặt khác hai khối cũng đừng lãng phí, tốt nhất tuyển hai đầu có lợi cho chiến đấu bản nguyên đạo thuốc. Tối thiểu muốn cùng Cơ Nhi kia lão yêu bà có thể khoa tay hai lần có phải không? Nói đến đây, lão đầu tử nhìn thoáng qua Hồng Vũ vậy coi như là hơi bị đẹp trai khuôn mặt, trong đôi mắt giản ngu bỗng nhiên hiện lên một vòng không có hảo ý chi sắc, bất quá, hắn che giấu rất tốt, trong chốc lát liền để kia có chút hèn mọn thần sắc biến mất bóng dáng, Cơ Nhi kia tiểu nha đầu sắc thực trành chứ không được, không dọn dẹp một chút, nàng cũng không biết trời cao đất rộng, như vậy đi, lão đầu tử cho ngươi thêm cải tạo chút đồ vận, để ngươi ứng đối nàng lúc nhiều chút nắm chắc. Đang khi nói chuyện, lão giả vẫy tay một cái, tại Hồng Vũ nhấc cả trứng trong ánh mắt, Viên kia đế yêu tinh liền từ thiên yêu không gian bên trong từ từ bay ra, bay đến lao giả trước mặt, sau đó hắn liền thi triển thủ đoạn, bắt đầu cải tạo mở. Hồng vũ lúc này có loại chứng chứng lưu thường, lúc trước, vân cơ nữ ma đầu kia vẫy tay một cái, thân ở yêu tinh bên trong đông đảo thiên yêu đều toàn bộ bay ra, giờ phút này, cái lao nhân này vẫy tay một cái, đế yêu tinh lại ngoan ngoãn bay ra ngoài, đơn giản đem hắn thiên yêu không gian trở thành chợ bán thức ăn, nhưng hắn lại không thể làm gì. đương nhiên, hồng vũ tại không lời đồng thời, cũng là đối trước mắt lao giả này càng phát ra kính sợ, tại hắn tấn cấp làm ba đế hậu. Đối phương còn có thể như thế phong khinh vân đạm đem tiên yêu không gian bên trong đế yêu tinh tiện tay gọi ra, đủ gặp thực lực đối phương trì người tiên. Nha, lúc nào siêu cấp cường giả nhiều như vậy? Ta cảm giác mình là cái giả bà đế. Tại hắn lúc trước kiến thức bên trong, bà đế nhưng nói là từ xưa đến nay chưa hề có cao thủ, đủ có thể xưng được là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà, tấn thăng làm bà đế hắn, ở trước mắt cái lão nhân này trước mặt tựa như là cái tiểu thí hải, cái này khiến Hồng Vũ có loại vô cùng tâm mệt đuổi chân. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung công phu này, lão đầu đối diện tử đã đem đế yêu tình cải tạo hoàn tất. Hắn giống như ném đường đầu, đem nó ném cho Hồng Vũ. Lập tức nói, nhỏ Hồng, hy vọng ngươi đừng cô phụ lao đầu tử một phen tâm ý, đem Cơ Nhi ngủ phụ. Ách, khu khu, nói sai nói sai, là thuyết phục, ân thuyết phục tốt nhất, biến chiến tranh thành tơ lụa nhà, chém chém giết giết chúng quy không phải chuyện gì tốt. Được, lao đầu tử cũng nên rời đi, ngươi chậm rãi chơi đi. Nói xong, lão giả thân ảnh liền chậm rãi biến mất ra. Hồng Vũ liên bận bĩu trao hỏi, lão tiên sinh, đa tạ lễ vật của ngươi, cái kia, tiểu tử còn không biết tôn kính đại danh của ngài đâu. À chiếu duyên tự sẽ gặp nhau vô duyên không nên cưỡng cầu tạ thì không cần tính danh cũng miễn đi thay ta diệt diệt cơ nhi phách lối khí diễm coi như xứng đáng ta lao đầu tử thanh âm đi xa lão giả thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy dù là Hồng vũ vì bá đế tu vi nhưng cũng không thể dò xét đến đối phương hành tung may may Hồng vũ nhìn một chút trong tay ba viên nóng ánh sáng long lanh tảng đá cùng trước mặt trôi nổi bị cải tạo qua đế yêu tinh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái thì thào thanh âm sau đó từ trong miệng phát ra tại sao ta cảm giác lao đầu tử này có chút kỳ dị nhất là tại cải tạo đế yêu tinh thời điểm Ngụy Phục, thật là nói sai a. Chương 423, Bốn Đạo Đại Thành, Vị diện bên ngoài thế giới. Hân Vũ đối cái kia hèn mọn lao đầu cải tạo qua đế yêu tinh thực sự có chút tin không đến, suy nghĩ khẽ động dưới, đem nó thu nhập thiên yêu không gian bên trong, quyết định tùy tiện không đi sử dụng. Lập tức hắn nguyên thức tại ba khối hóng ánh sáng long lanh trên hòn đá cẩn thận quét mắt một phen, không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, lúc này mới đưa chúng nó đều nhất nhất thu tới. Có lẽ những này hòn đá đối bản nguyên đạo tu luyện thật sự có chút thích lợi. Hân Vũ trong miệng thì thảo, tâm niệm vừa động dưới đem một tia nguyên lực thăm dò vào trong đó một khối hóng ánh trên tảng đá lỗ thay của hắn tử cũng không mềm không là người khác nói cái gì chính là cái đó tính tình nhất là này lão đầu tử tán gẫu như vậy mơ hồ hắn thì càng đối ngôn ngữ co giữ lại bản nguyên đạo tu luyện có bao nhiêu khó khăn hắn là rõ ràng nhất dù là huyền hoàng đạo đặc thủ, hắn còn cần đem 10 năm gần đây công phu lúc này mới lại thành làm gì cái này ba khối đá có thể đem ba đầu bản nguyên đạo thuốc lập tức đạt đến vị diện cây nơi này cái này nghe căn bản chính là thiên phương giả đảm ông nguyên lực mới vừa cùng hòn đá tiếp xúc. Cái sau liền đung nhiên phát sáng lên, lập tức lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai tiến vào Hồng vũ trong đan điện, hắn lại nghĩ cản trở đã không kịp. Lúc này, tại hắn cảm ứng bên trong, hòn đá kia đã phiêu phủ ở đông đạo bản nguyên trên đường vương, tựa hồ phải tùy thời tiến vào bên trong một đầu dáng vẻ. Hồng vũ liên bận biểu tại thời khắc cuối cùng dùng suy nghĩ ảnh hưởng tới một chút hòn đá đi hướng, để bay vào sinh mệnh đạo bên trong. Mặc kệ hòn đá có phải hay không giống lao giả nói tới như vậy thần kỳ, Hồng vũ hiện tại cũng chỉ có thể thử một chút. Theo hòn đá tiến vào chiếm giữ, sinh mệnh đạo lúc này kịch liệt run động, tại Hồng vũ vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong đầu này bản nguyên đạo lấy không có gì sánh kịp tốc độ ngưng thực, tốc độ nhanh chóng để hắn kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn xuống đến. suy suy suy, ngoại trừ huyền hoàng đạo, hư giới đạo ngoại, xếp hạng vẹn vẹn vị thứ ba sinh mệnh đạo như là như bay ngưng thực lái đi, trong chốc lát liền siêu việt hư giới đạo, tiếp lấy liền đã tới đan điện bích, sau đó ngựa không dừng vó, nhảy lên sông ra đan điện bích, tiến vào chiếm giữ thần bí không gian. kéo dài, kéo dài, kéo dài, hưng vũ liên con mắt cũng không kiềm nháy một chút, liền nhìn thấy một đầu màu xanh biết rạt rào sinh mệnh đạo từ xa mà đến gần vọt tới một chút phá tan mở mịt lồng ánh sáng ngăn cản vài phút đi tới vị diện dưới cây với sau một khắc sinh mệnh đạo liền dán dán chắc chắc đối tại vị diện trên cây tới chặt chẽ núi liền cùng một chỗ cùng lúc đó u u thanh âm vang vọng toàn bộ bá đỉnh vị diện sinh mệnh đạo thành thiên địa trung trục trên chiến trường đại trưởng lão đạm đài ương cùng vân cơ như cũ tại đấu sức theo đạm đài ương không tiết hao phí nguyên khí lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết huyết tế đại trận uy lực lập tức tăng vọt mấy bậc kia đại lục ảnh thu nhỏ phóng thích ra hoảng sợ uy áp đem phía dưới vân cơ thân ảnh đè ép đến phiêu diêu không thôi cứ việc bực này chấn áp không cách nào đối vân cơ tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng lúc này vân cơ cũng dính nhau không được như là con ruồi mặc dù không thể đối người tạo thành tổn thương gì nhưng một mực ở trước mặt ngươi hoang long đi dạo cho dù ai cũng dính nhau vân cơ vốn nghĩ hồng vũ đột phá thành bà đế có thể lập tức tới đem đạm đài ương con ruồi này nghiến chết nhưng mà trái chờ cũng không ra phải chờ cũng không ra cái này để cơn giận của nàng giá trị càng ngày càng cao cái này chết tiểu tử chậm gì gì thịt bẹp làm gì chứ lao nương tại cái này đỉnh như thế nửa ngày ngươi ngay cả cái mặt cũng không lộ thật sự là lẽ nào lại như vậy? một bên khác đại trưởng lão đạm đại ương đồng dạng gấp đến độ không được. trải qua thời gian dài như vậy rằng co, hắn dần dần phát hiện một cái khổ cực sự thật, đó chính là hắn tựa hồ đem mình xem quá cao, đem huyết tế đại trận hiệu quả thấy quá lớn, hoặc là nói xác thực hơn, vân cơ thực lực quá mẹ nó mạnh. theo thời gian trôi qua, đạm đại ương cảm giác mình khoảng cách nguy cơ tựa hồ càng ngày càng gần. lúc này trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, một cô điên cuồng chi ý bỗng nhiên bộc phát ra, phúc phúc, sắc mặt của hắn đột nhiên ửng hồng một mảnh. Lập tức há muồm liên tiếp phun ra hai ngụm máu, tất cả đều rót vào đại lục ảnh thu nhỏ bên trong. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm chi cực mùi máu tanh liền bộc phát ra, trong lúc nhất thời sóng máu ngập trời, phong vân biến đổi lớn. Vân Cơ sắc mặt lúc này âm trầm xuống, đạm đại ương. Ngươi huyết tế nhiều như vậy sinh linh, thiếu thương thiên hòa, chết không yên lành. Dù là nàng địa vị siêu nhiên, đối chúng sinh linh thấy rất là đạm mạc, bất quá khi nhìn đến đối phương đột nhiên tăng lớn huyết tế cường độ, một chút làm cho đến trăm vạn mà tính sinh linh đều chết lái đi thời điểm, vẫn là tức giận bốc lên, cơ hội bạo tẩu. Hừ. Từ khi Mưu Đỗ ngươi một khắc kia trở đi, lão phu liền đánh lấy không thành công thì thành nhân tâm tư, chết thì chết vậy, chẳng có gì gây gớm. Nếu là lão phu đưa ngươi thu phục, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Đạm Đài Hương trên mặt có một vòng điên cuồng hồng, giờ này khắc này, hắn đã rơi vào ma đạo, chỗ nào sẽ còn đi quản cái gì chúng sinh linh chết sống. Theo Đạm Đài Hương bỗng nhiên gia tăng huyết tế cường độ, những cái kia bị xem như cực phẩm các sinh linh nhưng xui xẹo, nhất thời bị đột nhiên hấp thu đại lượng sinh cơ năng lượng, thực lực hơi yếu một ít hợp lý tức bỏ mình lại đi, liền đối phương như thế một chút làm cho cả tòa đại lục trong nháy mắt diệt tuyệt mấy trăm vạn sinh linh. Ở trong đó có yêu thú, có thảm thực vật, cũng có được nhân loại. Sau trang, kia âm, Chu Hiên Long, Hồng Nguyên Giao, Hồng Nguyên Duyệt, yêu trời, Sở Văn Anh, thậm chí Tô Hi Nhi trở những này thực lực cũng không phải là rất mạnh người, cho dù bên cạnh bọn họ có như là Tô Hạo Nhiên, Thẩm Đại Hải, Bao Thiên Chính, Viên Hi Lam, Hồng Huyền trở những cường giả này giúp đỡ, nhưng ở biến cô bất thình lình phía dưới cũng biến thành hiểm tượng hoàn sinh. Sau trang, "Chớ không cho phép ngươi chết. Không cho phép ngươi chết a a a." Chúng ta Vũ Nhi hắn lập tức liền muốn tới, ngươi cho chấm chịu được? có nghe hay không? ngươi cho chấm chịu được? hạ hoàng hồng bá dung một đôi mắt huyết hồng một mảnh, hắn giống như một đầu nổi cơn điên hùng sư, giống giận gào thét, ý đồ giữ lại mình kết tóc thê tử tính mệnh, nhưng mà mắt nhìn đối phương sinh cơ cấp tóc suy sụp, dịu dàng khuôn mặt bên trên xuất hiện càng ngày càng nhiều từ khí, hồng bá dung liền có loại thật sâu cảm giác bất lực. bá dung, ngươi, ngươi đều bao nhiêu tuổi, còn còn chưa cái ổn định dạng, để cho ta làm sao yên tâm rời đi? ta sau khi đi, ngươi tuyệt đối đừng trách cứ vũ nhi, hắn. Hắn khẳng định bị sự tình gì kéo lại, lúc này mới tới không được. Sau trang thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến đằng sau, miệng của nàng khép mở, lại là không phát ra được thanh âm nào. Một bên khác, Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên cứ việc bản thân bị trọng thương, thậm chí đều có chút tự thân khó bảo toàn, nhưng mà, hắn giờ phút này lại là không muốn mạng đem trong cơ thể mình nguyên lực điên cuồng chuyển vận, vì sợ Văn Anh cùng Tô Hi Nhi đôi này thói thọc mộ nữ kéo dài tính mạng. Ta Tô Hạo Nhiên nửa đời trước đều bởi vì vị trí tông chủ mưu đồ tính toán, thậm chí không từ thủ đoạn, không để ý đến mẹ con các ngươi, đây là tội lỗi của ta hoặc có lẽ bây giờ chính là lão thiên đối ta trừng phạt, để cho ta vừa cùng hai người các ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước, liền gặp phải sinh ly tử biệt, đều là ta tô hạo nhiên chi tội. Ta tô hạo nhiên chi tội a? Nhất đại hùng chủ tô hạo nhiên, lúc này lại không còn ngày thường tông chủ đi Phong, có chỉ là liều mạng tiêu hao mình sinh cơ, làm vợ nữ sâu mệnh mướng bình. Sở Văn Anh đã hư nhược không nói nên lời, nhưng trong con mắt của nàng lại là dũng động không bỏ cùng quyến luyến nước mắt. Tô Hi Nhi yên lặng nhìn xem cái kia vì đó liều mạng trà tông, trong nội tâm nàng đối cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói lái đi sẽ chờ ở đây sinh ly tử biệt lúc ầm ầm cả cái vị diện bỗng nhiên rung động lập tức một đầu tràn ngập giạt rảo sinh cơ đại đạo nổi lên trong chớp mắt liền từ mặt đất kéo dài đến trên đường chân trời sinh mệnh tạo thành thiên địa trung trúc theo vô lượng hoàng âm vang lên đầu đại đạo kia bên trên hiện ra ngàn vạn tràn ngập sinh cơ điểm sáng màu xanh lục bọn chúng giống như bổ công anh bốn phía tung bay ra điểm sáng màu xanh lục lướt qua sinh cơ giạt rảo chờ mong một mảnh bọn chúng rơi xuống khó khăn lắm bỏ mình sau trang trên thân rơi xuống gần đất xa trời sợ văn anh trên thân rơi xuống toyo top tohi nhi trên thân rơi xuống thời khắc hấp hối kia âm trên thân, rơi xuống hồng Nguyên dao, hồng Nguyên duyệt, Chu Hi Long, yêu trời trở vô số sắp chết chi trên thân thể người. Chương 424, Kim Yến phục sinh. Hồng Vũ chạy tới chiến trường. Canh thứ hai, 520 khoái hoạt. Nói đến, nắm giữ sinh mệnh đạo người mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là có một ít, bất quá, có thể để cho sinh mệnh đạo sinh ra vô lượng hoàng âm, diễn hóa ra phạm vi lớn cứu chữa hiệu quả, ngoại trừ Hồng Vũ, mọi người nghị không ra người thứ hai. Vũ Nhi, ngươi cái nãy dành con. Phu hoàng còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ngươi mâu hố Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, thật đúng là chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Tốt, tốt tốt tốt. Hoàng hạ vương triều hoàng đế, chăm lo quản lý quân chủ, nhìn xem vô số điểm sáng màu xanh lục đem tình cảm chân thành sau trang từ quỷ môn quan kéo lại, nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Một bên khác, tô Hạo Nhiên vị này bá đỉnh tông chủ, vì một chân trên đất, miệng lớn thở hào huyền, trong mắt có kích động, mừng, dỡ. Hay này rất nhiều vẻ phức tạp, hắn đủ loại này cử động đều là tới tử, kia mắt thấy sắp chết, nhưng lại bị điểm sáng màu xanh lục châu cứu chữa qua tới sở văn anh cùng To Hi Ni. Hắn liều chết cũng vô pháp vãn hồi hai cái trí thần, lại là tại Đông đảo Điểm sáng màu xanh lục tham gia dưới, cấp tốc thay đổi cục diện, không chỉ có như thế, liền ngay cả hắn trên người mình trọng thương cũng tại sinh mệnh đạo thẩm thấu vào, khôi phục nhanh chóng. Hồng Vũ, ta đến lượt ngươi một đầu, không ba cái mạng, chúng ta một nhà mệnh đều là ngươi cho, ta Tô Hạo Nhiên đã từng như vậy đối ngươi, đơn giản không bằng heo chó, chỉ cần ngươi không bỏ, bản tông cho dù cho ngươi làm nô bộc cũng nhận. Nhưng mà, Tô Hạo Nhiên vừa dứt lời, một bên Sở Văn Anh cùng Tu Hi Ni hai mẹ con này liền bất mãn hừ lạnh lên tiếng tại sinh mệnh đạo kia thần kỳ sức khôi phục dưới các nàng đã có thể nói chỉ nghe sở văn anh nói người lão già này nói đến lời gì ta khuê nữ là vũ nhi nàng dâu ngươi cho vũ nhi nên được cái gì nô bộc? mất mặt hay không tóm lại theo sinh mệnh đại đạo hiện hiện lúc trước một mảnh tình cảnh bi thảm bầu không khí lập tức biến đổi nước mắt vui sướng từ vô số trên mặt người trượt xuống giờ khắc này không biết nhiều ít sinh linh đều đối kia đột nhiên xuất hiện sinh mệnh đạo cảm động đến rơi nước mắt trên đường chân trời mắt gặp một màn như thế phát sinh đại trưởng lão đạm đài hương càng phát ra cảm giác bất an hắn liền cuồng thúc giục hết tế đại trợ Nhiêu Toàn làm sắp chết tranh Đông, vân cơ trên mặt vẻ kinh ngạc cũng khó có thể che giấu. Nhanh như vậy liền đem đầu thứ hai bản nguyên đạo tu luyện đến viên mãn, đây cũng quá nghịch thiên một chút. Ngay tại nàng kinh ngạc vô cùng thời điểm, ầm ầm, Dung động dữ dội xuất hiện lần nữa, lập tức vô lượng hoàng âm liên tiếp vang lên. hư giới đạo thành, thiên địa trung trục, kiếm đạo thành, thiên địa trung trục. Tại vô lượng hoàng âm bên trong, lại là có hai đầu đại đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tới chân trời. Bọn chúng một đầu là mông lung hư hào đại đạo, một cái khác đầu thì gắn đầy sắc bén kiếm khí. Nhìn qua sát phạt khí tức tỏ khắp, lạnh lẽo chi cực. Lúc này, Cường đại Như Vân Cơ, nàng kia hoàn mỹ không một tì vết con người đều trừng tròn xoe. Huyền Hoàng đạo, Sinh mệnh đạo, Hư giới đạo, Kiếm đạo, một hơi đem bốn đầu bản nguyên đạo tu luyện đến viên mãn, bước này thành tích tại rất nhiều vị diện bên trong cũng là khó gặp tồn tại. Danh con vì sao như thế người tiên? Lúc trước bạn cung làm sao nhìn không ra? Vân Cơ ngạc nhiên, không thể tự không chế. Toàn bộ bá đỉnh vị diện cũng bị cái này liên tiếp vô lượng hoàng âm cùng thông thiên đại đạo chấn nhiếp đầu góc choáng váng, không biết kế tiếp là phúc là họa. Trong không gian thần bí, Hồng Vũ ngạc nhiên nhìn xem ba đầu tân tân kéo dài đến vị diện dưới cây bản nguyên đạo, hô hấp đều trở nên có chút thô trọng. Hắn không nghĩ tới, cái kia lão giả thần bí cho ba khối đá vậy mà thật sự có như thế nghịch thiên chi năng, sử dụng sau vài phút liền để hắn ba đầu bản nguyên đạo thành liền viên mãn chi cảnh. Lúc này, hắn không khỏi đối kia đế yêu tinh càng phát ra mong đợi, ba khối đá đều thần kỳ như thế, kia bị lão giả cải tạo qua đế yêu tinh sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Chỉ bất quá, tò mò, Hồng Vũ tâm bên trong cũng có chút bất an ổn. Dù sao, lao đầu tử kia tại cải tạo đế yêu tinh lúc chỗ biểu hiện trạng thái có chút hèn mọn để hắn luôn có loại bị đảo hố đội chân, huyền hoàng đạo, sinh mệnh đạo, hư giới đạo, kiếm đạo, bốn đầu bản nguyên đại đạo tất cả đều kéo dài đến vị diện dưới cây, để Hồng Vũ cảm giác hắn cùng vị diện cây càng phát ra thân cận. ở người phía sau thân cây bên trong, hắn phát hiện trừ huyền hoàng đạo bên ngoài, cái khác ba đầu mới tăng bản nguyên đạo chỗ đối ứng thắp sáng khu vực. nếu là có thể đem trăm đầu bản nguyên đạo tu luyện đến vị diện dưới cây, liền có thể hoàn toàn trưởng không bá đỉnh vị diện. Hồng Vũ đã hoàn thành bốn đầu, hắn đối cả cái vị diện cảm giác cũng càng phát ra rõ ràng. giờ khắc này, hắn cảm nhận được cả cái vị diện đều tại nẽo nào cảm nhận được một ngọn cây quọn cỏ nhân loại yêu thú chờ ước vạn sinh linh bị huyết tế đại trận chỗ độc hại cảm nhận được đạm đài ương cùng vân cơ hai cái này siêu cường sinh mạng thể đang đối đầu cảm nhận được liên quan tới lúc này mặt hết thể hết thảy đột nhiên Hồng vũ lông mày vì đó nhíu một cái bởi vì tại trong cảm nhận của hắn hắn chợt phát hiện mình thân ở vị diện mang bích đang lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ tại biến mong lấy thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm ứng được tại không biết khoảng cách bá đỉnh vị diện nơi bao xa cũng nổi lơ lửng từng tòa đại lục vị diện từ trên thân chúng tản mát ra một cỗ dị thường khí tức cường đại có chút khí tức thậm chí để hắn cái này bá đế cường giả đều có loại tim đập nhanh cảm giác cái này bá đỉnh vị diện bên ngoài vẫn còn có cái khác từng tòa vị diện tồn tại đồng thời những cái kia vị trên mặt chiến lực đều như thế chi khủng bố tiến tới hồng vũ tâm hạ không khỏi trầm xuống vị diện mang bích chính là là bảo vệ lúc này mặt một cái phòng hộ màng nó đang trở nên càng ngày càng mỏng liền là nói rõ phòng hộ năng lực đang trở nên càng ngày càng yếu kể từ đó bá đỉnh vị diện bên ngoài cái khác mạnh đại vị diện có thể hay không đến lúc đó thừa lúc vắng mà vào đó cũng không phải hồng vũ buồn lo vô cớ bây giờ tình thế liền giống như mấy cái lẫn nhau không biết nội tình thợ săn đi tại hám xâm lâm bên trong, phàm là có ai phát ra gió thổi cỏ lay, cái khác thợ săn vì cam đoan mình an toàn, trước tiên khẳng định chọn xử lý đối thủ. Hoàng Vũ tâm ngọn nguồn bất an liền bắt nguồn ở đây, hắn không biết kia mênh mông ngoại giới là nơi nào, cũng không biết chung quanh những cái kia vị diện đại lục hư thực, như tình huống như vậy dưới, chính mình sợ tại đại lục vị diện phòng hộ chính trở nên càng ngày càng yếu, điều này có thể không cho tâm hắn chìm xuống nặng, lại thêm lúc trước hắn tao ngộ vân cơ cùng lao giả thần bí bực này kinh khủng tồn tại, hắn biết được. Cho dù mình tấn cấp đến bá đế chi cảnh, như cũ có cực kỳ tồn tại cường đại là hắn không có thể ứng phó. Thế là Hồng Vũ đối tương lai bá đỉnh vị diện tình cảnh sinh ra thật sâu sầu lo. Nhưng mà hắn lúc này lại đối trước mắt sầu lo không thể làm gì. Trong đầu bản nguyên đạo đạt tới viên mãn trình độ mới có thể hoàn toàn trưởng khống vị diện này, mới có thể đối trở nên càng ngày càng mỏng vị diện màng bích làm viên thủ. Hiện tại chỉ bất quá để bốn đầu bản nguyên đạo viên mãn hắn lại là đối cục diện trước mắt không thể làm ra chút nào cải biến. Hy vọng đến lúc đó tình huống không nên quá bị mới tốt. Đã hiện tại cái gì cũng không làm được. Hắn chỉ có thể cảm thấy như vậy a nuôi mình, không phải, một vị lo lắng chỉ có thể vô ích tăng phiền nào thôi. Chuyện tương lai lưu cho tương lai mình đi ứng đối, dưới mắt sự tình mới là hắn phải lập tức muốn đi làm, đại trưởng lão Đạm đại ương, huyết tế đại trợ, vân cơ những này chính là hắn nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình. Hồng Vũ trong mắt tinh mang chớp động, thân ảnh còn như quỷ mị hướng ra phía ngoài lao đi, hắn muốn trước tiên đổ tới chiến trường, kết thúc bá đỉnh vị diện hạo kiếp. Mà trong quá trình này, Hồng Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn thi triển vừa mới đạt tới viên mãn chi cảnh sinh mệnh đạo, bắt đầu phục sinh lên kim yến lão sư đợi người tới. 10 năm. Kim Yến lão sư, Hàn Tử Mặc lão sư, Khương Thần viện trưởng, Đỗ Duệ, Ngụy Đại Biêu trở những này nam cương học viện lương sư bạn thân nhóm đã bị băng phong 10 năm, nhiều như vậy năm qua, Hồng Vũ không có một khắc không muốn đem bọn hắn sống lại, hôm nay, nguyện vọng này rốt cục muốn được lấy thực hiện. Chương 425, kiếm trạm đạm đại dương. Năm đó tấn quốc xâm lấn, Hồng Vũ đánh giết Vũ Văn Long trở kẻ xâm lược, cứu nam cương học viện một đám thầy trò, nhưng sau đó tấn hoàng Vũ Văn Hạo đã tìm đến, thi triển băng phong thần thông đem mọi người tất cả đều đông chết lái đi. Hồng Vũ bi phận ở giữa đem kim miến lao sư bọn người thu nhập thiên yêu trong không gian, cũng chính là chỗ kia băng điêu 7 chỗ. Chuyện này một đạo mắt đã qua 10 năm lâu. Trong đoạn thời gian này, Hồng Vũ nghĩ hết biện pháp muốn để đám người tỉnh lại, nhưng đều không có đạt hiệu quả, mà dưới mắt lại là khác biệt. Kia băng điêu 7 chính đang phát sinh lấy trước nay chưa từng có biến hóa. Từ đã thành tiểu viên mãn chi cảnh sinh mệnh trên đường, tung bay ra vô số tràn ngập linh tính điểm sáng ngổn xổn lục, bọn chúng tại Hồng Vũ điều khiển hạ trước tiên đi vào thiên yêu không gian bên trong chỗ kia băng điêu bảy vị trí. Lúc này điểm sáng màu xanh lục cùng dĩ vãng có bản chất khác biệt. Mỗi một cái đều như là khiêu động tiểu tinh linh, tràn đầy linh tính cùng sinh mệnh lực, bọn chúng chố đến, nhân vật kỳ mãng, tạo hóa vô hạn. Đem mọi người thể nội kia chế ước thức tỉnh cuối cùng một kia, cũng là khó khăn nhất tiêu trừ một kia tử vong chi khí cho xua đổi không còn thấy bóng dáng tâm hơi lái đi. Nhất thời, chúng trong thân thể mỗi một tế bào đều nhảy cẫng hoan hô. Động. Bị phong ấn 10 năm lâu từng cái băng điều rốt cục động. Két, ken két. Theo nam cương học viện chúng thầy cho tỉnh lại, từ trên người bọn họ bắn ra cường đại sinh chi ba động. Đem bao trùm tại mọi người trên người thật dày lớp huyền băng tất cả đều phá hư lái đi, trong lúc nhất thời, từng khối to lớn huyền băng rơi xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên, lúc này ở giữa, đám người liền phảng phất phá sắc mà ra tân sinh mệnh, lần nữa tới đến cái này thế giới mới tinh. Nam cương học viện gần trăm người, tại đại thành sinh mệnh đạo thẩm tấu vào, tất cả đều sống lại. Giờ khắc này, mọi người kia bị đông cứng 10 năm lâu biểu lộ, cũng rốt cục có biến hóa. Nhíu mày Kim Xuyên lão sư, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ Hàn tử mặc lão sư, lo lắng thương thần viện trưởng chờ đều khôi phục thái độ bình thường. Lam Như có thật đủ duệ. Nhẹ răng trợn mắt ngụy đại biểu, sắc mặt căng cứng phùng giật mới mấy người cũng đều hiện ra bình thản thần sắc. Kim Yến Lão sư trên mặt nàng kia xóa vung đi không được cô đơn, cũng theo phục sinh thức tỉnh mà chậm rãi giãn ra. Hồng Vũ ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại tấm kia dừng lại tại cô đơn gương mặt bên trên. Mười năm này hắn mỗi lần nhìn thấy, trong lòng đều không tự giác có loại nhói nhói cảm giác. Hôm nay theo Kim Yến Lão sư trên mặt kia xóa cô đơn giãn ra, Hồng Vũ một trái tim cũng rốt cục tùy theo bình thường trở lại. Phục sinh tỉnh lại đắng người, tại kinh lịch ban sơ một trận mê mang về sau, liền từng cái lộ ra kinh ngạc, thậm chí kinh hoàng thần sắc. Hồng Vũ, đi mau, có cường địch, ngươi mau rời đi. Kim Yến Lão sư không lo được cái khác, thất kinh hô quát lên. Hán tử mặc Lão sư, Kim xuyên Lão sư, Thương Thần viện trưởng đám người cũng là lên tiếng kinh hô, tựa như ngày tận thế tới. Mọi người ký ức cũng đều dừng lại tại 10 năm trước, Vũ Văn Hạo thi triển bằng phong thần thông cái thời khắc kia, đám người mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng này cố xâm nhập linh hồn hàn ý, để mọi người biết, đám người chính diện lâm một trận sinh tử đại kiếp. Trong lúc nhất thời la lên người cũng có, phi nước đại người cũng có, kinh hai quá độ mặt không còn chút máu người cũng có. Nam Cương Học Viện gần trăm thầy trò lúc này lâm vào một mảnh trong lúc đối đối. Kim Yến Lão sư, các vị, sự tình đã giải quyết, mọi người không cần kinh hoàng. Hồng Vũ đối phản ứng của mọi người sớm có đoán trước, lúc này mở lời an ủi, giải quyết. Như vậy địch nhân cường đại cái này được giải quyết. Thật hay giả? Bởi vì năm đó Vũ Văn Hạo băng phong thần thông cho mọi người trong trí nhớ lưu lại khó mà ma diệt sợ hãi. Thế là cứ việc Hồng Vũ lúc này an ủi, mọi người cũng vẫn có chút không tin, như cũng vô cùng đề phòng quét mắt động tĩnh chung quanh. Hồng, Hồng Vũ, như vậy địch nhân cường đại thật được giải quyết là người giải quyết vẫn là hạ hoàng bệ hạ chạy tới kim yến một đôi mắt đẹp bên trong vẫn có chút sợ ý nói ờ xem như ta giải quyết đi kim yến lão sư các vị tất cả mọi người an tâm chính là hồng vũ tiếp tục chấn an lên mọi người tới đều được giải quyết kia thật sự là quá tốt cảm ơn ngươi a hồng vũ Đồng học kim yến lúc đầu nghe được cường địch được giải quyết rất là nhạy cảm nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì thanh âm có chút vương diễu nàng tấm kia tịnh lệ trên khuôn mặt phục lại xuất hiện vẻ cô đơn thần sắc hồng vũ nhìn thấy cái kia để hắn bận tâm nhất biểu lộ trong lòng không khỏi một trận chập trùng. Kỳ biến lao sư, đừng như thế xa lạ, ngươi. Nhưng mà, Hồng Vũ vừa mới nói một nửa lời nói, liền để cho tính cách mạnh mẽ hàn tử mặc lao sư cho giành lấy câu chuyện, cái gì đừng xa lạ. Ngươi tiểu tử này, mở miệng một tiếng kỳ biến lao sư kia, có thể không xa lạ à? Ngươi cái này run một đầu, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Lấy kỳ biến lao sư cái kia thành thục tài trí đặc chất, tự nhiên mà vậy thành vì lao sư cùng các bạn học điên cuồng mục tiêu theo đuổi, nhưng mà, nhiều năm như vậy đến, lại là không có người nào có thể đem đóa này tịnh lệ hoa mẫu đơn lấy xuống. Mọi người tại Kim Yến lão sư nơi này tất cả đều động chạm. Năm qua năm, Kim Yến lão sư trưởng thành theo tuổi tác chẳng những không có mất đi phong thái, ngược lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhưng mọi người chỉ có thể làm nhìn xem trông mà thèm, không có một cái nào có thể đi vào vị mỹ nữ kia lão sư nội tâm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một chút tâm lý u ám ra hỏa ở sau lưng bố trí Kim Yến lão sư cùng ca ca của nàng Kim Xuyên lão sư hai người lưu nôn vị ngữ. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng chính là lớn tuổi thặng nữ Kim Yến lão sư lại là theo Hồng Vũ đến mà phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng đúng là hãm sâu trong đó. Đối Hồng Vũ sinh ra từng tia từng tia tình cảm, càng là tại tấn quốc xâm lấn trận này đại kiếp nạn bên trong, đối cửu biệt trùng phùng Hồng Vũ thổ lộ tiếng lòng, nhưng lúc đó Hồng Vũ còn chưa khai khiếu, nói ra một phen có chút đả thương người ngữ, cái này khiến trước mặt mọi người thổ lộ Kim Miên lão sư lập tức có chút xấu hổ vô cùng. Lúc này ở giữa, Hàn Tử Mặc lão sư liền ra cho Kim Miên bên vực kẻ yếu. Hồng Vũ lúng túng ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, quen thuộc sưng hô thế này. Nếu là lão sư bởi vì cái này mà xa lạ, vậy ta đổi giọng chính là, "Ân, liền gọi chim én đi, chuyện của chúng ta để nói sau." Ta hiện tại muốn đi giải quyết một số người. Yên, Chim Én, bị học sinh của mình như vậy thân mật sương hồ, Kim Biến Lão sư một chút xấu hổ đỏ mặt, một trái tim phanh phanh trật nhẹ. Đây là tại nàng trước kia trong đời chưa hề thể nghiệm qua cảm giác, trong lúc nhất thời nàng giật mình tại nơi đó, không biết phải làm gì cho đúng. Hà Tử Mặc Lão sư cũng không khỏi sững sờ ngẩn ngơ, thậm chí, khoẹt miệng cũng hơi rút mấy lần. Ám đạo, thằng danh con này gỗ tức chết người, mà dính người lại khiến người ta toàn thân nổi da gà, thật là một cái không bất lo. Bất quá sau đó Hàn Tử Mực nghe nói đối phương muốn đi giải quyết một số người, lúc này lo lắng nói, uy, ngươi đi giải quyết người nào a? ta nhưng nói cho ngươi, tấn quốc thế lớn, ngươi cũng đừng một người khoe khoang. ngay cả hạ hoàng bệ hạ đều bất lực, ngươi toàn thân là làm bằng sắt được bao nhiêu dễ đinh? Kim Yến Lão sư cũng chịu đựng ngượng ngùng, gấp giọng nói, ngươi đừng hành động theo cảm tính. chúng ta thực lực không bằng người, trước tranh né một phen, chờ có đột phá, lại đánh trở về chính là. Hồng Vũ khoe mắt nhảy lên, không khỏi nói, tấn quốc đã bãi bình, bây giờ là sự tình khác, cụ thể như thế nào, các ngươi liền tự mình xem đi. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích quá nhiều, dứt khoát để tất cả mọi người có thể thấy rõ thiên yêu không gian bên ngoài chẳng cảnh, tiếp xuống hắn không còn phân thần, toàn lực hướng chiến trường chỗ tiến đến. Mọi người đột nhiên thấy rõ phía ngoài tình trạng, kinh hô thanh âm lúc này từ phía trên yêu không gian bên trong liên tiếp vang lên. Chúng ta tại nguyên chỗ đợi hảo hảo, làm sao đột nhiên rời động? Chơi ạ, tốc độ này, ta đều thấy không rõ lắm cái gì. Chẳng lẽ là Hồng Vũ tiểu tử này mang theo chúng ta đi? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Chơi ạ, cái này chỉ sợ đã là bá hoàng, không, bá tông tốc độ a. Chương 426: Vân cơ khiêu chiến. Đám người kinh, các ngươi xuống lại. Cảnh thứ hai: Cảm tạ khen thưởng bỏ phiếu. Thiệt yêu không gian bên trong tiếng kinh hô còn đang kéo dài. Từ đầu đến giờ, chúng ta chỉ là nghe được Hồng Vũ thanh âm, hắn ở đâu? Còn có, chúng ta đây là thân ở địa phương nào? Sao được tiến tốc độ nhanh như vậy? Đừng nói trước tốc độ này, cũng đừng nói Hồng Vũ tiểu tử kia. Ta nhớ được lúc trước có một cú cực hẳn lạnh ý đánh tới, sau đó liền đã mất đi chi giác, ai có thể nói cho ta đây là tình huống như thế nào? Hàn Tử Mặc lão sư vô cùng nghi ngờ hỏi thăm lên tiếng đám người cũng đều từng cái như mày, Hàn Tử Mực cảm thụ tất cả mọi người là có thể sẽ, nhưng trong lúc nhất thời không ai có thể nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Khương Thần Viện trưởng có chút không xác định nói, ta cảm giác lúc trước đại nạn lâm đầu, tựa hồ chết mất dáng vẻ, tại sao lại sống lại? Ngươi nói mỏ gì đâu? Chết mất người làm sao khả năng phục sinh? Cho dù Hồng Vũ Tiểu Tử kia bản lĩnh lớn, nhưng khẳng định cũng không có lớn đến có thể đem người phục sinh trình độ. Hàn Tử Mực tức giận nói, nhìn chăm chăm vào trên mặt đất từng khối tản ra ý lệnh emu huyền băng kim xuyên bỗng nhiên trầm thấp lên tiếng mọi người nhìn xem những này băng vật, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, bọn chúng bám vào trên người một sát na liền bị đông chết lái đi, chỉ sợ, chúng ta lúc trước thật sự là chết qua một lần. Ca, ngươi đừng dọa ta, chết rồi, lại thế nào phục sinh? Những cái kia băng vật nói không chừng, nói không chừng. Kim Yến lão sư nói đến một nửa cũng nói không được nữa, nàng không cách nào giải thích trên mặt đất kia từng khối nhìn thấy mà giật mình huyền băng là chuyện gì xảy ra, lại thêm, lúc này trong đầu của nàng còn vẫn vang lên hồng vũ kia âm thanh chim én cảm thấy khó xử sưng hô. Vị mỹ nữ kia lão sư làm sao có thể nói ra cái như thế về sau? Mọi người bị đóng băng 10 năm lâu, tự nhiên không biết trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà lại, lấy mọi người nhãn lực, tối đa cũng liền liên quan đến bá vương bá hoàng bực này cấp bậc, về phần lại hướng lên tu vi đẳng cấp, bọn hắn chỗ nào phân rõ ràng? Mọi người sao sẽ biết, lúc này bọn hắn đang bị bá đỉnh vị diện từ trước tới nay vị thứ nhất bá đế cường giả mang theo lao vụt. Mặc dù mọi người làm không ra cái nguyên cớ, nhưng ánh mắt của mọi người không có một khắc ngừng, đều hướng về xung quanh cố gắng quan sát, một lát sau một trận so lúc trước càng lớn kinh hô vang lên, trời ạ, đây là nơi nào, đến cùng thế nào, vì sao toàn bộ chân trời đều một mảnh huyết hồng, vậy, vậy bên trong làm sao có từng mảnh từng mảnh người chết đi, còn có những cái kia yêu thú cường đại, làm sao tất cả cũng không có sinh tức dáng vẻ, huyết long, làm sao trên trời nổi lơ lửng nhiều máu như vậy long, uy, hồng vũ, ngươi ngược lại là cho chúng ta giải thích giải thích a, thiệt yêu không gian bên trong tiếng kinh hô một cái so một cái lớn, mà lúc này hồng vũ lại không có thời gian đi giải thích, hắn đã đến đến chiến trường chỗ chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng mảnh từng mảnh chết đi sinh linh, huyết khí trùng thiên, tử thi khắp nơi trên đất, nghiêm nhiên một bộ tu la chàng dáng vẻ. Cho dù hắn lúc trước đột phá lúc, cố ý điều khiển sinh mệnh đạo gieo rắc không ít sinh cơ cứu chữa đám người, nhưng theo đại trưởng lão Đạm Đài hương Điên cùng thôi động huyết tế đại trận, còn là có từng mảnh từng mảnh sinh linh nhanh chóng chết đi, đừng nói là những cái kia thực lực không đủ người, lúc này liền ngay cả bá đỉnh tông chúng nhiều cường giả cũng bị hút thất điên bắt đảo, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Mà như là kia âm trời thực lực thấp người, càng là tại giữa sinh tử bồi hồi, Mỗi một giây đồng hồ đối cho các nàng tới nói đều là một loại dày vò. Hồng vũ trong mắt Hàn mang nổ bắn ra, một tay đưa ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một thanh tử kim trọng kiếm đến. Bây giờ đem kiếm đạo tu luyện đến viên mãn Hồng vũ, hoàn toàn có thể làm được trong một ý niệm ngưng tụ tuyệt thế thần binh tình trạng. Sau một khắc, lớn như vậy bá đỉnh vị diện bên trên, ước vạn sinh linh chính là kinh hãi nhìn thấy, một vòng quét sạch chư thiên tử kim kiếm mang hiện lên, kiếm mang những nơi đi qua, đầy trời tơ máu đứt đoạn. Tiếp xuống, ước vạn sinh linh không khỏi côn hỷ, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, kia giống như giống như ma quỷ một mực hấp thu mọi người sinh cơ năng lượng người lền rửa đúng là đột nhiên biến mất lái đi không cần chết không cần bị hút làm đi có thể sống sót thương thiên a là thật sao ta vậy mà còn có thể sống sót còn có thể sống sót giờ khắc này vô số người cũng không dám tin cảm ứng đến đột nhiên trở nên lỏng mau xuống đây thân thể thậm chí có không ít người kích động đến chạy xuống quần cuộn nhiệt lệ mọi người thoát ly bóng ma tử vong tự nhiên mừng rỡ như điên nhưng mà bọn hắn lại là không biết tại vừa mới kia phiến tử kim kiếm mang chặt đứt từng chiếc tơ máu thời điểm tất cả mọi người tại quỷ môn quan đi vòng vo một vòng huyết tế đại trận có không có gì sánh kịp phản vệ cơ chế tại bọn chúng từng chiếc đứt gây thời điểm một cỗ tử vong phản vệ liền bộc phát ra muốn đem ước vạn sinh linh tất cả đều nuốt hết lái đi nhưng mà làm vị diện chi chủ hồng vũ thi triển kiếm mang phía trên bổ sung một cỗ thuộc về bản vị diện thần bí ba động đem huyết tế đại trận tử vong phản vệ tất cả đều tiêu nặc tử trong vô hình để ước vạn sinh linh cùng tử thần gặp thoáng qua đây cũng là vân cơ vì sao không chủ động xuất thủ nguyên nhân cho dù nàng có kinh thiên thực lực nhưng không thuộc về vị diện này nàng nếu là xuất thủ căn bản là không, có cách ngăn cản huyết tế đại trận phản vệ, đến lúc đó, chỉ sợ cả cái vị diện Đức Vạn Sinh Linh đều không, có mấy cái có thể còn sống sót. Đạm Đại Dương, nhận lấy cái chết. U u thanh âm từ Hồng Vũ trong miệng truyền ra, giống như thiên phạt, sau một khắc, một đạo kinh thiên kiếm mang liền hướng phía trên đường chân trời đại trưởng lao phách chạm mà đi, kiếm mang những nơi đi qua, thiên uy hạo đãng, cuồn cuộn uy áp làm người ta kinh ngạc run sợ. Huyết tế đại trận bị hủy, Đạm Đại Dương vừa kinh vừa sợ, thấy đối phương một kiếm chém tới, trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa từng có vẻ điên cuồng. Hồng Vũ, ngươi hủy Tamưu Đồ đoạn ta con đường phía trước, cho dù ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. tại đạm đài ương điên cuồng hô quát giới, trên đường chân trời kêu huyết sắc đại lục ảnh thu nhỏ cuốn ngược mà quay về, phi hành bên trong, nó ngưng tụ thành một đầu đỏ thắm thô to huyết tuyến, bị đạm đài ương một ngụm nuốt xuống. lập tức trên người hắn sóng máu lan lộn, nghiêm nhiên một bộ máu tu la tồn tại, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này tăng vọt đến tột đỉnh trình độ. đạm đài ương một đôi mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, đỏ đến yêu dị, đỏ làm cho người khác tê cả da đầu. suy, suy, sau một khắc hai đạo hôn ta đỏ. Tử Tam sắc giao nhau của sáng từ hắn một đôi kinh khủng đôi mắt bên trong bắn ra, uy thế chi lớn làm cho toàn bộ hư không đều run lẩy bẩy. Tựa hồ mọi người sinh tồn cái này phiến không gian đều có chút không chịu nổi cái này hai đạo ánh sáng trụ, màu đỏ huyết chi lực, màu đen huyền quang, tử sắc đế khí, hợp ba chi uy hình thành cột sáng chi khủng bố, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Một kích này ngưng tụ đạm đài ương ngàn vạn năm tới nội tình, bá đạo vô biên, uy danh hiển hách. Trong chốc lát, hủy diệt cột sáng liền cùng kinh thiên kiếm mang đụng vào nhau, phát ra thiên băng địa liệt thanh âm. Nhưng mà đạm đài vương tiên nhìn như uy lực tuyệt luân. Kinh khủng vô biên hai đạo ánh sáng trụ, đúng là tại Hồng Vũ kêu kinh thiên kiếm mang hạ cấp tốc tan tác, sụp đổ ra. Nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép. Đang kinh ngạc thiên kiếm mang bên trong, hai đạo ánh sáng trụ dễ bản không có ai đỡ nổi một hiệp, chính là vỡ vụn thành từng mảnh lái đi. Kiếm mang màu tử kim hạ lạc, dọc theo sụp đổ hai đạo ánh sáng trụ, liền hướng về đại trưởng lão Đạm Đài Ương vào đầu bộ tới. Ầm ầm. Kiếm mang chém xuống, thần ẩn, ẩn có lôi minh thanh âm vang vọng cả cái vị diện, uy thế ngập trời triển lộ không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt, kinh khủng kiếm mang liền đem Đạm Đài Ương thân thể nuốt sống đi vào lão phu mưu đồ ngàn vạn năm, nhưng cùng bá đế cường giả so sánh, còn chưa đủ nhìn. Quả nhiên, đế uy không có thể chiến, không thể chiến a. Hồng vũ, lão phu không cam tâm, không cam tâm chết bởi ngươi một cái đụng đại khí vận tiểu tử trong tay. Nếu ngươi không phải vị diện chi tử, cùng lão phu công bằng đến một trận, lão phu tất nhiên đưa ngươi nghiền thành xám. nghiền thành xám. quân quận tử kim trong kiếm mang, đạm đạm hương phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, cả người liền bị chạm diệt lái đi. mắt thấy đều treo còn lại nhại. không cam tâm, không công bằng. Trên thế giới này lại từ đâu tới cái này rất nhiều công bằng. Người lĩnh ngộ sinh mệnh đạo, sống sót ngàn vạn năm liền công bình. Người trưởng không thiên địa huyền quang thu thập đế khí liền công bình. Người có được long khí đạo, bắt cóp cả cái vị diện sinh linh liền công bình. Người có chết hay không? Lao tử chính là vị diện chi tử, chính là bất hắc, không phục, ngươi cản ta. Hung Vũ nhìn xem Đạm Đại Ương lúc trước lập chi địa, khinh thường lên tiếng. Chương 427, đế trời cùng tồn tại. Hung Vũ VS Vân Cơ. Hung Vũ kiếm chạm đại trưởng lão Đạm Đại Ương, nhất thời, thiên diêu không gian bên trong người đều nổ. Lão Thiên, người kia vừa rồi phát ra hai đạo ánh sáng trụ thật là đáng sợ. Ta coi là chúng ta đều phải chết tại cột sáng phía dưới, kết quả Hồng Vũ một kiếm ra, liền dễ như trở bàn tay đem người kia diện sát lái đi, đơn giản kinh diễm. Kinh diễm a. Cái kia trong mắt bắn ra cột sáng lão gia hỏa chỉ sợ là Bá Tông cường giả. A. Hồng Vũ có thể một chút dây mất hắn, gia hỏa này đến cùng thực lực gì? Bá Tông? Hoặc là trong truyền thuyết Bá Tôn cường giả. Chơi ạ. Lúc trước, ta cảm giác liền choáng một chút, làm sao sau khi tỉnh lại, thế giới này cũng thay đổi? Trở nên xa lạ, căn bản xem không hiểu a. Uy uy uy, Hồng Vũ, ngươi cái tên này có thể hay không cùng chúng ta giải thích giải thích a? Lao nương đều vội muốn chết. Đừng nói Thiên yêu không gian bên trong những cái kia bị đóng băng mười năm lâu đám người kinh ngạc, lúc này ở giữa chính là thân ở bá đỉnh tông phế tích phía trên chúng nhiều cường giả cũng kinh hãi không thôi. Cường đại như vậy đạm đại ương, bắt cóc toàn bộ bá đỉnh đại lục siêu cấp cường giả, cùng đế thai bên trong đi ra vân cơ rằng có như vậy lâu kinh khủng tồn tại, hắn thi triển ra một kích toàn lực, tại Hồng Vũ một kiềm dưới, vậy mà tan tác như vậy chậc để, đơn giản không phải một cấp độ chẳng lẽ nói Hồng Vũ hắn thật đạt đến Bá Đế Chi Cảnh giữa sân như là Bá Đỉnh Tông Chủ tô Hạo Nhiên, yêu ma đường chủ La phù Đồ, nhị trưởng Lão Công Giá Du, đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải, chấp pháp đường chủ Bao Thiên chính trở những ngày cự đầu nhân vật không có một cái nào không đối kia trí cao vô thượng Bá Đế Chi Cảnh thèm nhỏ dãi bao nhiêu năm rồi bọn hắn bước lên nguy cơ sinh tử đến cướp đoạt đế khí cái gọi là chính là kia từ nơi sâu xa có thể đột phá Bá Đế một chút hy vọng mà bây giờ bọn hắn mắt thấy Hồng Vũ vô cùng có khả năng đạt tới bọn hắn tha thiết ước mơ cái kia cảnh giới cao Cái này không khỏi để mấy đại cự đầu trong lòng phức tạp khó hiểu, đã hướng tới lại lén ghét, đã cực kỳ hâm mộ lại tự than thở thời vận không đủ. Mà cái khác như là thậm không phải, công giả ban trở chúng nhiều cường giả, đều bị Hồng Vũ xuất thủ sợ ngây người, từng có lúc, Hồng Vũ vừa tới đến bá đỉnh tông thời điểm, chỉ bất quá chỉ là một phương bá chủ tông mà thôi, so với bọn hắn bên trong đại đa số người đều có vẻ không bằng, nhưng mà, không đến 10 năm công phu, đối phương tùy ý xuất thủ, liền là có dung chuyển trời đất chi uy, đem bọn hắn tất cả mọi người kèm chút giết chết đại trưởng lão Đạm đại ương, tại Hồng Vũ trước mặt, vậy mà vài phút hôi phi yên diệt lái đi lôi tiên kinh khủng hung mãnh đại ma vương đây cũng là vị diện chi tử cường đại châu a cùng hắn so sánh chúng ta những này thiên chi tiêu tử đơn giản chính là chuyện tiếu lâm thanh tuyền Khương ngọc loan tô hi nhi sở văn anh hồng bá dung sau trang kia âm bọn người cười cười đến rất là vui vẻ bị người thân nhất người chỗ cứu vớt là một kiện rất là hạnh phúc cùng may mắn sự tình bọn hắn đều vô cùng may mắn may mắn mình có như thế một người thân bằng hữu người yêu nếu không phải có hắn trong sân mọi người không biết chết qua bao nhiêu lần. Ho ho ho. Theo đại trưởng lão Đạm Đài ương hủy diệt, lúc trước kêu huyết tế đại trận chỗ hấp thu đông đảo sinh cơ năng lượng tại Hồng Vũ dẫn đạo dưới, đều đạo lưu trở về, chữa trị những cái kia thụ hại sinh linh, đồng thời, sinh mệnh đạo cùng huyền hoàng đạo ra hết, hướng cả cái vị diện gieo rắc lấy sinh cơ cùng chờ mong. Đương nhiên, làm Hồng Vũ ra người Hồng Bá Dung, sau trang, Tô Hy Nhi, Tiêu Âm, Thanh Tuyển các loại những người này tự nhiên bị trọng điểm chiếu cố, cơ hồ thời gian nháy mắt bọn hắn liền khôi phục như lúc ban đầu lại đi một cái có được trị liệu hệ bản nguyên đạo bá đế cường giả muốn khôi phục một chút thực lực xa kém xa hắn người đơn giản không nên quá dễ dàng ba ba ba đúng vào lúc này chân trời bên trên bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng vỗ tay ầm tiếp xuống một đạo duyệt nhi chi âm vang lên cũng không tệ lắm người cuối cùng không có đoạn vị diện chi tử cái danh này tại thời khắc cuối cùng có một chút thành tích thanh âm huyền chuyển dễ nghe nói là thính giác hưởng thụ cũng không đủ chỉ là giữa sân người đối mặt kẻ nói chuyện lại là lộ ra kiêng kỵ thần sắc không gì khác người này bắt đầu từ kia đế thái bên trong đi ra nữ ma đầu Vân Cơ. Tại đại trưởng lão Đạm Đài hương lộ ra răng nanh trước đó, nàng thế nhưng là đối đám người uy hiếp lớn nhất tồn tại, từng có lúc, nàng dùng một đám cường giả thân nhân bằng hữu đến uy hiếp tứ đại bá thánh cường giả tối đỉnh cùng đối chiến, như thế chẳng cảnh mọi người lúc này đều rõ mồn một trước mắt, nơi nào sẽ bởi vì thanh em đối phương em hay, thân thể hoàn mỹ, liền giảm bất cảm thấy sợ hãi. Vân Cơ vì Hồng Vũ vừa rồi cử động chống mấy lần trưởng, liền có chút hăng hái nói, vốn cho rằng vị diện này lịch luyện phế đi, không, có nghi rằng, kinh hỉ không ngừng, trước có Đạm Đài Ương loại kia kiêu hùng, sau có ngươi cái này đột phá bá đế vị diện chi tử cũng không tệ lắm, hiện tại bản cung rốt cục có thể buông tay thi triển một phen. tới đi, hồng vũ, buông tay đánh cược một lần, để bản cung nhìn nhìn đạo hạnh của ngươi. tại huyền chuyển dễ nghe thanh âm bên trong, vân cơ kia hoàn mỹ không một tì vết dáng người lịch thiên mà lên, bay về phía trời cao. trong quá trình này, lúc trước bị thu hồi kia phiến thanh thiên cũng chậm rãi tại đỉnh đầu nổi lên. nhất thời, một cố bảng bạc uy áp tản mắt ra, làm cho chúng sinh không khỏi vì đó sợ mất mật. lúc này, hồng bá dung, sau trang, tô hy nhi, tiêu âm, thanh tuyển đám người không khỏi trong lòng căng thẳng. Dù là mọi người không biết đối phương nội tình như thế nào, nhưng mắt thấy uy thế cỡ này, đám người cũng là sáng tỏ, hiện nhiên, vừa mới đối phương tại cùng đạm đại hương rằng có thời điểm, chẳng biết tại sao, căn bản không có thi triển ra thực lực mạnh nhất. Lúc này, đối mặt cái này không biết sâu cạn nữ ma đầu khiêu chiến, Hồng Vũ có thể chống đỡ à? Đông nhiên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, thấy hoa mắt, lần nữa thấy rõ chung quanh sự vật thời điểm, đã xuất hiện tại lớn hạ hoàng cung bên trong, đám người giờ mới hiểu được, bọn hắn bị Hồng Vũ thu nhập thật hư giới bên trong, tiến tới, mọi người liền nghĩ đến. Đây là Hồng Vũ lo lắng hắn cùng Vân Cơ động thủ lan đến gần bọn hắn, lúc này mới như thế. Càng là như vậy nghĩ, mọi người trong lòng càng thêm thận trọng, cho dù Hồng Vũ thực lực đại tiến, thành tựu ba đế chi cảnh, nhưng mắt thấy hắn như thế một phen cẩn thận dáng vẻ, chắc hẳn kia Vân Cơ cho áp lực của hắn nhất định không nhỏ, hắn có thể ứng phó được cái kia nữ ma đầu à? Suy nghĩ đến đây, dù là phát hiện Tô Hạo Nhiên cũng không bị Na Di tiến thật hư giới bên trong sở văn anh cùng Tô Hi Nhi hai mẹ con này, cũng không khỏi tạm thời quên cái này cha nhi, vô cùng lo lắng Hồng Vũ tình cảnh. Về phần Tô Hạo Nhiên không có bị Na Di tiến đến Tự nhiên là Hồng Vũ còn không biết đối phương đã cùng Tô Hi Nhi các nàng tiêu tan hiểm khích lúc trước, hướng hồ lấy đối phương lúc trước sở tác sở vi. Cho dù là hắn tiện nghi cha vợ, Hồng Vũ cũng quyết định tốt tốt sửa trị một chút đối phương mới được. Kia âm, thanh truyền, khương ngọc loan, sau trang, hồng bá dung bọn người lại càng không cần phải nói, mọi người một trái tim đều cao cao treo lên, không biết tiếp xuống Hồng Vũ cùng Vân Khương cơ rằng có kết quả như thế nào, Hồng Vũ có thể bị nguy hiểm hay không. Nhưng mà sau một khắc, theo lần lượt từng thân ảnh đột nhiên dáng lâm lớn hạ hoàng cung nơi này làm cho giữa sân vô cùng lo lắng tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, lập tức từng đạo kinh hô thanh âm lúc này vang lên. Khương Thần viện trưởng, Từ Mặc lão sư, Kim biến lão sư, Kim Xuyên lão sư, Đủ Duệ, Đại Bưu, các ngươi, các ngươi đều sống lại a. Thật sự quá tốt rồi. Sau trang nương nương, Tiêu Âm, Thanh Tuyển, Kỳ Lam, Ngọc Loan tỷ tỷ, mọi người vừa rồi thụ thương dáng vẻ, để chúng ta thấy tốt lo lắng a. May mắn Hoàng Vũ tiểu tử này có bản lĩnh, đem tất cả mọi người cứu trước qua tới. Nói đến đây Hàn Tử Mực có chút kinh nghi nói, "Sau Trang nương nương, mấy năm không thấy, ngài làm sao cùng chúng ta mở lên cho đùa?" Phục Sinh nói chuyện tại sao mà đến? Chúng ta vốn là hảo hảo, sao là Phục Sinh? Trong thiên hạ này như thế nào lại có người cường đại đến để cho người ta khởi tự hoàn sinh trình độ? Hàn Tử Mực lúc trước nghe Khương Thần cùng Kim Xuyên phán đoán, mọi người khả năng đã chết, trong lòng quả thực chấn động không nhỏ, giờ phút này nghe Sau Trang cũng nói như vậy, cảm thấy liền càng thêm kinh hãi. Chương 428, mấy ngàn đế trời, khó mà gánh chịu tự long Cảnh thứ hai. Kim Yến lão sư bọn người kinh nghi bất định. Không gì khác, mọi người nghe nói sau trang nói ra nhóm người mình đã chết tin tức, thực sự bị kinh đến, nhưng mà, đúng lúc này, khiến Hàn Tử Mực càng phát ra kinh ngạc sự tình phát sinh, nàng chỉ gặp, Khương Ngọc Loan đúng là trực câu câu nhìn về phía mình nam nhân Khương Thần, trong mắt có khó nói lên lời tình cảm đang nhấp nháy. Hàn Tử Mực là cái đi thẳng về thẳng người, nhìn thấy như vậy một màn quái gì chẳng cảnh, lúc này nhịn không được mở miệng, Ngọc Loan tỉ tỉ, ngươi, ngươi làm gì nhìn như vậy hắn? Không không, ta nói là, ngươi không phải đối Khương Thần lão già này tử có thiên đại ý kiến, căn bản lười nhác liếc hắn một cái a. Nhưng mà, động tình Khương Ngọc Loan lại dường như không có nghe được, nàng thẳng tắp nhìn xem Thương Thần, sau đó không tự chủ được chậm rãi hướng đối phương đi đến. Khương Thần viện trưởng lần này đáng kinh ngạc, hắn năm đó cùng Khương Ngọc Loan hai người phong hoa tuyết nguyệt qua, hoa tiền nguyệt hạ qua, anh anh em em qua, thậm chí ngay cả thành tuyển quân cái này khuê nữ đều sinh ra, nhưng hắn là cái kiên định nhân thú khác đường người ủng hộ, khi biết Khương Ngọc Loan bản thể chính là yêu thú về sau, liền dứt khoát kiên quyết cùng đối phương nhất đao lưỡng đoạn, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm cảnh của hắn cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, nhất là tại kinh lịch lần này tự vong sự tình về sau, Hắn giống như đại triệt đại ngộ, tâm cảnh càng phát ra mềm hóa xuống tới. Lúc trước, hắn nhìn thấy Khương Ngọc Loan lần đầu tiên thời điểm, trong lòng liền nổi lên tầng tầng ngợn sóng, lúc này gặp đối phương mối tình thắm thiết hướng hắn đi tới, nhất thời, vị viện trưởng đại nhân này trong lòng hoảng loạn lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Có chuyện hảo hảo nói, uy, "Ngươi dừng lại, có nghe hay không?" Lúc đầu có chút tạp nhạp đám người, đột nhiên an tĩnh lại, mọi người nhìn mối tình thắm thiết Khương Ngọc Loan, cùng lo lắng bất an Khương thần viện trưởng, trong lúc nhất thời đem phục sinh, trùng phụ, kinh ngạc, chờ tâm tư đều ném ra sau đầu, có chút hăng hái nhìn lại giống như vậy có chiều sâu có nội hàm tiết mục thế nhưng là không thấy nhiều mọi người tự nhiên đều trân quý cơ hội này ngoại giới hồng vũ ra mặt run bỗng núc đích lúc này mới đem đại thừa hư giới thu nhập thể nội ám đạo ta vị này nhạc mẫu đại nhân không hổ là yêu thú hóa thân thật là không bị cản trở ngay trước nhiều như vậy người quen mặt liền chân tình bộc lộ đem cương thần lao đầu tử này cả đến muốn chết muốn sống thật sự là ra sức khó trách năm đó thanh tuyển cùng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt tiêu chuẩn như vậy lớn tiến triển nhanh như vậy một mạch tương thừa a đáng giá một nói đúng lắm hồng vũ hư giới đạo đạt tới viên mãn chi cảnh Thật hư giới cũng thuế biến tấn thăng làm đại thừa hư giới, thần kỳ của nó chỗ càng hơn lúc trước. Hồng Vũ đem người nhà các bằng hữu đều thu nhập đại thừa hư giới bên trong, rất là yên tâm, tức liền lập tức muốn cùng Vân Cơ độc thủ, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn một chút trên đường chân trời Vân Cơ, Hồng Vũ trong mắt cũng lộ ra một cố cường đại chiến ý, tấn thăng làm bá đế về sau, thực lực của hắn đạt tới trình độ khủng bố, dù là đại trưởng lão Đạm đại hương dạng này, đều không thể tại trước mặt tiếp hạ một chiêu nửa thước, đánh rất là khó chịu, bây giờ có một cái cường địch có thể đối chiến, hắn tự nhiên kích động muốn nhìn một chút mình, cái này bốn đạo viên mãn ba đế, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đồng thời, bên hai của hắn cũng hiện ra cái kia thần bí lời nói của ông lão: "Tiểu tử, giúp ta giao huấn một chút cơ nhi cái tiểu nha đầu kia, để nàng biết biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, vậy liền cùng ngươi tranh tài một trận." Hung Vũ trong mắt tinh mang nổ bắn ra, sau một khắc, thân ảnh của hắn còn như quỷ mị về phía chân trời mà đi, trong quá trình này, đỉnh đầu của hắn đồng dạng hiện ra một mảnh lớn như vậy thanh thiên. Đế trời. Cái này chính là bá đế cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, tại nó phía dưới Cho dù là bá thánh cường giả tối đỉnh đều là kẻ như run dễ, căn bản không đủ vì luận. Tiếp xuống, toàn bộ bá đỉnh vị diện sinh linh hoàng sợ nhìn thấy, như tẩy trong bầu trời xanh đúng là không biết làm sao thêm ra đến hai mảnh bầu trời xanh hạm, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thế giới, một chút xuất hiện ba cái thiên, cái này thực sự để cho người ta kinh hãi và phần, Vừa mới kinh lịch một trường hạo kiếp đám người, trong lòng không khỏi đều khẩn trương lên, không biết xuất hiện bậc này thiên địa dị tượng là phúc là họa. Bá đỉnh tông phế tích bên trên, biết nội tình chúng nhiều cường giả muốn so những người khác kinh hãi được nhiều. Dù là hai mảnh đế trời cách bọn họ cực kỳ xa xôi, nhưng mà, mọi người như cũ có thể cảm nhận được bên trên tán phát quần quật uy áp, cái này để bọn hắn đều kinh hồn tăng đảm, bá đế chi uy, kinh khủng như vậy. Đối đạo nguyên địa cung bên trong kia phiến thanh thiên quen thuộc không thôi, Tô Hạo Nhiên, La Phù Đồ, Thẩm Đại Hải, Bao Thiên Chính, công giá du chờ những này đám cự đầu hoàng sợ trong lòng khó nói lên lời, cho dù mọi người đã biết được Hồng Vũ tấn cấp bá đế tin tức, nhưng nhìn thấy kia phiến xanh thảm thanh thiên bao phủ tại đối phương đỉnh đầu thời điểm, mọi người trong lòng vẫn là tư vị khó hiểu. Vô số năm qua, đám người liệu sống liệu chết nhu đồ vô số, thậm chí vì một sợi đế khí không tiếp ra tay đánh nhau, âm mưu tính toán, cái gọi là chính là kia một kia có thể tấn cấp làm bá đế hy vọng, nhưng mà, nhiều như vậy năm trôi qua, mọi người khoảng cách một bước kia như cũ xa không thể chạm, trái lại Hồng Vũ cái này cái mao đầu tiểu tử, hắn tại con đường tu luyện sử dụng thời gian ngay cả bọn hắn số lẻ cũng không sánh nổi, đối phương đúng là tại mọi người ngay dưới mắt tấn thăng đến bá đế. Chi cảnh, điều này có thể không cho mọi người cảm thấy tổn tức đâu. Hồng Vũ, ra tay đi, để bản cung trưởng đo một cái bản lĩnh của ngươi, hy vọng không phải chỉ có vẻ bề ngoài mới tốt. Cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, xem thường hết thảy, bao quát chúng sinh. Đây cũng là Hồng Vũ đối Vân Cơ cảm nhận, hắn nhìn đối phương tấm kiêu hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt đạm mạc thần sắc, trong lòng sinh ra một vòng mãnh liệt cảm xúc đến, chảnh cái gì chứ? Thật sự là muốn ăn đòn. Ầm ầm. Sau một khắc, chân trời rung động, tiếng sấm cuộn cuộn, mang theo vô song chi uy tử kim kiếm mang từ Hồng Vũ trong tay sinh ra, chợt hướng về Vân Cơ chém xuống. Vô song đế chi lực tại Hồng Vũ thể nội lao nhanh gà két, tại bọn chúng tác dụng dưới, cái này một kiếm chi uy khó mà đánh giá tấn cấp làm bá đế cường giả thể nội nguyên lực lồ sắc thành đế chi lực mà cấu thành đế chi lực nhỏ nhất đơn vị chính là kia tử sắc đế khí lúc trước cho dù là một sợi đế khí xuất hiện đều sẽ dẫn tới đạm đại ương chờ cự đầu điên cuồng tranh đoạt nhưng mà hồng vũ lúc này một kiếm bổ ra tiêu hao đế khí số lượng đủ có hàng trăm hàng ngàn nhiều uy lực to lớn có thể nghĩ lúc này ở giữa vô số người nín hơi ngưng thần xem nhìn trước mắt trận này tuyệt thế đại chiến không chỉ có là tô hạo nhiên chờ bá đỉnh tông chúng cường giả thậm chí ngay cả đại thừa hư giới bên trong đám người cũng đều tạm thời buông xuống sợ động tâm Có chút lo lắng quan sát, Hồng Vũ là mọi người trụ cột, đối phương cùng nữ ma Đẩu Vân cơ đối chiến, tự nhiên khiên động tim của mỗi người. Khương Ngọc Loan nắm thật chặt gương thần kia có chút không tình nguyện còn có chút tâm động bàn tay, Hàn Tử Mực tại một bên khác nắm lấy đối phương cánh tay, Thanh Truyền đứng lặng tại mẫu thân bên cạnh, Tô Hi Nhi cùng Sở Văn anh tay nắm tay, Hồng Bá Dung cùng Sau Trang hai người rúc vào với nhau, tiếng âm thanh tú động lòng người đứng ở đó, Kiến Biến lão sư ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem, Viên Hi Lam cùng yêu trời cả hai thần sắc vô cùng chuyên chú. Vô luận mọi người lúc trước làm lấy cái gì, nói gì đó, lúc này đều ngừng lại hoặc là lo lắng, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hưng phấn không thôi xem nhìn lên hồng vũ cùng vân cơ cái này hai lớn siêu cấp cường giả đối chiến. giờ khắc này giữa thiên địa phảng phất chỉ có trận giặc này kiếm hồng vũ cùng đại triển thư uy vân cơ hai người chương 429, đế yêu tinh hiền uy vân cơ được thu tử kim kiếm mang hạ lạc mang theo quần quần chi uy triệu vân cơ chạy tới phải biết lúc trước liền là như thế này một kiếm đem tiêu bắt cóc toàn bộ đại lục ước vạn sinh linh đạm đài hương chạm diệt lái đi lúc này uy thế như vậy vô song một kiếm trực kích nhỏ yếu vân cơ nhìn qua thực sự có chút kem xa Nhưng mà, cái sau nhìn về phía một kiếm này mang, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt không có chút nào ba động. Thậm chí, thẳng đến kiếm mang khó khăn lắm chém tới thời điểm nàng cái này mới ra tay. Một đầu mềm mại hồng long bỗng nhiên mà ra, trong chốc lát chui vào phía trên đế trời bên trong. Sau một khắc, đương hồng long từ đế trời bên trong chui ra thời điểm, nó đã tăng vọt vì một đầu thô to hồng long. Thân bên trên tán phát ra cực kỳ kinh khủng uy áp, hướng phía chém xuống kiếm mang liền nên đón tiếp lấy. Kia uy danh hiện hách tử kim kiếm mang, tại cùng hồng long giao kích bên trong, chẳng những không có chiếm cứ chút tiện nghi nào ngược lại bị hung hăng ghẻ trở về. Vừa đột phá ba đế tiểu tử, Còn sẽ không vận dụng đế trời đi, liền ngươi này một ít thủ đoạn thế nhưng là không lấy ra được. Vân Cơ khinh thường nói một câu. Ba đế cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, đế trời tự nhiên không phải bại trí, nó có không có gì sánh kịp cường hán chỗ, có thể đem chủ nhân thần thông tiến hành phóng đại, thậm chí có thể tốt nói không khoa trương, một hạt giới tử thông qua đế trời phóng đại, đều có thể diễn hóa thành tu di chi cự tồn tại. Nơi này phóng đại cũng không phải là đơn giản cái đầu phóng đại, mà là từ trong tới ngoài, từ bản chất đến biểu tượng, từ cái đầu đến uy lực chỉnh thể phóng đại là thật sự lực lượng. Vân cơ đầu kia Hồng lăng bản chưa nói tới cái gì lực lượng, nhưng mượn nhờ đế trời phóng đại chi uy chỉ là nhẹ nhàng rung động, liền đem Hồng Vũ cái kia có thể tùy tiện chém giết đạm đài đương một kiếm, nhẹ nhõn gột rửa ra. Bởi vậy liền có thể gặp đế trời mạnh lớn. Hồng Vũ kỳ thật tại tấn thăng bá đế thời điểm liền ẩn ẩn cảm ứng được đế trời có phương diện này tác dụng, chỉ bất quá bởi vì hắn tấn thăng thời gian ngắn ngủi, còn chưa kịp mảnh cân nhắc tỉ mỉ bậc này ứng dụng chi pháp. Nhưng bây giờ thấy Vân Cơ thi triển, Hồng Vũ hiểu ra, sau đó cũng thi triển ra. Tử sát trọng kiếm tại đế trời phóng đại phía dưới tăng vọt mười nhiều gấp mấy lần. Sau một khắc, giống như kình thiên trụ lớn kiếm mang liền hướng vân cơ nghiền ép mà xuống, ba động khủng bố làm cho phía dưới một đám bá đỉnh tông cường giả đều là run lẩy bẩy. Cho dù cường đại như tô hạo nhiên, la phủ đồ những người này tại bực này vai lây trời hạ cũng chỉ có phát run phần. Cái này, đây mới thật sự là trí cường lực lượng. Cùng bực này lực lượng so sánh, kia đạm đại đương thực lực đơn giản chính là cắt bã. Thật không biết kia vân cơ người mang khủng bố như thế lực lượng, lúc trước vì sao cùng kia đạm đài đương bút tích lâu như thế thời gian? Giữa sân một đám cường giả kinh nghi nghĩ đến đối mặt trên trời cao tuyệt thế đại chiến đừng nói là khoảng cách tương đối gần những này bá đỉnh tông cường giả này trong lúc nhất thời liền xem như bá đỉnh đại lục ngoài ước vạn dặm chúng sinh linh cũng thấy kinh hồn tăng đảm khoảng cách xa như thế những sinh linh này lúc trước chỉ là nhìn đến đỉnh đầu thêm ra đến hai mảnh thanh thiên nhưng theo hồng vũ cùng vân cơ hai người thi triển đế trời phóng đại thủ đoạn về sau đầu kia bốn lượn bước lên hồng long cùng tình tiên trụ lớn cử kiếm cũng là bị ở xa ngoài ước vạn dặm chúng sinh bắt được trong lúc nhất thời vô số sinh linh đều tại bực này cực hạn đại chiến bên trong hoảng sợ không thôi linh hồn run dậy. Lúc này ở giữa, toàn bộ bá đỉnh đại lục đều bởi vì trên bầu trời trận chiến kiêm mà yên tĩnh trở lại. Tại ước vạn sinh linh nhìn chăm chú, chỉ gặp dưới bầu trời thêm ra tới hai mảnh thanh thiên bên trong, màu đỏ cự long dương nhanh múa vuốt trên dưới tung bay, tử kim kiếm mang xuyên thẳng qua lượn lờ sát khí lao nhanh, song phương chiến đến kinh thiên động địa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ để sao trời chập chầm, thương không run dậy. Cũng lúc đó ở giữa, mọi người kinh ngạc phát hiện, kia cự đại kiếm mang phía trên đúng là thêm ra đến một tầng màu vàng nhạt huỳnh quang. Cái kia đạo huỳnh quang nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí nói có chút thổ. Nhưng mà, thêm ra đến màu vàng nhạt hình quang kiếm mang lại là đột nhiên trở nên lăng lệ. Mỗi lần cùng Hồng Long trong tranh đấu, đúng là cũng có thể làm cho đối phương kiên kỵ ba phần. Không chỉ có như thế, mang theo màu vàng nhạt hình quang kiếm mang những nơi đi qua, đúng là để đối phương kia một mảnh thanh thiên từng khối hòa tan ra. Thanh thiên bị từng bước xâm chiếm, trong đó đầu kia Dương Nanh múa vút Hồng Long cũng yếu đi khí thế, tại cùng Tử Kim kiếm mang đối chiến bên trong càng phát lạc hạ phong. Kia màu vàng nhạt hình quang là vật gì? Vì cái gì có như thế đại uy thế? Đơn giản cường hãn không hợp tỏi thượng vô số người trong con mắt giờ phút này đều phản chiếu lấy kia có chút thổ vàng nhạt chi mang trong lúc nhất thời chật chật tán thưởng không ngừng bên hai trên trời cao vân cơ thanh âm cũng hợp thời vang lên không có nghĩ rằng đem kia huyền hoàng đạo tu luyện đến viên mãn lại có uy thế như thế đem bản cung đế trời đều phân giải ra đến không tệ thực là không tồi đâu một câu tán thưởng về sau vân cơ kia hoàn mỹ không một tì vết trong con ngươi hiện lên một vòng sáng mang giao đấu liền đến nơi đây đi ngươi còn xem là khá chỉ bất quá cùng bản cung so ra vẫn là quá non một chút thanh thúy uyển chuyển thanh âm bên trong. Vân cơ nâng lên cánh tay ngọc, không có một tia thì vết tố thủ có chút đóng mở. Sau một khắc, trên đỉnh đầu đế trời liền rung động. Đón lấy, tại Hồng Vũ ngạc nhiên nhìn chăm chú, chỉ gặp kia đế thiên chi bên trên lại xuất hiện tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Trong ngay mắt, đế trời số lượng liền bạo tăng ra, cơ hồ sát công phu kia liền đạt tới một con số kinh khủng. Hồng Vũ thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ kia đế trời số tầng đủ có mấy ngàn nhiều. Một đầu viên mãn bản nguyên đạo đối ứng một tầng đế trời, mấy ngàn tầng đế trời. Đó chính là có mấy ngàn đầu bản nguyên đạo tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hồng Vũ không khỏi chớm mắt đáng giá một nói đúng lắm. Hắn mặc dù có bốn đầu bản nguyên đạo tu luyện đến cảnh giới viên mãn, bất quá chỉ có huyền hoàng đạo đầu này là hắn tự thân đi làm tu luyện, mà cái khác ba đầu thì là thông qua lão giả thần bí tặng cho hóng ánh tặng đá thôi hóa mà đến. Chỗ lấy trước mắt cũng tạm thời chỉ có một mảnh thanh thiên, nhưng mà hắn chỗ nào nghĩ đến, cùng động thủ vân cơ vậy mà sớm đã đem mấy ngàn đầu bản nguyên đạo tu luyện đến cảnh giới viên mãn kinh khủng y thế để hắn có chút ngạc thở. Mấy ngàn đế trời thoáng hiện, sau đó dung hợp là một, bởi vì tốc độ quá nhanh, không chung còn lưu lại đông đạo đế trời tàn ảnh. Nhìn qua tựa như kia lớn như vậy thường không bị thiên đao vạn quả, làm cho người thấy nhìn thấy mà giận mình. Mà lúc này, vị kia tại đế trời bên trong hồng long hưng phấn hét lớn một tiếng, lập tức xuyên thẳng qua ra. Ầm ầm. Cả cái vị diện bỗng nhiên kịch liệt rung động chập chờn, lập tức hai cây màu đỏ trụ lớn ù ù mà ra, đâm thẳng tư cung, không có vào trong đó không thấy bóng dáng. Mọi người quan sát nửa ngày, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, kia hai cây thô to đến cơ hồ không có giới hạn trụ lớn, đúng là. Đúng là hồng long hai con rồng. Ngay tại vô số người vì đó kinh hãi thời điểm, So lúc trước lớn hơn không chỉ gấp 10 lần tiếng vang truyền đến, sau đó mọi người chính là hoảng sợ phát hiện, toàn bộ chân trời đều bị màu đỏ sờ chiếm cứ, một cái cực đại đến vô biên vô tận màu đỏ cự vật nổi lên, đem trọn phiến thương khung cơ hồ đều chặn. Ngao giống, kia màu đỏ cự vật đống nhiên mở ra kinh khủng miệng lớn gào thét lên tiếng, đem toàn bộ vị diện chấn đến cơ hồ đều muốn sụp đổ lại đi. Lúc này, một chút đầu não linh quang người cái này mới nhìn ra, nguyên lai kia che khuất bầu trời màu đỏ cự vật, lại chính là đầu kia hồng long. Đậu, tầng tầng thanh thiên vậy mà đem hồng long phóng đại đến trình độ kinh khủng như vậy. Mỹ Tiên, thực sự quá ng Mỹ Tiên. Mọi người có thể nhìn ra, không phải Hồng Long thân thể không muốn từ Thanh Thiên bên trong chui ra ngoài, thật sự là thân thể của nó quá lớn, phiến thiên điệu này đều khó mà dung hạ. Thế là, giờ phút này chỉ có một cái long đầu từ Thanh Thiên bên trong nô ra. Tại mọi người kinh hãi thời khắc, tiêu cự hình long đầu có chút một điểm, chỉ là tùy ý một động tác, liền để cho một bên khác Hồng Vũ Lâm vào lớn lao nguy cơ ở trong. Chương 430, lão giả xem kịch, Hồng Vũ Vân cơ thực lực diễn xuất, canh thứ 2. Cự vô phách màu đỏ long đầu nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhấc lên một cỗ khó mà địch nổi hồng hoàng chi lực, một bên khác Hồng Vũ, Kiếm Mang, Đế trời, tựa như con rùa bị từ phía chân trời đánh rất bụi bặm. Từ xác ba đế bảo máu từ Hồng Vũ thể nội phun ra ngoài, vẩy xuống đầy trời, nhìn qua thê thảm vô cùng. Cũng may có Huyền Hoàng Đạo cùng Sinh Mệnh Đạo cả hai trước tiên khôi phục nhanh chóng. Không phải, liền lần này chỉ sợ Hồng Vũ liền muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đại thừa hư giới lực phòng ngự kinh người, cho dù Hồng Vũ bản thân bị trọng thương, nhưng thể nội Đại thừa hư giới không có một chút sự tình, thậm chí thân ở trong đó tất cả mọi người không có cảm nhận được nhiều ít ngoại giới ba động. Chỉ bất quá, chớp mắt nhìn thấy Hồng Vũ bị Vân Cơ trọng thương, mọi người không khỏi lo lắng. Vũ Nhi, ngươi thế nào? Hồng Vũ, ngươi không sao chứ? Không nên làm ta sợ. Lang Quân, Tam hoàng tử. Ô ô. Trong lúc nhất thời quần tình khuấy động, không kềm chế được. Vân Cơ thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đem Hồng Vũ đánh rất đuổi bẩm là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nàng nhìn đối phương thân thể trọng thương, hoàn mỹ trong đôi mắt đẹp vô hỉ vô bi, cứ việc về mặt tu luyện có chút linh tính, nhưng vẫn là kém quá nhiều, bản cung còn chưa kịp làm nóng người, ngươi liền ngã xuống, thật là khiến người thất vọng xem ra vị diện này lịch luyện cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi nói xong vân cơ liền muốn thi triển thần thông rời đi nơi đây bất quá đúng lúc này nàng kia hoàn mỹ đôi mắt đẹp đống nhiên ngưng tụ bởi vì nàng phát hiện từ hồng vũ trong thân thể đúng là phiêu bay ra ngoài một vật hướng phía mình chợt chợt tung dung bay tới khi thấy rõ bay tới chi vật lúc vân cơ thần sắc lần nữa biến đến vô cùng lạnh nhạt hồng vũ ngươi cho rằng một viên nho nhỏ đế yêu tinh có thể ngăn lại bản cung a thật sự là ngây thơ đang khi nói chuyện nàng làm tay nhẹ vẫy đạo vệ sóng gợn từ tình tế đầu ngón tay phát ra thúy kia đế yêu tinh cuộn cuộn cuộn tới nàng phen này hành động đừng nói là đế yêu tinh coi như là chân chính sao trời cũng có thể đem cuộn rửa không còn thấy bóng dáng tâm hơi thế là tự tin vô cùng nàng thi triển ra một chiêu này số về sau nhìn cũng chưa từng nhìn một chút phi thân liền hướng không trung mà đi nhưng mà nàng chỗ phóng thích ra đạo vệ sóng gợn cùng đế yêu tinh tương giao thời điểm kia mọi việc đều thuận lợi mạnh đại thủ đoạn lại là không thể ngăn cản đế yêu tinh tiến lên đối phương như cũ trật trật ung dung hướng nàng bay tới vốn định rời đi nơi đây bay về phía trời cao vân cơ lúc này có phát giác hướng đế yêu tinh nhìn lại. Nàng hoàn mỹ trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc thần sắc, dường như nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là thiên yêu không gian bên trong một cái tiểu vật kiện vì sao có thể phá vỡ nàng thủ đoạn. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa thi triển chiêu số đem nó đuổi thời điểm đông dưng. từ viên kia đế yêu tinh bên trên bụng phát ra một cỗ cực lớn dẫn dắt chi lực, một chút tác dụng tại trên người nàng, còn không hết hy vọng, như toan đối bản cung thực hiện ảnh hưởng, ngây thơ chi cực, vân cơ khinh thường, cho dù đế yêu tinh vừa rồi thể hiện ra điểm không giống đồ vật, nhưng ở nàng nghĩ đến, một cái thổ dân vị diện gia tiểu tử có thể có bao nhiêu lợi hại? Làm sao có thể ảnh hưởng đến nàng? Thế là, suy nghĩ khẽ động dưới, Đế Thiên Chi bên trong cự đại long đầu liền hướng phía Đế Yêu Tinh đụng tới, trong lúc nhất thời, che khuất bầu trời long đầu hướng phía dưới để ép, phản phất toàn bộ thương khung đều muốn chân áp xuống, bá đỉnh vị diện ức vạn sinh linh chưa phát giác kinh hồn tăng đảm, có chút càng là hoảng sợ không thôi, coi là sau một khắc mình liền muốn bị nghiền ép, hóa thành thịt nát. Như thế quái vật khổng lồ vọt tới bay tới Đế Yêu Tinh, cả hai tỉ lệ thực sự có chút cách xa, phản phất một tòa nguy nga cự sơn nghiền ép một hạt cho đùi, nhưng mà, đương cả hai tương giao thời điểm, Viên này cho bùi lại là quỷ dị phảng phất tiến vào một cái khác thời không, cũng không nhận được cự đại long đầu ảnh hưởng, như cũ đồng bình thâm thoát. Một bộ tiện tướng hướng mục tiêu bay đi, bên trên tản ra lực kéo càng phát lớn lên. Lần này vân cơ rốt cục không thể bảo trì bình tĩnh, nàng cặp kia giống như minh châu đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng không thể tin. Chật, một tia giật mình thần sắc từ đó nổi lên. Chẳng lẽ viên này đế yêu tinh là? Không chờ nàng nói ra cái gì, lực kéo đung nhiên tăng vọt, to lớn lực đạo để vân cơ thân thể mềm mại cấp tốc hạ xuống lái đi. Cứ việc nàng sau đó thủ đoạn ra hết, nhưng mà như cũ không thoát khỏi được đế yêu tinh dây dưa giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần trong chốc lát vân cơ thân thể liền bị dẫn dắt đến đế yêu tinh trước đó mắt thấy hết cách xoay chuyển nữ ma đầu lúc này không cam lòng gào thét lên tiếng lao bất tử ngươi vậy mà tính toán ta bản cung không để yên cho ngươi lúc này vân cơ nơi nào còn có không hiểu trên thế giới này muốn nói ai có thể đối nàng làm đến bước này ngoại trừ cái kia lao bất tử không có cái thứ hai nghĩ thông suốt cửa này thiếu lúc trước hồng vũ một hơi để bốn đầu bản nguyên đạo đạt tới viên mãn chi cảnh quái dị cử động cũng có chút hiểu biết thả Khẳng định cũng là cái kia láo bất tử gây nên. Tức giận, phẫn hận, khó chịu các loại cảm xúc chồng chất lên nhau, để vị này lòng cao hơn trời nữ ma đầu lúc này bạo tẩu ra, nàng đem đoán giận ánh mắt gắt gao chăm chú vào hồng vũ trên thân, ánh mắt giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đối cái sau tiến hành cắt chém. Không thể không nói, vân cơ nữ nhân này thực sự quá mức hoàn mỹ, cho dù nàng bạo tẩu bộ dáng, đồng dạng không có thể bắt bẻ, xinh đẹp không gì sánh được. "Tiểu tử, ngươi dám thu ta là yêu sủng? Bản cung tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vạn kiếp bất phục." Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng phát ra để cho người ta nghe chi không khỏi lương phát lệnh. Lúc đầu, Hồng Vũ đối đột nhiên ra đế yêu tình cũng một mặt mõm bức, hắn càng là không có thu đối phương là yêu sủng suy nghĩ. Bất quá, vân cơ kia cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới ngựa khí đem Hồng Vũ tâm bên trong lịch phản kích, hắn không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, có gì không dám. Bất quá một cái thời mãn kinh lão yêu bà mà thôi, chẳng cái gì chứ, làm ta yêu sủng, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta vân cơ tất sắt ngươi. Cái này nữ ma đầu bị triệt để chọc giận, vô song gương mặt xinh đẹp bên trên dần hiện ra một vòng tức giận đường đỏ, chỉ bất quá. Thân thể của nàng đã bị vô song lực kéo lôi kéo hướng đế yêu tinh bên trong mà đi. Hồng Vũ hừ lạnh lên tiếng, ngoan thoại ai không biết nói, nhưng bây giờ ngươi đã biến thành ta yêu sủng, còn có cái gì tốt chảnh chứ? Cứ việc Hồng Vũ giờ phút này cũng không có cảm ứng được hắn cùng đối phương thành lập được chủ tớ linh hồn khế ước, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cũng thả ngoan thoại cử động. Vẫn Cơ bị vài phút túm nhập đế yêu tinh, không thấy bóng dáng, gặp một màn này, Hồng Vũ tâm hạ đại định, thôi đi, túm một trận, cuối cùng còn không phải bị nhốt vào rồi. Nhưng mà, vừa dứt lời, một cú khủng lô lực kéo liền tác dụng ở trên người hắn. Hồng Vũ so vân cơ còn thông khoái, ngay cả dừng lại công phu đều không có, veo một cái liền bị túm vào đế yêu tinh bên trong. Tiến vào đế yêu tinh trước một khắc, Hồng Vũ trong đầu ông ông tắc hưởng, một mặt một bức, làm sao ta cũng muốn đi vào. Đây là tình huống như thế nào? Sẽ không rất xuống hô a. Nhưng mà không ai có thể đáp lại hắn, trong mấy mắt, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất lái đi. Hắc hắc, nhỏ hồng, có thể hay không cầm xuống cơ nhi liền nhìn bản lãnh của ngươi, lao đầu tự nên làm đều làm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nơi nào đó trong hư không, một cái hèn mọn lão giả tự mình nói chương 431, vân cơ bị mang trong khe đi. Lão đầu tử cười đến rất là gian trá, hắn xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt giãn mua thả ra như tên trộm qua mang, lúc trước mấy cái vị diện dành con đều quá thùng cơm, không có một cái nào có thể cầm xuống cơ nhi, không biết nhỏ hồng như thế nào. Ân, liền sông thời mãn kinh lão yêu bà câu này, tiểu tử này hẳn là so với cái kia gỗ ưu cục đều mạnh. Đáng để mong chờ, đáng để mong chờ a. Hắc hắc. Nói nhỏ bên trong, lão giả một bước phóng ra, cả người liền tiến vào đế yêu tinh bên trong, nhưng mà, giữa sân vô số ánh mắt nhìn xem nơi này lại không có một cái nào có thể phát hiện lão giả tung tích. Hắn có vô tận tuổi thọ, sống được quá lâu, tự nhiên có một bộ giết thời gian biện pháp, xem náo nhiệt chính là bên trong một cái rất tốt hạng mục, nhất là nhìn cơ nhi náo nhiệt, hắn càng là chờ mong phi thường. Vừa nghĩ tới cái kia vô pháp vô thiên tiểu nha đầu sau đó phải kinh lịch không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình, lao đầu tử liền hưng phấn đến có chút khó tự kiểm chế. Đế yêu tinh phảng phất một cái không đáy như lô đen, chẳng những đem Vân Cơ cùng Hồng Vũ hai người nuốt hết, đế trời, kiếm mang, hồng long những này dùng chuyển trời đất chi vận, cũng tất cả đều toàn bộ được thu vào trong đó. Bá đỉnh vị diện Đức Vạn Sinh linh đột nhiên gặp những cái kia che khuất bầu trời chi vật trong nháy mắt biến mất, không khỏi đều kinh nghi bất định, không rõ ràng là cái tình huống gì. Bá đỉnh tông phế tích bên trên một đám cường giả cũng hai mặt nhìn nhau, mọi người nhìn giữa không trung còn sót lại một viên không đáng chú ý sao trời, hoặc là mờ mịt, hoặc là kinh hãi, ngậm bức chia ý nhìn một cái không xuất gì. Đế yêu tinh bên trong, Hồng Vũ bị kéo dắt tiến đến, khi hắn lần nữa thấy rõ chung quanh tràng cảnh thời điểm, một đôi mắt không khỏi phát thẳng lên, bởi vì, hắn chỉ thấy mình đúng là thân ở lớn hạ hoàng cung bên trong. Đế yêu tinh bên trong làm sao cũng có lớn hạ hoàng cung. Đây là tình huống như thế nào? Trong hiện thực tồn tại tòa kia lớn hạ hoàng cung sớm tại La phủ đổ bọn người đánh lén thời điểm, liền hủy đi. Tại đại thừa hư giới bên trong, Hồng Vũ ngưng tụ một cái, nhưng đế yêu tinh bên trong cũng xuất hiện lớn hạ hoàng cung. Cái này để hắn không nghĩ ra được. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho hắn kinh ngạc há to miệng. Một tiểu nha đầu có chút câu nệ đi đến, cho Hồng Vũ có chút thi cái lễ. Tam hoàng tử, sau trang nương nương để ngài qua khứ có một số việc thương lượng. Hồng Vũ kinh ngạc, bởi vì trước mắt tiểu nha đầu này sắp thực tới nói chỉ là cái không đến một mét tiểu nữ hài, đúng là thở thiếu thời đợi. Tiêu âm. Hắn nhớ kỹ rất là rõ ràng, trang cảnh này chính là hắn cùng tiêu âm thủ lần gặp gỡ một màn, hắn không biết vì cái gì lại tiếp tục phát sinh ở trước mắt, mà lại là như vậy chân thực. Tiêu âm, ngươi làm sao trở nên nhỏ như vậy? Hồng Vũ muốn mở miệng nói một câu nói như vậy, nhưng mà, hắn sau đó kinh ngạc phát hiện, hắn đúng là miệng không thể nói, chỉ có thể ở đấy lòng nói như thế. Đồng thời, để Hồng Vũ càng thêm hoảng sợ là, tiếp xuống, hắn thân thể này mở miệng nói chuyện nhưng nói ra nội dung cùng mình nghĩ biểu đạt hoàn toàn khác biệt. à, ngươi nhìn không quen mặt, là mới tới à? ta đi. đây là tình huống như thế nào? dưới kinh ngạc, hưng vũ liên bận biểu xem xét, lại là phát hiện, không biết làm sao, hắn lại biến thành một cái để tuyến con rối tồn tại. hành động của mình ngôn ngữ, sớm đều có một bộ chương trình tiến hành biểu đạt, mà không phải dựa theo hắn đạo ý niệm này suy nghĩ đi thuyết minh. đồng thời, hắn sau đó cũng là phát giác được, mình vậy mà cũng nhỏ đi, cánh tay nhỏ, nhỏ chân ngắn, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, chính là năm đó cùng kia âm lần thứ nhất gặp mặt lúc trạng thái đây là muốn náo loại nào làm sao đều trở về quá khứ đúng rồi lúc trước ta không phải bị cưỡng ép túm nhập đế yêu tinh bên trong còn có vân cơ như thế nào đi vào nơi này cũng chỉ có tia âm rồi vân cơ đâu suy nghĩ đến đây hồng vũ không khỏi hướng đối diện nhìn lại lập tức hắn kinh ngạc phát hiện cái kia nho nhỏ tia âm tơ hồ chính trong bóng tối tiến hành dây rùa loại trạng thái này rất là đặc biệt nhỏ tia âm mặt ngoài không có chút nào dị trạng nhưng hồng vũ ẩn ẩn có thể cảm ứng được cấp độ sâu trong thân thể chính tiến hành y mắng dây dưa, cái loại cảm giác này cùng mình phát giác thân thể thu nhỏ, muốn biểu đạt dị nghị lại biểu đạt không ra được cảm giác rất là tưởng tượng. Vân Cơ, nàng bị khóa tại nhỏ tia âm trong thân thể. Hồng Vũ sau đó cuối cùng nghĩ hiểu được, hắn cùng Vân Cơ tiến vào đế yêu tinh, không biết bởi vì cái gì, hai người về tới ban đầu thời không bên trong, một cái thành nhỏ Hồng Vũ, một cái thành nhỏ tia âm, ưn, chính là chuyện như vậy. cái kia thần bí lao đầu tử, là hắn, đều là hắn dở trò quỷ. tiếp xuống, Hồng Vũ nơi nào còn có không rõ ràng. Hắn cùng Vân Cơ hai người sở dĩ biến thành dạng này, không phải lão đầu tử kia gây nên, sẽ còn là người phương nào. Lúc trước nếu không phải hắn cải tạo Đế Yêu Tinh, sao sẽ xuất hiện bực này quỷ dị sự tình? Đương nhiên, hắn đang ngạc nhiên sau khi cũng không khỏi đối kia lão giả thần bí càng phát ra kiến kỵ, Vân Cơ có thể thi triển ra mấy ngàn đế trời, hắn thực lực chi khủng bố có thể nghĩ, nhưng mà, cho dù cao thủ như Mây Cơ, như cũng không cách nào phản kháng tên lão giả thần bí bày ra cục, vẹn vẹn ngẫm lại liền để cho người ta không rét mà run. Hắc, Vân Cơ lão yêu bà, ngươi không phải rất trẻ nha? không phải cao cao tại thượng a. Hiện tại còn không phải giống như ta, mặc cho người khác giống như tượng gỗ bài bố. Nghĩ đến đây, Hồng Vũ tâm cảnh liền cân bằng xuống tới, tự mình nhìn lên tuần vui này kịch. Lúc này, nhỏ kia âm mở miệng, hồi tam hoàng tử, nô tỳ tên là kia âm, là mới để lên nữ quan. Tiếp xuống, nhỏ Hồng Vũ liền theo nhỏ kia âm đi hướng sau trang nơi đó, tình tiết cùng năm đó phát sinh giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, tại trận này vô cùng chân thực hồi ức bên trong, cùng Hồng Vũ liên hệ đáng người, chỉ có kia âm là rõ ràng nhất, những người khác có chút mơ hồ sơ lược. Cứ như vậy, Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai người chậm rãi lớn lên. Mặc dù lẫn nhau ở giữa rất là thân cận, nhưng vẫn luôn bình an vô sự, cũng không có phát sinh mảy may siêu việt hữu nghị sự tình. Dù sao, Hồng Vũ thẳng đến cùng Thanh Tuyền gặp nhau về sau, tại tình cảm phương diện mới bị chậm rãi khai phát ra. Trước đó, hắn vẫn luôn là trương giấy trắng tới. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hồng Vũ cùng kia Âm hai người kịch bản thanh nhạt như nước, thuần khiết như băng, thậm chí cả hai có hướng ca môn cái hướng kia phát triển xu thế. Hồng Vũ nơi này còn tốt, mà bị phong ấn ở Tia Âm thể nội vân cơ lại là sùi cồi lên quả thực là cái gỗ ưu cụt, tình cảm bên trên ngớ ngẩn. Liên chút năng lực ấy còn muốn để bản cung đi vào khuôn khổ, lão bất tử, ngươi thật sự là nghĩ mù tâm, vân cơ chẳng thèm ngó tới, lặng lẽ quan sát, vẻ khinh bỉ hiện lộ không thể nghi ngờ. trong hư không, lão giả thần bí cuồng cào cái, không nên a, có thể nói ra thời mãn kinh lão yêu bà người, thế giới tình cảm làm sao lại như thế tái nhợt? đây quả thực còn không bằng cái khác mấy cái vị diện gỗ ưu cụt đâu, lão nhân gia ta phí hết như thế lớn kình, sẽ không để cho ta nhìn trận huynh đệ thì a, vậy nhưng thật không có kình một chút. Tại lão giả nói nhỏ bên trong, kịch bản theo thời gian trôi qua từng bước một tiến hành tiếp. Lão giả cùng Vân Cơ hai người đều không nghĩ tới chính là, Hồng Vũ dạng này một cái go yếu cục, lại có một ngày có thể lộ sắc thành tình thánh tồn tại, tiếp xuống phát sinh đủ loại sự tình, làm cho cái này hai đại cao thủ đều có chút trở tay không kịp, cho nên, vị kia cao cao tại thượng, đối tình cảm chẳng thèm ngó tới Vân Cơ đều lật xe lái đi. Chương 432, kịch bản bên trong còn có ta. Cảnh thứ hai. Cuối tuần sớm hơn hệ liệt. Vân Cơ mắt thấy Hồng Vũ đầu này lao sói rám hướng nàng tới gần, lập tức hoảng hốt không thôi, phi không biết xấu hổ, tranh thủ thời gian cút sang một bên. ngươi không phải gấu ú của ga, không phải tình cảm nỡ ngần a. hiện tại làm sao trở nên như vậy không cần mặt mũi. nhưng mà nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét một phen thôi, bị khóa ở kia âm thể nội nàng căn bản là không có cách chi phối cố thân thể này, chỉ có thể dựa theo cố định kịch bản đi xuống. trong hư không vị kia xem trò vui lão giả thần bí lúc này nhưng hưng phấn hỏng, đôi mắt già nua phát ra lóe sáng quan mang, hứng thú dạn dào thẳng tắp nhìn xem, ta liền nói. Một cái có thể hô lên thời mãn kinh lão yêu bà tiểu tử không có khả năng để lão đầu tử thất vọng. Ra sức. Ra sức a. Lúc này, ở vào đại thừa hư giới bên trong kia âm bản nhân xấu hổ đến cơ hồ đều muốn tiến vào kẽ đất bên trong đi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, này xui sẹo kì bản, vậy mà cái gì đều không bung tha, như vậy cảm thấy khó xử sự tình cũng muốn hiện ra, để nàng như thế nào cho phải. Lúc này, kia âm chỉ cảm thấy chung quanh từng kia ánh mắt hướng nàng nhìn lại, ánh mắt nóng hừng hực để nàng có chút xấu hổ vô cùng. Những người khác nơi nào sẽ nghĩ đến Hồng Vũ cái này gỗ ưu cục vậy mà lại thuế biến đến trình độ như vậy, giản làm cho người ta lau mắt mà nhìn, chỉ bất quá, hình tượng phát ra đến nơi đây, phía dưới kịch bản thực sự có chút không nên quan sát, thế là, Hồng Bá Dung, sau trang chờ trưởng bối không khỏi mở miệng, để mọi người trước nghỉ ngơi một chút, tạm dừng quan sát. Nghe nói lời ấy, có ít người xấu hổ, có ít người không bỏ, bất quá bất kể như thế nào, tiếp xuống kịch bản bọn hắn cũng biết chắc là quan sát, thế là liền chuẩn bị chịu đựng trong lòng hiếu kỳ, chuyển di ánh mắt, nhưng đúng vào lúc này, thời không vận mẹo, giữa sân kịch bản bỗng nhiên chuyển biến. Đưa mọi người thấy rõ trong trạng tình hình thời điểm, không khỏi đều là sức sở, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người một cái yêu điệu thân ảnh. Lúc này, cái kia yêu điệu thân ảnh cũng một mặt kinh ngạc, đứng tại bên cạnh nàng dâu quay nón đại hán kinh ngạc nhìn xem nàng, đen nhánh trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Kia yêu điệu thân ảnh chính là Viên Hy Lam. Bên cạnh nàng dâu quay nón đại hán tự nhiên là yêu trời, mọi người sở dĩ lộ ra như thế biểu tình cổ quái, tự nhiên là bởi vì, trong sân hình tượng đột biến, đi tới thái hòa điện bên trên, lúc này chỗ trình diễn chính là Viên Hi Lam từ hồn tiết ngủ. Tiểu nữ có một chuyện Còn xin bệ hạ ân chuẩn. Hy Lam có chuyện gì có gì cứ nói. Hạ hoang mỉm cười nhìn về phía viên Hy Lam, trong ánh mắt tràn ngập ấm áp. Bệ hạ, Hy Lam cảm thấy cùng quá hạt tại không xứng, muốn giải trừ năm đó hôn ước, còn xin ngài thành toàn. Câu nói này vừa ra, kim điện bên trên lập tức mở nổi, bị từ hôn hồng vũ càng là thất lạc giận dữ không thôi. Nhìn thấy màn này, bị khóa ở viên Hy Lam thể nội vân cơ lúc này cười lạnh thành tiếng, khổ cực nam nhân, vẫn là cái thái tử, lại bị từ hôn, hôn đến ngươi cái này phần bên trên, thật đúng là tức đến nhà. Viên Hi Lam người này thiết thực là không tội, ta thích. Cái trước kịch bản bên trong, Vân Cơ bởi vì tia âm nguyên nhân, đáy lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, để nàng xấu hổ không thôi, giờ phút này cùng Viên Hi Lam hợp hai là một, nàng ngay trước cả Triều Văn Võ trước mặt, từ hôn Hồng Vũ, nữ ma đầu trong lòng cái kia sảng khoái thì khỏi nói. Đại thừa hư giới bên trong, không ít người lúc trước cũng nghe qua Hồng Vũ bị từ hôn sự tình, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy vẫn là kinh ngạc không thôi, dù sao thay nghe cùng tận mắt chứng kiến chi ở giữa chênh lệch vẫn là cực lớn, lúc này tất cả mọi người thân lâm kịch cảnh, đã cảm nhận được Viên Hi Lam hùng hổ dọa người cũng cảm nhận được Hồng Vũ hèn mọn cùng và hắn giận, không tự chủ, mọi người nhìn về phía Viên Hi Lam ánh mắt đều có chút biến hóa. Chính chủ Viên Hi Lam sắc mặt đừng đề cập nhiều khó coi, nàng không có nghĩ tới đây mặt lại còn có chuyện của nàng, từ hôn chuyện này là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, lúc này không biết ai như vậy vô lương, đem nó diễn hóa thành vô cùng chân thực cái bản, hiện ra tại nàng cùng trước mắt mọi người, đơn giản để nàng không cách nào tự xử. Đứng tại bên cạnh nàng dâu quay nón đại hán yêu trời bỗng nhiên mở miệng, ai còn không có cái quá khứ đâu, Hi Lam không cần vì thế bận rộn, không, có gì lớn. Trải qua những năm này ở chung, Viên Hi Lam cùng yêu trời hai người đã thành không có gì giấu nhau bản thân, thậm chí lẫn nhau cái chủng loại kia hảo cảm cũng lòng dạ biết rõ, thân cận chi ý tử không cần phải nói. Nghe yêu trời hảo ý khuyên nói mình, Viên Hi Lam miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, chỉ bất quá nàng kia thanh lanh trong con ngươi nhưng lại có vùng đi không được sầu lo. Nếu như nói cái này đáng chết kịch bản là hoàn toàn dựa theo tình huống thật phát triển, như vậy, như vậy đằng sau nàng cùng yêu trời kết bạn quá trình khẳng định cũng sẽ bày biện ra đến, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Nàng sững sờ nhìn qua cái kia quăng tới lo lắng ánh mắt dâu quai nón đại hán trong lòng sầu lo càng ngày càng sâu kịch bản phát triển theo thời gian trôi qua từng bước một tiến hành Hồng Vũ cùng Viên Hy Lam hai người đều bị giáng chức đến Nam Cương sau đó cùng nhau tiến vào Nam Cương học viện ở chỗ này hai người so đấu có thể nói từ đầu đến cuối vẫn không có đỉnh chỉ qua tại lơ lửng hành lang bên trên giao đấu xuyên qua toàn bộ học viện sinh hoạt quan hệ của hai người cơ hồ đều là lấy đối địch tình thế tồn tại bước ngoặt thì tại Phượng Hoàng Sơn thí luyện nơi này Hồng Vũ tại thu phục cửu thải không tức thời điểm bị đối phương bảy một đạo một chút biến thành râu quai nón đại hán yêu trời bộ dáng Sau đó hắn liền đụng phải Viên Hi Lam bị trúc núi áp chế, khó khăn lắm không địch nổi sự tình, Hồng Vũ Hóa làm yêu trời lúc này tiến lên, chiến bại trúc núi, cứu Viên Hi Lam. Hai người nghiệt duyên cũng từ giờ khắc này bắt đầu. Một màn này kịch bản hiện lên hiện lúc đi ra, Vân Cơ, lão giả thần bí, cùng đa số đại thừa hư giới bên trong người đều không có cảm giác cái gì, nhưng mà, Viên Hi Lam bản nhân, yêu trời, cùng Viên Thành đạo những này tường quan người lại là biến sắc. Nhất là yêu trời, hắn sắc mặt đại biến. Một mặt gặp quỷ bộ dáng, một hồi nhìn xem kịch bản bên trong châu quái nón đại hán một hồi túi đầu nhìn xem mình, một cái mặt đen biến đến vô cùng đặc sắc. ta là ai? yêu trời, hồng vũ, làm sao như vậy loạn? như vậy loạn a? yêu trời là cái thu cậy tính tình, cái này còn là lần đầu tiên xoắn xuýt một việc, trong lúc nhất thời, cái này đại hán mặt đen lâm vào vô cùng mở miệng trạng thái. viên hy lam một trái tim không ngừng chìm xuống, lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh, nàng mắt thấy đối phương bộ dáng như thế, lập tức có chút luống cuống, vội vàng khuyên nói đến, yêu thiên đại ca, người chính là ngươi, đừng nghĩ lung tung được chứ. Ngươi chính là Hi Lam hảo hữu trí giao yêu trời, cũng không phải là cái gì những người khác. Một bên khác, Viên Thành đạo thở thật dài một tiếng, lập tức đi ra phía trước, cũng là an ủi. Mọi người vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ quá nhiều, bất quá theo yêu trời động tĩnh bên này vang lên, tất cả mọi người phát hiện cái này dâu quay nón đại hán, xem hán, nhìn nhìn lại kịch bản bên trong cái kia yêu trời, trong lúc nhất thời đều có chút được vòng, đám người không biết nội tình, coi là Viên Hi Lam bạn thân yêu trời chính là một cái độc lập người, cái nào nghĩ đến, đối phương đúng là Hộng Vũ biến thành, cái này cũng thật bất khả tư nghị a vẫn cho là Hồng Vũ cùng yêu trời không có có liên quan gì, hiện tại xem ra, cả hai lại là cùng một người. Chương 433, Vân Cơ rơi vào, vị diện biến đổi lớn. Thượng. Đế yêu tinh bên trong, kịch bản vẫn còn tiếp tục. Viên Hy Lam đối yêu trời sinh ra tình cảm về sau, liền một mực không thể quên nghi ngờ, cũng tại thời gian trôi qua bên trong càng phát ra thâm trầm, thậm chí, tại nàng gặp được trùng điệp ngăn trở thời điểm, cũng bởi vì vẫn tưởng yêu trời mà vượt qua nan quan, bởi vậy, vậy, cứ việc hai người tại những tháng ngày tiếp theo bên trong không còn có gặp nhau, nhưng Viên Hy Lam đối tình cảm lại càng ngày càng sâu. Dung ngày nhớ đêm mong để hình dung đều không đủ, thế là yêu trời cái bóng liền một mực khắc tại vị này thiên chi tiêu nữ trong lòng. Nhưng mà mãi cho đến quay lại đế đô thời điểm, nàng đều không thể cùng đối phương gặp được dù là một mặt. Cái này khiến Viên Hy Lam trong lòng có không nhỏ thất lạc. Trên triều đình, Hồng Vũ cùng vô thiên bên trên người đại chiến. Trong quá trình này, Viên Hy Lam rốt cục phát hiện, cái tiếc để nàng mong nhớ ngày đêm yêu trời lại là Hồng Vũ biến thành. Cho tới nay Mỹ Hảo huyễn tưởng tại thời khắc này tất cả đều đổ sụp lại đi. Cái này khiến nàng lập tức hám sâu buồn trong đàm, không cách nào tự kiềm chế thân ở viên hi lam thể nội vân cơ cũng cảm động lây loại kia hối hận bất lực thất lạc tưởng nghiệm chờ rất nhiều phức tạp cảm xúc để tâm linh của nàng có thụ dày vò vân cơ nhịn không được nhà ránh hôn đảng đổ chơi làm ra hai cái thân phận cố ý làm người buồn nôn sao yêu trời hồng vũ ta nhổ vào đợi bản cung khôi phục tự do xem ta như thế nào thu thập ngươi trong hư không lão giả thần bí cười đến gặp lông mày không thấy mắt tốt tốt tốt hảo tiểu tử cái này tình cảm lịch trình phong phú dồi dào thoải mái hoàn mỹ lão đầu tử chỉ thích như vậy Cơ Nhi, ngươi liền chậm rãi hưởng dụng đi. Hắc Hắc, đại thừa hư giới bên trong. Đám người lúc trước mặc dù biết Hồng Vũ cùng Viên Hy Lam giữa hai người có không nhỏ gúp mắc, nhưng tình huống cụ thể lại là không có bao nhiêu người biết được. Bây giờ thông qua kịch bản bảy biện ra đến, mọi người lúc này mới đối việc này có hiểu biết, tiến tới không khỏi ở trong lòng cảm thán, chắc không được lúc trước Viên Hy Lam muốn chết muốn sống đâu. Nguyên lai nàng trải qua tình cảnh như vậy mà khắc cốt mình tâm sự tình, bất quá chi tâm người người đều có, mọi người nhìn trộm đến bước này bí ẩn sự tình, lập tức càng tinh thần tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn tiếp tục nhìn xuống tiếp xuống hồng vũ giống như một vòng từ từ bay lên mặt trời mới mọc thực lực càng ngày càng mạnh quang mang càng ngày càng thịnh, mà viên hi lam tại kinh lịch một thời gian thật dài thất lạc về sau cũng đi ra bóng ma cố gắng tu luyện bất quá to lớn bất ngoặt sau đó xuất hiện kia là la phủ đồ những này cự đầu đến đại hạ bắt cóc hồng bá dung đám người thời điểm viên hi lam thi triển ra thời không đạo thần thông tiến hành ngăn cản mặc dù là mọi người tranh thủ thời gian quý giá nhưng nàng cũng chứng nhân quả công kích khó khăn lắm bỏ mình cũng may bị hồng vũ thi triển huyền hoàng đạo thần thông cho cứu chữa qua tới Viên Hi Lam vốn cho là mình đã đi ra Hồng Vũ hay là nói yêu trời bóng ma, lại là không nghĩ, lần nữa bị đối phương cứu, nàng những năm này tạo dựng lên tâm linh phòng hộ thành lũy ẩm vang sụp đổ. Viên Hi Lam lập tức rơi vào tình cảm vòng xoáy, không kềm chế được, thẳng đến Hồng Vũ thi triển tạo vật chủ thần thông, ngưng tụ ra một cái hoàn toàn mới yêu trời đến, này mới khiến nàng đến để khôi phục. Theo từng cảnh tượng ấy kịch bản chỉ diễn, thân ở Viên Hi Lam thể nội vân cơ càng phát ra đám chìm trong đó, nàng đối Hồng Vũ tình cảm cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, ưu hoán, hối hận, tức giận mừng dỡ chờ rất nhiều cảm xúc tất cả đều bộc phát ra để trong nội tâm nàng gợn sóng giống như cự phong hạ như sóng biển thật lâu không thể bình phục đại thừa hư giới bên trong ta đúng là thiên kia tạo nên đầu báo vào mắt thiết diện dâu quay nón yêu trời trừng mắt trung đồng lớn nhỏ trong mắt thì thào lên tiếng thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc một bên viên hy làm khẩn trương không thôi liên tục mở miệng an ủy yêu thiên đại ca ngươi không cần để ý những này trong mắt ta ngươi mãi mãi cũng là cái kia trưởng nghĩa xuất thủ hiệp nghĩa trùng thiên chân nam nhân về phần xuất thân cái gì vậy căn bản không trọng yếu không trọng yêu a vị này thiên chi tiêu nữ lúc này tâm loạn như ma lo lắng không thôi nàng lo lắng đối phương bởi vì xuất thân vấn đề mà để tâm vào chuyện vụ vặt, muốn là đối phương có nguy hiểm nàng thật không biết nên làm gì bây giờ khi làm ngươi khẩn trương như vậy làm gì ta có nói qua để ý xuất thân a vừa rồi nhưng dọa ta nhảy một cái ta cho là mình là hồng vũ trở nên đâu nguyên lai like. nguyên lai like ta là hán ngưng tụ gia a cái này không có gì ta vẫn là ta chính là yêu trời không phải những người khác đại hán mặt đen yêu trời lúc này lộ ra một vòng thoải mái mỉm cười nhìn qua thuần pháp mà không màng danh lợi tiếp xuống đế yêu tinh bên trong thời không biến ảo, lại là một đoạn mới kịch bản bị diễn hóa ra nô rốt cục đến ta có thể hảo hảo xem một chút cùng tướng công ngọt ngào ấm áp cái khác muội tử đều xấu hổ không được nhưng lấy thanh tuyển kia hướng ngoại tính cách nàng lại là không thèm để ý chút nào nhìn thấy kịch bản bên trong hiện ra nàng cùng hồng vũ kết giao từng màn vị này hảo phong cô nương cười thật ngọt ngào một đôi thu thủy cắt đồng bên trong tràn đầy mỹ mỹ hồi ức chi sắc hồng vũ cùng thanh tuyền tình cảm của hai người có thể nói là nhất là truyền kỳ nó dính đến hứa tiên cùng bạch xà như vậy để tại cấm kỵ nhưng nói là kích thích nhất nhân thần trải qua điểm này vẹn vẹn từ khương thần viện trưởng năm đó kiên định đứng tại nhân thú khắc đường cử động liền có thể thấy được lồ lốn đối với bực này tình cảm nhưng là có một đám người cầm phản đối thái độ bởi vì thanh tuyền lớn mật nhiệt tình nàng cùng hồng vũ tiến triển cực nhanh dùng một vị diện khác nói đây chính là một bộ thanh xuân thần tượng kịch rất là ngọt ngào rất là bắt người để mọi người thấy đều rất mong chờ thẳng đến thanh tuyền yêu thú thân phận bại lộ kịch bản đi tới điểm cong. khương thần viện trưởng bức bách hồng vũ hai chọn một nếu là muốn trở thành đồ đệ của hắn liền muốn rời khỏi thanh tuyền bản phát triển đến nơi đây, đạt tới nhất là hừng hực thời khắc, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem, chờ đợi Hồng Vũ lựa chọn. Giờ khắc này, thân ở Thanh Tuyển thể Nội Vân Cơ, cơ hồ đem Khương Thần cái này nhân vật phản diện mang cái ngọn nguồn mà rơi, đáng chết lão già. Yêu thú thế nào? Yêu thú liền kém một bậc a. Yêu thú liền không thể cùng nhân loại sinh ra tình cảm. Nếu là bạn cũng có thể thi triển thân thủ lời nói, tuyệt đối phải đưa ngươi lão già này đánh cho răng rơi đầy đất. Đừng quên, Vân Cơ thế nhưng là một đầu đế cấp yêu thú, nàng nhìn thấy Thanh Tuyển bị nhân loại bãi xích, thậm chí chửi bới lập tức sinh ra cùng chung mối thù tâm tư, hận không thể vài phút ra phát tiết trong lòng nộ khí. Danh con, nhìn ngươi trả lời thế nào? Nếu là ngươi dám bứt bỏ thanh tuyển, đi làm lao giả kia đồ đệ, bản cung liền đem ngươi nấu cho chó ăn." Vân Cơ hận hận tự nói. Chính nàng lại là không có phát hiện, kinh lịch một đoạn lại một đoạn thoải mái tình cảm về sau, nàng càng phát ra đắm chìm trong hồng vũ thế giới tình cảm bên trong, đối hồng vũ thái độ cũng càng phát ra để ý. Chính là bởi vì như thế, tiếp xuống hồng vũ đáp lại, để Vân Cơ cả người đều phân chấn, nàng lần thứ nhất vì cái kia chán ghét tiểu tử hô to một tiếng. Viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy tươi sáng cát thôn, cũng không phải là ngăn cản một đầu tiểu xa cùng người ở giữa mến nhau mới có. Gạn đục khơi trong cũng không phải đem ánh mắt chầm chầm chết tại nhân thú khác đường bên trên liền sẽ đại hành kỳ đạo. Ta cảm thấy chỉ cần cả hai tâm ý tương thông, lẫn nhau yêu nhau, lại không ảnh hưởng người bên ngoài. Dạng này yêu, có bao nhiêu đến nhiều ít tốt, ta hồng vũ vui vẻ chịu đựng. Vân Cơ trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu ý cười, tiểu tử, tính ngươi thất thời. Lời nói này đến bản cung trong lòng đi, nói hay lắm. Đế yêu tinh bên trong kịch bản một mực tại triển hiện, ngoại giới, tô hạo nhiên. La phủ đồ những người này ai cũng không hề rời đi, liền như vậy quan sát, thấp vọng cùng đợi. Nhưng mà, không có ai biết chính là, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người trú bá đỉnh vị diện mang bích trở nên càng ngày càng mỏng lái đi, một ngày nào đó, mang bích mỏng tới trình độ nhất định, vị diện bên trong khí tức rốt cục không che giấu được tẩu bắn ra. Liền tại một ngày này, lần lượt từng thân ảnh từ vị diện khác lao vụn vụt mà ra, bọn hắn mang theo khí tức vô cùng cường đại, nhanh như buôn lôi tật giống như thiểm điện hướng bá đỉnh vị diện mà đến. Chương 434, vân cơ rơi vào, vị diện biến đổi lớn. Ha Cảnh thứ hai. Cuối tuần sớm hơn hệ liệt. Thanh tuyển kịch bản diễn dịch hoàn tất về sau, liền triển khai Tô Hi Nhi kịch bản, cái này không khỏi để phong ấn tại Tô Hi Nhi thế nội vân cơ lớn tiếng kêu gọi, làm sao còn có? Cái này đều mấy cái rồi. Danh con đây làm muốn lật trời a. Đại thừa hư giới bên trong, Tô Hi Nhi tại ngượng ngủ sau khi, cũng là ẩn ẩn có chút chờ mong, chờ mong nàng cùng Lang Quân kịch bản triển khai, hai người cùng một chỗ từng ly từng tí, đều là nàng tươi đẹp nhất hồi ức. Bất quá, một lát sau, Tô Hi Nhi sắc mặt liền thay đổi, ai nha, Vừa mới bắt đầu ta cùng lang quân kết giao thời điểm, thực sự quá. Quá làm càng một chút, còn cho hắn phát loại kia mật chiếu, cái này nếu là bày ra, nên làm thế nào cho phải. Còn có đằng sau, ta đem lang quân cưỡng ép đẩy kia đoạn sẽ không phải cũng tới diện A. Cái kia quá cảm thấy khó xử. Tuyệt đối không nên bày biện ra đến A. Càng là như vậy nghĩ, Tô Hi Nhi thì càng khẩn trường, một trái tim bịch bịch trực nhẹ, sao động đến liền giống như bị hoảng sợ nai con. Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi tình cảm của hai người, bắt nguồn từ một lần tình cờ đánh bại đánh bại Tô Hi Nhi tùy ý một câu cảm thán không biết chạy thế nào đến yêu tinh đi lên, bị Hồng Vũ tiếp thu, hai người lúc này mới bắt đầu kết giao. Mặc dù bọn hắn giai đoạn trước một mực chưa từng gặp mặt, nhưng bởi vì Tô Hi Nhi chủ động, cả hai rất nhanh quen thuộc. Nhất là Tô Hi Nhi tất sát kỵ, mật chiếu vừa ra, hai người quen thuộc tốc độ càng là sải bước dạo bước tiến lên. May mắn, kịch bản tại biểu hiện ra mật chiếu thời điểm chỉ là sơ lược, mọi người tại đây cũng không thấy rõ mật chiếu bên trên hình ảnh, cái này khiến Tô Hi Nhi viên kia cao cao treo lên tâm lúc này mới rơi xuống. Mọi người mặc dù thấy không rõ mật chiếu nội dung, Nhưng từ Hồng Vũ ra hỏa này, Trư Ca tướng cũng có thể mơ hồ đoán được trong đó một hai, thế là, đám người ngẫu nhiên liếc về phía Tô Hi Nhi ánh mắt liền có chút quái dị, nhất là Sở Văn Anh, cái này là mẹ, nàng nhìn mình bảo bối này nữ nhi thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy ý vị thông trưởng, cái này không khỏi để cái sau hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đế Yêu Tinh bên trong, thân ở Tô Hi Nhi thể nội Vân Cơ cái kia ngượng ngùng thì khỏi nói. Tô Hi Nhi bày ra các loại tư thái ghi lại hình ảnh, sau đó đem mình to gan mật ý theo mà phát hành cho Hồng Vũ quá trình, nàng đều nhất thanh nhị sở, đại nhập cảm 10 phần cái bạn. Để Vân Cơ cảm giác mình liền gan to như vậy hào phóng, cái này khiến nàng một cái cao cao tại thượng, vô số vị diện thần nữ tồn tại cảm cảm giác muốn hòng mất, cái này cô nàng chết dầm kia làm sao như vậy tiện. Chưa từng thấy nam nhân a. Vậy mà đối Hồng Vũ kia danh con như vậy dũng cảm kính dâng, thật sự là tức chết bản cung. Đương nhiên, theo kịch bản tiếp tục, Vân Cơ cũng là càng ngày càng minh bạch Tô Hi Nhi người này thiết, nàng từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, cha tông Tô Hạo Nhiên lại cả ngày bề bộn nhiều việc trong tông sự tình, nàng vị đại tiểu thư này đồng năm căn bản không có khoái hoạt có thể nói, lại thêm Tô Hạo Nhiên đối nữ nhi mong đợi quá cao. Mà Tô Hi Nhi lại không có như vậy tu luyện thiên tư, cái này khiến áp lực của nàng càng lớn hơn, tính cách xuất hiện chút vấn đề nhỏ không thể bình thường hơn được. Sau đó đại nhạn tháp gặp gỡ, hai năm phân biệt, nam vực quân trước trùng trùng, la liệt truy sát, Tô Hi Nhi bị bức hôn, Hồng Vũ đi vào bá đỉnh tông gia nhập tranh tế hàng ngũ, bị Tô Hạo Nhiên không công bằng đối đãi khiến tranh tế thất bại, nô ma cấp cô dâu các loại một loạt kịch bản từng cái bày biện ra đến, để mọi người từ đấy lòng cảm thán, muốn cưới một cái bạch phú mỹ, thực tình không dễ dàng. Cũng chính là Hồng Vũ vị diện này chi tử, thay cái đồng dạng địa vị tu vi người trẻ tuổi chỉ sợ vài phút bị ngược thành tát bã. Kịch bản lại tới không thể miêu tả bộ phận, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ngoài có ba đỉnh tông mấy đại cự đầu công phạt, Tô Hi Nhi mắt thấy bản nguyên hư giới duy trì không được bao lâu, vị đại tiểu thư này căn cứ không lưu lại tiếc nối tâm tư, lôi kéo Hồng Vũ tiến vào phòng tối, sau đó đại chiến thư uy, đem nó cho. Đẩy. Đương nhiên, kịch bản bên trong, đẩy quá trình cũng không có bày ra, bất quá dù là như thế, mọi người thấy trước mặt tình tiết cũng biết về sau là chuyện gì xảy ra, kết quả là, nhìn về phía Tô Hi Nhi ánh mắt càng phát ra quái dị. Sở văn anh vị này lao phu nhân cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một chút cười ra tiếng, đem Tô Hi Nhi vị đại tiểu thư này xấu hổ đều phải thoát đi hiện trường. Lúc này, vị kia vân cơ cả người đều không tốt, đáng chết, lại bị hồng vũ thằng dành con này cho dơ bẩn một lần. Mà lại, hơn nữa còn là chủ động để tên kia ô, Tô Hi Nhi, người cái này tiện cô nàng. Để bản cung đi theo an dừa vớt. Tức chết người đi được. Nô, no, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đem hồng vũ tiểu tử kia cho đầy tính tiết vẫn rất dài tức giận. Bởi vì kịch bản đại nhập cả mười phần. Vân Cơ cũng thật sâu cảm nhận được Tô Hi Nhi bá khí quét ngang chi công, lúc này hồi tưởng lại, không tự giác có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Vân Cơ cũng không có phát hiện, theo nàng đưa vào Hồng Vũ từng cái hồng nhan nhân vật, nàng kia chẳng thèm ngó tới tâm tư đã lặng yên phát sinh biến hóa, nội tâm của nàng khoảng cách một cái chạy xiết vòng xoáy càng ngày càng gần. Trong hư không vang lên một trận cợt mở tiếng cười, không có nghĩ rằng, năm đó tiện tay trở nên một động tác, lại có như thế lớn thành quả, Tô Hi Nhi cô nàng này thật đúng là không có để lão đầu tử thất vọng a, làm không tệ, ha ha ha. Kỳ thật Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi hai người căn bản không phải ngẫu nhiên quen biết. Lúc trước, Tô Hi Nhi thanh âm sở dĩ không hiểu thấu đi tới yêu tình, bị Hồng Vũ tiếp thu được, kia chính là lão giả thần bí gây nên. Cái lao nhân này là cái không chịu ngồi yên, lúc không có chuyện gì làm liền tại từng cái vị diện bên trong xuyên thẳng qua lư hành, có đôi khi còn làm gây sự tình, lúc ấy hắn liền tiện tay đối Tô Hi Nhi cái này khuê phòng oán nữ cùng Hồng Vũ vị diện này chi tử dựng một đầu tuyến, không có nghĩ rằng, sau đó hai người lại có nhiều như vậy cố sự sinh ra, cuối cùng còn tu thành chính quả, trọng yếu nhất chính là bây giờ quá trình này có đất rụng võ để vân cơ cũng đắm chìm trong đó ha ha cơ nhi gặp được nhỏ hồng nhân vật như vậy nhìn ngươi còn không đi vào khuôn phép điệp điệp điệp lao đầu tử hai mắt loé sáng tràn đầy chờ mong đế yêu tinh bên trong vợ kịch liên tục trong khoảng thời gian này bá đỉnh vị diện cũng từng bước từ hạo kiếp trong bóng tối đi ra sống sót sinh linh lại từ từ khôi phục ban đầu trạng thái nhưng mà bá đỉnh tông phía tích phía trên chúng nhiều cường giả cơ hồ một cái cũng không có rời đi mọi người tại khuynh chân ngồi tĩnh tọa đồng thời đều chú ý tới viên kia lơ lửng ở chân trời sáng tỏ sao trời Nơi đó tình trạng đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nhưng mà, những người này không biết là, quyết định vận mệnh bọn họ cũng không phải là chỉ có Đế Yêu tinh nơi đó, tại bá đỉnh vị diện bên ngoài, càng là có một trận nguy cơ đang đợi bọn hắn, so với Đế Yêu tinh nơi đó, trận nguy cơ này khủng bố hơn nhiều lắm. Lúc này, mấy đạo tảng ra dung chuyển trời đất khí tức bóng người đứng lơ lửng trên không, bọn hắn nhìn về phía bá đỉnh vị diện trong ánh mắt tràn đầy tham lam ngợp ngã chi sắc, phản phất, trước mặt vị diện kia chính là một tảng mỡ dày, bọn hắn như muốn một ngụm nuốt vào. Nhanh, vị diện màng bích liền muốn yếu hóa đến loại kia tình trạng.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 bọn hắn như muốn một ngụm nuốt vào nhanh vị diện mang bích liền muốn yếu hóa đến loại kia tình trạng đến lúc đó chúng ta liền khả năng khắc khai thác hành động chờ đợi ước và năm vị diện này rốt cục muốn mở ra chương 436 thu hoạch đế cấp yêu sủng cảnh thứ hai chương cuối quyền này đối với hồng vũ cái này nhỏ thổ dân vân cơ lúc trước chỉ coi đối phương là cái phổ thông khách qua đường mà thôi thậm chí tại nào đó chút thời gian nàng đều nghĩ một bàn tay chụp chết ra hỏa này nhưng mà tại đối phương thế giới tình cảm đi một lượng lại là phát hiện nàng đối tiểu tử kia cảm nhận đúng là phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí bây giờ nàng có thể trưởng không ki miến cô thân thể này, có thể tùy tiện cự tuyệt quát lớn đối phương, nhưng không biết tại sao nàng lại là có chút không mở miệng được. Vân Cơ lúc này trong đầu suy nghĩ cơ hồ đều là 10 năm chờ đợi sự tình, nàng có một cỗ khát vọng mãnh liệt, khát vọng đền bù tiết lưới, không còn cô đơn. Bang phong 10 năm, một khi thoát hốn, đối mặt Hồng Vũ chân thành hỏi, nàng nghĩ trước tiên tiếp nhận đối phương, cùng đối phương vinh quyện cùng một chỗ. Bá, Bá, Bá, tiên tĩnh không gian bên trong chỉ có Hồng Vũ tiếng bước chân vang vọng bên hai hắn cách nàng càng ngày càng gần. Sau một lát, Hồng Vũ đi vào trước người của nàng. Một cô mãnh liệt dương cương chi khí tràn ngập vân cơ giác quan, để nàng vị này tung hoành vô số vị diện nữ ma đầu đối đối không thôi. Kim Biến Lão sư, ngươi nguyện ý đi cùng với ta à? Hồng Vũ mở miệng thanh âm lưu hòa, nữ khí rõ ràng. Vân Cơ càng phát ra hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy mình viên kia cho tới nay bình tĩnh như nước tâm lúc này giống như nồi trống, phanh phanh nhảy không ngừng. Ước vạn năm đến chưa bao giờ có kỳ dị cảm giác lan tràn toàn thân, để nàng cả người cơ hồ đều muốn hòa tan ra. Ai có thể nghĩ tới? một cái hoành ép vô số vị diện, trưởng không mấy ngàn đế trời nữ ma đầu, lúc này ở Hồng Vũ cái này nhỏ thổ dân trước mặt lại hóa thành một con bị hoàng sợ chim cút, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ thất kinh cùng hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Kim Miến Lão sư, ngươi thế nào? Vì sao như thế thấp thỏm bộ dáng? Ta có hủ đến ngươi a? Hồng Vũ không rõ ràng cho lắm, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn đối phương kia còn như ngôi sao thâm thúy mắt đen, nghe đối phương kia ôn hòa ngữ điệu, cảm thụ được trên người đối phương truyền ra ngoài mãnh liệt dương cương chi khí, vân cơ đối đối đạt tới cực điểm. Ngươi. Ngươi cái này chết ngựa giống đừng tới đây. Cút sang một bên. Không phải, không phải bản cung uấn, muốn. muốn đối ngươi không khách khí. Cứ việc nàng nói ra cự tuyệt chi ngôn, nhưng ngữ khí mềm yếu vô cùng, không có chút nào sức thuyết phục, nàng cơ hồ dùng khí lực toàn thân nói xong câu này về sau, liền giống như một cái quả cầu ra xì hơi, xô xuống, đáy lòng có không nói ra được cảm giác mất mát, tựa hồ bởi vì vừa mới câu nói kia nàng đã mất đi đồ vật quý giá nhất. Xuy suy suy. Theo Vân Cơ nói ra cử tuyệt chi ngôn, chung quanh thời không lập tức một trận biến hóa. Trước mắt chàng cảnh toàn đều biến mất lái đi. Khi biến lao sư thân hình vằn mèo trong chốc lát liền hóa thành vân cơ bộ dáng mà hồng vũ cũng như ở trong ngậm mới tỉnh cả người khôi phục thanh minh tiếp xuống a một tiếng kinh hô phân biệt từ hồng vũ cùng vân cơ trong miệng hai người phát ra hai cái này cơ hồ mặt đối mặt đứng thẳng người nhao nhao lui về phía sau một mặt xấu hổ cùng xấu hổ vân cơ sắc mặt có chút dữ tợn mở miệng giận mang lên lao bất tử ta biết ngươi liền tại phụ cận vậy mà cái bấy đến trêu đùa bản cung có phải hay không ngại sống được quá dài hồng vũ cũng khoe miệng cốt thẳng tới lên tiếng nói lao tiên sinh nguyên cái này cũng có chút không tử tế Văn Bối vừa rồi kém chút liền làm xuống chuyện sai. Hán cái này vừa nói, Vân Cơ con mắt liền dựng đứng lên. Ngươi thẳng danh con này nói cái gì đó, Bạn cũng là sai sự tình. Có tin ta hay không hiện tại đem người chân sát? Nữ ma đầu Phong Phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Hồng Vũ vô ý thức lui lại mấy bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Mà đúng lúc này, hắc hắc. Hai người các ngươi liền đừng được tiện nghi khoe mẽ, lao đầu tử biết trong lòng các ngươi đẹp lắm đây. Một cái là nhỏ ngựa giống, một cái là ước vạn năm lão sử nữ, cấu kết với nhau làm việc xấu, lêu lổng cùng một chỗ không biết có bao nhiêu vui vẻ coi là lão nhân già ta nhìn không ra. Nếu là không động tâm nghĩ, làm gì hướng một khối gót? Nếu là không động tâm nghĩ, làm gì bút tích như thế nửa ngày đều không cự tuyệt? trong hư không, một giọng già mua vang lên. Vân Cơ kia song khuôn mặt đẹp đỏ ử một mảnh, không biết là khí vẫn là xấu hổ, lão bất tử. Ngươi hồ nô loạn ngữ cái gì? Bản cũng chỉ là bị thủ đoạn của ngươi làm cho có chút chóng đầu, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Ta Vân Cơ ước vạn năm đến độc lai độc vãng, sẽ coi trọng cái kia chết ngựa giống. cho cười. Hồng Vũ ra mặt coi lại, liền nói ngay, liền ngươi dạng này cả năm. Ngươi dạng này nữ ma đầu, có người coi trọng mới là lạ. Người muốn chết? Vân Cơ giận dữ, há buộc phát tia bay lên, một bộ một lời không hợp liền muốn đem Hồng Vũ chặt bộ dáng. Các ngươi vợ chồng trẻ cũng không cần tương ái tương sát, nhỏ Hồng, lão đầu tử liền đem Cơ Nhi cái này ước vạn năm không gả ra được tề thiên lớn thửa thả ngươi cái này, quay đầu sinh cái béo bút bê để lão đầu tử cao hứng một chút ta. Điệp điệp điệp lão giả thần bí kia vô cùng ma tính ngữ điệu cùng tiếng cười vang vọng hư không. Vân Cơ cơ hồ nổ, nàng lúc này sư tử hà đông hống, Cút. tốt tốt tốt, ta đi ta đi cho các ngươi vợ chồng trẻ lưu lại một chỗ cơ hội, lao đầu tử không tại cái này vướng bận. Lão giả thần bí treo chọc nói một câu, tại vân cơ buộc phát trước, nói thật nhanh, nhỏ hồng, ngươi đừng sợ phu cương bất trấn, cơ nhi đã thành ngươi yêu sủng, nhiều nhất cào hai ngươi đem, nhỏ khẩn thiết nện ngươi dừng lại, sẽ không để cho ngươi chết đi sống lại, vợ chồng trẻ hảo hảo sinh hoạt ta, lão phu đi vậy. Lão giả thần bí lời còn chưa dứt, vân cơ kia mặc kim liệt thạch thanh âm liền là vang lên, lao bất tử, ngươi cho bản cung đem cầm chế giải khai, không phải sẽ ngươi, nhưng mà nàng lại đã chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Lão giả thần bí thanh âm không còn có vang lên. Trong hư không, lão giả giống như một đạo khói nhẹ đột nhiên phiêu lãng, khoe miệng có một vệt vùng đi không được ý cười, hắc hắc. Không nghĩ tới cơ nhi nha đầu phiến tử này thật nên đón mùa xuân, không nghĩ tới hồng vũ tiểu gia hỏa này như thế ra sức, lúc đầu không có báo cái gì hy vọng, kết quả vậy mà thành, có ý tứ, có ý tứ à? Ánh mắt của lão giả phảng phất xuyên qua vô tận hư không, nhìn về phía đứng tại bá đỉnh vị diện bên ngoài mấy đạo khí tức cường đại thất ảnh, nụ cười trên mặt càng đậm. Bọn gia hỏa này lại tới đây, rất nhanh hai phe liền sẽ gặp mặt thật không biết khi bọn hắn nhìn thấy CƠ NHI ở chỗ này thời điểm sẽ là như thế nào một fan cảm tượng, có thể hay không lập tức bạo tạc nhất là mây Diệp tiểu tử kia nàng sớm đã đem CƠ NHI nhìn thành người của mình nếu như ở chỗ này phát hiện nàng thành nhỏ hồng yêu sủng hơn nữa còn đối nhỏ hồng động tình chớch chở không biết khi đó hắn sẽ điên cuồng thành cái gì bộ dáng thật sự là chờ mong a lão giả thần bí nụ cười trên mặt kéo dài thật lâu cái này mới chậm rãi thối lui hắn một bước vạn dặm hướng về phía trước mà đi không ai có thể phát hiện tung tích của hắn lão giả trong miệng thì thào CƠ NHI vì để cho ngươi phóng ra một bước kia Lão đầu tử có thể thi triển chiêu số đều thi triển, hy vọng ngươi có thể nhảy tới đi, không phải, trung quy tránh không khỏi trận kia đại kiếp, tới lúc đó, ai? Quát tháo bá đỉnh quyển kết thúc, từ ngày mai trở đi tiến vào quyển kế tiếp siêu thoát con đường. Chương 437, vị diện trong ngoài, mưa gió nổi lên. Đế yêu tinh bên trong. Theo kịch bản kết thúc, theo lão giả thần bí rời đi, chỉ còn lại Hồng Vũ cùng Vân Cơ hai người, trong đầu của bọn họ vẫn hiện lên lúc trước tại kịch bản bên trong đủ loại, lúc này thoát khỏi gông cùm xiển xích, hai người trực diện tương đối, lại là có không nhỏ xấu hổ. Hồng Vũ khẽ miệng giật một cái, Thân hình liền bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên muốn rời khỏi nơi đây. Vân Cơ lúc này tiến lên, tức giận nói: "Uy, ngươi đi làm cái gì? Làm gì còn muốn cùng ngươi báo cáo? Quan quá rộng đi." Vân Cơ tức giận: "Ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Thích thế nào xử lý?" Hồng Vũ thân ảnh càng phát ra phai nhạt, hỗn đản. Vậy ngươi đem ta yêu sủng cấm chế giải khai, để bản cung rời đi. Vân Cơ thanh âm cất cao mấy chuyến, tại hoàn toàn biến mất trước. Hồng Vũ thanh âm xa xa chuyển tới, lão tiên sinh kia thủ đoạn. Ngươi cho rằng ta cái này cái mau đầu tiểu tử có thể giải khai? Vân Cơ tức giận đến hung hăng trà trà hoàn mỹ không một tì vết chân nhỏ, thân hình cũng nhanh chóng bắt đầu mơ hồ. Hướng Hồng Vũ trôi đi chi địa đuổi tới. Thực lực của nàng xa xa cao hơn Hồng Vũ, truy tung mà đi là lại chuyện quá đơn giản tình. Tuy nói nàng bị kia lão giả thần bí bày một đạo, thành Hồng Vũ yêu sủng, bất quá cấm chế này chỉ là vì phòng ngừa nàng bão nổi đem Hồng Vũ đánh cái nguy hiểm tính mạng mà thiết. Phương diện khác cũng không có đối nàng có cái gì hạn chế. Bá đỉnh vị diện bên ngoài, mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Không bao lâu, chúng ta liền có thể để hình chiếu phân thân tiến vào chiếm giữ lúc này mặt, thật sự là chờ mong đâu." Một thân ảnh kích động nói. "Tham Lang, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Lấy thực lực của ngươi, có thể hấp thu mấy thành vị diện tinh hoa." "Hoa Âm, ngươi nữ nhân này chính là tóc dài kiến thức ngắn." Quay đầu để ngươi biết lợi hại. "Thôi đi, chẳng lẽ lại sợ ngươi." Nàng này nói một câu, sau đó liền nhìn về phía một thân ảnh khác, chậm chậm, "Đỏ Diệp." "Không, phải gọi Mây Diệp, tiểu tử ngươi thật đúng là đối mây cơ tỉ tỉ để bộ a." đem danh tự đều sửa lại. Vân Cơ chính là ta tình cảm chân thành, đổi cái danh tự tính là cái gì? Bị điểm đến người không thèm quan tâm nói. Hoa Âm Phu nhân khanh khách nở nụ cười, tình cảm chân thành. Đó là ngươi mong muốn đơn phương tốt à? bằng không, Mây cơ tỉ tỷ làm sao lại vứt bỏ ngươi mà đi? Hừ, nàng đang tìm kiếm siêu thoát con đường, chỉ bất quá tạm thời phân biệt thôi. Về sau ta cùng Vân Cơ chắc chắn song song siêu thoát gông cùm xiềng xích, vượt qua vô thượng đại đạo, làm cái kia vĩnh hằng đạo nữ. Tham Lang nghe không nổi nữa, cười nhạo nói, thôi đi ngươi, chớ tự ta cảm giác tốt đẹp. Vân cơ loại kia tồn tại làm sao có thể coi trọng ngươi cái này tiểu thí hai? Ngươi lại ngửa ra, còn muốn bị thu thập hay sao? Mây Diệp nộ khí dâng lên, lần trước bản tọa chủ quan mà thôi, lại đến một lần, không chừng ai chấn áp ai đây. Tham Lang không chút nào yếu thế nói, lúc này, nữ nhân mở miệng, bút tích cái gì sức lực? Muốn đánh liền nhanh đi đánh, không đánh liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Đại nam nhân một chút cũng không lên lẹ, trách không được Mây Cơ tỷ tỷ trướng mắt các ngươi. Gặp hai người đem ánh mắt phẫn nộ ném bắn tới, nữ nhân không quan trọng cười cười một tiếng, đừng bày tác phong đáng tợn. Chúng ta người nào không biết hay vậy. Nói đến đây, nàng mắt nhìn phía dưới cái kia thế gian phồn hoa, mở miệng lên tiếng, "Các ngươi nói, Mây Cơ tỷ tỷ có thể hay không tại cái vị diện này lịch luyện? Dù sao, lúc trước chúng ta dự dục vị diện đều có Mây Cơ tỷ tỷ thân ảnh." "Có khả năng." Mây Diệp ứng hòa nói. Một bên khác Tham Lang cũng khẽ bước cằm. "Khanh khách. các ngươi nói, Mây Cơ tỷ tỷ có thể hay không cùng nơi này vị diện chi chủ có một chân?" Hoa Âm phu nhân cười hì hì nói, "Không có khả năng." Tham Lang cùng Mây Diệp cơ hồ chăm miệng một lời, lập tức, Mây Diệp bẽn lẽn mở miệng, lấy vân cơ ánh mắt, nhưng cái kia a miêu a cậu làm sao lại tiến vào pháp nhãn của nàng? cái này ước vạn năm đến, nàng chỗ yêu vì có ta mây diệp một người. cút sang một bên. mây cơ tiên tử cùng ta tham lang mới là trời sinh một đôi. khanh khách, thật sự là tự cho là đúng hai tên gia hỏa. vậy nếu là vị diện này sinh ra một cái từ ngàn xưa kỳ nhân, thu hoạch mây cơ tỷ tỷ phương tâm đâu? đến lúc đó, nhìn các ngươi còn thế nào mạo sương láo sói vây đôi. nhiều như vậy năm qua, chúng ta đạp phá vô số vị diện, ngoại trừ chúng ta mấy người bên ngoài. Nhưng cái kia vị diện chi chủ căn bản không dùng được, còn không phải vài phút bị diện, ngươi cho rằng như thế cái nhỏ phá vị diện có thể ra cái gì từ ngàn xưa kỳ nhân? Tham Lang Khinh Thừa nói, mây diệp cũng bá khí vô song đáp lại, mặc dù có, nếu là hắn dám đối vân cơ có trốn ngấp é, ta tất nhiên để hắn hối hận đi vào thế giới này. Đại thừa hư giới bên trong, mọi người thấy vừa mới hiện thân Hồng Vũ đều có chút xấu hổ, dù sao mọi người lúc trước đều mắt mở trừng trừng nhìn Hồng Vũ từng đoạn yêu thương kinh lịch, bực này rất là tư nhân hóa đổ vật được mọi người tập thể vây xem, bị khán giả cố nhiên không có ý tứ quan sát sao lại không phải đâu như là hồng bá dung sau trang bực này làm cha mẹ như là khương thần khương ngọc loan Hàn tử mực sở văn anh những này nhạc phụ nhạc mâu nhóm bọn hắn làm trưởng đối quan sát tiểu đối yêu đương kinh lịch có thể không xấu hổ a mà những người khác cũng đều có các xấu hổ hồng vũ lúng túng chàng diện cũng không có duy trì bao lâu kiềm chế không ở kích động trong lòng kiêu biến lao sư liền là mở miệng kêu một tiếng 10 năm băng phong, 10 năm chờ đợi để nàng không thể chú ý cái này rất nhiều cái gì mặt mũi cái gì lớp vải lót cái gì lao sư học sinh cái gì bên cạnh người chế cười nàng toàn diện ném ra sau đầu, lúc này trong mắt của nàng chỉ có cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, tướng công, lang quân, tam hoàng tử, thanh tuyển, tô hi nhi, kia âm tại kịch bản bên trong ôn lại một phen mình cùng hồng vũ tình cảm lịch trình, giờ phút này nhìn thấy chính chủ đến, từng cái cũng đều kích động trong lòng, hướng về hồng vũ tiến lên đón, viên hi lam mím môi một cái, không nhìn tới hồng vũ, một đôi tay nắm thật chặt yêu trời cánh tay, hơi có chút run rẩy, như thế có thể chiêu phong dẫn điểm, nhìn ngươi cái này chết ngựa giống làm sao bây giờ, vân cơ quen tay, không khỏi suy cười lên. Hồng Vũ hiện thân, chúng nữ nên tiếp, mỗi người đều thâm tình trầm rãi, mà nam chính chỉ có một người, hắn như thế nào đem mỗi một cái Hồng Nhan đều chiếu cố đúng chỗ, Đầu học là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi nghiêm trọng khuyết thiếu cái này các loại tư nguyên. Đối với vân cơ cởi nạo, Hồng Vũ đối chọi gay gắt trả lời một câu, liền tại đối phương bạo trước khi đi, cất bước đi hướng Đông đảo Hồng Nhan. Trong quá trình này, từng cái Hồng Vũ nổi lên, mỗi cái Hồng Vũ đi hướng một vị Hồng Nhan, không chỉ có như thế, còn có Hồng Vũ hướng về Hồng Bá Dung. Sau trang, Khương Thần viện trưởng, Hàn Tử Mực, Khương Ngọc Loan, Sở Văn Anh chờ đám người đi đến chẳng những đông đảo hồng nhan chiếu cố đúng chỗ, thân bằng hảo hưu nhóm một cái cũng không rơi xuống, hồng vũ hư giới phân thân cũng không phải tùy tiện nói một chút, tới một mức độ nào đó, bọn hắn cùng hồng vũ bản tôn hoàn toàn tương tự, không có chút nào phân biệt. Vân cơ bị hồng vũ đuổi một câu, vừa muốn phát tác, liền nhìn thấy nhiều mặt đông đảo phân thân vô sỉ đằng tràng, cái này không khỏi để nàng nhìn trợn mắt hốt bụng, mà nhưng vào lúc này, hồng vũ một cái phân thân đúng là hướng bên này đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. ngươi, ngươi cái này chết ngựa giống muốn làm gì? Nhìn núi phương kia không có hảo ý tiêu dung, Vân cơ không rõ ràng cho lắm trong lòng dâng lên trận trận cơn sóng. Hư giới phân thân cười hắc hắc, "Cơ Nhi, nếu không chúng ta hiện tại đi sinh cái béo búp bê, để lão tiên sinh cao hứng một chút." Nghe nói lời ấy, Vân Cơ khuôn mặt lập tức đỏ lên, lập tức một đạo mặc kim liệt thạch thanh âm vang vọng đại thừa Hư giới, "Đi chết." Oành. Nữ ma đầu đấm ra một quyền, đem Hư giới phân thân đánh nổ lái đi. Chương 438: Dưới vực sâu hãm, ác ma bơi ra, canh thứ 2. Đại thừa Hư giới bên trong, mọi người và Hồng Vũ gặp nhau, vừa mới bắt đầu mọi người còn có chút xấu hổ. Bất quá trò chuyện trong chốc lát liền đều thân thiện, lúc trước xấu hổ cũng ném đến lên 9 tầng mây đi, nhất là bị băng Phong Đông đảo Nam Cương học viện thầy trò, tại mọi người lao nhau phía dưới, những này ngủ say 10 năm người rốt cục được biết trong khoảng thời gian này tới đủ loại biến hóa tin tức. Những người này ở đây sợ hai thán phục biến hóa nhanh chóng đồng thời, cũng là bị Hồng Vũ kia như bay tốc độ tăng lên rung động. Hồng Vũ, ngươi, ngươi vậy mà thật thành tựu bá đỉnh đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất bá đế. Nghe tới chính chủ nhân chính miệng thừa nhận xuống tới, không chỉ có là bị bằng Phong 10 năm nắm người, chính là một mực nương theo tại Hồng Vũ bên cạnh mọi người cũng đều bị hung hăng rung động, con đường tu luyện càng là hướng lên, liền càng thêm gian nan, bá độ, bá khắc, bá sư, bá tướng, bá vương, bá hoàng, bá tông, bá tôn, bá thánh, bá đế. Mỗi cao hơn một cảnh giới, độ khó đều muốn gấp 10 gấp trăm lần tiêu thăng. Như thế điệp ra xuống tới, muốn tu luyện tới chí cao vô thượng bá đế chi cảnh, mọi người vẻn vẹn, vẹn ngẫm lại đều có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà, chính là bên cạnh bọn họ quen thuộc Hồng Vũ, hắn vậy mà tại cái này ngắn ngủi tầm 10 năm thời gian bên trong, như thiểm điện liên tiếp đột phá, cuối cùng đạt tới chí cao vô thượng bá đế chi cảnh, đương thật là khủng bố như vậy. Dương A, nếu không phải hắn đi thiên đại vật khí, thành vị diện chi tử, lão bất tử ném cho hắn một cái vô địch thiên yêu hệ thống, hắn có thể như thế sắp tu luyện đến bá đế a. Một cái may mắn ra hỏa mà thôi, về phần như thế khích lệ. Nghe đều ngắn. Đám người bên ngoài, Vân Cơ cực kỳ khinh thường nhỏ giọng thầm thì, khinh miệt chi ý nhìn một cái không sót gì. Vân Cơ làm cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, đối Hồng Vũ như vậy nhỏ thổ dân hẳn là không nhìn mới đúng, dù sao, nàng trước đây trải qua vô số vị diện Không biết nhìn thấy nhiều ít kinh tài tuyệt diễm vị diện chi tử đã sớm đối với mấy cái này có miễn dịch nhưng mà nàng lại là tại Hồng Vũ nơi này biểu hiện ra hoàn toàn không giống thái độ nghe nói tất cả mọi người thổi phồng đối phương Vân Cơ liền không hiểu cảm giác tức giận đến hoảng nếu là cái kia lão giả thần bí ở đây nhất định sẽ nói Cơ Nhi ngươi cái này gọi quan tâm sẽ bị loạn tương ái tương sát Vân Cơ nghe trận trận thổi phồng ngôn ngữ nàng cảm giác răng đều đổ lúc này thân hình lóe lên liền đi tới khác một nơi đây là một gian yên tĩnh tu luyện mật thất lúc này Hồng Vũ bản tôn chính quanh chân ngồi ở chỗ này lặng lặng tu luyện. Vân Cơ thân ảnh liền là xuất hiện ở căn này trong mật thất. Đặt tới ba đế chi cảnh, Hồng Vũ còn chưa kịp củng cố tổng kết một chút, hiện tại rốt cục có công vụ, hắn đương nhiên sẽ không sóng tốn thời gian, điều động một đám Vân thân bồi tiếp mọi người đồng thời, bà tôn liền tới đến mật thất tiến hành tu luyện. Hồng Vũ ngồi xếp bằng, cả người đắm chìm trong tu luyện, thân thể không gian trung quanh cũng hơi bắt đầu vặn mẹo, nhìn qua quỷ dị mà cường đại, bởi vì tu luyện quá mức đầu nhập, Hồng Cộng Long Chim bản không có cảm thấy được Vân Cơ đến. Đứng ở chỗ này nhìn một lúc lâu, trong lúc đó, Vân Cơ mấy lần rơi lên nắm tay nhỏ muốn đối cái này nàng vừa nhìn thấy liền muốn dẹp dừng lại ra hỏa đến hai lần, bất quá cuối cùng không có ra tay. trong lòng của nàng nghĩ đến, quấy người người khác tu luyện trung quy không tốt, tạm thời buông tha tiểu tử này, quay đầu có nhiều thời gian thu thập hắn. sau đó, vân cơ liền lặng lẽ rời đi chỗ này chỗ tu luyện. đương nhiên, cứ việc nàng mặt ngoài đối hồng vũ chẳng thèm ngó tới, nhiều lần dèm pha, bất quá, cảm thấy vẫn là không thể không đội phục đối phương, cho dù thành tiểu bá đế chi vị, đứng ở vị diện đỉnh phong, cho dù đã không có đi thủ, ra hỏa này như cũ không quên khổ tu. Chắc không được có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền tinh tiến đến bá đế chi vị, có thật không giả, nhưng nếu như bản nhân không liều mạng, làm sao có thể có hiện tại bực này thành hữu? Trong mơ thất, Hồng Vũ đối Vân Cơ đến hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn đắm chìm trong tu luyện, Huyền Hoàng Đạo, Sinh Mệnh Đạo, Hư Giới Đạo, Kiếm Đạo tất cả đều đạt tới viên mãn trình độ, cái này khiến hắn vừa mới tấn cấp chính là bốn đạo bá đế, cường đại chi cực. Bây giờ, Hồng Vũ nghĩ muốn tiếp tục tăng thực lực lên, thứ nhất là muốn đem chính mình trưởng không cái khác chín đầu bản nguyên đạo tu luyện đến viên mãn trình độ, thứ hai thì là muốn lĩnh ngộ càng nhiều bản nguyên đạo phát triển tu luyện độ rộng. Bản nguyên đạo trường vạn cái nhiều, Hồng Vũ trước mắt chỉ có 4 đầu viên mãn, hiển nhiên vẫn còn 3 đế cất bước giai đoạn, còn có cực đường xa muốn đi, chỉ bất quá, 4 đầu viên mãn bản nguyên đạo bên trong có một đầu cực kỳ đặc thù, đó chính là Huyền Hoàng đạo. Đầu này bản nguyên đạo được xưng là Vạn Nguyên Chí Mẫu, bởi vậy liền có thể gặp chỗ đặc thù. Có đầu này viên mãn bản nguyên đạo tại, Hồng Vũ muốn cảm ngộ tu luyện cái khác bản nguyên đạo liền muốn dễ dàng nhiều, đương nhiên, dù vậy, hắn muốn đem trăm đầu bản nguyên đạo tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đạt tới có thể khống chế vị diện này trình độ, tối thiểu cũng muốn mấy chục năm công phu. Nhưng mà, Hồng Vũ lúc này lại không có tu luyện hiện hữu bản nguyên đạo, cũng không có cảm ngộ mới bản nguyên đạo, mà là vô cùng tinh hãi nhìn chăm chú lên vực sâu. Xét từ nói, là vực sâu dưới đáy. Bởi vì, kia bên trong đang không nhanh không chậm chìm xuống. Từ khi vực sâu dưới đáy đột phá 2 vạn mét cái này cửa hải về sau, nó liền một mực ở vào đỉnh trệ trạng thái, nhưng mà, Hồng Vũ không nghĩ tới, hiện nay nó đúng là xuất hiện biến hóa. Hồng Vũ lập tức tra xét rõ ràng, kinh ngạc phát hiện, vực sâu tiếp tục chìm xuống, đúng là huyền hoàng đạo đổi. Tại hắn nhìn chăm chú chỉ gặp từng kia từng sợi màu vàng nhạt khí thể từ huyền hoàng đạo bên trên tảng ra, có chút liền tiến vào trong vực sâu, bọn chúng cùng vực sâu sinh ra đặc thù phản ứng, để chìm xuống lại đi. Những ngày viên mãn huyền hoàng chi khí xem ra cùng lúc trước có khác biệt cực lớn a. Hung Vũ sớm tại mấy năm trước liền lĩnh ngộ huyền hoàng đạo, nhưng lúc đó huyền hoàng chi khí cũng không có gấp rút vào vực sâu sinh trưởng tác dụng, mà hắn đem huyền hoàng đạo tu luyện đến viên mãn sau liền không đồng dạng. Hung Vũ có thể nghĩ tới duy nhất giải thích chính là, huyền hoàng đạo viên mãn sau tản phát màu vàng nhạt khí thể, phát sinh biến hóa về chất. Tiếp xuống hắn suy nghĩ khẽ động, Khống chế càng nhiều viên mãn huyền hoàng chi khí tiến vào trong vực sâu, sau đó liền kinh ngạc nhìn thấy, vực sâu chìm xuống tốc độ đông nhiên tăng lên lên ra. 21000m, 23000m, 25000m. Lúc trước huyền hoàng chi khí tự do phát huy, số lượng cũng không nhiều, vực sâu tốc độ phát triển liền trung quy trung cũ, nhưng mà, theo Hồng Vũ người vì can thiệp, vực sâu tốc độ phát triển tăng lên thật nhiều. Huyền Hoàng đạo đối vực sâu ảnh hưởng lại to lớn như thế. Hồng Vũ cảm thán một câu, liền triệu tập càng nhiều huyền hoàng chi khí tiến vào vực sâu, nhất thời, ù ù chi âm vang lên, vực sâu phản phất bị liên cuồng cấp tốc hướng phía dưới sụp đổ lái đi, 3 văn mét, 4 văn mét, 5 văn mét, 8 văn mét. Chìm xuống nhanh chóng, để Hồng Vũ đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không khống chế một chút thời điểm, đột nhiên, thần sắc hắn đại biến, bởi vì, tại cảm ứng bên trong, vực sâu dưới đáy đúng là xuất hiện từng đạo khí tức quỷ dị. Bọn chúng dọc theo vực sâu thông đạo cấp tốc hướng lên mà đến. Hồng Vũ kinh hãi, vội vàng điều khiển vực sâu khép kín, muốn đem những cái kia không rõ sinh linh ngăn cản ở ngoài, nhưng mà, tất cả đều là vô ích, những cái kia quỷ dị đồ vật căn bản không có cách nào chặn. Trong ngay mắt Hồng Vũ liền cảm giác bọn chúng đi tới mấy vạn mét nhiều, có mấy cái càng là khoảng cách miệng vực sâu không xa. Siêu. Tại Hồng Vũ ngạc nhiên trong ánh mắt, một đạo hắc ảnh từ trong thâm nguyên thoát ra, sau đó liên tiếp bóng đen xuất hiện tại trong tầm mắt. Kia là? Hồng Vũ hô hấp đông nhiên có chút dồn dập lên, hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia xuất hiện tại miệng vực sâu bóng đen lại là có lớn lao cảm giác quen thuộc, bọn hắn có nhân loại thân thể, trên đầu mọc lên một đôi nhọn chi giác, một đôi mắt lóe ra hào quang màu đỏ như máu, bọn hắn đúng là cùng kia ác ma phân thân có cực lớn tương tự. Chỉ bất quá, mỗi một cái tướng mạo Khổ người đều riêng phần mình khác biệt, có mạ non răng nhanh bộ dáng, có văn tính thanh tú bộ dáng, có com non, cũng có cao lớn và mỡ. Át ma, một chút xuất hiện nhiều như vậy Át ma, đây là cái gọi là cái nào? Hồng Vũ nhìn xem từng đầu xuất hiện tại miệng vực sâu Át ma, cảm thấy sinh ra nồng đậm kinh nghi. Chương 439, vất vả cần cù Át ma, chán ghét vân cơ. Để Hồng Vũ kinh ngạc vô cùng chính là, theo đan điền vực sâu tiếp tục hạ xuống, đạt tới khoảng 10 vạn mét thời điểm, lại là có một đám không rõ sinh vật thuận vực sâu thông đạo xông tới. Những sinh vật này cùng Át phân thân, trên đầu sừng dài hai mắt phía Hồng chỉ bất quá đám bọn hắn đều có các hình thái tướng mạo Hồng Vũ không biết những này ác ma nội tình càng không biết bọn hắn tới chỗ này cái gọi là cái nào. Bất quá rất nhanh hắn liền biết những này ác ma từ trong thâm viên một nhảy ra về sau liền bốn phía bắt đầu đánh giá cơ hồ một sát na công phu bọn hắn liền đem ánh mắt đều tập trung tại từng đầu bản nguyên trên đường siêu siêu siêu sau một khắc những này ác ma một nhảy ra trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh hướng phía kia từng đầu bản nguyên đạo vào tới bọn hắn chỗ xung kích bản nguyên đạo cũng không bao gồm bốn đầu đã đạt tới viên mãn trình độ, mà tất cả đều là những cái kia còn chưa hoàn thành. Nhiều như vậy ác ma cùng một chỗ xung kích, tự nhiên có không ít rơi xuống cùng một cái bản nguyên trên đường, tình huống như vậy dưới, chỉ có đến nơi trước tiên đầu kia, mặt mày hớn hở lưu tại trên đó, mà cái khác ác ma thì là hánh hánh nhiên chuyển hướng cái khác bản nguyên nói. Những này chiếm lĩnh bản nguyên đạo ác ma, hai mắt lóe ánh sáng hành tẩu tại rộng lớn trên đại đạo, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, tràn ngập hưng phấn thần sắc, đợi bọn hắn đi vào ngưng thực bộ phận cuối cùng, liền tại hồng vũ vô cùng trong ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu tu lên đường tới. Tu điều gì? Đương nhiên là bản nguyên đại đạo. Những này ác ma vậy mà đem phía trước những cái kia hư ảo con đường từng đoạn từng đoạn ngưng tụ ra. Đây là muốn náo loại nào? Ta không có đang nằm mơ chứ? Hồng Vũ không khỏi hung hăng bóp mình cánh tay một chút, cảm giác được trận trận đau ý truyền đến, hắn lúc này mới vững tin nhìn thấy đây hết thảy đều là thật sự phát sinh, chỉ bất quá, tại lý trí phía trên, hắn còn vẫn có chút không dám tin. Những này ác ma vậy mà có thể trợ giúp hắn tu luyện, thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Nhưng mà, khiến Hồng Vũ khiếp sợ sự tình còn không chỉ có nơi này. Những cái kia không có cướp được bản nguyên đạo ác ma, hầm Hư chạy tới miệng vực sâu chỗ, sau đó toàn thân quang mang tăng vọt, bắt đầu thi công. Đợi Hồng Vũ thấy rõ về sau, kém chút đem tròng mắt trường ra ngoài. Chỉ gặp, tại những này ác ma một trận dườm già thao tác phía dưới, từ miệng vực sâu chỗ, đúng là đàn sinh ra từng đầu mới tinh bản nguyên đạo. Hồng Vũ lúc trước hết thể lĩnh ngộ 13 đầu bản nguyên đạo, mà bây giờ, tại những này ác ma chơi đùa phía dưới, hắn lĩnh ngộ bản nguyên đạo đầu số chính đang nhanh chóng gia tăng. 14 đầu, 15 đầu, 18 đầu, 23 đầu. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Từ vực sâu dưới đáy liên tục không ngừng tiến vào chiếm giữ thần bí ác ma, bọn hắn hoặc tốt 5 tốt 3, hoặc đơn độc một đầu, nhưng bất kể như thế nào, những này ác ma phạm là từ miệng vực sâu nhảy ra, liền bắt đầu vất vả cần cù lao động, xây dựng lên từng đầu bản nguyên đạo. Cứ việc đối phát sinh trước mắt sự tình có thật sâu chấn kinh thậm chí không dám tin, nhưng Hồng Vũ có thể rõ ràng cảm ứng được, thực lực của hắn đang lấy càng lúc càng nhanh xu thế cấp tốc tăng lên. Bực này tăng lên liền bắt nguồn từ bản nguyên đạo ra tăng cùng dày ra. Trong thiên hạ vậy mà thật có rất địa bánh sự tình. Hồng Vũ triệt để đệ vọng, lúc trước hắn còn muốn lấy tu luyện như thế nào sự tình mặc dù hắn có được huyền hoàng đạo đầu này đặc thù bản nguyên đạo, tu luyện sẽ làm ít công to. bất quá, muốn để 100 đầu bản nguyên đạo tu luyện đến viên mãn, muốn trưởng khống vị diện này, chí ít cũng cần mấy chục năm công phu. nhưng mà, chỗ nào nghĩ đến, đung nhiên tới một đám ác ma, bọn hắn không nói hai lời, lại giúp hắn tu luyện, nhiều như vậy ác ma cùng một chỗ thúc đẩy, hiệu suất tự nhiên không ít một mình hắn có thể sánh được. nhanh, nhanh, nhanh. hồng vũ trước kia lĩnh nộ kia 9 đầu bản nguyên đạo tại ác ma chơi đùa dưới, nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài mà những cái kia cũng không có lĩnh ngộ bản nguyên đạo cũng tại cái khác các ma cần mẫn khổ nhọc dưới, từng đầu đạn sinh ra, sau đó hướng nơi xa kéo dài tới đi. Tốc độ nhanh chóng, để Hồng Vũ thấy đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hồng Vũ bản tôn ở chỗ này ngạc nhiên thời điểm, hắn từng cái hư giới phân thân mỗi người quản lý chức vụ của mình, đang lái lấy chức trách của mình. Có phân thân bồi tiếp mọi người sướng cho chuyện, mà có phân thân thì là đơn độc hành với, lần này hạo kiếp kém chút để mọi người âm dương tương cách, Hồng Vũ cùng một đám hồng nhan nhõm tự nhiên có rất nhiều thể mình lời muốn nói. Một chỗ ấm áp gian phòng bên trong, Hồng Vũ cùng Kim Yến lão sư ôm nhau mà tố, em hai nói những năm nay tưởng niệm nỗi khổ, 10 năm băng phong, 10 năm chờ đợi, thời khắc sinh tử, thiên đường địa ngục. Hai người muốn nói lời nói đơn giản xe kéo thuyền chở, không biết bao lâu trôi qua, Kim Yến lão sư trên mặt dần dần dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, nàng có chút đầy đối phương, nói khẽ, ngươi cái tên này thật đúng là muốn theo ta như thế một mực nói tiếp à. Vẫn đắm chìm trong luân ngữ giao lưu bên trong Hồng Vũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngốc ngốc nói, cái gì? Chúng ta không nói hào hào. Kim Yến lão sư phốc phốc một chút khí cười chắc không được sợ sợ như vậy chủ động đưa ngươi cho cho đẩy đối ngươi cái này gỗ ưu cục, thật đúng là đến tự mình động thủ cơm no à ấm à nói đến đây kim Yến lao sư khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng ai có thể nghĩ tới cái này tại nam cương học viện cho tới nay đối người theo đuổi đều thờ ơ lớn tuổi thặng nữ bây giờ đúng là biểu hiện ra như thế một phương cử động tới nhìn thấy bộ dáng như thế kim Yến lao sư hồng vũ con mắt đều có chút đăm đăm tiếp xuống cái kia lão tài xế một mặt rốt cục thể hiện ra vô dụng đối phương tự mình động thủ cơm no ấm mà là chủ động hỏi han đơn cẩn trong lúc nhất thời Trong phòng liền nhộn nhạo lên từng tia từng tia nhu tình mà ý. Nhưng mà, ngay tại Hồng Vũ muốn làm chuyện xấu thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, lập tức hét lớn một tiếng, buông nặng ra. "Người cái này chết ngựa giống." Phúc! Đang đứng ở ấm lên trạng thái hai người đột nhiên bị quấy rầy, nhất thời một cái giật mình, sau đó hai người chính là phát hiện, vân cơ cái này nữ ma đầu có làm hay không chính không có ở đây xuất hiện trong phòng, khoanh tay, một mặt vẻ kinh bỉ. "Uy, ngươi làm gì?" Có biết hay không nhìn trộm người ta tư ẩn là một chuyện rất đáng ghét sự tình. Hồng Vũ cái kia khí thì khỏi nói, Hừ, chết ngựa giống, muốn hai hòa người, cũng muốn hỏi một chút bạn cùng có đồng ý hay không?" Vân Cơ hiên ngang lắm liệt, một mặt chính khí, tựa như là bắt su tặc. Hồng Vũ vì đó chán nản, Kim Yến lão sư cũng ngượng ngùng im lặng, hai người tình ý hợp nhau, thật vất vả gặp nhau, muốn cái kia một chút, lại là nửa đường bị người quấy rầy, đơn giản im lặng. Nhưng mà, im lặng một màn không chỉ có phát sinh tại nơi này. Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi, cùng Tiêu Âm, cùng Thanh Truyền cái này mấy chỗ chỗ cũng tuần tự gặp phải Vân Cơ cái này khách không mời mà đến vào xem, tại người ta lưỡng tỉnh tương duyệt thời điểm, cái này nữ ma đầu liền nên ngang xuất hiện, sau đó ly trực khí trắng đánh gãy hai người. Hồng vũ nổi giận, không đợi dạng này, người đặc mèo không cùng lão tử sinh béo bút bê còn chưa tính, còn phá hư ta cùng hồng nhan nhóm chuyện tốt, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. lúc này, hồng vũ liền cùng đối phương cứng rắn lên. ngay tại hai người huyên náo túi bụi thời điểm, đông dừng. vô luận là hồng vũ, vẫn là vân cơ, đúng là đều đột nhiên ngừng lại. sau đó, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ xuyên qua vô tận hư không, đi tới ba đỉnh vị diện bên ngoài. ở nơi đó, đang có mấy đạo cường đại thân ảnh ý đồ phá vỡ vị diện màng bích. Chương 440: Vũ trụ diễn hóa, tam cường quật khởi con đường, canh thứ 2. Hồng Vũ hoàng hốt. Hắn cảm ứng được, bá đỉnh vị diện bên ngoài, lại là có mấy đạo tàn ra khí tức cường đại thân ảnh ý đồ phá hư vị diện màng bích. Làm vị diện chi chủ, hắn tự nhiên trước tiên phát hiện lái đi. Những cái kia, là ai? Khí tức sao cường đại như vậy? Tại trong cảm nhận của hắn, kia ba đạo thân ảnh tùy tiện lôi ra một cái đến, khí tức trên thân đều là gấp trăm lần nghìn lần với mình. Để hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hồng Vũ không chút nghi ngờ, nếu là mình cùng đối phương chạm mặt, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Mãnh liệt như vậy ba, lúc này liền thi triển thủ đoạn, phá hư hắn Trô Bá đỉnh vị diện màn bích. Nhìn những người này cử động, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn kẻ đến không thiện. Vị diện màn bích biến mỏng. Những người này muốn xâm nhập Bá đỉnh vị diện, đi chuyện bất chính. Hồng Vũ sớm tại thành tiểu Bá đế thời điểm, chính là phát hiện Bá đỉnh vị diện màn bích ngay tại dần dần biến mỏng, lại thêm xung quanh có đông đảo vị diện vây quanh, Hồng Vũ liền có loại nguy cơ cảm giác, mà bây giờ, nguy cơ thật tiền đến. Đột nhiên, từng tia từng tia kỳ dị ba động từ Bá đỉnh vị diện truyền đến, cùng hắn sinh ra lẫn nhau. Hồng Vũ liên vội vàng ngưng thần chú ý tới đến. Sau một khắc, trước mắt của hắn liền xuất hiện một bộ lưu động hình ảnh. Trong vũ trụ bao la rộng tuyết, không có sao trời, không có nhật nguyệt, chỉ là đen ngoài một mảnh, nhìn qua hoang vu không thôi, không biết qua cỡ nào lâu đời tuyết nguyệt, một cái vị diện ra đời. Nó phiêu phù ở nơi đó, là trong vũ trụ duy nhất. Tiếp xuống, cái thứ hai vị diện, cái thứ ba vị diện, thậm chí hàng trăm hàng ngàn cái vị diện đều đạn sinh ra, bá đỉnh vị diện liền là một cái trong số đó. Tại những này vị diện bên trong, có chút đặc biệt tồn tại, bọn chúng có thể phát sáng phát nhiệt, liền trở thành tới gần vị diện mặt trời mà càng nhiều vị diện, bọn chúng mặc dù cũng có thể phát sáng phát nhiệt, nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, nhìn qua liền trở thành trên trời đầy sao, tới gần bá đỉnh vị diện cái nào đó cỡ lớn vị diện, nó mặc dù không phát sáng phát nhiệt, nhưng lại có thể rất tốt phản xạ ánh nắng, trở thành âm tình trăng khuyết lấy nguyệt. Tại Vô tận tuyết nguyệt thai nghén bên trong, không ít vị diện bên trên tuần tự xuất hiện sinh linh, đương nhiên, càng là gần phía trước vị diện, sinh linh sinh sôi liền càng sớm, so sánh với nhau cũng càng là phồn vinh. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ức vạn sinh linh dần dần tiến hóa, trở nên càng ngày càng cường đại cường hãn khí tức thậm chí xuyên thấu qua vị diện màng bích đều có thể cảm ứng được. rốt cục tại kia cái thứ nhất đản sinh vị diện bên trong xuất hiện một cái từ trước tới nay cường đại nhất sinh mệnh cá thể. nàng từ vị diện kia bên trong đi ra. kia là một cái cao gầy thanh lãnh mỹ nhân. trong lúc mơ hồ có thể nghe được nàng nói ra tên của mình, hoa âm phu nhân. sau đó tuế nguyệt bên trong vị này đột phá đế cảnh hoa âm phu nhân tiếp tục tu luyện. thẳng đến một ngày nào đó rộng lớn trong vũ trụ, mặt khác vị diện cũng ra đời một cái đế cấp cường giả. vị diện mở ra. Hoa âm phu nhân lúc này bay đến vị diện kia, lập tức thi triển hình chiếu phân thân, tiến vào chiếm giữ trong đó. Không cần bao lâu thời gian, vị diện kia liền hình tiêu mảnh rẻ ra, phồn vinh cảnh tượng quét sạch. Thay vào đó là hoàng vũ tịch diện. Vị diện khô héo, sinh linh diệt tuyệt. Vị kia đế cấp cường giả cũng vẫn lạc. Mà hoa âm phu người khí tức trên thân lại là tăng vọt một đoạn, hai lòng bay trở về mình vị diện, tiếp tục tu luyện. Khi lại một cái vị diện ra đời đế cấp cường giả, vị diện mở ra thời điểm, hoa âm vu nhân lần nữa quan lâm. Giống như lúc trước, nàng thi triển hình chiếu phân thân tiến vào chiếm giữ trong đó sau đó hấp thu cả cái vị diện tinh hoa để thực lực của mình tăng lên rất nhiều. cứ như vậy, Hoa Âm Phu nhân từng cái vị diện hấp thu quá khứ thẳng đến thứ bảy cùng cái thứ tám vị diện gần như đồng thời xuất hiện đế cấp cường giả. Hoa Âm Phu người lựa chọn cái thứ tám vị diện tiến hành hấp thu, đem vị diện kia hút khô về sau, nàng liền ngựa không dừng vó đuổi tới cái thứ bảy vị diện. Hiện nhiên, nàng không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào, chỉ bất quá, bởi vì nàng tại cái thứ tám vị diện làm trễ mãi không ít thời gian, cho nên cái thứ bảy vị diện đản sinh vị tia đế cấp cường giả có không nhỏ trưởng thành cứ việc hoa âm phu nhân hấp thu bàng bạc vị diện tinh hoa, bất quá cái kia đế cấp cường giả cuối cùng vẫn là thẳng xuống tới, để trăm đầu bản nguyên đạo thành liền viên mãn chi cảnh, khống chế vị diện kia, đem hoa âm phu nhân hình chiếu phân thân đuổi ra ngoài. đến tận đây, vị thứ bảy mặt bảo vệ chiến rốt cục thắng lợi lái đi, thế là rộng lớn trong vũ trụ, ngoại trừ vị kia hoa âm phu nhân bên ngoài, ra đời cái thứ hai có thể hành tẩu tại vị diện ở giữa đế cấp cường giả tên là tham lang. vừa mới bắt đầu, tham lang cùng hoa âm phu nhân còn nhiều có ma sát, cơ bản đều là lấy tham lang lạc bại là kết cục, không có cách. Hoa Âm Phu Nhân ở lâu đời Tuế Nguyệt bên trong rành rụng thực lực cường đại, tham lang cái này tần tấn đạn sinh đế cấp cường giả không địch lại, chính là chuyện lại không quá bình thường. Cứ việc tham lang đối xâm lấn hắn chỗ tại vị diện Hoa Âm Phu Nhân oán hận không thôi, nhưng nhận rõ mình trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng đối phương sự thật về sau cũng liền hành quân lặng lẽ, hắn có đầu rút cột tại mình vị diện nẹn nụ lực tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cục lại có vị mặt ra đời đế cấp cường giả, vị diện mở ra. Lần này không chỉ có là Hoa Âm Phu Nhân đi, tham lang cũng trước tiên đuổi tới, sau đó. Hai người bọn họ người trong thời gian thật ngắn đem vị diện kia hút khô lái đi. Vị diện, vô số sinh linh, tính cả tân tấn đạn sinh đế cấp cường giả, tất cả đều tịch diệt lái đi. Hấp thu vị diện tinh hoa, tham lang thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Hoa Âm phu nhân càng là càng phát ra cường đại. Ở sau đó tuyết nguyện bên trong, tuần tự ra đời từng cái đế cấp cường giả, từng cái vị diện vì vậy mà mở ra, bất quá, bọn hắn đều đều không ngoại lệ tại Hoa Âm phu nhân cùng tham lang cấp bậc dưới, tất cả đều tịch diệt lái đi. Năm tháng dài đẵng bên trong, bởi vì hấp thu cái này đến cái khác vị diện tinh hoa, Để Hoa Âm phu nhân cùng Tham Lang cả hai thực lực càng ngày càng là cường hãn, thế là, mặc dù có hai cái, thậm chí ba cái vị diện cùng nhau mở ra, tại cả hai thực lực cường đại dưới, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đều bị hút khô lái đi. Như thế xem ra, tựa hồ tiếp xuống vị diện căn bản không có ra mặt cơ hội. Nhưng mà, tại thứ 506 cái vị diện mở ra thời điểm, rốt cục xuất hiện khác biệt của diện. Lúc ấy, cùng thứ 506 cái vị diện cùng nhau mở ra còn có một cái vị diện, thế là, Hoa Âm phu nhân cùng Tham Lang hai người liền một người chiếm, cứ một cái, bắt đầu điên cuồng cấp đoạt. Hoa Âm Phu nhân hấp thu quá trình rất là thuận lợi, chẳng mấy chốc liền để vị diện kia khô quắc xuống dưới. Nguyên bản, Hoa Âm Phu nhân coi là Tham Lang bên kia cũng kém không nhiều so việc, nhưng sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện, kia thứ 506 cái vị diện như cũ một mảnh rạc rào sinh cơ, tựa hồ không có bị hấp thu bao nhiêu bộ dáng. Trước mắt tình huống như vậy, Hoa Âm Phu nhân lúc này cũng gia nhập đối vị diện kia hấp thu bên trong. Tuy nói, theo Hoa Âm Phu nhân gia nhập, vị diện kia suy bại tốc độ tăng lên không ít, nhưng sau một thời gian ngắn, Hoa Âm Phu nhân cùng Tham Lang cả hai hình chiếu phân thân đúng là bị song song chạy ra. Từ 506 cái vị diện đế cấp cường giả, đúng là cường Hàng đáng sợ, tại trong khoảng thời gian ngắn liền nắm trong tay vị diện, đem hai đại cường giả phân thân đều đổi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là đao thật thương thật đối chiến, vị diện kia cường giả khẳng định không phải hoa âm cùng tham lang đối thủ, nhưng ở bản vị diện bên trong chính là có cái này ưu thế, vị diện khác đế cấp cường giả không cách nào trực tiếp tiến vào, chỉ có thể điều động hình chiếu phân thân xuất mã, kể từ đó, sân nhà tác chiến đế cấp cường giả chỉ cần có thể để trăm đầu bản nguyên đạo đạt tới viên mãn, khống chế vị diện này, liền có thể đem hình chiếu phân thân đổi ra ngoài. Đương nhiên, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn làm đến bước này, cho tới bây giờ chỉ có cái này một cái. Đến tận đây, thứ 506 cái vị diện bảo vệ chiến cũng lấy được thắng lợi, ra đời vũ trụ ở giữa cái thứ 3 siêu cấp cường giả, đỏ Diệp. Đáng giá một nói đúng lắm, tên của hắn theo Vân Cơ rời đi, mà đổi thành Mây Diệp. Tiếp xuống, ba lớn siêu cấp cường giả mở ra ăn cướp vị diện khác hành trình. Phạm La có vị diện mở ra, bọn hắn tựa như hấp huyết quỷ, trước tiên chạy tới, hấp thu một phen, cực trong thời gian ngắn liền để vị diện kia tịch diệt lại đi. Cứ như vậy, sau đó vô tận thối nguyệt bên trong Trong vũ trụ hàng ngàn hàng vạn vị diện bị bọn hắn từng cái ăn cướp hãm hại. Hoa Âm phu nhân, Tham Lang, Mây Diệp, Hợp Ba chi lực, căn bản không có một cái vị diện có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù tiếp xuống cũng có hai cái, ba cái, thậm chí bốn cái vị diện cùng một chỗ mở ra tình huống phát sinh, nhưng cũng không thể đảo thoát cái này ba lớn siêu cấp cường giả lòng bàn tay. Đánh cướp hàng ngàn hàng vạn cái vị diện, ba đại cường giả thực lực đạt tới không có gì sánh kịp trình độ kinh khủng, nhưng mà, theo lấy bọn hắn không ngừng ăn cướp, trong vũ trụ vị diện cơ hồ đều bị giẫm đạp một lần, không bị hấp thu lắc đắc không có mấy. Bá đỉnh vị diện chính là một trong số những người còn sống sót. Nhưng bây giờ, bá đỉnh vị diện mở ra sắp đến, ba cái này liền cực kỳ thuần thục đến đến vị diện bên ngoài, chuẩn bị ăn non e. Chương 441, cường địch xâm lấn. Nguy cơ giáng lâm. Thượng. Mây Diệp có nghịch thiên chi tư, mặc dù là thứ 506 cái vị diện đàn sinh đế cấp cường giả, nhưng lại cái sau vượt cái trước, tại lần lượt vị diện hấp thu bên trong, hắn Bưu hắn dị thượng, hấp thu tốc độ kinh người, hàng ngàn hàng vạn cái vị diện cấp lấy xuống, thực lực của hắn gặp phải thậm chí siêu Việt Hoa Âm Phu nhân cùng Tham Lang hai người. Có cường hãn như thế ba người tại, đằng sau đàn sinh từng cái đế cấp cường giả, mở ra từng cái vị diện, đều bị tàn khốc hút khô lái đi, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Như thế nói đến, ta chô bá đỉnh vị diện, cực kỳ nguy hiểm. Hồng Vũ quan sát xong vũ trụ diễn hóa hình ảnh, khắp cả người phát lệnh. Nói thật ra, lấy Hồng Vũ tình huống trước mắt, trưởng khống huyền hoàng đạo đầu này đặc thù bản nguyên đạo cùng chúng ác ma giúp đỡ, từ hai điểm này đến xem, hắn là cực mạnh. Trưởng thành cũng sẽ là cực nhanh. So đại đa số vừa thành tựu đế cảnh cường giả đều lợi hại hơn. Nếu là bá đỉnh vị diện tại vị trí thứ mấy trăm mở ra lời nói, sẽ không nhỏ xin cơ, nhưng mà, theo mây diệp cái này thứ ba lớn siêu cấp cường giả sinh ra, theo lấy bọn hắn hấp thu số trên vạn cái vị diện, dành dụm vô cùng biến thái thực lực, Hồng Vũ lúc này đối đầu ba cái này, còn thật không có chút nào nắm chắc. Lúc này, Hồng Vũ trong đầu không khỏi hiện lên hàng ngàn hàng vạn cái vị diện hạ tràng. Vị diện khô cạn, ước vạn sinh linh diệt tuyệt, đế cấp cường giả vẫn lạc, ngoại trừ tịch diệt lại không cái khác. Hồng Vũ thân thể đều bởi vì sắp đến kiếp nạn mà khẽ run lên, thử nghĩ, tại tương lai không lâu, bá đỉnh vị diện khô cạn Thân nhân bằng hưu nhóm chờ ức vạn sinh linh tất cả đều diệt tuyệt, chính mình cái này bá đế đồng dạng muốn bị vùi dập giữa chợ lái đi. Bực này kinh khủng chẳng cảnh vẹn vẹn ngẫm lại liền để Hồng Vũ náo hải cơ hồ nổ bể ra đến. Khanh khách, vừa đột phá bá đế, có tiền trình thật tốt, lại có một nắm lớn hồng nhan vẩn quanh bên cạnh, phụ tư tử hiếu, hạnh phúc không có giới hạn, đáng tiếc, bực này hoàn mỹ cục diện liền muốn phá diệt, loại mã tiên sinh rất là khó mà tiếp nhận à. Đúng lúc này, Vân Cơ mở miệng, trong giọng nói có nói không hết chế nhạo chi ý. Hồng Vũ chau mày, nghe nói lời ấy, hắn không có trước tiên đổi trở về mà là ánh mắt sáng lên, kéo lại đối phương cánh tay, vội vàng nói: ngươi thực lực cường hãn, nhất định có biện pháp đối kháng bọn hắn đúng hay không? đúng hay không? trong lòng của hắn vội vàng, quan không là cái gì ăn nói khép nép loại hình, chỉ cần có thể bảo đảm người cả nhà bằng hữu, có thể bảo toàn vị diện này, có thể bảo toàn tính mạng của mình, mặt mũi thì xem là cái gì? lấy Vân Cơ thực lực, nàng muốn tránh đi Hồng Vũ bản tay là rất chuyện dễ dàng, nhưng mà không biết làm sao, tại Hồng Vũ kia một chảo phía dưới, nàng lại là không có làm ra né tránh động tác, lúc này liền bị đối phương một mực nắm lấy kia hoàn mỹ cánh tay. Một cỗ trước đây chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác từ bị cầm địa phương lan tràn ra, để vân cơ cả người đều ở vào một loại trạng thái kỳ dị, cỗ này cảm giác có chút tê tê, giống như là giống như bị chạm điện, để nàng trong lúc nhất thời có loại muốn đắm chìm trong đó cảm giác. "Ngươi, ngươi cái này chết ngựa giống tranh thủ thời gian buông ra. Không phải bạn cung muốn xuất thủ." Cứ việc nàng trên miệng nói như vậy, nhưng không có nhiều ít hành động thực tế, rãy rủa cũng là tượng trưng. Dưới tình thế cấp bách hồng vũ chỗ nào lo lắng cái này rất nhiều, như cũng nắm thật chặt đối phương cánh tay, vội vàng nói, "Mây cơ tiên tử, Nếu là ngươi có biện pháp ngăn lại trận này hạo kiếp, còn xin không tiếp chỉ giáo, Hồng Vũ, và ngươi? Ta, ta nơi nào có biện pháp? Ngươi không thấy được vũ trụ huyễn cảnh bên trong tình cảnh a? Bản cung mặc dù thực lực mạnh hơn một chút, nhưng ở các ngươi những lại vị diện bên trong là có cực lớn hạn chế, ta mặc dù trải qua số trên vạn vị diện, nhưng ngươi nhưng nhìn đến bản cung tại bọn chúng sắp rơi vào thời điểm xuất thủ qua. Vẫn cơ chịu đựng trên cánh tay truyền đến cảm giác khác thường, mở miệng đáp lại. Không có cách nào. Ngươi cũng không có cách nào. Nghe nói lời ấy, Hồng Vũ kia kích động trạng thái một chút liền biến mất lái đi. Hắn thần sắc có chút cô đơn, dường như bị sắp đến kiếp nạn ép tới có chút không tự đổi. Bất quá, loại này chán nạn chỉ là sự tình trong ngáy mắt, sau một lát, chính hướng cảm xúc liền tràn ngập hồng vũ toàn thân, cho dù không có nắm chắc được bao nhiêu phần, cũng muốn dốc sức đánh cược một lần. Ta không cho phép, không cho phép bá đỉnh vị diện rơi vào, không cho phép thân nhân của ta bằng hữu mất đi, không cho phép tính mạng của mình liền như vậy không có ý nghĩa hy sinh hết. Hồng Vũ thân ảnh sau một khắc liền rời khỏi đại thừa hư giới, rời khỏi đế yêu tinh, đi tới ngoại giới cái này chết ngựa giống thật là một cái nôn nôn nóng nóng ra hỏa, bóp xong liền chạy, ngay cả câu xin lỗi cũng sẽ không nói. Vân Cơ không tự chủ được liếc qua nàng kia bị hồng vũ vừa mới nắm qua địa phương, hoàn mỹ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Lúc này trên cánh tay vẫn còn có một vệt tê tê xúc cảm, nó tựa hồ có thể trực kích tâm linh, để nàng một trái tim đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đột nhiên Vân Cơ cứng lại, nàng cặp kia có thể sưng hoàn mỹ trong con ngươi hiện lên từng tia từng tia vẻ mờ mịt. Ta đây là thế nào? Vân Cơ thì thào, tiểu tử này cùng hắn hùng nhan nhõm muốn làm sự tình ta vì sao muốn từng cái ngăn cản? còn có, vừa mới bất quá bị hắn cầm một chút cánh tay, vì sao ta sẽ cốt như thế lớn phản ứng? đáng chết! bản cung không phải là không có khả năng, một cái vị diện nhỏ thổ dân mà thôi, ta vân cơ sao lại thế? Hử, đều là lao giả kia mù lẫn vào, không phải ta sao sẽ như thế? quay đầu nhìn bản cung làm sao thu thập lao giả kia, nói lầm bầm một câu, vân cơ thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa lái đi. ngoại giới, hưng vũ hùng hùng hổ hổ đi vào đế yêu tinh bên ngoài chính là nhìn thấy để hắn nhìn thấy mà giật mình chán diện gào thét thanh âm từ tô Hạo nhiên la phù đồ cùng thẩm đại hải ba người này trong miệng phát ra bọn hắn khuôn mặt và mèo tựa hồ tại tiếp nhận trước nay chưa từng có thống khổ mà trong thân thể của bọn họ lại là có ba đạo bóng đen đang nhấp nháy cứ việc ba người kịch liệt dây dưa nhưng cái này ba đạo thân ảnh như cũ nhanh chóng chiếm cứ lấy thân thể của bọn hắn trung bình vô số bá đỉnh tông cường giả kinh hại đến liên tiếp lui về phía sau không biết chuyện gì xảy ra người khác nhìn không ra nhưng có ba đế tu vi hùng vũ một chút chính là phát hiện ba trong thân thể bóng đen chính là hoa âm phu nhân, tham lang, cùng mây diệp bọn hắn hình chiếu phân thân, bọn hắn cái này triển khai xâm lấn tiến hành a, hưng vũ lúc trước nhìn qua vũ trụ bên cảnh, biết được những bóng đen kia chính là ba lớn siêu cấp cường giả hình chiếu phân thân, này đến chính là muốn phụ thân tại tô hạo nhiên ba chi thần, sau đó liền sẽ đối vị diện này triển khai điên cuồng hấp thu. trà tông, hạo nhiên, thân ở đại thừa hư giới bên trong tô hi nhi cùng sở văn lạng anh người cũng đều thấy được tô hạo nhiên tình trạng, lúc này lên tiếng kinh hô, mọi người khác cũng nao nao không khỏi kinh hãi, mọi người không biết. Tại cái này bá đỉnh vị diện bên trên, ngoại trừ Hồng Vũ cái này bá đế bên ngoài, lúc nào lại xuất hiện nhiều như vậy nhân vật cường hãn? Hồng Vũ không lo được cái khác, vội vàng điện thiểm mà lên, xuất thủ ra. Mặc kệ là ra ngoài cứu Tô Hạo Nhiên mấy tâm tư người, vẫn là ôm ngăn cản bà lớn siêu cấp cường giả ý nghĩ, Hồng Vũ đều muốn trước tiên ngăn lại bọn hắn phụ thân cử động. Chương 442: Cường địch xâm lấn, nguy cơ giáng lâm. Hạ, cảnh thứ 2. Nhà xương mù màu vàng đống nhiên từ trong hư không chảy ra mà ra, đem Tô Hạo Nhiên, Thẩm Đại Hải cùng La phủ Đồ ba người đều bao phủ ở bên trong. Sương mù phảng phất mọc thêm con mắt, hướng về ba người này thể nội ba đạo bóng đen bọc đánh qua khứ. Cái này tự nhiên là Hồng Vũ thi triển Huyền Hoàng chi khí. Loại này đặc thù vật chất đối thế gian vạn vật đều có cực mạnh sự phân hủy, tại Hồng Vũ điều khiển ở dưới, bọn chúng vòng qua Tô Hạo Nhiên ba người, hướng phía Mây Diệp, Tham Lang cùng Hoa Âm phu nhân ba cái này cuốn đi vòng qua. Vậy mà trưởng khống Huyền Hoàng đạo, thật sự là không tệ. Tham Lang cười khèn khèn nói, bởi vì hắn đang đứng ở cấp độ thân thể quá trình bên trong, đối dây thanh khống chế còn rất kém cỏi, cho nên thanh âm phát ra tới không lưu loát khó nghe chi cực để cho người ta lỗ hai đều có chút không chịu nổi. Tại hắn nói chuyện cái này ngay miệng, thân bên trên tán phát ra đạo đạo long xà cự phong, đem lấn người mà lên huyền hoàng chi khí đều gột rửa lấy đi. Hoa âm phu nhân bĩu một cái miệng, lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền. Đó lấy, nàng quanh thân liền xuất hiện một đạo màu hồng phấn bức tường ngăn cản, đem hồng vũ công kích hơi hợt ngăn cản bên ngoài. Một bên khác mây Diệp nhìn qua không có thi triển mảy may thủ đoạn, chỉ bất quá huyền hoàng chi khí đi vào quanh thân lại là phảng phất cùng hắn cách một cái thời không, mắt thấy đem nó bao phủ, lại là không làm gì được hắn mảy may chính là cái này thời gian qua một lát ba đại cường giả phụ thân cơ hồ hoàn thành lại đi làm cho nguyên bản cỗ thân thể kia chủ nhân khổ không thể tả hồng vũ cứu ta thẩm đại hải khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm hiển nhiên ngay tại gặp vô cùng thống khổ dày vò tại hồng vũ vừa tới đến bá đỉnh tông thời điểm mấy đại cự đầu bên trong liền số thẩm đại hải đối thái độ nhất là hiền lành thậm chí sau đó hắn gặp con trai mình thẩm không phải đã lui ra tranh tế hàng ngũ càng là trước mặt mọi người nói ra lôi kéo hồng vũ để lúc ấy cô đơn chiếc bóng hồng vũ đạt được cực lớn ủng hộ bây giờ đối mặt bị phụ thân thẩm đại hải Hồng Vũ tâm bên trong có không nói ra được bị đè nén cảm giác. Tô Hạo Nhiên thân thể kịch liệt run rẩy, hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, rốt cục bắt lấy một tia khó được thành tỉnh cơ hội mở miệng. Hồng Vũ, ta Tô Hạo Nhiên lúc trước có lỗi với ngươi, là ta thấy lợi tối mắt, tất cả đều là lỗi của ta. Khi vọng ngươi, khi vọng ngươi không muốn bởi vì ta mà đối sợ sợ có cái nhìn. Còn có Văn Anh, ta biết nàng là ngươi dùng tạo vật thủ đoạn sáng tạo ra, nhưng ta sớm đã ở trong lòng tiếp nạp nàng. Nàng chính là ta Tô Hạo Nhiên thê tử Sở Văn Anh. Hồng Vũ, lão Hủ khẩn cầu ngươi. Tại sau khi ta chết, chiếu cố thật tốt các nàng, xin nhờ. Nếu có kiếp sau, ta tô hạo nhiên chính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Tô hạo nhiên miễn cưỡng nói xong một đoạn văn, liền để thể nội cường giả thừa cơ xâm chiếm cuối cùng một tia thần thức, triệt để luân hãm lái đi. Hạo nhiên, ngươi nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không. Sở Văn Anh thanh âm càn giọng. Trà tông, trà tông, đừng, đừng rời đi ta. Tô Hi Nhi lệ như suối trào, Hồng Vũ cứ việc thủ đoạn ra hết dốc sức ngăn cản, nhưng mà đối với ba đại cường giả phụ thân cử động như cũ không thể làm gì. Lúc này ở giữa, Tô Hạo Nhiên thân thể đã thay biến, thành vì một cái xuất khí như yêu thanh niên, hắn chính là mây diệp bộ dáng. Thẩm Đại Hải biến vì một cái có râu quai nón đầu trọc nam nhân, chính là Tham Lang. Biến hóa lớn nhất phải kể tới La Phu Đồ, hắn tốt đẹp một cái bá khí nam nhân, đúng là vài phút hóa thành một cái rất có cổ điển đẹp nữ tử, bên khóe miệng có một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, nhìn qua đẹp mắt chi cực, người này chính là Hoa Âm phu nhân. Tiểu bối, tiếp xuống liền hảo hảo hưởng thụ điểm cuối của sinh mệnh thời gian đi. Mây Diệp sắc mặt lạnh lùng, nói một câu thân ảnh hơi mơ hồ một cái liền biến mất không thấy gì nữa lái đi tham lam hoa âm phu nhân đều đối hồng vũ lộ ra một vòng ý vị thâm trường tản nhẫn tiêu dung thân ảnh cũng biến mất theo đáng chết lũ hú đàn lam vị diện chi chủ hồng vũ tự nhiên đã nhận ra ba hành tung bọn hắn đúng là trong chốc lát đi tới bá đỉnh đại lục nơi trọng yếu vị diện dưới cây sau đó thi triển thủ đoạn bắt đầu hấp thu vị diện tinh hoa đảo mắt công phu hồng vũ liền cảm nhận được đại thụ dễ rua vị diện run rẩy cùng ngước vạn sinh linh hoàng sợ không chịu nổi một ngày siêu hồng vũ cơ hội trong cung một lúc thân hình chạy ra mà ra cũng đi hướng vị diện cây nơi ở giữa sân người chấn kinh đạt tới không thể nghi ngờ kèm theo trình độ dù là chấp pháp đường chủ bao thiên chính cùng nhị trưởng lão công giả du như vậy bá thánh cường giả vẫn run rẩy không thôi bọn hắn không nghĩ tới chớ mắt nhìn xem tô hạo nhiên mấy người bị sinh sinh phụ thân lái đi nhìn đến bọn hắn lưng bốc lên khí lạnh khắp cả người phát lạnh càng sâu người xem ra hồng vũ bực này bá đế cường giả đều không làm gì được ba người này đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết trên thế giới này lại còn có so hồng vũ càng cường đại hơn tồn tại nhưng vì sao bọn hắn lúc trước vô tận tuế nguyệt bên trong đều chưa từng xuất hiện đâu? nhưng mà giữa sân đám người căn bản không có bao nhiêu thời gian đến cảm thán cùng cảm khái, bởi vì theo ba lớn siêu cấp cường giả biến mất, sau một lát bọn hắn liền cảm giác bầu trời, đại địa, đám mây, không khí chờ hết thể hết thể đột nhiên đều trở nên thất bại ra, chính bọn hắn cũng giống như thế, thất bại, vô tận thất bại lan tràn toàn thân, trong cơ thể của bọn họ tinh hoa nhanh chóng sói mòn lão đi, loại cảm giác này so lúc trước đạm đài hương thi truyền huyết thế đại trận phải mạnh mẽ gấp trăm lần nghìn lần, đến cùng thế nào? mắt thấy đại địa giãn nước bầu trời chập chờn, mây bay quấn ngược, giang hà ngăn nước, mắt thấy cỏ cây khô héo, sông núi bẩn nát, chim thú bể bãi, tự thân thất bại, tất cả mọi người lâm vào hoảng sợ cảm xúc bên trong. Dừng tay, các ngươi như thế phát dổ, làm liền không sợ hữu thương thiên hòa. Hồng vũ cùng loạn hướng phía vị diện dưới cây ba lớn siêu cấp cường giả gào thét lên tiếng. Vừa mới, hắn thi triển tất cả thủ đoạn muốn ngăn cản đối phương hấp thu vị diện tinh hoa, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đem đầy ngập phân nuốt đều theo ngôn ngữ bạo phát đi ra. Hữu thương thiên hòa, ha ha ha. Nhỏ thổ dân chính là nhỏ thổ dân, không có thấy qua việc đời ra hỏa, nếu là có thiên hòa nói chuyện, chúng ta những này hấp thu số trên vạn vị diện đao phủ đã sớm hôi phiên diệt, ngươi nhìn, chúng ta còn không phải sống được thật tốt. Tham Lang lấp lấp hắn đầu trọc, cười to lên. Tiểu tử, không cần tại cái này dày vò khốn khổ, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Mây Diệp sắc mặt lạnh lùng, nói ra ngữ để cho người ta lông mao dựng đứng. Hoa Âm phu nhân cười khẽ một tiếng, bên khóe miệng lún đồng tiền càng phát ra động lòng người, hai người các ngươi thật sự là thô bỉ, dò sợ người ta làm sao bây giờ chờ một lúc bắt đầu ăn hương vị sẽ không tốt. Chật, vị này hoa âm phu nhân chuyển hướng hùng vũ lộ ra một vòng nhìn qua cả người lẫn vật nụ cười vô hại tiểu đệ đệ đừng sợ có tỷ tỷ tại sẽ không để cho ngươi thống khổ khen khách ngay tại ba tùy ý nói đùa thời điểm trong hư không một cơn chấn động lập tức một bóng người tránh nhẹ ra nàng băng cơ ngọc cốt không nhiễm chân thế tư dung tuyệt thế phản phất không phải thế gian này người vừa mới còn vô pháp vô thiên ba lớn siêu cấp cường giả đung nhiên nhìn người nọ sắc mặt lập tức thay đổi cũng không tiếp tục phục vừa rồi phách lối chương bốn tam cường phủ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 cũng không tiếp tục phục vừa rồi phát lối chương 444, đại phá diệt giáng lâm cành thứ hai đối với hồng vũ tiến vào trạng thái tu luyện cử động tam cường cùng vân cơ đều không có để ý cái gì dù sao lúc này hồng vũ tu luyện cùng không tu luyện đều không có chút nào khác nhau tại tam cường hấp thu dưới số trên vạn cái vị diện đều thất bại xuống tới bá đỉnh vị diện lại đạt được nhiều cái gì đã từng không biết có bao nhiêu vị diện chi chủ lời thề son sắt đầy ngập nhiệt tình cho rằng lấy sức một mình có thể vượt qua tam cường xâm lớn nhưng kết quả cuối cùng không có một cái nào ngoại lệ đều là bị tam cường tàn khốc hút khô, chết lại đi. Bây giờ, Hồng Vũ cử động, tại tam cường nhìn cùng những người kia không có gì khác nhau. Hoa Âm phu nhân, Tham Lang cùng Mây Diệp ba chẳng những không có ý dừng lại chút nào, ngược lại hấp thu càng thêm điên cuồng, nho nhỏ thổ dân vậy mà thu hoạch bọn hắn nữ thần lọt mắt xanh, có thể nhẫn mãi không thể nhẫn đủ. Tất nhiên muốn đem vị diện này nhanh chóng cầm xuống, đem Hồng Vũ cái này không biết sống chết tiểu tử đánh vào 18 tầng địa ngục. Trong lúc nhất thời, tại sự điên cuồng của bọn hắn hấp thu dưới, vị diện cây thu tít, bá đỉnh đại lục rung lên toàn bộ sinh linh lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Quyên chân ngồi ở chỗ đó tu luyện hồn vũ, khí tức trên thân cũng nhanh chóng suy sụp xuống. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vô luận là bá đỉnh vị diện bản thân vẫn là trên đó sinh linh, bọn chúng đều là một thể. Lúc này, theo vị diện tinh hoa bị nhanh chóng hấp thu, một cái cũng chạy không được, tất cả đều hướng về suy bại phương hướng trượt xuống quá khứ. Vân Cơ gặp mình lời nói chẳng những không có phát huy tác dụng, còn hoàn toàn ngược lại, trong lòng vẫn nộ không cần nói cũng biết, nàng lông mày đừng lấy, đôi mắt đẹp trợn lên, vây tay một cái, liền có tầng tầng lớp lớp thanh thiên nổi lên. Đó lấy. Những ký tức này Mên Ngông Thanh Thiên liền bao phủ tại Tam Cường đỉnh đầu, đối bọn hắn triển khai nghiền ép. Ầm ầm. Cường đại niên áp chi lực làm cho toàn bộ không gian đều kịch liệt rung động, Tam Cường thân ảnh tại Mên Ngông chi uy hạ chập chững không thôi, để bọn hắn hấp thu vị diện tinh hoa cử động đều là nhận lấy cực lớn quá nhiễu. Hoa Âm phu nhân, Tham Lang, Mây Diệp ba hoàng sợ nhìn về phía giữa sân cái kia song đẹp đến mức tận cùng thân ảnh, cứng họng có chút nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ tới, vân cơ lại là vì hồ ngũ, không tiết xuất thủ ngăn cản bọn hắn hấp thu vị diện tinh hoa, đây quả thực lật đổ mấy người nhận biết. Vô số năm qua, Bọn hắn sở dĩ có thể thuận lợi hấp thu ngàn vạn vị diện tinh hoa, đó là bởi vì thuận theo vũ trụ quy tắc. Vị diện sinh ra, trưởng thành, phát triển, cuối cùng xuất hiện đỉnh cấp bá đế cường giả. Vị diện liền phát triển đến cực hạn, trong ngày thì chắc, trăng tròn thì khuyết. Đến tận đây, vị diện đại phá diệt liền sẽ tới, mà chạy đại phá diệt chi phương thức liền là, bọn hắn bực này siêu cấp cường giả đối vị diện hấp thu. Từ một khía cạnh khác tới nói, bọn hắn lần này cử động có thể nói là một loại thiên phạt. Thiên địa luân hồi, vạn vật đều có vận hành quy luật, phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, tất nhiên hướng phương hướng ngược nhau chuyển hóa. Trong quá trình này, nếu là vị diện chi chủ có thể gắng gượng qua đến, ngăn cản được hấp thu, liền sẽ còn sống sót, không thể ngăn cản hấp thu, chỉ có thể tiếp nhận số mệnh bị diệt vong, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không, kẻ thích hợp diệt vong, cái này đồng dạng là phá vỡ không phá vũ trụ quy tắc, ước vạn năm đến, đều không có người khiêu chiến cái này một chiêu trụ quy tắc, mà bây giờ, theo Vân Cơ xuất thủ, lại là phá lệ ra. Xuy suy suy. Mà đúng lúc này, vị diện cây bên ngoài tầng kia giống như móc ngược chén lớn mở miệng chi quang bỗng nhiên động, trong chớp mắt liền đem tam cường bao phủ ở bên trong mà vân cơ thực chiến ngàn vạn đế trời công phạt lại bị ngăn cách bên ngoài cũng không còn có thể đối tam cường tạo thành ảnh hưởng gì lão bất tử người cút ra đây cho ta Bạn cũng muốn bảo vệ bá đỉnh vị diện không cho phép nó suy bại không cho phép vân cơ sắc mặt tái xanh tức giận bút lên giận dữ thanh âm quanh quẩn tại vô tận hư không để cho người ta nghe chi chưa phát giác có loại kinh hồn táng đạm cảm giác vô tận tuế nguyệt bên trong tam cường cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cao tại thượng vân cơ như thế nổi điên bộ dáng trong lòng không khỏi đại chấn đồng thời mấy người cũng đối vân cơ giữ gìn hồng vũ cường độ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc là một chuyện hấp thu vị diện tinh hoa là một chuyện khác đối vân cơ đều có cực kỳ tốt đẹp cảm giác ba người gặp nàng đúng là đối một cái nho nhỏ thổ dân như thế lọt mắt xanh lập tức có loại vì yêu sinh hận cảm giác đối hồng vũ cái này kẻ cầm đầu càng là hận đến thực chất bên trong lúc này bọn hắn hấp thu vị diện tinh hoa tốc độ càng điên cuồng lên ngươi không phải năng lực thu được mây cơ tiên tử niềm vui a vậy thì nhanh lên đi chết đi ta không tin mây tiên tử sẽ đối với một cái hôi phi yên diện người sẽ còn cảm mến Vain, cách ken két, két. Vị diện tinh hoa bị nhanh chóng rút ra, toàn bộ đại lục cùng lực vạn sinh linh đều nhanh nhanh suy bại xuống dưới, ngồi xếp bằng hư vũ, cũng giống như thế, khí tức trên thân như bay suy yếu, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thất bại đều hiện, đại phá diệt giáng lâm. Lão bất tử, ngươi cho bản cung cút ra đây. Cút ra đây. Cút ra đây. Vân Cơ phẫn nộ gào thét thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, nhưng mà, căn bản không có cái gì lão bất tử bằng dáng. Vân Cơ đối tam cường hấp thu vị diện cử động không thể làm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem bá đỉnh vị diện rơi vào chớm mắt nhìn xem hồng vũ khí tức trên thân nhanh chóng suy yếu một cỗ cảm giác vô lực từ vân cơ trên thân sinh ra chưa bao giờ cái nào cái thời điểm nàng cảm giác mình như vậy chán nản muốn bảo toàn hạ tới một người làm sao lại như vậy gian nan Chết ngựa giống bản cung gọi như vậy ngươi cũng không phải là thật muốn để ngươi chết ta muốn cho ngươi còn sống còn sống cho dù khí khí bản cung cũng sẽ để cuộc sống của ta bên trong nhiều một ít sát thái nhưng chết liền không còn có cái gì nữa không còn có cái gì nữa a vô tận tuế nguyệt bên trong vân cơ lần thứ nhất sinh ra loại này dị dạng thống khổ tâm tư để nàng chỉ cảm thấy nhu ruột bất chuyển, tâm như cho tàn. Trong hư không, một đạo nhàn nhạt thân ảnh không lúc nhích phiêu phù ở nơi đó, hắn thẳng tắp nhìn xem Vân Cơ bên này, im lặng không nói. Người kia rõ ràng là Vân Cơ trong miệng lao bất tử, nhìn xem Vân Cơ vô hạn thất lạc, thống khổ vô cùng bộ dáng, lão giả trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, cơ nhì, không nghĩ tới ngươi cái này đã mặc tiểu nha đầu si tình như vậy, không có rơi vào thì thôi, một khi rơi vào trong đó, liền không cách nào tự kiểm chế, thật không biết lao đầu tự lúc trước cử động là đúng hay sai, nhưng bất kể như thế nào, vậy cũng là lịch luyện một vòng từ một cái đạm mạc ước vạn năm lão sử nữ biến thành hiện tại như vậy si tình người cũng là đối tâm cảnh lịch luyện nếu là nếu là ngươi có thể ở trong đó có rõ ràng cản nộ đạp vào siêu thoát con đường đó chính là vận hạnh nhỏ hồng không nên trách lao đầu tử không xuất thủ đương nhiên lao đầu tử càng hy vọng ngươi có thể giống tham lang cùng mây diệp kia hai tiểu tử tại đại phá diệt bên trong gắng gượng qua đến bất quá vũ trụ vận chuyển tới trình độ này muốn làm được điểm này cơ hồ không có khả năng ầm ầm đúng lúc này vị diện nơi trọng yếu bỗng nhiên phun trào lên một cỗ kỳ dị ba động lập tức Lão giả thần bí, Vân Cơ, cùng Tam Cường chính là kinh ngạc nhìn thấy, từ xa mà đến gần nhanh trong kéo dài tới một đầu rộng lớn đại đạo, nó hướng phía vị diện cây nơi này nhanh như điện chớp vọt tới. Chương 445, Bộ pháp. Sẽ đem một đầu bản nguyên đạo tu luyện đến viên mãn a. Chết không được Mây Cơ tiên tử coi trọng như vậy tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo. Mắt thấy nhanh trong kéo dài tới bản nguyên đạo, Hoa Âm phu nhân, Tham Lang, cùng Mây Diệp ba đại cường giả khóe mắt đều không tự chủ được nhảy lên, bọn hắn cùng là vị diện chi chủ, biết tu luyện bản nguyên đạo khó khăn chỗ, hào nói không khoa trương. Hồng Vũ tại bản nguyên trên đường tốc độ tu luyện đã vượt qua bọn hắn trong đó bất kỳ người nào. Ồ, đó là cái gì? Theo bản nguyên nói tới đến phụ cận, đám người kinh ngạc phát hiện trên đó đúng là còn có một cái đầu có hai sừng to con. Hắn tại bản nguyên đạo bên trên tiến hành lấy một hệ liệt khí thế ngất trời phức tạp thao tác, nhìn qua là cái mười phần nhân viên gương mẫu. Kia to con có thể xúc tiến bản nguyên đạo tu luyện? Thật đúng là có chút thủ đoạn. Tuy nói trước mắt một màn rất mới lạ, bất quá Tam Cường cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ gì, dù sao bọn hắn cuồng hút số trên vạn cái vị diện cái gì quái gì cường giả chưa thấy qua cũng không kém hồng vũ cái này một cái một bên khác vân cơ lúc này cũng choáng bởi vì lấy nàng kia siêu phàm thoát tục thực lực vậy mà đều không cách nào nhìn ra cái kia đầu có hai sừng sinh vật nội tình vân cơ đem ánh mắt kinh ngạc tập trung hướng ngồi xếp bằng hồng vũ thầm nghĩ trong lòng nhìn không ra cái này chết ngựa giống thật là có có chút tài năng lấy ra thứ như vậy thật có chút đặc biệt cái này tốc độ tu luyện thực sự để cho người ta khó có thể tin bất quá cái này cũng không giải quyết được nhiều ít vấn đề dù sao một bên khác có ba người hợp lực hấp thu Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, dù hắn có chút thủ đoạn, cũng không có khả năng so ra mà vượt kia ba. Lão bất tử, bạn cung hận ngươi chết đi được, về sau nhất định phải cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau. Vừa nghĩ tới Hồng Vũ tại không lâu sau đó liền muốn thân tử đạo tiêu, Vân Cơ chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, một cỗ chưa hề không có qua phẫn uất tràn ngập trong tim, không cách nào phát tiết, bị đè nén tới cực điểm. Giờ phút này, bị Vân Cơ gọi là lão bất tử người kia đứng trước vào hư không bên trong, cái tia song trải qua vạn thế tang thương đôi mắt bên trong có trước nay chưa từng có vẻ trịnh trọng trong con mắt chỗ phản chiếu chính là cái kia đứng tại bản nguyên trên đại đạo đầu dài song giác sinh vật thần bí cảnh giới của ông lão chi cao không người có thể định thậm chí một phương này vũ trụ đều là hắn sáng tạo nhưng mà giờ phút này hắn nhìn về phía kia sinh vật thời điểm tuy nói có thể nhìn ra không ít môn đạo nhưng cũng như trong gương hoa trăng trong nước ở giữa cách một vài thứ để hắn không cách nào tìm hiểu ngọn ngành. lão giả thần bí đắc đạo về sau còn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy lầm nhỏ hống gia hỏa này thể nội đúng là còn có dấu lao đầu tự dòm không phá bí ẩn thật là nghĩ không ra có như vậy thủ đoạn nhỏ Hồng có lẽ có thể liều một phen, thậm chí cuối cùng có khả năng chống đỡ xuống tới. Nếu là nói như vậy, liền rất có ý tứ, niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn a? Ta liền nói, qua nhiều năm như vậy, có thể đối ta lao đầu tử tỷ khí, làm sao có thể trên lệnh? Lão giả thần bí nói một mình, nói nhỏ, tựa hồ phát hiện đại lục mới, hai mắt nhấp nháy sáng lên, nhìn chăm chú lên trong sân nhất cử nhất động, mười phần lao ngoan đồng bộ dáng. Tam cường bên kia trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh xuống tới. Theo bọn hắn ý, Hồng Vũ mặc dù hơi nhỏ thủ đoạn nhưng ở ba hợp lực phía dưới đối phương cũng chỉ là trước khi chết phí công dãy rồi thôi dù là tốc độ tu luyện của ngươi mau mau lại như thế nào trọn vẹn trăm đầu bản nguyên đạo ngươi muốn tu luyện tới khi nào ta ba người hợp lực hấp thu dưới vài phút liền đem vị diện hút khô ngươi vị này bá đế cũng đi gặp diêm vương đi nhưng mà mấy người kia suy nghĩ vừa mới trong đầu bồi hồi một lần lại là không nghĩ nơi xa lần nữa chuyển đến ù ù thanh âm sau một khắc bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện đúng là lại có một đầu bản nguyên đạo gào thét mà đến còn không chờ bọn hắn phát ra sợ hai thánh phủ hậu vương lại chuyển tới dị hưởng điều thứ ba bản nguyên đạo cũng nhanh chóng đến đến tiếp xuống đầu thứ tư đầu thứ năm thứ sáu đầu từng đầu bản nguyên đạo tựa như là thương lượng song ngươi truy ta đuổi tuôn hướng vị diện cây nơi này như thế một phen động tĩnh lập tức để hoa âm phu nhân trở tam cường trợn mắt thốt muộn nhanh như vậy sao lúc nào tu luyện trở nên dễ dàng như vậy nếu không phải ba người chúng ta cùng nhau hấp thu tiểu tử này chỉ sợ thật có thể sáng tạo ra thoát khốn cơ hội lúc này tam cường lần nữa nhìn về phía hồng vũ thời điểm loại kia chẳng thèm ngó tơi ánh mắt thu liễm không ít mặc dù bọn hắn nghĩ phải nhanh một chút chơi chết hồng vũ bất quá. Không thể không nói, tại trong bọn họ trong lòng, đối tiểu tử này cũng là có chút bội phục, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đem từng đầu bản nguyên đạo thành liền cảnh giới viên mãn, thực sự có chút mỹ tiên. Đông đảo rộng lớn đại đạo hênh hênh liệt liệt kéo dài đến vị diện dưới cây, tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắt lưỡi, bất quá, tại thứ 9 đầu bản nguyên đạo kéo dài đến nơi này về sau, rốt cục đỉnh chỉ loại này nhanh tốc tấu, không có đến tiếp sau bản nguyên đạo đi theo. 9 đầu, thêm nữa trước kia viên mãn muốn đầu, hết thảy 13 đầu bản nguyên đạo, đây là nguyên bản liền linh nộ, tu luyện hiệu suất quả thật có chút cao, bất quá, cái này 13 đầu về sau ngươi còn chơi cái gì? Cái khác những cái kia còn chưa lĩnh ngộ bản nguyên đạo có bản lĩnh cũng nhanh như vậy một cái thử một chút. Tam Cường trong lòng hừ lạnh, nhưng mà, ầm ầm. Một trận dị hưởng ẩn ẩn truyền đến, mặc dù khoảng cách nơi đây còn có rất xa, nhưng giữa sân người tất cả đều trước tiên tiếp thu được bực này tiếng vang, từng cái trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì mọi người đối bực này thanh âm không thể quen thuộc hơn được, kia là bản nguyên đạo nhanh trong kéo dài thanh âm. Không, không thể nào. Chẳng lẽ tiểu tử này đem gần đây lĩnh ngộ bản nguyên đạo cũng tu luyện đến nơi này? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, nhất định là vị diện này bên trên cái khác sinh linh tu luyện, nhất định là như vậy. Nhưng mà, qua một đoạn thời gian nữa, đợi đầu kia bản nguyên đạo tiếp cận nơi đây, đáng người cảm ứng được phía trên khí tức thời điểm, không khỏi trợn mắt hốt mồm, bởi vì, phía trên kia khí tức thình linh vẫn như cũ là hư Vũ. Thứ 14 đầu. Không, thứ 15 đầu cũng tới. Chơi ạ, 16 đầu, 17 đầu. Đáng chết. Đây rốt cuộc làm sao khiến cho Hư Vũ làm sao có thể có bực này siêu thần biểu hiện? Tiếp xuống, Tam Cường Triệt để mắt trợn tròn, bởi vì Trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, một đầu lại một đầu bản nguyên đạo tranh nhau trên lần hướng bên này kéo dài mà đến, trên đó không một không tỏa ra lấy hồng vũ khí tức. Lần này tam cường đều không giữ được bình tĩnh, bọn hắn liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra điên cuồng chi ý. Lập tức ba hấp thu tốc độ lại lên một bậc thang, Đã tới tột đỉnh trình độ. Lúc này bọn hắn không dám có chút xem thường hồng vũ tâm tư, cứ theo đà này tiểu tử kia thật là có khả năng lấy được vị diện bảo vệ chiến thắng lợi. Đến lúc đó, không nhưng bọn hắn không cách nào thu hoạch càng nhiều vị diện tinh hoa, trọng yếu nhất chính là. Chớp mắt nhìn xem bắt được mây cơ tiên tử Phương Tâm con cóc làm lớn, bọn hắn thực sự không thể chịu đựng được. Hôm nay nói cái gì cũng muốn đem vị diện này cầm xuống. Nhất định phải đem Hồng Vũ cái thằng này hút khô. Nhất định phải. Mắt thấy càng ngày càng nhiều bản nguyên đạo kéo dài đến tận đây, Tam Cường bắt đầu liều mạng hấp thu. Chương 446, trăm đầu bản nguyên đạo, đại thành. Cảnh thứ 2. Theo vị diện tinh hoa bị đại lượng rút ra, bá đỉnh đại lục thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, vô số sinh linh tại tuyệt vọng kêu gen bên trong chết lại đi. Bừng này tình cảnh nhưng so sánh lúc trước đạm đại ương thi triển huyết tế đại trận kinh khủng gấp trăm lần, nghìn lần. Đừng nói là phổ thông sinh linh, liền xem như bá đỉnh tông một đám các cường giả giờ phút này cũng chật vật tới cực điểm, chấp pháp đường chủ Bao Thiên chính, nhị trưởng lão Công Giả Du, thậm không phải, công giá ban các loại vô số người bị giày vò khổ không thể tả, một đám đệ tử trong tông càng là kêu thảm liên tục, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Tuyệt vọng, bất lực, đau khổ, khủng hoảng. Rất nhiều tâm tình tiêu cực quẩn quẩn tại mọi người trong tim, mọi người không nhìn thấy một chút hy vọng sống, đại phá diễn xuống tận thế không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay lúc này, ù ù thanh âm vang vọng toàn bộ bá đỉnh đại lục, sau đó ước vạn sinh linh chính là kinh ngạc nhìn thấy, một đầu rộng lớn đại đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng vân tiêu. Đối với bực này tình cảnh, mọi người cũng không xa lạ gì, lúc trước đã trải qua, chỉ là lần này thông tiên đại đạo số lượng tựa hồ có chút nhiều. Từ đầu thứ nhất đại đạo sau khi xuất hiện, tiếp xuống, đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư. Thậm chí càng nhiều thông thiên đại đạo theo nhau mà đến, số lượng nhiều, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn, mà lại Để đông đảo sinh linh vì đó phân chấn chính là, bọn hắn phát hiện, theo từng đầu đại đạo xuất hiện, diệt thế chẳng cảnh tựa hồ đạt được một chút làm dịu, tự thân tịch diệt tốc độ cũng theo đó dừng một chút. Thông thiên đại đạo lại tới cứu vớt chúng ta. Vô số sinh linh không khỏi cầu nguyện bái phục, lúc trước, bọn hắn bị tơ máu hấp thu sinh cơ năng lượng thời điểm, chính là thông thiên đại đạo xuất hiện cứu vớt bọn hắn, bây giờ, đại phá diệt giáng lâm, lại là từng đầu thông thiên đại đạo xuất hiện, để bọn hắn gặp thống khổ giảm bất khuyết, điều này có thể không cho ước vạn sinh linh cảm kích đâu. Ầm ầm. Thông thiên đại đạo phảng phất vô cùng vô tận. Xuất hiện một đầu lại một đầu, bọn chúng có phủ khí nóng ánh huyền băng, có lóe ra sáng chói sao trời, có thiêu đốt lên vô tận liệt diễm, có cuồn cuộn lấy thao thiên tự lãng, cũng có cổ động lạnh tấu xương gió bão, còn có chấp động lên vô tận phích lịch. Phạm này tổng tổng không phải trường hợp cá biệt. Mỗi thêm ra hiện một đầu thông thiên đại đạo, bá đỉnh đại lục ở bên trên liền ổn định một phần, ước vạn sinh linh chết vì hai nạn liền sẽ trì hoãn một phần. 13 đầu, 18 đầu, 20 đầu, 30 đầu, 36 đầu. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Nhất định phải làm cho bá đỉnh vị diện bảo toàn xuống tới, nhất định phải vị diện cây khu vực, Hồng Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, cái chán gân xanh bút lên, tất cả tâm thần tất cả đều tập trung tại mở rộng bản nguyên trên đường đến, không dám có một tơ một hào lênh đạm. hắn đem hết toàn lực để càng nhiều huyền hoàng chi khí dung nhập trong vực sâu, để nó tăng tốc chìm xuống, để càng nhiều ác ma đi vào trong đan điển, cố gắng phát triển bản nguyên đạo. cứ việc trong quá trình này, hắn ẩn ẩn cảm nhận được từ đông đảo ác trên ma thần cùng vực sâu dưới đáy truyền đến trận trận âm lênh khí tức, nhưng Hồng Vũ lại là không quản được cái này rất nhiều, phát triển bản nguyên đạo là làm trước quan trọng nhất. siêu, siêu, siêu. Theo vực sâu không ngừng chìm xuống, thỉnh thoảng liền từ phía dưới không biết khu vực nhảy lên một hai đầu ác ma, bọn hắn từ miệng vực sâu nhảy ra, liền nhanh chóng gia nhập xây dựng bản nguyên đạo sự nghiệp bên trong, mỗi một đầu ác ma đều là tân chức tấn trách nhân viên gương mẫu, bọn hắn thi triển tất cả vô liếng, toàn lực đem từng đầu bản nguyên đạo hướng về phương xa diên đưa tới. Những cái kia trước kia tiến vào chiếm giữ ác ma, trong đó có không ít đem bản nguyên đạo kéo dài đến vị diện dưới cây, nhưng bọn hắn lại không có chút nào ngừng ý tứ, hấp tấp lại chạy trở về, tiếp tục từ miệng vực sâu chỗ bắt đầu tu kiến mới bản nguyên đạo. Theo ác ma số lượng càng ngày càng nhiều, bản nguyên đạo tu kiến tốc độ đạt đến chưa từng có tình trạng vị diện nơi trọng yếu đông đảo bản nguyên đạo uồn uồn kéo đến làm cho nơi này càng phát ra khí thế ngất trời càng ngày càng nhiều rộng lớn đại đạo liên thông tại vị diện dưới cây làm cho cái này khóa cơ hồ muốn bị hút khô đại thụ rõ ràng chỉ hoãn suy yếu tốc độ hoa âm phu nhân tham lang cùng mây diệp tam cường không khỏi bắt đầu nôn nóng bọn hắn phát hiện hồng vũ cái này nhỏ thổ dân vậy mà kinh khủng như vậy bản nguyên đạo viên mãn tốc độ khó khăn lắm gặp phải bọn hắn ba hấp thu tốc độ cái này để bọn hắn vừa kinh vừa sợ cứ theo đà này chỉ sợ thật có khả năng để tiểu tử kia lật ra bản vẫn cơ cặp kia hoàn mỹ trong đôi mắt đẹp lộ đầy vẻ lạ, nàng một hồi nhìn xem đông đảo liên thông vị diện cây bản nguyên đạo, một hồi nhìn xem ngồi xếp bằng hưng vũ, đẹp đến mức tận cùng gương mặt bên trên không khỏi hiện ra một vòng phát ra từ nội tâm ý cười, cái này chết ngựa giống không hổ bị kia lão bất tử coi trọng, quả nhiên có chút môn đạo. Trong hư không, lão giả thần bí mặc dù đối càng ngày càng nhiều bản nguyên đạo cũng rất càng khái, bất quá, hắn đại bộ phận lực chú ý như cũ tại kia từng đầu khí thế ngất trời bận rộn ác ma trên thân, trong ánh mắt có khó mà che giấu vẻ trịnh trọng, như thế biểu lộ tại lão giả thần bí trên thân thực sự hiếm thấy. Hồng Vũ tiểu tử này từ nơi nào đãi đổi lấy những sinh vật này? Ngay cả lão nhân gia ta đều không thể hoàn toàn nhìn thấu, mà lại những này sinh vật cổ quái trên thân tựa hồ còn có khí phách, khí tức ấm lãnh, làm cho người rất không thoải mái. Phải biết, lão giả thần bí thực lực đã đạt tới không có gì sánh kịp trình độ, phương này vũ trụ đều là hắn sáng tạo, nhưng mà lúc này xuất hiện cái này, từng đầu ác ma lại là để hắn càng xem càng là khác biệt, càng xem càng là kinh hãi. Lúc này, lão giả thần bí cũng không biết Hồng Vũ làm ra những này sinh vật cổ quái là tốt là xấu, hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là có nguy cơ phát sinh, hắn sẽ trước tiên nhanh sát những cái kia quái dị sinh vật. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến đến vị diện dưới cây bản nguyên đạo số lượng đã đạt tới 92 đầu nhiều. Lúc này, Hoa Âm phu nhân, Tham Lang cùng Mây Diệp ba người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, nếu là số lượng đạt tới 100 đầu, để Hồng Vũ hoàn toàn trưởng khống vị diện này, bọn hắn hấp thu liền sẽ tuyên cáo thất bại. Không thể để cho cái kia đáng chết thổ dân thành công. Vô luận là ra ngoài để tự thân lớn mạnh tâm tư, vẫn là ra ngoài không thể ngồi xem bắt được Vân Cơ Vương tâm Hồng Vũ cuộc đời. Cái này tam cường căn bản không có thương lượng, liền làm ra một phen giống nhau cử động, đó chính là thi triển thủ đoạn, hướng về ở vào tu luyện ở trong Hồng Vũ công kích qua. Vô Sỉ, Vân Cơ chính vui mừng nhìn xem chết ngựa giống nhanh chóng tu luyện, lại là phát hiện, tam cường vậy mà xuất thủ tiến hành đánh gãy, cái này khiến nàng tức giận tới cực điểm. Nhưng mà, nàng chưa kịp xuất thủ tiến hành ngăn cản, kia như móc ngược chén lớn mở miệng chi quang liền tách ra một bộ phận, đem Hồng Vũ cả người đều bao phủ ở bên trong, hoa âm phu nhân chờ tam cường công phạt rơi xuống mở miệng chi trên ánh sáng, không cách nào dung chuyển mấy may. Nhìn đến đây, Vân Cơ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà tam cường từng cái giận dữ không thôi, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp nào, bởi vì đây cũng là vũ trụ quy tắc một bộ phận. Lúc trước, Vân Cơ công đánh bọn hắn, vũ trụ quy tắc xuất thủ giúp cho thủ hộ, kia là cam đoan đại phá diện tiến hành, mà bây giờ, bọn hắn công kích Hồng Vũ, vũ trụ quy tắc đồng dạng xuất thủ, kia là cho ước vạn sinh linh lưu một chút hy vọng sống. Đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, cái này bỏ chạy nhất tức là biến số. Trong thiên hạ bất cứ chuyện gì đều không phải là chú định, luôn có một chút hy vọng sống. Cái này đồng dạng là vũ trụ quy tắc một bộ phận. Đã Hồng Vũ liều ra cái này biến số, như vậy, Tam Cường muốn thông qua bàn tay ngoài đoạn phá hư, vũ trụ quy tắc tự nhiên là không cho phép. Kỳ thật, năm đó Tham Lang cùng Mây Diệp cả hai cũng là như thế, bọn hắn thông qua cố gắng của mình, liều ra sinh cơ biến số, vũ trụ quy tắc liền cho để bảo vệ, bằng không, lấy Hoa Âm Phu nhân như vậy mạnh chiến lực, vừa thành tiểu đế cảnh Tham Lang, Mây Diệp bọn hắn làm sao có thể bảo toàn xuống tới? Có vũ trụ quy tắc bảo hộ, Hồng Vũ tu luyện không nhận mấy may qué dời, đến vị diện dưới cây bản nguyên đạo số lượng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại ta nhất thời khác, bản nguyên đạo số lượng đạt đến 100 số lượng. Cùng các vị độc giả bằng hữu nói rằng, đây cũng là một lần cuối cùng nhị liên càng, quyển sách tại mấy ngày sắp tới bên trong liền muốn hoàn tất, tiếp xuống đổi mới có thể sẽ có chút không quy luật, mọi người thứ lỗi. Hoàn tất thời điểm, sẽ có cái hoàn thành cảm nghĩ, đến lúc đó ta sẽ đem quyển sách này tình huống, cùng hạ quyển sách tính toán đợi chờ cùng mọi người tâm sự. Chương 447, Hồng Vũ Đế Quân. 61 khoái hoạt. Đương Trâm Đầu bản nguyên đạo đại thành một sát vậy, vậy khóa ở vào đau khổ trèo chống vị diện cây bỗng nhiên tỏa ra năng lượng kinh người ba độ. Nó kia bị hấp thu có chút khô bại thân cảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, dây lát công phu, nó liền trở nên sinh cơ giản dảo, phồn thịnh không dứt, suy suy suy, vô cùng tinh thuần, lại bên ngông không thôi năng lượng từ vị diện trên cây dâng lên mà ra, quán chú tiến hồng vũ thể nội. Lúc trước, hồng vũ kia bởi vì bị hấp thu mà suy sụp khí thế trong chốc lát khôi phục, cũng nhanh chóng trèo thăng lên, trong lúc nhất thời, vị diện nơi trọng yếu, khí tức vô hạn tiêu thăng hồng vũ trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Đôi mắt của hắn đung nhiên mở ra, trong đó bắn ra hai đạo sáng rực chi mang. Hắn đứng dậy, bàn tay rũ ra, tử kim trọng kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tại trọng kiếm bị nắm bên trong một sát na, sáng chói chi mang phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ. Chém. Hồng Vũ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau một khắc, không thể nhìn thẳng tử kim trọng kiếm liền hướng về Hoa Âm phu nhân, tham lang, cùng mây diệp quét ngang qua. Vừa kinh vừa sợ tam cường vội vàng thi triển thủ đoạn tiến hành chặn đánh, nhưng mà, căn bản vô dụng. Bọn hắn hết thảy thủ đoạn tại tử kim nặng rưỡi thân kiếm đều tồi khô lạp hủi phá vỡ đi ra. Mũi kiếm lướt qua ba người cũng không thương tới thân thể của bọn hắn, mà là đem trong cơ thể của bọn họ bóng đen chạm diện. Kiếm mang gột rửa qua đi, tăng cường thân thể đều là chấn động, lập tức trong mắt nổi lên mở mịt thần sắc, trên người bọn họ kia phun trào khí tức cường đại cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, thân thể vẹo méo, hóa thành tô hạo nhiên, Thẩm Đại Hải, cùng La phủ Đồ ba người liền ngã trên mặt đất. Ta, ta vậy mà còn có thể sống sót. Thẩm Đại Hải thanh âm mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng trong đó tràn đầy khó mà che giấu vui sướng. Tô Hạo Nhiên trong mắt rung động vẻ phức tạp, ta lại đến lượt ngươi một cái mạng. Hồng Vũ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cái này nửa đời sau coi như làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. La Phủ đồ nhìn xem Hồng Vũ mặc mặc không nói gì. Hồng Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói tiếng nào, vung tay lên đem bọn hắn thu nhập đại thừa hư giới bên trong. Chậm, trên thân dần hiện ra đạo đạo quang hoa, cùng đối diện vị diện cây lẫn nhau chiếu rọi. Giờ khắc này, một người một cây, hoàn mỹ phù hợp, trong đầu bản nguyên đạo đại thành. Hồng Vũ hoàn toàn nắm trong tay bá đỉnh vị diện, mở miệng chi quang từ vị diện nơi trọng yếu phúc tàn mát. Phất qua bá đỉnh đại lục, từng tấc từng tấc thổ địa, từng cái sinh linh, những cái kia lúc trước thất bại, mất đi sức sống, ảm đạm vô quang một ngọn cây con cỏ, núi cao sông lớn, hoa, chim, cá, sâu, nhân loại yêu thú, bầu trời đám mây các loại, tại bị mở mịt quang mang phất qua trong nháy mắt, tất cả đều tỏa sáng sinh cơ, phồn vinh không so ra. Giờ khắc này, vị diện cây đang hoan hô, từng tấc từng tấc thổ địa tại nhảy cảm, núi non sông ngòi tại phân chấn, cây cỏ cá sâu đang sôi trào, nhân loại yêu thú đang ăn mừng tân sinh đến. Ngao giống, ô, chi chi vô số yêu thú ngửa đầu gào thét hót vang, không ít đều chạy xuống từng viên lớn nước mắt, sinh cơ khó khăn lắm đoạn tuyệt thời điểm vậy mà như kỳ tích còn sống xuống tới, không có so cái này càng thêm kích động sự tình, còn sống, chúng ta vậy mà đều còn sống, nhân loại phương thức biểu đạt tình cảm càng thêm nhiều màu nhiều sắc, có la to, có vừa múa vừa hát, có rơi lệ khóc giống, không biết có bao nhiêu người ôm nhau cùng một chỗ, chúc mừng lấy thu được tân sinh, một cái uy nghiêm thiên địa hoàng âm bỗng nhiên vang lên, hồng vũ đế quân trưởng khống bá đỉnh vị diện loại trừ người xâm nhập, vị diện bảo vệ chiến thắng lợi hoàn thành, hồng vũ đế quân. Loại trừ người xâm nhập, vị diện bảo vệ chiến thắng lợi, thắng lợi, thiên địa hoàng âm hưởng triệt toàn bộ bá đỉnh vị diện, để ước vạn sinh linh đều nghe được thật sự rõ ràng, mọi người rốt cục biết được, cái kia một mực thông qua thông thiên đại đạo cứu vớt bọn họ cường giả tên là Hồng Vũ, Hồng Vũ đế quân, giờ khắc này ước vạn sinh linh thành tâm bái ăn bạo, cảm tạ Hồng Vũ đế quân ân đức, nếu không phải hắn, lúc này mọi người sớm đã vạn kiếp bất phục, là hắn đuổi đi người xâm nhập, là hắn lấy sức một mình lấy được trận này liên quan đến toàn bộ đại lục tồn vong bảo vệ chiến thắng lợi, cứu vớt thức vạn sinh linh tại thủy hỏa, đại thừa hư giới bên trong. Hồng Bà Dung, Sâu Trang, Tia Âm, Tô Hi Nhi, Sở Văn Anh, Hồng Huyền, Trử Kiệt, Thanh Tuần, Khương Ngọc Loan, Viên Thành Đạo, Viên Hi Lam, Yêu Trời, Khương Thần, Hàn Tử Mực, Y Mến Lao Sư, Kim Xuyên, Phùng Giật Mới, Đủ Duệ, Ngụy Đại Biêu trở đám người càng là nhạy cảm hoan hô không thôi. Lúc trước, bọn hắn cứ việc tại đại thừa hư giới bên trong, nhưng theo vị diện năng lượng bị hấp thu, bọn hắn cũng cùng những người khác không khác nhau chút nào, nhanh chóng thất bại. Xuống dưới, bóng ma tử vong bao phủ tại mỗi người trên đầu, nhưng mà sống chết trước mắt, mọi người trơ mắt nhìn thấy. Hồng Vũ tại trong khoảng thời gian ngắn đem từng đầu đại đạo tu luyện đến bản nguyên giới cây, cuối cùng hoàn mỹ trưởng không cả cái vị diện, đem tam cường hình chiếu phân thân chẳng diện cứu vớt bọn hắn, cứu vớt cả cái vị diện. Cùng những cái kia không biết Hồng Vũ là người phương nào ước vạn sinh linh so sánh, bọn hắn làm Hồng Vũ người nhà bằng hữu, tại thật sâu cảm kích đồng thời, cũng cảm thấy vô hạn vinh quang. Là ta Vũ Nhi cứu vớt vị diện này, cứu vớt ước vạn tương sinh. Cùng có vinh yên, cùng có vinh yên a. Thượng công quá lợi hại, thật may mắn có thể cùng hắn kết bạn. Liên biết Lang quân có thể làm được đây hay thậy? Hắn chưa hề không có khiến người ta thất vọng qua, chưa từng có. Tam hoàng tử, Tia Âm thật may mắn, có thể đi theo ở bên cạnh ngươi. Hồng Vũ, ngươi thật sự là lão sư học sinh tốt. Lão sư quay đầu phải thật tốt ban thưởng ngươi. Hắc, đây là ta Khương Ngọc Loan, sở văn anh, con rể. Nhìn một cái ta nữ nhi nhiều sẽ chọn người. Ha ha ha, bạn thân của ta Hồng Vũ. Hồng Vũ a, hắn đặc meo thành cứu vớt bá đỉnh đại lục đế quân, cặc cặc. Ta lại có dạng này huynh đệ, cái này xác định không phải đang nằm mơ. Vị diện dưới cây. Vân cơ cặp kia trắng non nắm tay nhỏ đều nắm lại, cầm rất dùng sức, tốt. Trên ngựa giống, tại ba người liều mạng hấp thu dưới, lại còn có thể lấy được vị diện bảo vệ chiến thắng lợi, ta Vân Cơ bội phục ngươi. Nữ ma đầu trong mắt dị sắc liên tục, hưng phấn không thôi. Loại này kích động khó tả cảm giác, là nàng ước vạn năm đến đều chưa từng có được qua, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy tâm tình sướng nhanh đến cực điểm, chỉ muốn vì người kia hò hét reo hò. Trong hư không, lão giả thần bí một đôi trong mắt càng ngưng trọng thêm, theo ác ma số lượng càng ngày càng nhiều, hắn càng thêm cảm nhận được một cô âm lãnh thậm chí để hắn có chút bất an khí tức lan truyền ra. Ta Thiên Cơ chính là giới này cái thứ nhất tiên tiên sinh linh, cũng là đến nay một cái duy nhất vĩnh hằng chi chủ. Từ khi ta phải đạo đến nay, chưa bao giờ có như vậy không nỡ cảm giác, không biết hồng vũ tiểu tử kia đến cùng treo chọc cái nào tồn tại. Cũng may những này cổ quái gia hỏa không có đối cơ nhi sinh ra cái gì ác ý, không phải, lão đầu tử tất nhiên trước tiên chấn áp bọn hắn. Không có bao nhiêu người biết, vị này lão giả thần bí tên là Thiên Cơ lão nhân, chính là Thiên Cơ giới cái thứ nhất tiên tiên sinh linh. Hắn càng là thiên cơ giới đến nay một cái duy nhất đạp vào siêu thoát con đường cường giả, hắn mở ra nhiều cái vũ trụ, sáng tạo ra vô tận vị diện, nhưng mà, chính là vị này thiên cơ giới đệ nhất nhân, giờ phút này lại là đối những cái kia ác ma sinh ra không nhỏ kiên kỵ tâm tư. Chương 448: Quy tắc chi tiên. Vị diện bên ngoài. Hoa Âm phu nhân, Tham Lang cùng Mây Diệp ba người vừa kinh vừa sợ, bọn hắn vậy mà thất bại. Ba liên hợp lại điên cuồng hấp thu một cái vị diện vậy mà thất bại. Để Hồng Vũ chỉ là một cái thổ dân đem bọn hắn hình chiếu phân thân cho diệt đi lái đi. Bọn hắn hấp thu số trên vạn cái vị diện, thực lực cường đại đến không có giới hạn, có thể nói, dỗi ra ngón tay liền có thể đem hồng vũ cái này nho nhỏ thổ dân nghiền chết. Nhưng mà, tại đối phương vị diện bên trong, bọn hắn chỉ có thể động dụng hình chiếu phân thân, thực lực bị thật to hạn chế. Đối mặt hoàn toàn trường khống vị diện hồng vũ, căn bản vô kế khả thi. Mây diệp con mắt xích hồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vị diện kia, khuôn mặt đều có chút bắt đầu vặn mèo. Từ khi hắn tại cái vị diện này nhìn thấy Vân Cơ lần đầu tiên, tâm cảnh liền bất ổn, cùng đối phương phân biệt thức và năm, gặp lại lần nữa, hắn kích động vạn phần muốn cùng đối phương nối lại tiền liên, nhưng mà, chỗ nào nghĩ đến? Sau đó hắn liền phát hiện, hắn chỗ hồn khiên ngục nhiễu giai nhân, lại là cùng vị diện này nhỏ thổ dân thật không minh bạch. Cái này khiến hắn lập tức ghen tuông đại phát. Dựa vào cái gì? Ta mấy diệp thần uy cái thế, hấp thu ngàn vạn vị diện, thậm chí ngay cả hoa âm cùng tham lang kia hai cái trước ta ước vạn năm giá hỏa đều muốn cam bái hạ phòng, ngươi vân, cơ đối ta hở hứng lạnh lẽo, lại đối Hồng Vũ tiểu tử kia mắt đi mày lại, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hán Vĩnh Viễn cũng không thể quên được Không thể quên được Vân Cơ đối Hồng Vũ kia chết ngựa giống thân mật sương hồ, Vĩnh Viễn cũng không thể quên được mình thử nói ra hai người thật không minh bạch lúc Vân Cơ nào giống như là mèo bị giẫm đuôi phản ứng quá kích động. Vân Cơ à Vân Cơ, ngươi khi nào đối ta mây diệp có như vậy quan tâm? Thân thể của hắn đều bởi vì bạo loạn cảm xúc mà run rẩy, hắn đến chết cũng sẽ nhớ kỹ, Hồng Vũ tại vị diện hạch tâm lúc tu luyện, Vân Cơ nhìn về phía đối phương, kia dị sắc liên tục ánh mắt. Đương Hồng Vũ đem trăm đầu bản nguyên đạo tu luyện đến vị diện cây một khắc này, Vân Cơ biểu hiện ra kia xóa mê người nhạy cẫng. Đáng tiếc, kia phần nhạy cẫng không thuộc về hắn mà thuộc về một cái nam nhân khác, hắn ghen ghét, hắn điên cuồng ghen ghét, ghen ghét hùng vũ cái này nho nhỏ thổ dân vậy mà đạt được vân cơ lọt mắt xanh. nàng là ta, là ta Mê Diệp, chỉ có thể là ta Mê Diệp, ai cũng không có tư cách cướp đi nàng. Mê Diệp gào thét lên tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra lăng lệ vô cùng khí thế. Thấy Hoa Âm Phu nhân cùng Tham Lang hai mắt người có chút đăm đăm, tiểu tử này muốn làm gì? hắn hằn là. tiếp xuống, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ gặp Mây Diệp trên thân khí tức tăng vọt, từng đạo đế trời từ trong hư không nổi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới Lít Nha lít nhít chừng 9000 số lượng, 9000 đạo đế quân. Mây Diệp cái sau vượt cái trước, thực lực so với Hoa Âm phu nhân cùng Tham Lang cả hai đều cường đại hơn, Đế Thiên chi số đã đạt tới kinh khủng 9000 đạo nhiều, đơn đả độc đấu, hai căn bản không phải đối thủ, lúc này, Mây Diệp liền thi triển ra Hắn 9000 nặng đế trời, hướng về phía dưới kia bá đỉnh vị diện chấn áp tới. Vân Cơ, ngươi là ta? Là ta Mây Diệp. Hồng Vũ tiểu tử kia căn bản không xứng với ngươi. Tại Mây Diệp cuồng loạn tiếng gầm gừ bên trong, 9000 nặng đế trời ù ù đi xuống dưới lập tức làm cho phía dưới bá đỉnh vị diện kịch liệt trợn trợn, nhìn thấy một màn như thế, hoa âm phu nhân cùng tham lang cả hai đều là trợn mắt ốm bụng, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? hắn vậy mà xuất thủ chấn áp vị diện vũ trụ, thật sự là thọ tinh giả treo ngược, ngại sống được quá dài. lấy tam cường thực lực, hoàn toàn có thể làm được phất tay diệt đi từng tòa vị diện trình độ, nhưng từ xưa đến nay trong vũ trụ vị diện lại là không có một tòa bị diệt, vì sao? Đó chính là bởi vì có vũ trụ quy tắc bảo hộ lấy, bằng không lấy bọn hắn kia thực lực cường đại, căn bản sẽ không cho về sau sinh mệnh bất cứ cơ hội nào. Đây cũng không phải là thiên đạo vận chuyển bản ý chỗ, đại đạo 50, thiên diện 49, vô luận như thế nào, cũng sẽ cho chúng sinh có lưu một chút hy vọng sống. Nhưng mà, lúc này, ở vào nổi giận bên trong mây diệp liền đột phá cấm kỵ, thi triển ra thủ đoạn cực đoan, muốn đem bá đỉnh vị diện tính cả hồng vũ cùng một chỗ đánh sát, ngươi tiểu bạch kiếm không phải có thể lấy vân cơ nghiệm vui à, lão tử chấn sát ngươi. Nhìn ngươi còn như thế nào thông đồng vân cơ. Ầm ầm. 9000 đế trời mang theo hạo đã uy áp hướng phía dưới nghiền ép mà đi, yếu ớt bá đỉnh vị diện lập tức nguy như trồng trứng, mắt thấy liền muốn hủy diệt ra. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh, Vô tận hư không đống nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, từ đó kích xạ ra từng đầu mang theo nồng đậm sát phạt khí tức quy tắc chi tiên. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì kia mấy đầu quy tắc chi tiên xuất hiện mà run rẩy. 3 3 Quy tắc chi tiên vung đẩy, hung hăng rút đánh vào 9000 đế thiên chi bên trên, kia hung uy hiển hách, thanh thế vô song 9000 đế trời đúng là tại quy tắc chi tiên quật hạ dưới, trong nháy mắt sụp đổ lái đi. 3 3 Diệt đi 9000 đế trời, quy tắc chi tiên liền quật hướng kẻ đầu Têu Mê Diệp cứ việc đối phương gào thét gào thét, thủ đoạn ra hết, nhưng mà đối mặt quy tắc chi tiên rút kích lại không thể chống đỡ một chút nào. Quy tắc chi tiên bỏ qua tất cả phòng ngự cùng trốn tránh, mỗi lần rút kích mà ra đều quất roi tại đối phương thân thể cùng linh hồn phía trên. Lúc này để ra chọc thịt bong, thần hồn vạn mèo tốt không thể thảm. Thống khổ kêu gào từ mây diệp trong miệng truyền ra, thê lương chi cực. Nghe được hoa âm phu nhân, tham lang một trận kinh hồn tăng đảm, nhìn một màn trước mắt, bọn hắn giống như bị vào đầu rội cho một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân, trong lòng ý nghĩ sảng bệ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi lái đi. Vừa mới. Bọn hắn tại Hồng Vũ nơi đó ăn quả đắng, trong lòng đồng dạng khó chịu tới cực điểm, Đồng dạng có cầm bá đỉnh vị diện chút giận tâm tư, nhưng mà, nhìn thấy mây diệp hạ tràng, bọn hắn dọa đến toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám có cái gì ý nghĩ sang vậy. Thiên phạt. Đây cũng là đối dám can đảm vi phạm vũ trụ quy tắc người chỗ lấy thiên phạt. Hoa Âm phu nhân ba thông qua hấp thu ngàn vạn vị diện không ngừng lớn mạnh bản thân, thực lực càng ngày càng mạnh, điều này cũng làm cho bọn hắn đối vũ trụ kính sợ tâm tư có chỗ hạ xuống, nhưng bây giờ thiên phạt vừa ra, vô luận là ai, lập tức dày sợ. Vị diện dưới cây Vô luận là Hồng Vũ vẫn là Vân Cơ, bọn hắn đều đối tham lang ba người cử động không thèm liếc mắt nhìn lại. Hồng Vũ tại Trạm Diện Tam Cường hình chiếu phân thân về sau, liền có chút mắt trợn tròn, bởi vì những cái kia ác ma căn bản không có bởi vì hắn xuất thủ mà dừng lại, ngược lại từng cái như là ăn phải thuốc rác, tiếp tục điên cuồng xây dựng lấy từng đầu bản nguyên đại đạo. Tuy nói cái này nhìn qua là chuyện tốt, nhưng loại này không cách nào chừng khống, đôi to khó vây cảm giác lại là để Hồng Vũ tâm hạ có chút bất an. Tại Đông đảo ác ma điên cuồng xây dựng dưới, liên thông vị diện cây bản nguyên đạo số lượng lấy tốc độ cực nhanh gia tăng lấy. 100 đầu 130 đầu, 150 đầu, 200 đầu, 300 đầu, 500 đầu. Vân Cơ một đôi hoàn mỹ đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Hồng Vũ, trong đó có không che giấu được kinh diễm chi sắc. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo càng ngày càng nhiều bản nguyên đại đạo hiện hiện, Vân Cơ trong đôi mắt đẹp dị sắc dần dần biến mất, thay vào đó là vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì một cố để nàng cảm giác cực không thoải mái khí tức càng ngày càng lan nồng đậm, những khí tức này nơi phát ra chính là những cái kia ở vào bản nguyên trên đại đạo chính làm được khí thế ngất trời đông đảo ám mà. Chương 449, đại kiếp sớm một phát, sinh tử bánh răng hiện, 500 đầu, 800 đầu, 1000 đầu, 1600 đầu, 3000 đầu. Đến đến vị diện dưới cây bản nguyên đạo càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như tuyết lở, tốc độ nhanh đến khiến tất cả mọi người đều có loại cảm giác hít thở không thông. Nguyên bản bực này để thực lực cấp tốc gia tăng cử động hẳn là kiện cực tốt sự tình, nhưng mà, Hồng Vũ lại là căn bản cao hứng không nổi, bởi vì nghiêm trọng mất khống chế cảm giác để trong lòng của hắn càng ngày càng là bất an. Ấm lãnh, khí tức tốc sát theo ác ma số lượng bạo tăng, càng phát ra nghiêm nặng, để Hồng Vũ chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu lạnh đến chân trưởng, không hoang cảm xúc lặng yên tỏ khắp trong tim, mà nhưng vào lúc này, hắn đống nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Vân Cơ. Tại hắn cảm ứng bên trong, vị này cường đại nữ ma đầu đúng là thân thể run nhẹ nhẹ, hô hấp càng ngày càng là nặng nề, một đôi hoàn mỹ trong mắt đẹp dần dần nhiễm lên từng tia từng tia huyết hồng, nhìn qua cực kỳ làm người kinh hãi. Vân Cơ, ngươi thế nào? Hồng Vũ lúc này hỏi thăm lên tiếng, cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng phát ra nghiêm trọng, nhưng mà lúc trước còn cùng hắn cãi nhau ầm ĩ nữ ma đầu lại là không có trả lời nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chậm chậm bản nguyên trên đại đạo ám ma trong đó huyết sắc càng ngày càng là nồng đậm nhìn đến đây hồng vũ một trái tim đều chìm đến đáy cốc hắn ẩn ẩn cảm giác mình tự hồ gây tai họa đúng lúc này quát to một tiếng vang vọng bên tai nghiệt xuống dám can đảm gây bất lợi cho cơ nhi muốn chết anh tạch một cái lồng ánh sáng màu vàng đỗng nhiên nổi lên đem vân cơ vững vàng bảo hộ ở trong đó đồng thời một cái quy tắc bảo tháp xuất hiện giữa không trung hạ xuống đạo đạo vô song chi uy làm cho phía dưới một đám ác ma lúc này ngã trái ngã phải kiến tạo bản nguyên đạo tiến trình cũng một lần đình chỉ lái đi. Hân Vũ Hải Nhiên nhìn thấy vị kia lão giả thần bí như quỷ mị ra trong sân bây giờ, hắn lúc này lại không còn lúc trước không bị trói buộc, có chỉ là đồng đẫm tức giận cùng vô cùng ngưỡng trọng trước sau khác biệt chi lớn, phản phất biến thành người khác. Vân Cơ bị lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ lấy hơi thân thể hơi run rẩy dần dần khôi phục lại trong mắt huyết sắc cũng nhanh chóng tối lui, nàng lần nữa nhìn về phía những cái kia ác ma thời điểm đầy mắt kinh hãi. Vất quá, còn chưa chờ nàng có chỗ biểu thị. Thân thể của nàng Đống dưng lần nữa lâm vào run dày bên trong, mà lại, lần này biên độ so với lúc trước phải lớn hơn nhiều. Thiên Cơ lão nhân trước tiên phát hiện tình trạng, liền nói ngay, "Cơ Nhi, không phải đã ngăn cách mở, ngươi làm sao còn sẽ như thế?" Vân Cơ thân thể run làm một đoạn, nàng gắng gượng chịu đựng lấy hướng không trung nhìn lại, trong đôi mắt đẹp có hoảng sợ, phẫn uất, cùng khó nén không bỏ, một lát sau, lúc này mới nhẹ giọng phun ra mấy chữ, "Ta đại kiếp." "Đến?" "Cái gì? Đại kiếp đến rồi? Làm sao lại sớm nhiều như vậy? Đáng chết! Đều là những cái kia đồ chết tiệt!" Lam đạp vào siêu thoát con đường vĩnh hằng chi chủ, Thiên Cơ lão nhân nghe nói đại kiếp nô tử, trên mặt đều hiện lên ra bối rối thần sắc, tiếng nói đều mang theo một vòng khẽ run. Nhưng mà, Vân Cơ nghĩ muốn đáp lại lại là không thể, bởi vì vừa đến tái nhật cổ sáng bỗng nhiên chiếu xạ đến trên người nàng, sau một khắc, Vân Cơ cả người liền dọc theo cổ sáng hướng về không trung bay đi, trong chốc lát rời đi vị diện Tây khu vực, rời đi bá đỉnh đại lục. Đều là ngươi tên tiểu hỗn đản này dẫn xuất tai họa. Chân trời lão nhân cắn răng nghiến lợi đối Hồng Vũ nói một câu, thả người liền triệu Vân Cơ đuổi theo. Hồng Vũ mắt trợn tròn, Hắn mặc dù không biết Vân Cơ đến cùng làm sao vậy, đại kiếp là vật gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Vân Cơ chỉ sợ tao ngộ nguy cơ sinh tử. Mà nguy cơ nơi phát ra, rất có thể chính là hắn chơi đùa ra những cái kia ác ma. Chỉ bất quá, Hồng Vũ cũng đành chịu chi cực, những cái kia ác ma căn bản không nhận hắn khống chế, mà lại, theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng là không kiêng nể gì cả, cho dù mình muốn đình chỉ bản nguyên đạo tu luyện đều là không được. Giờ này khắc này, đã hoàn toàn không kiểm soát. Tiểu Hôn Đạn, cho lão phu quay lại đây. Ngay tại Hồng Vũ ngây người thời khắc, Thiên Cơ lão nhân thanh âm phẫn nội chuyển tới, lập tức hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một cô lớn lao lực đạo dẫn dắt, trong chốc lát rời đi vị diện cây vị trí. Dương Hồng Vũ lần nữa nhìn về phía cảnh vật chung quanh thời điểm, hắn đã đi vào bá đỉnh vị diện ở ngoài, giờ phút này chỉ gặp Hoa Âm phu nhân, Tham Lang cùng mây Diệp ba người, đều kinh hãi nhìn xem một cái phương hướng, một bộ nẹn họng nhìn chân trối dáng vẻ. Hồng Vũ tìm lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, lúc này phát hiện tại rộng lớn trong hư không vũ trụ, đúng là chẳng biết lúc nào thêm ra tới một cái cái cự đại. Bánh răng bọn chúng lẫn nhau giao thoa, vắt ngang ở trong hư không. Tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt, từng cái to lớn bánh răng xoay tròn lấy, phát ra khiến người ra đầu tê dại ken két thanh âm, mà lúc trước bị cổ sáng kéo đi vân cơ, giờ phút này liền hướng phía những cái kia tản ra khí tức tử vong chuyển động bánh răng bay đi. Két, ken két. Bánh răng mỗi mỗi một lần chuyển động đều làm cho cả vũ trụ vì đó run dậy, mà tại bánh răng cắn vào khắp nơi chỗ, nơi đó hư không càng là tại không thể đo lường niên áp chi lực dưới, sụp đổ băng liệt. Mặt như như thế một cái cự đại tử vong khu vực, thân bất do kỷ bay qua vân cơ, tình cảnh có thể nghĩ. Vào thời khắc này, Thiên Cơ lão nhân kia cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Bốn người các ngươi cho lão phu đi bảo hộ Cơ Nhi. Trận, Hồng Vũ, Hoa Âm Phu Nhân, Tham Lang, cùng Mây Diệp bốn người chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lớn lao lực đạo bao vây. Sau một khắc liền không có lực phản kháng chút nào bay đến Vân Cơ bên cạnh, đem nó bảo hộ. Băng Cơ ngọc cốt, không nhiễm chân thế, có tư dung tuyệt thế Vân Cơ, rất là chật vật quay đầu. Ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Hồng Vũ trên thân, hoàn mỹ trong đôi mắt đẹp nhanh chóng hiện lên một vòng thần sắc khác thường, trong đó đã bao hàm yêu thương, e lệ, cùng nồng đậm không bỏ chỉ bất quá, cái này các loại thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Vân Cơ thi triển thần thông đem Hồng Vũ thân thể bao vây lại, dùng hết toàn thân nguyên lực hướng phía sau ném một cái, làm như có thật nói, cái này chết ngựa giống nhìn xem liền tiện, cũng đừng để hắn đi theo làm loạn thêm. Phúc! Hoa Âm phu nhân, Tham Lang, Mây Diệp Ba nghe nói lời ấy cơ hồ một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thầm nghĩ, ngươi còn có thể lại giảm một điểm không? Giữ nhìn Tiểu Bạch kiểm cử động, đến trong miệng ngươi lại nói như thế tươi mát thoát tục. Hoa Âm phu nhân ba trong lòng cái kia bi phấn thì khỏi nói đều là cùng ngươi Vân Cơ hôm qua, vì cái gì Hồng Vũ đại nộ cứ như vậy hậu đãi chúng ta đi chịu chết, ánh mắt ngươi cũng không nháy mắt một chút, đến chỗ của hắn liền bị ném trở về. Thương Thiên A, mạng của chúng ta thế nào cứ như vậy khổ đâu? Lúc này đừng nói là ba người bọn họ, chính là Hồng Vũ chính mình cũng tròn vắng. Đến lúc này, hắn lại nhìn không ra Vân Cơ tâm tư liền thật tròn vắng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, tại nguy cơ sinh tử sắp tiến đến, lúc trước cùng hắn vẫn đối với làm nữ ma đầu, lại còn nghĩ đến an nguy của hắn, đem hắn ném ra ngoài, thật là khiến hắn kinh ngạc phi thường mà liên tại Hồng Vũ kinh ngạc thời điểm, trong đan điền, khí tức âm lãnh càng phát ra nồng nặc, càng ngày càng nhiều ác ma thông qua vượt sâu đi vào đan điền, lập tức liền bắt đầu điên cuồng xây dựng bản nguyên đại đạo. Mất khống chế. Hoàn toàn mất khống chế. Hồng Vũ lúc này đã vô pháp đối với mình bản nguyên đại đạo điều khiển mảy may. Trước có tử vong bánh răng, bản nguyên đạo nơi này lại hoàn toàn mất khống chế, Hồng Vũ thật không biết tiếp xuống sẽ phát sinh đáng sợ đến mức nào sự tình. Chương 450, siêu thoát con đường. Đại kết cục. 5000 chữ đại chương, phụ hoàn thành cảm nghĩ. Thiên cơ lão nhân cũng không còn lúc trước bất cần đời. Hắn sắc mặt bi thương, Cơ Nhi, nếu là ngươi đi nữa, lúc trước đám kia già huynh đệ tỷ muội cũng chỉ còn lại một mình ta, thực sự rất cô đơn à? Nghe nói lời ấy, Vân Cơ trong mắt cũng không nhịn được hiện ra hồi ức thân xác, trước mắt hiện lên từng gương mặt quen thuộc, kia là Thiên Cơ giới ban đầu thời điểm đản sinh 49 cái tiên thiên sinh linh, ngoại trừ nàng cùng Thiên Cơ lão nhân bên ngoài, còn có tổ cha, Bù Đề, Sảm Uội, Tiểu Ma Cô các loại đám người, mọi người tại vô tận tuế nguyệt bên trong lẫn nhau làm bạn, cũng là niềm vui thú vô tận. Bọn hắn đồng thọ cùng trời đất, con đường tu luyện cũng linh tính mười phần, nhìn qua chính là 49 cái thượng tiên súng nhi, nhưng trên thế giới nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Bọn hắn những này tiên tiên sinh linh đều có thuộc về mình một trận sinh tử đại kiếp. Trận này đại kiếp liền mang ý nghĩa tử vong, mang ý nghĩa sinh mệnh đi đến cuối cùng. Tại tuyết nguyệt quần quần dưới bánh xe, tiên tiên sinh linh từng cái chết tại đại kiếp bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có thiên cơ lão nhân cùng vân cơ hai cái. Thiên cơ lão nhân bởi vì đạp vào siêu thoát con đường, thành tựu vĩnh hằng chi chủ, không cần lại lần nữa sinh tử đại kiếp. Mà vân cơ chính là một cái nhỏ nhất tiên tiên sinh linh, sinh tử của nàng đại kiếp trước đó một mực không có đến. Thanh cửu vĩnh hằng chi chủ về sau, thiên cơ lão nhân cũng ý đồ giúp đỡ ra các huynh đệ đi đến siêu thoát con đường, nhưng mà cũng không thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tại đại kiếp bên trong từng cái chết đi, cái loại cảm giác này giống như trong lòng nhọn xẻo thịt. Từng cái lao hỏa kế tuần tự rời đi, để thiên cơ lão nhân càng phát ra chân quý bên người người, thậm chí vì thế hắn không tiếp vận dụng đại pháp lực tại thiên cơ giới bên trong kiến tạo cái này đến cái khác vũ trụ, ngưng tụ ra vô số vị diện đến, để mọi người ở trong đó tiến hành lịch luyện cạn nộ, hy vọng có thể có đột phá, nhưng trong thời gian này lại không có một cái nào thành công. Bá đỉnh vị diện chính là ngàn vạn vị diện bên trong một cái, Vô địch Thiên yêu hệ thống cũng là vị diện chi tử kim thủ chỉ một trong. Tại bá đỉnh đại lục người xem ra, Hồng Vũ cùng siêu cấp Thiên yêu hệ thống thực sự quá mức lợi tiên, nhưng mà, nhìn chung rất nhiều vũ trụ vô tận vị diện, bọn hắn chẳng qua là rất phổ thông một viên thôi. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn rất không đáng chú ý bá đỉnh vị diện, Vân Cơ lại gặp trước nay chưa từng có người và sự việc. Tại Vân Cơ trong đầu hiện lên những ngày thời điểm, Thiên Cơ lão nhân thanh âm vẫn quanh quẩn ở trong hư không, cho dù ta Thiên Cơ đạp vào siêu thoát con đường, thành tựu vĩnh hằng chi chủ, cũng có vô tận khả nguyên nhưng nếu như thiếu đi các ngươi những này lao hỏa kế chia sẻ ta lẻ loi chơi chọi một cái sống lại có ý gì cơ nhi ngươi nhất định muốn sống sót nhất định phải vượt qua lần đại kiếp nạn này hưng vũ tên tiểu hỗn đảng này đường đi rất dã có lẽ tại lần này đại kiếp bên trong sẽ giúp bên trên chút bận rộn cũng khó nói còn nữa ngươi đại kiếp sớm đến đều là tên tiểu hỗn đảng này gây ra để hắn không đếm sửa đến cũng quá tiện nghi tiểu tử này đang khi nói chuyện thiên cơ lão nhân suy nghĩ khẽ động hưng vũ tựa như cùng đống cát bị hắn lại ném vào vân cơ bên người hoa âm phu nhân tham lang cùng mây diệp ba người cái kia cao hứng thì khỏi nói danh con muốn chết mọi người cùng nhau chết ngươi mẹ nó đừng nghĩ chỉ lo thân mình lao đầu tử thật là công bằng công bằng a vân cơ phức tạp nhìn thoáng qua hồng vũ không khỏi thở dài cho dù nàng không muốn để cho đối phương cùng mình chết chung nhưng nàng biết thiên cơ lão nhân bản tính đã đối phương nói như thế kia hồng vũ khẳng định phải đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào đại kiếp không có thương lượng lao tiên sinh đây là tại hạ người nhà bằng hữu, hy vọng ngươi có thể chiếu khán một hai văn bối cảm ơn qua đối với thiên cơ lão nhân đem mình ném qua tới cử động Hồng Vũ cũng không có bao nhiêu lời án giận, bất quá hắn cũng không hy vọng cha mẹ của mình người nhà cũng cùng mình cùng nhau chịu chết, thế là hắn đem đại thừa hư giới vứt cho đối phương. Thiên Cơ lão nhân cũng không mở miệng, bất quá lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đại thừa hư giới bên trong, Hồng Bá Dung, Sâu Trang, Tia Âm, Tô Hi Nhi, Sở Văn Anh, Thanh Tuyền, Khương Ngọc Loan, Hồng Huyền, Trử Kiệt, Hàn Tử Mực, Khương Thần, Kim Yến Lão sư, Kim Xuyên, Phùng Nhật mới, đủ duệ, Ngụy Đại Biêu chờ mọi người không khỏi buồn ho ra tiếng, không có cái gì so chớm mắt nhìn xem thân nhân bằng hữu chịu chết mà mình lại giúp không được gì càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Sinh tử bánh răng chuyển động, phát ra ken kết âm thanh của tử vong. Hồng Vũ liền theo Vân Cơ một đoàn người bị cưỡng ép kéo tới. Trên ngựa giống, thật có lỗi, là bản cung liên lụy ngươi. Vân Cơ sắc mặt phức tạp nói một câu: nếu không phải ta đem những cái kia ác ma chỉnh đến, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Nói đến đây, Hồng Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng treo chọc tiểu dung, không nói trước những thứ này, điểm cuối của, của sinh mệnh trước mắt chúng ta vẫn là trò chuyện điểm có ý nghĩa sự tình đi. Cái gì? Vân Cơ kia hoàn mỹ đôi mắt đẹp chớp động hai lần, nghi hoặc hỏi: Cơ Nhi, mặc dù ta biết mình ngọc thụ lâm phòng, phi thường chiêu nữ hải tử thích, nhưng không nghĩ tới lại bị ngươi nữ ma đầu này cũng ghi nhớ. Thành thật khai báo, nếu như không có lần đại kiếp nạn này tiền đến, tiếp xuống ngươi có phải hay không thật muốn mưu đồ béo bút bây rồi? Hồng Vũ một bộ muốn ăn đòn biểu lộ nói. Vân Cơ kia tuyệt khuôn mặt đẹp lập tức đỏ lên, lập tức một đạo kinh thiên gào thét từ trong miệng vang lên, chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Hồng Vũ, ngươi cho bản cung đi chết! Hoa Âm Phu nhân trở tam im lặng ngưng nghẹn, mẹ nó! chúng ta bị trói đến làm bia đỡ đạn còn chưa tính còn muốn bị các ngươi của vùng thức ăn cho chó nghe các ngươi liếc mắt đưa tỉnh Lão Thiên bất công Lão Thiên bất công à trải qua Hồng Vũ như thế nháo trò loại kia chạy về phía Tử Vong lưng trọng bầu không khí không khỏi vì đó buông lỏng mọi người tâm thái cũng tốt hơn nhiều kết, kết kết mọi người khoảng cách kia phiến giao thoa Tử Vong bánh răng càng phát ra tới gần âm thanh của Tử Vong tại mọi người bên thay không ngừng phóng đại Hồng Vũ trong đan điền cái kia không biết trầm xuống nhiều ít ngàn tỷ mét vượt sâu dưới đáy tiến vào một mảnh khu vực đặc biệt nơi này ám ma nhiều khiến người tê cả da đầu Nhìn thật kỹ, lít nha lít nhít ác ma đúng là chỉnh tệ mà đứng, hộ vệ lấy một tòa đứng sừng sững ở khu vực hạch tâm lớn mộ. Theo không gian một cơn chấn động, trong mộ lớn đi ra một đạo rưỡi trong suốt thân ảnh, những cái kia ác ma gặp thân ảnh này, lập tức càng phát ra cung kính. Thiên cơ giới, địa phương tốt, bản ma chủ thu. Thanh âm khàn khàn từ hơi mở thân ảnh trong miệng truyền ra, lập tức, hắn cất bước liền hướng về vực sâu cửa thông đạo chỗ mà đi, Trung quanh đông đảo ác vội vàng tạt hưu né tránh, nhường ra một con đường rất tới. Sinh tử bánh răng khu vực. Mây cơ tỉ tỉ, ta, ta đi trước một bước mang theo vô hạn quyến luyến cùng không bỏ, hoa âm thân thể tại hai đại bánh răng ở giữa hôi phi yên diệt lái đi, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, tất cả đều trôn vùi. Ngan vạn vị diện đàn sinh vị thứ nhất đế quân, hoa âm phu nhân, vẫn lạc. Vân cơ kia hoàn mỹ trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một vòng bi thương chi sắc, từng có lúc, nàng tại vị thứ nhất mặt bên trong cùng hoa âm quen biết, thậm chí còn dạy bảo qua đối phương, quan hệ của hai người rất là không tệ, nhưng vào hôm nay lại là sinh ly tử biệt ra, quả thực để nàng trong lòng có chút bi thương. Tham lang cùng mê diệp sắc mặt hai người trắng bệ, vẻ sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ bọn hắn vừa mới tận mắt thấy hoa âm phu người thân thể tại tử vong bánh răng ở giữa hôi phiên diệt, ngay cả thứ cặn bã mà đều không có còn lại đương thật là khủng bố làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là những cái kia giao thoa bánh răng thỉnh thoảng phát sinh chuyển vị biến hóa tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng giống như vừa rồi hoa âm phu nhân nàng chỗ trải qua chi địa rõ ràng có không nhỏ khe hở nhưng chính là có hai cái giao thoa bánh răng đống nhiên xuất hiện tại bên cạnh làm cho đối phương căn bản không kịp né tránh liền bị nghiền ép đến hôi phiên liệt thật ở như vậy tuyệt địa tử vong tùy thời đều có thể giáng lâm Cái này để trong lòng bọn họ đều đè ép một khối vạn quân chi thạch, trong lúc nhất thời có chút không trợ nổi. Hồng Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt một màn, hắn đồng dạng sợ hãi không thôi, nhưng cùng lúc đó, hắn còn thừa nhận thỉnh thoảng từ trong đan điển truyền ra âm lãnh, điên cuồng, giết khí tức xung kích. Theo ác ma số lượng bạo tăng, bực này khí tức càng phát ra dày đặc, để Hồng Vũ tâm thần đều hơi không khống chế được. Ngoài có bánh răng tử điệp, bên trong có ác ma gian nan khổ cực, Hồng Vũ chỉ cảm thấy mình đưa thân vào băng cùng lửa song trọng áp bách bên trong, trong đó tuyệt vọng chỉ có hắn mình có thể trải nghiệm. Chết ngựa giống. Cẩn thận đúng lúc này, vân cơ kia kinh hoàng tới cực điểm khét lên vang lên, để hồng vũ kia có chút mơ hồ thần trí lập tức tỉnh táo thêm một chút, nhưng mà, sau một khắc hắn liền hoảng sợ phát hiện, bên người mình không biết lúc nào thêm ra đến mấy cái cắn nhau hợp to lớn bánh răng, thân thể như vậy một mực hướng về phía trước, không khác mình hướng phía tử vong bánh răng đánh tới, giật này mình đánh cái dung mình, hồng vũ liên bận biểu đem hết toàn lực chuyển biến phương hướng, nhưng mà, to lớn bánh răng xoay tròn sinh ra khổng lồ sẽ rách chi lực lại là để hắn khó mà thoát khỏi, mắt thấy liền muốn đi vào tử vong bánh răng rạo rực bên trong, tham lam cùng mê diệp trong lòng hai người lại khoái. Tiểu tử, cứ việc chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể tận mắt thấy ngươi quả điệu, cái này như vậy đủ rồi. Mặc cho ngươi bị mây cơ tiên tử lọt mắt xanh lại như thế nào, còn không phải muốn chết tại chúng ta đằng trước. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái a. Liên tại bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác thời khắc, một đạo hiểu điệu thân ảnh xẹt qua hư không, kích xạ hướng Hồng Vũ, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta tắt lưới. Sau một khắc, một con tiêm tiêm làm vườn tay ra, bị bắt lại Hồng Vũ cánh tay. Vân Cơ đúng là không để ý người ăn đuổi, phi thân tới cứu Hồng Vũ, tại nàng toàn lực hành động dưới. Hồng Vũ sao chịu được có thể lâm vào tử vòng bánh răng thân thể bị dần dần kéo ra ngoài. Tham Lang cùng Mây Diệp hai lỗ mũi người đều muốn tức điên, trong lòng bọn họ cho dù có một vạn cái không nguyện ý, nhưng bị trói buộc tại vân cơ chúng quanh thân thể, hai người chỉ có thể đi theo đối phương mà đi. Lúc này ở giữa, một bên cùng mắng, một bên không thể không thi triển thần thông cùng vân cơ một đạo, lôi kéo Hồng Vũ. Tại vân cơ ba cô gần dưới, Hồng Vũ thân thể càng ngày càng xa cách những cái kia tử vòng bánh răng, hy vọng còn sống càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, một đạo quỷ dị mà bàng bạc ba động từ Hồng Vũ thể nội bộ phát ra làm cho giữa sân mấy người lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, vô biên vô tận âm lãnh giết khí tức tản mắt ra, mọi người tâm thần tại nó trùng kích vào, cơ hồ liền muốn thất thủ lại đi. Tại cố này khí tức cực lớn tác dụng dưới, trung quanh tử vong bánh răng quý tích vận hành vậy mà đều trở nên hỗn loạn lên. Két, ken két. Sau một khắc, đúng là có chân đủ mười mấy cái to lớn bánh răng xuất hiện tại một đoàn người trung quanh, hướng bọn hắn điên cuồng nghiền ép lên đến. Hồng Vũ, ta mẹ nó làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tử bị ngươi đùa chơi chết. Tham Lang tuyệt vọng gào thét một tiếng liền bị tử vong bánh răng rạo sắt đến hôi phi yên diệt lái đi. Một bên khác mây diệp cũng chỉ là nhiều vùng vây hai lần, sau đó cũng thân tử đạo tiêu lái đi. Trước khi chết, cái kia song nhìn về phía Hồng Vũ trong con ngươi có điên cuồng ám độc, cái kia nho nhỏ thổ dân chẳng những đoạt nữ nhân của hắn, mà lại, cuối cùng của cuối cùng. Hắn cái này cái mạng nhỏ còn bị đối phương cho chơi không có, đơn giản để hắn biệt khuất phẫn uất tới cực điểm. Vân Cơ kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, trên ngưỡng giống, ngươi thật là có thể thay hòa người, bất quá, chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết, coi như sớm giải thoát đi. Ken két, càng phát ra đến gần giao thoa bánh răng lan đến gần vận cơ trên thân, cho dù nàng là cường đại tiên thiên sinh linh, nhưng ở cái này cố lực lượng hủy diệt hạ cũng vô pháp ngăn cản cái gì, mảnh khảnh thân thể vỡ vụn thành từng mảnh lái đi. bất quá, cho dù như thế, nàng kia nắm thật chặt hồng vũ tố thủ cũng không có buông ra. hồng vũ mắt thấy từng cảnh tượng ấy phát sinh, trong con mắt của hắn có nồng đầm lo lắng. ấy nãy, thất lạc, không bỏ rất nhiều tâm tình rất phức tạp, nhưng mà, hắn lúc này lại là không cách nào làm cái gì, bởi vì hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Kia cố miên ngông âm lánh giết khí tức bộ phát về sau, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bị cố khí tức này nắm trong tay, để hắn phản kháng không đạt được hảo. Tiếp xuống, hắn liền mơ hồ nghe được một cái có chút khàn khàn lạnh lẽo âm thanh âm vang lên, mặc dù gỗ thân thể này có chút kém cỏi, bất quá coi như có thể miễn cưỡng trèo chống bản ma chủ thần hồn, từ giờ trở đi, thiên cơ giới liền là của ta. Cương đại vô song lực lượng lập tức giáng lâm tại bộ thân thể này bên trong, Hồng Vũ kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn đúng là nghìn lần vạn lần tăng cường. Tốc độ nhanh chóng để hắn kinh hãi không thôi. Mẹ, thật sự là quá mạnh. Như này thân thể, chỉ sợ muốn vượt qua vị kia thiên cơ lão nhân đi. Ma chủ, hắn chính là những cái kia ác ma thủ lĩnh a. Vậy mà như vậy cường hãn, Hồng Vũ ý thức sau đó bởi vì khí tức cường đại chiếm cưu mà cấp tốc mơ hồ sụn dưới. Chỉ bất quá, tại mông lung ở giữa, hắn chợt nghe cái kia ma chủ vừa kinh vừa sợ thanh âm, đáng chết. Làm sao lại gặp phải thiên địa đại kiếp? Két két két. Tại tử vong bánh răng chuyển động thanh âm bên trong, tại ma chủ gào thét ở giữa, Hồng Vũ ý thức càng ngày càng là mơ hồ. Mơ hồ ở giữa hắn chỉ cảm thấy kia bàn tay không thân thể của mình ý chí càng ngày càng yếu nhưng đối phương mang tới lực lượng cường đại lại chưa từng chút nào giảm bớt không biết bao lâu trôi qua hồng vũ đột nhiên tỉnh táo lại hắn chỉ cảm thấy trên người có vô cùng mênh mông lực lượng đang cuộn trào trên cánh tay truyền đến ý lệnh để hắn không lo được cái khác trước tiên nhìn về phía trước chỉ gặp tuyệt mị vân cơ thân thể đã phai mờ đến cơ hồ nhìn không thấy trình độ nhưng nàng tố thủ lại là như cũ nắm thật chặt cánh tay của hắn nhưng vào lúc này một đôi tử vong bánh răng nghiền ép lên đến hồng vũ đột nhiên giật mình vô ý thức liền vứt tay ngăn cản lại đi cánh tay vung ra. Hồng Vũ cũng kịp phản ứng, ám đạo, ta cái này khu khu thân thể làm sao có thể ngăn cản tự vòng bánh răng nghiền ép. Ai, chết thì chết đi. Nhưng mà, cờ rốt. Hồng Vũ đương nhiên cảm giác trên cánh tay tê dần, sau đó lúc này mới phát hiện, cánh tay của mình đúng là kẹt tại chuyển động bánh răng ở giữa, trong đau đớn, hắn bản năng co rụt lại tay, đúng là đưa cánh tay từ kia bánh răng ở giữa hoàn chỉnh rút trở về. Hồng Vũ phủ, hắn nhìn xem mình cánh tay này suy nghĩ xuất thần, cánh tay của ta lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đương nhiên, Hồng Vũ trong đầu linh quang lóe lên, hắn một đôi mắt đương nhiên trợ to. Không thể nào! vận khí của ta nên sẽ không như thế. Tốt ta, hắn lúc này suy nghĩ tự như là vị kia ma chủ chỉ sợ ít nhất là cùng thiên cơ lão nhân một cái cấp bậc cứng giả, hắn muốn chiếm linh thiên cơ giới, nhưng lại vừa lúc tao ngộ thiên địa lại kiếp, kể từ đó đối phương vừa mới trưởng khống thân thể của mình liền bị tử vong bánh răng chỗ nghiền ép, cuối cùng không biết là chết vẫn là lui rụt trở về, nhưng một thân cái thế tu vi lại không biết làm sao trời đất xui khiến để hắn hồng vũ kế thừa xuống tới, thế là hắn lúc này mới có thể ngăn cản tử vong bánh răng. vô luận tình huống thật như thế nào, hồng vũ cũng muốn chân thành cảm tạ một phen vị kia xui xẻo ma chủ, tử vong khu vực bên ngoài, thiên cơ lão nhân cùng đại thừa hư giới phiêu phù ở giữa không trung, ai, cơ nhìn nếu là đi, tiên thiên sinh linh liền chỉ còn lại lão đầu tử một cái, thật sự là cô đơn, cô đơn à? nguyên bản đã luyện thành một bộ bất cần đời tâm tính thiên cơ lão nhân cho là mình có thể bình tĩnh mặt đối với sinh tử, nhưng mà tại hắn tiểu nội vân cơ tao ngộ đại kiếp thời điểm, tâm tình của hắn vẫn là sờm, đại thừa hư giới bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm, mặc cho ai nấy đều thấy được, hồng vũ lần này đi tuyệt đối giữ nhiều lấy ít, bằng không hắn cũng không có khả năng đem đại thừa hư giới ném cho người khác kết ken kết tại tử vong bánh răng kia làm cho người tâm phiền ý loạn chuyển động thanh âm bên trong trái tim tất cả mọi người tình đều xa suốt tới cực điểm mà nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo trùng thiên khí tức bộc phát ra khí tức mãnh liệt làm cho thiên cơ lão nhân sắc mặt đều lại biến vĩnh hằng chi chủ có mới vĩnh hằng chi chủ ra đời là cơ nhi là nàng tại sinh tử bánh răng bên trong đột phá đạt vào siêu thoát con đường rồi nhất định là nhất định là nàng ha ha quá tốt rồi thật sự là quá tốt ta Thiên Cơ lão nhân hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Tiếp xuống hắn sát thực thấy được Vân Cơ, chỉ bất quá, đối phương là bị một người khác ôm ra, tiểu tử kia trên mặt có một vòng dị dạng tiểu dung, lúc này chính cùng Vân Cơ thấp giọng nói gì đó, Thiên Cơ lão nhân ngay cả vội vàng ngưng thần nghe qua. "Chết ngựa giống, chúng ta không phải hôi phi yên diệt a?" "Hôi phi yên diệt?" Nghĩ hay lắm. Tại không có cùng Hồng gia sinh béo bút bê trước đó, ngươi muốn hôi phi yên diệt? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ngươi, ngươi cho bản cung đi chết." Hết trò bộ.